chương một giành lấy cuộc sống mới phu con người ta sợ hãi thượng quan vân toàn thân cao thấp chỉ còn một kiện đỏ cà hiếm hơi cúi đầu hai má h n g đỏ mang theo vài phần thẹn thùng hôm nay là nàng cùng đỗ phong ngày đ ạ i hỉ giờ phút này chính là đêm động phòng h o a trúc t i ê n tâm đi nương tử sẽ không làm đau ngươi đỗ phong nhẹ nhàng giải khai món kia che giấu đỏ cà hiếm hai người rốt cục chân thành gặp nhau cặp mắt của hắn tràn đầy vô hạn ôn u t h a m dò kia thần bí nhất khu vực thân là đan hoàng c h i tử hắn không để ý cả nhân giới phản đối muốn cưới yêu tộc nữ tử cuối cùng là chờ đến một ngày này gian phòng bên trong tràn đầy mập mờ bầu không khí ngoài cửa thủ vệ sớm đã bị đỗ phong đổi đi nơi này là đan trời xanh đều không ai dám đến n á o sự hai vị người mới tại kinh lịch trùng điệp gặp chắc trở sau rốt cục có thể ở cùng một chỗ giờ phút này toàn thân toàn ý bung lỏng nên đón kia thần thánh nhất một khắc phốc phốc giống như là thứ gì bị trọt rách thanh âm vô cùng đu h ò a không lắng nghe căn bản nghe không được thượng quan vân khẽ c a u mày sắc mặt từ đỏ chuyển bạch tiếp lấy hai mắt nước mắt chảy dòng mà đỗ phong thì là hai mắt trở lên tựa hồ vô cùng kích động ngay cả trên cổ, gân xanh đều phát lên, hé miệng trong cổ họng xoa bóp mấy lần lại không phát ra thanh âm một thanh vô ảnh kiếm trực tiếp đâm xuyên qua đỗ phong đan điển chính là cái này hắn yêu nhất tín nhiệm nhất nữ nhân tại nhân sinh mấu chốt nhất một khắc phản bội hắn đêm động phòng hoa trúc ngay tại tân lang muốn đi vào tân nương thân thể thời khắc lại bị đâm vô ảnh chi kiếm vô ảnh vô hình mang ở trên người coi như không mặc quần áo người k h á c cũng nhìn không ra đến xem ra lúc này thượng quan vân n h ư u đã lâu giống dưới cơn thịnh nộ đỗ phong phát ra gầm lên giận dữ n g h ĩ tự bạo nội đan đến cái đồng quy vô tận dù sao cũng là một lần chết dứt khoát mọi người cùng nhau chết trên hoàng tiền lộ cũng tốt có người bạn đến ông tàu địa phủ hắn nhất định phải hảo hảo hỏi một chút thượng vân vân vì sao muốn dạng này đối với mình thu thời khắc mấu chốt đỗ phong minh đệ tốt nhất đường côn đột nhiên xuất hiện tại bên giường hai tay rũ ra khổn long tác trực tiếp khóa lại hắn toàn thân liền xem như có mọi loại thần lực cũng vô pháp làm ra phản kháng nhất đại thiên tiêu đan hoàng c h i tử mệnh tăng đêm tân hôn đến cùng vì cái gì vì cái gì đỗ phong mạch đắc tỉnh lại phát ra gầm lên giận dữ đột nhiên v ô mềm sập cả người xông lên tiếp lấy liền mặt hướng xuống hung hăng ném tới lạnh như băng trên mặt đất hắp phát hiện mình có thể phát ra âm thanh nhưng lại không lúc trước trong phòng hết thể t r u n g quanh cũng đều thay đổi là hoàn toàn xa lạ c h ẳ n g cảnh đau quá a mình v ừ a ơ ý mà không chết theo đại lượng tin tức tràn vào đầu đỗ phong trong nháy mắt liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra hắn bị thượng quan vân giết chết sau đó linh hồn tại dung thiên nước thất vương tử trên thân t r ù n g sinh đã hắn t r ù n g sinh nói rõ chân chính thất vương tử đã chết mặc dù giờ phút này mà hướng xuống cái rắm cỗ hướng lên trên phi thường chật vật ném xuống đất hắn lại nhịn không được nội tâm của nghỉ bởi vì miễn là còn sống liền có cơ hội đêm tân hôn có đàn ông khác xuất hiện tại lúc đầu chỉ nên hai người gian phòng mà lại có thể tại thời khắc cuối cùng từ phía sau lưng đánh lén chẳng lẽ nói hai người bọn họ đã có cơ hội chuyển thế trung sinh như vậy thượng quan vân đường côn các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ chờ đó cho ta thật sự là trời không g i ệ t ta đầy bụng hầu nghi đỗ phong quan sát một chút chung quanh phát hiện mình là bị hai tên hộ vệ dùng giường em giơ lên ngay tại trên đường cái đi tới vừa rồi như thế v ọ t tới vừa vặn từ trên giường em ngã xuống thế nhưng là khoảng một chút cũng không trở thành như thế đ à o à toàn thân cùng muốn nước mở giống như hắn tranh thủ thời gian bắt lấy giường em một lần nữa bỏ lên nằm thúc giục hộ vệ nhanh lên một chút đi bởi vì lúc trước thất vương tử là tại bách hoa lâu uống hoa t i ể u thời điểm bị người a m toán bị trọng thương cho nên thân thể mới có thể như thế đau đớn hai tên lềm mà lềm m ề cùng ốc xen giống như nửa ngày nhấc không nổi mà giờ khắc này đang có ba cái che mặt trang phục nam t ử đổi u sát theo hồng bét đỗ phong trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra mình hai tên hộ vệ khẳng định là bị người ta đón mua hắn dứt khoát từ mềm đạp vào nhảy xuống cố nén đau đớn bước nhanh chân chạy về phía trước nếu như đổi trước tia cái tia hoàn khố từ thất vương tử chỉ riêng đau cũng đem hắn đau chết nhưng là bây giờ đỗ phong có ngàn nằm kinh nghiệm t u luyện còn có vô cùng cứng cỏi ý trí hai chân run dày nhưng là tốc độ không giảm chút nào ba cái che mặt trang phục nam tử đ ổ i sát theo toàn lực thi triển thân pháp trong đêm tối nhanh nhìn không thấy bóng người chỉ có thể nhìn thấy ba thanh cương đao lóe ra chỉ riêng kéo thành một đường thẳng bọn hắn dâng chủ nhân mệnh lệnh đến trạm thảo trừ căn nếu là giết không chết thất vương tử trở về không có cách nào giao nộp đỗ phong cảm giác được người phía sau cách mình càng ngày càng gần dứt khoát cắn đầu lưỡi một cái tại mánh liệt kích thích phía dưới dưới chân lại tăng nhanh tốc độ dốt cục đến cửa vương phủ trước mắt hắn tôi sầm mắt thấy là phải ngã quỵ thời khắc nguy cơ thân thể b ộ c phát ra tiềm năng đột nhiên hướng ph vương phủ trọng địa có cao thủ t ò a c h ấ n chỉ cần qua cánh cửa kia tin tưởng bà tên người áo đen cũng không dám xông vào nước nước sau khi tỉnh lại đỗ phong cảm thấy miệng đắng lơi khô cỗ thân thể này so với mình làm đan hoàng chi từ thời điểm thân thể yếu đi đâu chỉ ngàn và lần còn tốt bé xịu ở vương phủ trong cửa lớn nếu như không có thể đi vào đến tuyệt đối ngọn cụ tỏi nhìn xem trên người mình mới đổi quần áo cùng đang đắp chăn mềm không cần nghĩ cũng biết khẳng định là nhà hoàng xuân luyện làm có chút bỏng thiếu gia ngài chậm một chút uống xuân luyện thổi thổi ngỗng nhỏ bên trong nước cơm tại mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên cạnh thử một chút nhiệt độ lúc này mới dá đỗ phong thừa cơ quan sát một chút xuân luyện vóc người cao g ầ y có lồi có lõm da thịt trắng non cẩn thận hai mắt tựa như thu thủy lộ ra linh khí mặc dù xuyên đơn giản một chút thế nhưng là bộ dáng này và khí chất một điểm không giống như là hầu hạ người nha hoàn giống như là nhà giàu sang chưa xuất các đại tiểu thư có như thế chi kỷ nha hoàn lại còn cả ngày hướng bách hoa lâu chạy cũng không biết trước kia thất vương tử là thế nào nghĩ tại liên tục uống ba bát tấm áp nước cơm về sau trong bụng cuối cùng dâng lên một dòng nước ấm ngày mai sẽ là gia tộc tế tự mở ra huyết mạch võ hồn thời gian những người kia hết lần này tới lần khác v à hôm nay ra tay hiển nhiên là không muốn cho thất vương tử không nghĩ tới mình vừa mới trùng sinh liền gặp được tình huống phải hào hào mưu đổ một phen mới được vừa mới khôi phục hơi có chút thể lực đỗ phong liền kéo lấy trọng thương thân thể tranh thủ thời gian ngồi dậy ngựa nhờ trí nhớ k i ế p trước bên trong công pháp bắt đầu trị thương cho chính mình kinh mạch toàn thân đều bị chấn bể chỉ còn đan điển cùng t â m mạch không có t ò n phá xem ra người hành hung không muốn hắn trực tiếp chết tại bách hoa lâu mà là để hắn chết trên đường hoặc là ở nhà mình chết bất đắc kỳ tử cái này thân thương thế, thế nhưng là đủ nặng còn tốt chính là làm đan hoàng tri tử tiếp xúc qua mấy quyển nhân tộc không tệ công pháp chống nổi giai đoạn này vẫn là không có vấn đề nhân tộc công pháp thật đúng là ph cùng yêu tộc chỉ tu bản thân tôi luyện cường đại đ ụ c thể khác biệt nhân giai công pháp hoàng giai công pháp phàm giai công pháp huyền giai công pháp địa giai công pháp thiên giai công pháp lại hướng lên là vương giai công pháp thân thể con người suy nhược chính là dựa vào các loại công pháp đến để thăng sức chiến đấu đỗ phong ngay tại vận công chữa thương quá trình bên trong n g h e phía bên ngoài chuyển đến la hét t ầ m ĩ âm thanh công tử đã ngủ mời lục vương tử m ì n h trời lại đến đi thất đệ nhìn xem ta mang cho người cái gì lục vương tử căn bản không để ý nha hoàn xuân luyện ngăn cản trực tiếp đẩy cửa sông vào thừa dịp xô đẩy lúc còn tại nàng bên hông bót một cái trong tay kia cầ mở ra lộ ra ngoài chính là một gốc ba trăm năm huyết sâm đa tạ lúc ca tiểu đ ệ trọng thương mang theo không tiện rời giường đỗ phong thu liễm khí tức tu vi như gần như xa cùng sắp phế đi sắc mặt tái n h ợ t đổ mồ hôi đứa ra xem xét chính là trọng thương chưa lành dáng vẻ hắn miễn cưỡng chống lên nửa người một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ phản phất một không nhỏ liền có thể từ trên giường đến rơi xuống trực tiếp cho n g ã chết không có việc gì không có việc gì ta chính là tới nhìn người một chút ngày mai vương thất đại điện cũng đừng quên đi lục vương tử làm ra một bộ rất thân mật dáng vẻ vụ vô, vô đỗ phong bà vai Không không c lục vương tử hiểu do đỗ phong bệnh tình về sau hài lòng rời đi chờ cái kia quỷ bị lao ngày mai kích hoạt võ hồn thất bại liền bị đuổi ra vương phủ đến lúc đó xuân luyện còn không phải tùy ý mình nào nặn g lục vương tử ngửi ngửi vừa rồi chấm mút cái tay kia phía trên còn lưu lại thiếu nữ mùi thơm cơ thể nghĩ đến xuân luyện cái nào lại lớn vừa mềm đồ chơi còn có bộ kia ngượng sợ hãi lại không dám phản kháng bộ dáng hắn vừa đi ra đi không xa liền không nhịn được cười ha ha đỗ phong t r ờ lấy sau khi hắn rời đi cầm cây kia huyết xâm khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười khó hiểu ba trăm năm huyết xâm đối với võ giả tới nói thế nhưng là đỗ tốt bình thường đã thất vương tử giá trị bản thân cũng không m u a n ổ i bất quá loại thời điểm này đến đưa huyết xâm tuyệt đối là không có theo cái gì hảo tâm xem gia vị này lục vương tử dụng ý khó giò khôi hài chính là trước kia chủ nhân của cái thân thể này thất vương tử lại còn coi hắn là người tốt mở miệng một tiếng lục ca kêu thân từ vương phủ hộ vệ phản ứng đến xem lần này ám sát sự tình cùng lục vương tử tất nhiên thoát không khỏi liên quan ha ha một gốc tốt huyết s â m lại còn tăng thêm liệu thân là đan hoàng c h i tử dạng gì độc dược chưa thấy qua nho nhỏ hóa công tán đây tính toán là cái gì vị này lục vương tử thật đúng là điên rồi cho nên còn cho huyết s â m ngâm độc dược mạng tính loại độc dược này sẽ không hạ độc chết người nhưng là sẽ cho người điều động không được võ giả nguyên lực ngày mai sẽ là vương thất gia tộc tế tự kích hoạt huyết mạch võ hồn thời khắc mấu chốt thủ thương thân thể suy yếu bản thân liền dễ dàng kích hoạt thất bại nếu là lại c h ú n g hóa công tán độc đến lúc đó một chút võ giả nguyên lực đều điều động không được tất nhiên sẽ kích hoạt thất bại trực tiếp bị trục xuất vương thất đỗ phong cũng không có phục d ụ n g huyết xâm mà là phân phó xuân n g u y ệ n đi lấy mấy thứ thảo dược nhất g a i đê phẩm dược thảo giá cả rẻ tiền đều là chút bình thường cho người hầu trị liệu cảm bạo nóng s ố t loại hình phổ thông đồ chơi mấy lượng bạc một phần liền ngay cả nhà hoàn đều mua nổi nhất g a i trung phẩm dược thảo thì cần muốn mấy chục lượng bạc một phần cao phẩm liền muốn mấy trăm thậm chí hơn ngàn l ư ợ n g bạc còn tốt chính là đỗ phong tiếp t r ư ớ c tỉ mỉ nghiên cứu dược lý có thể dùng rẻ nhất dược liệu phát huy ra lớn nhất công hiệu đổi đi xuân luyện về sau h ắ n đóng cửa kỹ càng xác định bốn phía không người bắt đầu phối chế giải dược dự thảo tỷ lệ phi thường mấu chốt chỉ cần sai một chút như vậy liền có khả năng từ giải d ư ợ c biến thành độc dược huyết s â m cũng sẽ tùy theo báo hỏng chương hai tế tự đại đ i ệ n căn này ba trăm n ă m huyết s â m thế nhưng là chính tông nhị d i a i dược phẩm đã đỗ phong bây giờ giá trị bản thân căn bản là mua không nổi đánh thẳng ngủ gật liền có người cho đưa gối đầu huyết s â m tới thật đúng là thời điểm hắn bây giờ bản thân bị trọng thương tu vi lại thấp chính cần dạng n à y đỗ tốt nếu là có thể lợi dụng chẳng những có thể để giúp chợ khôi phục thương thế tại tu vi bên trên cũng sẽ có nhất định trợ giút lục vương tử lúc đầu muốn mượn cơ hội này để đỗ phong tàn công làm sao tưởng tượng nổi cho người ta đưa tới độc dược lại biến thành đồ đại bồ tại một phen điều phối về sau mấy loại dược liệu phát sinh thần kỳ phản ứng theo nhiều lần khói trắng dâng lên dần dần biến thành n ử a bát xanh mơn mận hơi mở nước lại đem lục sắc dược thủy đổi nước đặt ở trong thùng tắm cuối cùng để vào chi kê ba trăm n ă m huyết s â m ừng ngực ừng ngực theo huyết s â m để vào trong thùng tắm nước bắt đầu sôi trào đỗ phong nhanh chóng t h i xuống quần áo nhảy vào trong thùng ngừng thở ngay cả đ ầ đều trôn vào theo dược lực vươn vào da của hắn bắt đầu đỏ lên mạch máu nở tiếp lấy toàn thân lỗ chân lông chạy ra một chút đen xì sền sệt đồ vật đây là thân thể tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể biểu hiện không trách trước kia thất vương t ử thể chất chính lệch thể nội tạp chất thật sự là nhiều lắm đợi đến đã không còn màu đen tạp chất bài xuất về sau trong cơ thể của hắn đột nhiên sinh ra một dòng nước nóng tại toàn thân bên trong t r ợ t tới t r ợ t lui lập tức liền muốn bạo tạc mà ra mạnh liệt một vận động lớn nhỏ kinh lạc bên trong khí lưu ẩ m ẩ m rung động thanh thế mạnh liệt đoạt tâm một người chẳng những xương cốt cùng cơ bắp phát sinh biến hóa liền ngay cả da thịt cũng theo đó tăng cường từng đợt kịch liệt đau nhức chuyển đến đã đỗng đau đưa ra đợi đến trời tờ mở sáng thời điểm đỗ phong chẳng những thương thế khỏi hẳn tố chất thân thể càng là tăng cường gấp b ộ i hắn lúc này nơi nào còn có quỷ bị lao dáng vẻ hai ngôi sao mắt chiếu lấp lánh tuấn m ị gương mặt tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng nguyên bản không cách nào tu hành thân thể theo hô hấp ở giữa có đại lượng tiên địa linh lực tràn vào công tử nên rời giường hôm nay tế tự đại điện cũng không thể làm chết lại lúc sáng sớm nha hoàn xuân luyện ở bên ngoài nhẹ nhàng g ó cửa nếu là dựa theo dĩ vãng thói quen vị này thất vương tử đều là ngủ một giấc đến giữa trưa sau khi thức dậy liền thẳng đến bách hoa lâu nhưng hôm nay vô luận như thế nào phải đem thất vương tử kêu lên bởi vì bỏ qua lần này tế tự l ạ i điện hắn liền không có lần nữa kích hoạt võ hồn cơ hội được rồi ta lập tức liền đến vương phủ đám người ai cũng nghĩ không ra đỗ phong luyện một đêm công giờ phút này hắn vừa đi đường còn một bên suy nghĩ hai bàn tay tùy ý lúc gần lúc hiện người khác cũng không biết là làm gì kỳ thật hắn là tại quen thuộc tiếp t r ư ớ c một môn võ kỹ gọi là lục trưởng i u t chỉ cần đem môn võ kỹ này luyện tốt sức chiến đấu liền có thể nâng cao một bước xuân luyện vừa đi vừa nhìn chằm chằm đỗ phong nhìn luôn cảm thấy thất vương tử hôm nay nơi nào có chút không thích hợp theo kia âm thanh lo lắng bên trong mang theo tan nát cói lòng la lên một thân mang cung trang nữ tử xuất hiện ở đỗ phong trước mắt từ còn sót lại trong trí nhớ có thể phán đoán nữ tử này là thất vương tử mẹ đẻ lưu phi dung thiên quốc vương thất có quy định nam hải từ tại một mươi tuổi về sau nhất định phải rời đi mẫu thân không thể chịu hoán đến bản mệnh chiến thú liền không cho phép mẹ con gặp nhau Cũng chỉ có điện trường này hợp tại tế tự đại điện loại mẹ ớ i hội có cơ hội gặp một gặp m lần.、Mẹ. đỗ phong ở kiếp trước là cô nhi bị nghĩa phụ thu dưỡng lại thu làm đồ đ ệ căn bản cũng không có trải nghiệm qua cái gì gọi là tình thương của mẹ giờ phút này mượn thất vương tử thân thể trọng sinh nhìn xem tên kia trung niên nữ tử mắt ân cẩn thận đáy lòng nhận lấy rất lớn xúc động thất đ ệ lên rất xâm a bị thương hẳn là nghỉ ngơi thật tốt giờ phút này ngũ vương tử cùng lục vương tử kết bạn đi ngang qua đánh gây hai mẹ còn c â chuyện dựa theo kế hoạch đỗ phong nếu là ăn cây kêu hết xâm giờ phút này coi như không chết cũng nên nửa tàn phế dưới mắt chẳng những nhìn không ra trọng thương bộ dáng ngược lại thần thái sáng láng cùng bình thường có chỗ khác biệt may mắn mà có lục ca cho huyết s â m ta cảm giác tốt hơn nhiều đỗ phong giả trang ra một bộ hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ đến dùng s u n g bãi ánh mắt nhìn xem lục vương tử đối với huyết s â m bị hạ độc sự t ì n h biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả làm sao làm lục vương tử sinh lòng hầu nghi chẳng lẽ tiểu tử kia phát hiện vấn đề không ăn có thể coi là như thế cũng không đúng a một đêm liền khôi phục thương thế nhất định phải nhị phẩm trở lên thuốc chữa thương mới được chẳng lẽ tiểu tử này đánh bậy đánh bại ăn huyết xâm ngược lại thân thể tốt giờ phút này ngũ vương tử càng là âm tính bất định hắn ngắm bên người lục đệ một chút đối với thất vương tử nói lời cũng là b ả n tin bắn nghi kỳ thật cây kêu huyết xâm chính là hắn an bài lục đệ đưa qua nhưng vì cái gì chẳng những không có giết chết tên phế vật này ngược lại để hắn sinh long hoàng hồ dừng lại đổi đi kia hai tên âm hiểm ca ca đỗ phong kéo mâu thân cánh tay chậm rãi dạo bước mà đi lại đột nhiên bị phụ trách tế đàn bảo vệ thị vệ cản lại tránh ra ngươi một cái hạ nhân cũng dám cản đường thật vất và thể hội một chút mẹ con đoàn tụ cảm giác đột nhiên bị người đánh gãy đương nhiên nổi nóng kiếp trước đỗ phong thân là đan Sao lại ba ị thị một tên nho nhỏ hù vệ d ọ Ánh mắt của hắn chừng một ắ hắn t của chừng m cái lập tức liền tức có hai vang ệ n ánh sáng lạnh h leo bắn r đ ơ i liền cùng hai thanh đao cắm ra ngoài, ả n cùng thanh cắm đao ra dội ọ a kia đến trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. vị vệ thị thời lúc cả m t c á vang rội cái tắt phiến tại thị vệ trên mặt đánh răng ránh đều lưới lỏng n ử a bên má x ư n g cùng màn thầu giống như bình thường thất vương tử phi thường mềm yếu tại trong vương phụ không được coi trọng liền ngay cả n h ấ t giường em hộ vệ cũng dám khi nhục hắn đến mức tên này tế đàn thị vệ chịu một bàn tay không có kịp phản ứng tiểu tử ngươi muốn chết thị vệ đưa tay liền muốn đi nổ bên hông đ ộ đao đúng lúc này đột nhiên nghe được một tiếng gầm thét dừng tay thị vệ thống lĩnh lưu dũng đ ộ i vàng đi tới vung tay một bạn thai tắt tại tên này tế đàn thị vệ trên mặt đem hắn một bên khác mặt cũng cho đánh xưng lên lưu dũng cùng lưu phi đến từ cùng một cái nước phụ thuộc coi như thất vương tử lại bất tranh khí hắn xem ở lưu phi trên mặt muối cũng phải rút điểm thế nhưng là dung tiên h quốc vương phi nương nương khẩu dụ không thể chạy với bởi vậy chỉ có thể để lưu phi tiến vào đem đỗ phong lưu tại bên ngoài nương ngươi đi vào đi ta ở chỗ này là được không muốn để cho mẫu thân lo lắng cũng không muốn để lưu dũng quá khó xử cho nên đỗ phong cũng không có lựa chọn xông vào đã bên trong có lưu phi vị trí vậy cũng tính cho m dựa theo dung thiên quốc vương thất dĩ v ã n g q u i củ trực hệ vương tử là có thể vào bên trong bộ tế tự như thế cách thần lực thêm gần chiêu đến hiếu chiến thú tỷ lệ càng lớn hơn nhưng đỗ phong t ừ mười hai tuổi bắt đầu đã tới qua năm lần lần này cần là còn không thể đạt được chiến thú tán thành liền bị đổi ra vương phủ nhân tộc không có yêu tộc như vậy nịch thiên cường tráng thể trạng ngoại trừ công pháp tu hành bên ngoài chỗ dựa lớn nhất chính là bản mệnh chiến thú nếu là có thể đạt được chiến thú tán thành có thể tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu chiến thú cấp bậc càng cao sức chiến đấu tăng lên càng rõ hiển nếu là vật khí tốt triệu hồi ra cường đại chiến thú tỉ như dung thiên quốc quân chủ bất cho dù là tự thân không tu luyện chỉ c h o tới lúc chiến thú từ tiến vào thành niên kỷ như thường có thể có được lực chiến đấu mạnh mẽ có người coi như lại cố gắng cũng chú định bình thường mà huyết mạch thiên phú tốt người chỉ cần triệu hồi ra cường đại chiến thú cho dù là nằm đi ngủ tu vi cũng từ từ vọt lên cái này nghe tựa hồ không công bằng thế nhưng là chiến thần đại lục chưa hề đều không có công bằng ai sức chiến đấu mạnh người đó là chân lý giết gà làm thịt dê các loại tế phẩm mang lên theo thật dài tiếng kèn v ộ i lên tế tự đại điện chính thức bắt đầu vương phi nương, nương đầu đội mũ p ư ợ n g ở trong an vị không coi ai ra gì dáng vẻ biểu lộ không bỏ sót nàng là từ dung tiên quốc cung cấp quốc gia vần sơ quốc gà tới nhà mẹ để bên kia thế lực thiên nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc lưu phi ngồi tại cạnh góc một bên lo lắng hướng phía dưới do xét vừa hay nhìn thấy ngoại vi đỗ phong thật ở ngoại vi đều là ngoại tộc thành viên liền đỗ phong như thế một cái vương thất dòng dõi bị xa lánh bên ngoài h ạ o nhi ngươi tới trước vương phi nương nương nhìn một chút dưới đài ra hiệu thập tam vương tử đỗ hạo lên trước đài tiếp nhận tế tự thần lực hắn s o đỗ phong nhỏ hơn ba tuổi cũng đã là tôi thể bảy tầng tu vi sở dĩ phải chờ tới mười bốn tuổi mới tham gia tế tự đại điện thuần túy là vì hậu t í c h bạc phát ầm ầ thập tam vương tử đứng ở trên tế đài về sau lúc đầu bầu trời trong xanh không biết từ nơi nào bay tới mạng lớn mây đen bay ở bên trên những cái k i a súc vật không hiểu thấu bắt đầu k h ô u c á t tiếp lấy nguyên địa xuất hiện một cái kim s ắ c vòng sáng đ ỗ hạo không chút do dự đi vào truyền thuyết vòng sáng là thông hướng vạn thú vườn thông đạo chỉ có thông qua tế tự thần lực mới có thể mở ra bên trong cái gì chiến thú đều có về phần có thể đem cái nào một con lính xuất đến liền phải nhìn mị lực cá nhân thập tam vương tử điện hạ quả nhiên ghê gớm nhìn t h đàn phản ứng chỉ sợ sẽ có cao phẩm chiến thú xuất hiện ta xem không chỉ lần trước tứ vương tử tế tự đều không có như thế lớn phản ứng trời ế huyết tự vật thu ác, thú t xúc càng ác, vạn khí hấp hung bị bên o n g v ư n s n chiến h thú ra sinh ố lượng càng n thì h ề u t ư ơ g đối có t ể thể lựa loại lệ liền tự cao cao. chọn chủng cũng càng có chọn được chất chiến cũng càng nhiều, có thể chọn được phẩm chất cao chiến thú lệ tự nhiên sinh Trời tỷ dị tượng đám người nghị luận ở mỹ vương hậu nương nương nhìn thấy cái hiện tượng này cũng rất hài lòng tứ vương tử đỗ k ỷ cùng thập tam vương tử đỗ hạo đều là con trai ruột của hắn lúc trước lao tứ đạt được t h ấ t phẩm chiến t h ú phong lôi báo tán thành so phổ thông báo đốn cao hơn tam phẩm một khi người thú hợp thể tốc độ cùng lực lượng sẽ tăng lên trên diện rộng trong công kích còn sẽ có sen lẫn phong lôi chi lực lần này thập tam vương tử nếu là có thể xuất hiện cao phẩm võ hồn như vậy bọn hắn vân sơ quốc kế hoạch nghĩ tới đây vương phi nương nương hiểu ý cười một tiếng nhưng vào lúc này bầu trời một đạo to cỡ miệng chén t i ề m điện bổ xuống gian giác g một tiếng này tiếng vang thế nhưng là đem đám người dọa cho phát sợ nhất là vương hậu nương nương càng là lo lắng muốn mạng bất quá nàng tâm tình vào giờ khắp này khá phức tạp có thể nói là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là sợ thập tam vương tử thụ thương vui chính là cao phẩm chiến thú không có chạy có tiệm điện bị kim sắc vòng sáng dẫn xuống tới như vậy vạn thú trong vườn rất có thể là ra đời lôi đời lôi điện thuộc tính chiến thú. không biết là ai dẫn đầu hô một câu những người khác tất cả đều tự dắt c ù n g theo hô lên mọi người tâm tình dị thường kích động nhất là vị kia đại tổng quản c à n g là nước mắt t u ô n đ ầ y mặt đơn giản so thập tam vương tử mẹ ruột còn kích động hơn lôi điện biến mất về sau trên tế đ à i yên tình y mắng mọi người tất cả đều nín thở chờ đợi thời gian từng giây từng phút trôi qua vương hậu nương nương các loại có chút lo lắng mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống tới hai tay của nàng không nhịn được run dày b ư ớ c thiết muốn biết kết quả một cái hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện trên trán mang theo chữ vương toàn thân quấn quanh lấy hồ con điện thân thể hai bên càng là một cặp màu trầm cánh rất nhiều người trực tiếp nhìn trận tròn mắt vì sao lão hổ trên người có hồ quang điện hơn nữa còn mọc ra cánh chẳng lẽ cùng quân chủ giống nhau là chấp cánh h ổ chiến thú nhưng những cái kêu hồ quang điện là chuyện gì xảy ra Tốt, phẩm tật điện hổ. Người khắc bảo đại tổng quản một tiếng lớn tiếng thức thú, thập trên nhất thôi, thường tầm thường. thiên thể Giống quốc cựu mặc hắc cựu chiến cách cũng chỉ có có quản nguyên dung phẩm phẩm phẩm phẩm phẩm phi phương ph hổ. khen hay đánh lệnh không đám mà điện đại đầy đã địa Người người, lai loại lớn này, ngũ bảo là không cần tu hành đều có thể ở trên cảnh giới tứ vương tử thêm chút luyện tập có hy vọng vượt qua quân chủ đô dương bay tật điện hổ cùng phong lôi báo khác biệt lúc đầu hổ liền so báo cao một phần dai phong lôi báo chủ yếu là mang phong thuộc tính tốc độ nhanh hành động mang theo lôi âm lôi âm chủ yếu đưa đến quá nhiều tác dụng cũng không đại biểu cho có thể thao túng lôi điện nhưng tật điện hổ thật là chân chính lôi điện người thao túng thập tam vương tử một khi cùng mình chiến thú hợp thể toàn thân h ổ quang điện quấn quanh lực phòng ngự tăng nhiều coi như không chủ động công kích người bình thường cũng không đả thương được hắn không nghĩ tới loại này nhỏ địa phương rách nát vờ ơ i mà có thể có cựu phẩm chiến thú đỗ phong m i ế t miệng xem ra chính mình quá coi thường thiên hạ thương sinh bất quá căn cứ này tấm thân thể ký ức đến xem vương vi tựa hồ không phải bốn quốc người có lẽ là nước khác huyết mạch cùng bùn quốc huyết mạch hỗn hợp sản sinh biến hóa dù sao dung thiên quốc quân chủ tự thân liền có bát phẩm chiến thú đương nhiên cũng có một loại khả năng thập tam vương tử căn bản cũng không phải là quân chủ con ruột nói như vậy liền có ý tứ người khác đều đang vì thập tam vương tử điện hạ siêu phẩm võ hồn mà kinh ngạc đỗ phong lại tại một bên xấu bụng quân chủ bị mang nón xanh sự tỉnh không biết là bởi vì tế phẩm năng lượng bị tiêu hao quá lợi hại vẫn là vận khí tốt đều bị thập tam vương tử dùng hết đằng sau liên tục triệu hoán chiến thú phẩm cấp đều không cao chủ yếu tập trung ở nhị phẩm đến ngũ phẩm pha vi thậm chí còn có người triệu hoán ra một con con chuột nhỏ làm chiến thú lớn chừng q u ả đấm chuột để nó đi trộn gạo vẫn được tác chiến kia là vạn vạn không được một cước liền có thể bị người d â m chết thật vất v ả xuất hiện một vị vương gia nhà quân chúa triệu hoán ra thất phẩm ngọc khổng tức chiến thú chẳng những sức chiến đấu cường đại hợp thể về sau càng là lộng lẫy cực kỳ đ ẹ đẽ nếu là đổi trước kia sự chú ý của mọi người đều trên người thập tam vương tử cũng không có quá nhiều người chú ý vị quận c h ú này bàn g c h ấ n đi lên vương thất trực hệ người thân ngoại trừ đỗ phong tất cả đều tế tự hoàn tất lúc đầu một vị kế tiếp n ê n hắn nhưng đại tổng quản căn bản không có gọi hắn đi lên ý tứ trực tiếp điểm bàn g đô thống nhi t ử danh tự bàn g c h ấ n tại sao có thể dạng này cho dù là những cái kêu bên ngoài nước phụ thuộc tham quan thành viên cũng đều cảm thấy việc này làm quá mức thất vương tử thiên phú không tốt thân thể yêu xếp tại vương thất cái cuối cùng thì cũng thôi đi cũng không thể để quân chủ hậu đại xếp tại thần tử phía sau đi vậy ta liền không khắc khí bàn trấn đi ngang qua thất vương tử b Còn cố cười cười, hướng về phía hắn nhét miệng cười cười, khoe khoang tư thái biểu lộ không bỏ sót. Bàng ý phía khoe thái tư về sót. biểu bỏ lộ đại đô tổng h hộ hậu thưởng nhưng không phục. ố quốc n công, vương nương nương ban quyền tiên, người g ưu có đặc có Đại biệt t quản xem xét người phía dưới hồ nào lập tức liền dùng cái tia gà chống tiếng nói tuyên một đầu khẩu lệnh đám người mặc dù rất có phê bình k í n áo thế nhưng là nghĩ đến tứ vương tử đã đầu nhập vào tông môn bây giờ thập tam vương tử lại triệu h o á n đến siêu phẩm chiến thú về sau khẳng định sẽ bị đại tông môn coi trọng không ai dám ngỗ nghịch vương hậu ý tứ không sao để hắn tới trước đỗ phong lúc đầu không muốn xem vào thế nhưng là hắn nhìn thấy m â u thân lưu phi đứng dậy muốn hướng vương phi thay mình cầu tình không muốn để cho nàng lão nhân ra vất vả sự tình đều phát triển đến loại trình độ này lại cầu tình cũng vô dụng còn không công bị mất mặt dù sao mình cũng không quan tâm tế tự sự tình không bằng liền để cái kêu bảng chấn chức đắc ý lục phẩm thiết sơn c h ư chiến thú đương bảng chấn cưới một đầu cao lớn màu đen lợn rừng xuất hiện thời điểm dưới đài lại là một trận manh động đặc biệt là bảng đô thống kích động nước mắt t u ô n đầy mặt hắn chức quan mặc dù không nhỏ nhưng thủy trung là một thần tử bây giờ nhi tử b à n g chân chiến thú phẩm d a i vượt qua rất nhiều vương thất dòng r õ i đây tuyệt đối là một kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình thiết sơn chư mặc dù danh tự không dễ nghe nhưng có một cái đặc điểm chính là lực phòng ngự cường đại nếu như gặp phải không cách nào ứng phó đ ị c h nhân có thể người cùng chiến thú hợp thể hình thành thiết sơn phòng ngự cả người biến thành một cái sân núi nhỏ phía trên mọc đầy gai sắt để cho địch nhân không có chỗ xuống tay ha ha thật đúng là một đầu heo mờ ở ập nghe được b à n g chân chiến thú danh tự nhìn nhìn lại cái kia to mọng thân thể cùng đen nhánh gương mặt đỗ phong nhịn không được cười ra tiếng có gì một người ngoại trừ một chương tiệu bạch kiểm còn có cái gì dùng một phế vật nhìn thấy đỗ phong cười nạo h mình nhi tử bàng đô thống rất tức tối nếu là cái khác vương tử thì cũng thôi đi dù sao người ta là vương thất người cái này thất vương tử ngoại trừ vóc người tuấn mỹ một chút cái dám bản sự không có dám chế dễ có thất phẩm chiến thú bằng chấn đỗ phong tiến lên trước đó mặc kệ là vương tử công chúa vẫn là quận chúa hết thảy đều là tôn sưng đến thất vương tử nơi này lại gọi thẳng tính danh rõ ràng chính là không có coi hắn là làm vương thất dòng d o i hoặc là đã chuẩn bị kỹ cảng khảo thí xong trực tiếp đổi đi tất cả mọi người tính ra tốt tên phế vật này khẳng định triệu hoán không đến chiến thú nói không chừng ngay cả v Các người đoán vị này, thất vương tử sẽ bên ngoài nhận biết nghị luận ở mỹ có người đối thất vương tử ôm lấy hy vọng bất quá phần lớn người không coi trọng hắn thập tam vương tử lúc đầu mười tuổi trước đó liền có thể tiến vào vạn thú vườn lại dây tích mỏng đến chờ đến mười bốn tuổi nhất cử triệu hoán cựu phẩm chiến thu tật điện hồ chỉ cần lại tăng lớp mười phẩm liền sẽ có đầy phẩm chiến thu sinh ra bởi vậy cũng có người đối thất vương tử ôm một chút như vậy nhỏ hy vọng đỗ phong nhanh nhẹn thông suốt đi lên này cho mẫu thân một cái an tâm ánh mắt ầm ầm làm cho gì lúc đầu đỗ phong là mốn u điệu thấp thế nhưng là bầu trời mây đen đột nhiên điên c u ầ n tụ tập lại trận thế kia so vừa rồi thập tam vương tử tế tự thời điểm không biết phải lớn gấp bao nhiêu lần cho dù là đến từ vân sơ quốc vương hậu nương cũng chưa hề chưa thấy qua thậm chí chưa nghe nói qua loại hiện tượng này vòng vòng cái gạch é o đây là mốn cạo chết ta đỗ phong miệm bên trong hùng hùng hồ hồ kỳ thật nội tâm vô cùng k một đời trước hắn thân là đan hoàng c h i tử tu vi phương diện tăng lên rất nhanh là người người hâm mộ thiên tài nhưng chỉ có tự mình biết thiếu khuyết chiến thú phụ trợ là c h u y ệ n thống khổ dường nào vì bảo hộ thực lực hắn không thể k h ô n g phục dùng đại lượng đan dược cưỡng ép tăng cao tu vi người khác chỉ cần cùng mình chiến thú h ấ p thể liền có thể tăng cường mấy lần thậm chí mười mấy lần hấp thu hiệu quả một thế này hắn cho dù là chỉ triệu h á n đến phổ thông chiến thú kết hợp với mình ở kiếp trước luyện đan kinh nghiệm cùng công pháp cao cấp tất nhiên sẽ có sung kích hoàng cấp cao thủ cơ hội bầu không khí càng ngày càng khẩn trương tất cả tế phẩm đều đang nhanh chóng khô héo tốc độ kia đơn giản muốn hụ chết người trước đó thập tam vương tử tế tự thời điểm vẫn chỉ là x ú c vật huyết nục bị hút đi chờ đến độ phong nơi này không riêng gì huyết nục bị hút khô liền ngay cả xương cốt đều cho hút thành cho nhanh ném tế phẩm nhị vương ra phản ứng nhanh nhất hắn cảm nhận được bầu trời chuyển đến k i a c ố cường đại hấp lực ra lệnh cho người tranh thủ thời gian lại đưa lên mới tế phẩm giờ phút này bầu trời mây đen càng ngày càng đến xoay quanh thành hình vòng xoáy dây b ò ngựa vừa bị chém g i ế t không đợi mang lên đi trực tiếp liền bị hút đi nói thật dưới mắt tình huống này cũng không ai dám tiến lên từng cái từng cái bày xa xa trực tiếp ném đi qua vòng xoáy liền sẽ tự hành hút đi nếu là không để cái kia vòng xoáy ăn no thật sợ nó đem phía dưới người sống cũng cho hốt đi dựa theo trước đó quy luật hấp thu tế phẩm huyết khí càng nhiều sinh ra chiến thú chủng loại thì càng nhiều chẳng lẽ nói đồ bỏ đi thất vương tử lại có thiên phú kinh người vậy hắn vì sao năm vị trí đầu lần cũng không thành công sẽ không ra vấn đề gì đi mặc dù kiếp trước là đan hoàng c h i tử nhưng giờ phút này đô phong cũng có chút lo lắng trước kia chưa thấy qua như thế thật lớn thanh thế à chẳng lẽ củng c ỗ thân thể này chủ nhân trước có quan hệ tình thế đã không dùng hắn suy nghĩ nhiều đành phải trước thông qua kim sắc vòng sáng tiến vào vạn thú vợn đánh chết hắn, đánh chết hắn. g i ờ phút này ngoại trừ vương hậu nương nương bên ngoài còn có rất nhiều người đều đang cầu khẩn lấy đỗ phong bị thiên lôi đánh chết từ không trung thanh thế đến xem lần này vạn thú trong viên tuyệt đối xuất hiện n ị c h thiên chiến thú đến lúc đó sợ rằng sẽ kinh động quân chủ đố dương bay lại nghĩ giết chết cái này thất vương tử liền khó khăn cho dù là đố dương bay bế quan không ra mấy cái kia vương g i a cũng sẽ che chở cùng hắn giang dắt cũng không biết có phải hay không lão thiên gia nghe được những người kia cầu nguyện một đạo càng lớn thô to thiềm điện bổ xuống nói t i ề m điện đều không đủ lấy hình dung nó vi m á n phải nói là một đầu điện lòng chui xuống tới trực tiếp tiến vào kim sắc vòng sáng bên trong đỗ phong giờ phút này người vừa mới đi vào nếu là bị đạo này lôi điện bổ trên thân tuyệt đối phải biến thành s á m vạn à o v thú trong vườn chiến thu thật đúng là đủ nhiều s à i sói hổ báo tê giác lợn rừng đồng dạng không ít còn có độc da mã mọc r a vậy màu bạc dê rừng mặc dù không phải manh thú nhưng phẩm dai cũng không thấp hấp thu nhiều như vậy tế phẩm hiệu quả cũng thực không tồi kỳ thật thời khắc này đỗ phong cũng không có bị lôi điện đánh trúng mà là tại vạn thú trong vườn nhanh nhẹn thông suốt giả bước một đám to to nhỏ nhỏ động vật quay chung quanh ở bên cạnh hắn cảm giác cùng động vật chăn nuôi viên giống như có một con toàn thân bút h ỏ a sư t ử đột nhiên c h u i ra doa đến cái khắc động vật tứ tán ra kết quả nó tiếp đi xuống cách làm để đỗ phong giật này cả mình những người kia chẳng những không hung tàn ngược lại dỗi ra đầu lưỡi lớn không ngừng liếm giày của hắn liền cùng chỉ chó sủ giống như chẳng lẽ là bởi vì trùng sinh để linh hồn trở nên vô cùng cương đại như thế hung tàn chiến thú vợ ơ y mà đến liếm mình d à y họa sư t ử cùng tận điện hồ đồng dạng cấp bậc đã đạt tới cựu phẩm căn bản cũng không cần đỗ phong hao hết đi triệu h á n mình liền hấp tấp tới nhất định phải lại hướng vạn thú vườn chỗ sâu nhìn xem khẳng định còn có phẩm dai cao hơn chiến thú đỗ phong vô v ũ hỏa sư từ đầu để chính nó một bên chơi đi sau đó mở rộng bước chân nhanh chóng hướng phía trước đi trên đường đi địa ngục huyện s o n g đầu dao cựu đầu xà dựng long các loại đạt tới đầy phẩm thậm chí tiếp cận bán thần thú cấp bờ ơ cờ tồn tại tầng tầng lớp lớp thế nhưng là bọn chúng có cái cộng đồng đặc điểm chính là cũng không dám tới gần một chỗ cái gì nơi đây lại có kỳ lân tý hưu màu loan thậm chí có phượng hoàng cùng thanh long cái này đều là chính tông thần thú a tại chiến thu ở trong có thể xưng thần mới có thể gọi thần thú từng cái đều là siêu việt đầy phẩm tồn tại tùy tiện lĩnh một con ra ngoài khẳng định có thể chấn kinh dung thiên quốc thậm chí toàn bộ chiến thần đại lục thế nhưng là vì cái gì liền ngay cả bọn chúng cũng không dám tới gần cái chỗ kia giống một đầu toàn thân lóe thánh quang bạch hổ hướng về phía hành tàu bên trong đỗ phong liên tục g ầ m thét phản phất là đang nói tranh thủ thời gian mang lão tử ra ngoài chinh chiến thiên hạ bạch hổ huynh không có ý tứ ta muốn đi vào nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì đỗ phong thật rất muốn cưới bạch hổ thần thú xuất hiện tại tế đàn, bí vật từ đầu đến cuối hấp dẫn lấy hắn có thể làm cho nhiều như vậy thần thú kiên kị đồ vật hẳn là sẽ không yếu nhìn thấy đỗ phong không có tuyển mình bạch hổ cơ cơ móng n u ố t túi đầu rời đi biểu hiện ra một bộ rất mất mát giám vẻ đây là cái gì đồ chơi nhìn thấy dấu ở chỗ sâu món đồ kia về sau đỗ phong cả người đều trận tròn mắt vạn thú bên trong vườn tất cả chiến thú cũng không dám đến gần tồn tại lại là một quả trứng có chừng một vóc đồng hình thể lớn nhỏ màu ngà sữa ngọn nguồn phía trên còn mang theo màu xanh hoa văn lại là một con thanh hoa trứng còn không có ấp da tứ đại thần thú thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ muốn thuộc bạch hổ tính tình tàn bạo nhất cũng không biết bên trong là cái gì đồ chơi có thể để cho bạch hổ như thế hung tàn ra hỏa cũng không dám tới gần chương bốn chiến thú hợp thể vốn đang coi là cần phí thật lớn kình mới có thể bắt được mình đâu hiếm chiến thú không nghĩ tới lại là một quả trứng đỗ phong đi đến thanh hoa trứng trước mặt quan sát nửa ngày cũng không nhìn ra đến t ộ n cùng có như vậy một máy mắt hắn nghĩ quay đầu lại một lần nữa cơi lên bạch hổ thần thú kích động con kia tiểu bạch tại nguyên chỗ chuyển mấy cái vòng thế nhưng là viên kia thanh hoa trứng luôn có một loại ma lực thần kỳ hấp dẫn lấy hắn cuối cùng đỗ phong vừa ngoan tâm cắn nát ngón giữa đem tinh huyết nhỏ lên đi dạng này liền có thể để chiến thú tự động nhận chủ hỏng đột nhiên một trận to lớn hấp lực chuyển đến đỗ phong ngón tay liền cùng đính vào vỏ trứng bên trên làm sao đều tốn không xuống chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch thông qua ngón giữa vết thương không khô mất liền cùng mở miệng cống ống nước căn bản thu lại không được thật hố cái này chiến thú còn không có ấp ra liền còn hút chủ nhân huyết dịch trở về sau chỉ sợ nếu không tốt khống chế đỗ phong biết không cho nó ăn no rồi căn bản là không có cách rời đi dứt khoát nguyên đ ị a ngồi xếp bằng xuống tận lực giữ vững bình tĩnh nhờ có trước đó dùng huyết xâm tăng cường qua thể chất nếu không lúc này đã bị hút thành thị khô bên trên tế đàn chỉ còn le lói không chừng kim sắc vòng sáng những người khác đã sớm xa x từng đạo tiểm điện bổ xuống tất cả đều thuận vòng sáng chui vào vòng sáng độ sáng đại biểu người bên trong sinh mệnh trạng thái bây giờ lấp loe không yên đã nói lên đỗ phong giờ phút này sinh mệnh nhận lấy uy hiếp mỗi một đạo tiểm điện đánh rớt lưu phi tâm đi theo có q u á t một trận phong nhi nhưng ngàn vạn không thể có sự tình a hy vọng hắn có thể gắng gượng qua cửa này từ đây nhất phi t r chủ thiên nghe nói trước kia có vị tướng quân nhi tử muốn vượt cấp hàng phục cao phẩm chiến thú kết quả bị phản vệ chết tại bên trong đám người nghị luận ở mỹ bắt đầu suy đoán đô phong tình huống mặc dù trước đó tất cả mọi người không thích đ ổ i phế thất vương tử nhưng hôm nay hắn biểu hiện ra thiên phú kinh người cũng coi là dùng tiên h quốc mới hy vọng hỏng bét nếu để cho hắn còn sống ra tất nhiên sẽ mang ra một con siêu cấp biến thái chiến thú làm không cẩn thận sẽ là thần thú giờ phút này vương hậu nương nương nội tâm phảng phất có một vạn con con kiến tại căn xé muốn lập tức xuất thủ hại chết đỗ phong thế nhưng là nàng làm nhất quốc chi mẫu như tại lúc này xuất thủ tất nhiên sẽ dẫn tới chúng nội rốt cuộc đ ừ n g nghị ở lại cùng vương hậu nương, nương ý nghĩ rất khác nhau chính là mấy vị vương gia đặc biệt là quân chủ nhị đệ cũng chính là nhị vương gia hắn mong mọi đỗ phong phá kén mà ra mang theo siêu chiến thú quật khởi mạnh mẽ dạng này liền có thể đem thập tam vương tử danh tiếng đệ xuống dưới miễn cho nữ nhân kia phép lối đi chết trước đó cách tế đàn tương đối gần đại tổng quản đột nhiên bạo khởi liều linh hướng về tế đàn tới tu vi của hắn hiển nhiên đã đ ạ t khí võ c h i cảnh trong thân thể chân khí ngoại phóng mang theo tiếng gió h ữ thanh âm huy trưởng hướng về kim sắc vòng sáng vô tới lớn mật kim sắc vòng sáng chính là xuất nhập vạn thú vườn truyền tông môn một khi bị phá hư rơi người ở bên trong liền vĩnh viễn không ra được đến lúc đó coi như lỗ phong có siêu phẩm chiến thú cũng chỉ có thể vĩnh viễn vây ở bên trong vườn gi vương tộc tế tự đại điện bên trên tàn sát quân chủ hậu duệ liền xem như những cái kêu bình thường không thích đô phong người cũng sẽ không đồng ý t h ú n g chi hắn hiện tại yên nhiên là lao đô ra ngồi sau tương lai nhị vương ra người đầu tiên xuất thủ ngưng khí thành binh một chi khí tiễn chống g ô n g xuất hiện đã so t h a n h âm tốc độ nhanh hơn bắn ra ngoài ngưng khí thành binh đây là khí võ cảnh năm tầng trở lên người mới có thể thi triển ra thủ đoạn không chỉ là có thể chân khí ngoại phóng đơn giản như vậy mà là có thể đem chân khí bản thân ngưng k ế t thành vũ khí hình dạng mà kêu đại tổng quản bất quá là khí võ cảnh tầng hai mà thôi trên lệnh mấy cái cấp độ tự nhiên tranh né không ra t r u n g quanh thân thể khí trong nháy mắt sụp đổ ngay tại hắn sắp công kích đến kim sắc vòng sáng thời điểm bị chi kia khí t i ễ n lập tức xuyên thấu đầu thiếu điều hộ a nhìn thấy đại tổng quản sau lưng dần dần làm nhạt hư ảnh nhị vương gia thở một hơi thật dài nếu là bị hắn triệu hoàng c h i ê n thú thành công đỗ phong chỉ sợ cũng vĩnh viễn cũng không ra được ẩm một tiếng vang thật lớn chuyển đến trên tế đài dâng lên một đoá đám mây hình ngấm nhỏ đại tổng quản biết mình phá hư tế tự đại đ i ể n hẳn phải chết không nghi ngờ dứt khoát tại thời khắc cuối cùng tự bạo đan điển nhị vương gia lúc đầu nghĩ đến một tiễn xuyên đầu có thể làm được vạn vô nhất thất không nghĩ tới hắn sẽ nhận công kích kim sắc vòng sáng trở nên giống như nến t ả n trong gió lập tức liền muốn tắt mất phong nhi lưu phi trái tim một trận còn đau trực tiếp từ trên ghế ngồi ngã xuống nếu là phong nhi chết nàng cũng không muốn sống nhị vương ra cũng là nắm chặt nằm đấm tức g i ậ n đến trên đầu nổi gân xanh đại tổng quản đã chết mặc dù biết rõ hắn là nhận lấy vương hậu sai sử thế nhưng lại cầm nàng không có cách nào toàn trường an t ĩ n h dị thường tựa hồ một cái hô hấp liền sẽ đem cuối cùng điểm này k i m q u a n g cho thổi tắt phía ngoài đám người lòng như lửa đốt đỗ phong ở bên trong cũng không chịu nổi thể nội một phần ba máu bị hút đi nếu là đội người bình thường chỉ sợ nhất định chết、mất. nhờ có hắn trải qua t c i thể gan tạo máu công năng tương đối mạnh lại trải qua một phen đấu tranh về sau cuối cùng là thành công thu phục viên kia mang màu xanh hoa v ă n trứng để mọi người đ ợ i lâu mọi người ở đây đều coi là đỗ phong chết chắc thời điểm hắn lung la lung lay từ kim sắc vòng sáng đi ra sắc mặt tái nhợt trên trán còn có đổ mồ hôi tựa hồ là kinh lịch rất lớn gặp chắc trở liên tưởng đến trước đó không ngừng chui vào t h i ể m điện tất cả mọi người cảm thấy hắn là bắt được siêu phẩm chiến thu thậm chí có thể là thần cấp ha ha ha vương thất đại hưng vương thất đại hưng hiện ra a tại nhị vương ra xem ra tại vạn thọt r o n g v i ê ngốc thời gian dài như vậy lại có thiên lôi dị tượng hiện hiện thất vương tử hàng phục tất nhiên là siêu phẩm chiến thú không thể nghi ngờ nhị thúc đừng cao h ư n g quá sớm ngươi xem một chút nào có chiến thú c á i bóng ngũ vương tử một câu nhắc nhở mọi người cũng đánh thức trong hương phấn nhị vương gia hắn nhìn kỹ đỗ phong s ắ c thực không có c ơ i chiến thú ra dựa theo vạn thú vườn cách quy tắc một khi thu phục chiến thú người lập tức liền sẽ tự động từ kim sắc vòng sáng bên trong r a bây giờ mọi người thấy đỗ phong gia tự nhiên đều quan tâm hắn lĩnh xuất tới là cái gì chiến thú bình thường càng là dữ dội chiến thú hình thể càng lớn t h như bảng trấn cây thiết sơn trừ một bộ n g ư bức hồng hông thập tam vương tử cưỡi tật điện hồi xuất hiện thời điểm càng là hủy phong lẫm liệt thế nhưng là đ ộ phong căn bản cũng không có cưỡi chiến thu r a chỉ là mang ôm một viên không h i ể u thấu chứng đáng chết khẳng định là bởi vì lao thất phu kia q u ấ nhiễu nhị vương gia giận tí mặt toàn thân nổ ra c u ầ n bạo chân khí cách hắn không xa mấy vị vương tử đều chật vật ngã vang ra ngoài nhất là ngũ vương tử rơi nghiêm trọng nhất hiện nhiên là c h ê hắn miệng quả túi nhị ca bất giận thất vương tử lần này triệu hắn chiến thú thành công ngươi hẳn là cao hưng m ư i đông a ha, ha ha tam vương gia đem ngũ vương tử đỡ dậy cho tiện chế nạo một phen nhị vương gia dựa theo vương tộc quy định chỉ cần có thể thành công triệu hoan chiến thú mặc kệ cấp bậc nhiều thấp cũng có thể tránh cho bị đuổi ra v ư ơ n g phủ thế nhưng là đỗ phong ô m ra một trái chứng đến chẳng lẽ muốn người chứng hợp thể tiến hành chiến đấu không thành người cùng chiến thú hợp thể chẳng những có thể lấy thu hoạch được chiến thú lực lượng tốc độ cùng bản m ệ n h kỹ năng còn có thể cải biến hình thể tỷ như mọc ra móng vuốt sắc bén hoặc là thân thể bao trùm lần tiến trong chiến đấu có thể chiếm rất lớn ưu thế giống đỗ phong loại tình huống này xác thực nghĩ không ra hắn muốn thế nào hợp thể làm cho lớn như vậy động tính hù dọa ai vậy nguyên lai là trái chứng ha ha, ha. mập mạp chết bầm bàng chấn lộ ra một n g ụ m răng vàng khẽ cười nhạo đỗ phong vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt rất nhiều người đều cảm thấy vấn đề xuất hiện ở đại tổng quản quấy dối thế nhưng là cũng dám giận không dám nói thất đệ cái này chiến thu tốt đặc thù a ta nhìn sau ba tháng thanh dương tông thí luyện ngươi không cần thiết tham gia không muốn bôi nhọ vương tộc uy nghiêm lục vương tử cũng không mất cơ hội cơ mở miệng trầm trọng sau ba tháng chính là thanh dương tông nhập môn thí luyện tranh tài kết quả quyết định phải chăng có thể trở thành tông môn đệ tử nếu không tham gia chẳng khác nào tự động từ bỏ cơ hội ta không có tư cách tham gia chẳng lẽ là như ngươi loại này mỗi ngày nhìn chằm ch đỗ phong liếc qua lục vương tử đối với hắn đùa dỡn xuân luyện sự t ì n h lòng dạ biết rõ trước đó là bởi vì còn chưa hoàn thành tế tự đại điện không muốn gây chuyện bây giờ vừa vặn tìm một cơ hội hào hào dọn dẹp một chút hắn ngươi ngươi chớ có tranh đua miệng lưỡi không bằng chúng ta tỉ thí một phen người thua rời đi vương phủ lục vương tử bị đương chúng nhục mạ khí mặt đỏ dần dù sao thân là một cái vương tử chạy tới đùa dỡn người khác nha hoàn là kiện mất mặt sự tỉnh hắn một chiêu này cũng thật là ngân độc thừa dịp đỗ phong chiến thú còn không có ấp ra tìm lý do đem nó đổi ra vương phủ loại chuyện nhỏ nhặt này không cần làm vừa vặn luyện tay một chút bàn g chấn lắc lư to mọng thân thể đứng dậy lên tiếng lộ ra đại môn nha một bộ gian kế được như ý bộ dáng hắn là tôi thể bốn tầng tu vi đỗ phong là tôi thể ba tầng tu vi mà lục vương tử là tôi thể năm tầng tu vi cái gọi là tu vi tương đương cũng chính là cái cớ bản thân cao một tầng tu vi lại thêm lục phẩm thiết sơn chưa hợp thể hiệu quả bàn g chấn có thể nói là tràn đầy tự tin cho dù là ngang nhau tu vi tình hống giới nếu là đối phương không có cường lực chiến thú phụ trợ đều rất khó công phá thiết sơn chư phòng ngự ta thua liền rời đi vương phủ ngươi thua cũng phải có chút đại giới mới được đỗ phong cũng không phải người chịu thua thiệt bằng chấn nếu là cũng nói thua rời đi vương phủ vậy liền c ũ n g không nói đồng dạng bởi vì bằng chấn bản thân cũng không phải là vương phủ người hắn tham gia thanh dương tông thí luyện danh lệch là tới từ phủ tướng quân hắn một phen đưa tới ở đây rất nhiều người lòng hiếu kỳ trước kia nhu nhược vô nộn thất vương tử lúc nào trở nên tự tin như vậy phải biết một khi rời đi vương phủ chẳng những đã mất đi vương tộc thí luyện đề cử tư cách cũng đồng thời đã mất đi dung thân chỗ ở bên ngoài bị cựu gia giết đi khóc đều không có địa phương khóc chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thất vương tử thật triệu hoán đến mãn phẩm chiến thú ta cũng không biết ta tiếp lấy nhìn xuống đi. mọi người nghị luận ở mỹ có người hứng thú tăng nhiều cũng có người cười trên nôi đau của người khác tỷ như bàng chấn phụ thân bàng thống lĩnh liền không mất cơ hội cơ lấy ra mười cái tinh thạch làm tiền đặt cược chỉ cần lần này thành công đem thất vương tử đuổi đi ra vương hậu khẳng định sẽ gấp đội hoàn lại cho hắn đối phó ngươi ta chỉ cần một cái đầu ngón tay bàng chấn chỗ sâu một ngón tay l u nay g l căn bản không có đem đỗ phong để vào mắt mặc dù tu vi của hắn cao một tầng cũng không trở thành tự tin như vậy đi thiết sơn bất động chiến thú hợp thể theo chiến miệm thú quyết vang lên cao lớn thiết sơn chưa tùy theo xuất hiện đất bằng nổi lên trận, trận gió lốc có mấy cái thân thể yếu vương tộc dòng dõi lại có chút đứng không vững tiếp lấy thiết sơn chư thân ảnh bắt đầu hư hóa cùng bàng chấn h ò a thành một thể trên người hắn xuất hiện một bộ khôi giáp màu đen cả người từ một m bảy cất cao đến hơn hai m cánh tay trở nên so với bình thường đùi người còn thô toàn thân cương châm từng chiếc dựng đứng để cho người ta không có chỗ xuống tay chương ă m chỉ cần một chỉ ha ha ha t ố t bàng thống lĩnh nhìn thấy nhi t ử toàn thân h ắ c giáp gai sắt săn sát đã đứng ở thế bất bại vừa vào sân liền trực tiếp chiến thú hợp thể không tiêu không gấp cảng sẽ không khinh địch thật là khả tạo tri tài vẫn là chỉ trường mao chư trư. độ phong tay nâng cái cảm ngoạn vị nhìn xem to lớn hóa bàn g chấn cái này một thân gai sắt ra hỏa thật đúng là không tốt ra tay bất quá có một chỗ tựa hồ không có bị bảo vệ chịu chết đi bàn g chấn bắt đầu chạy giống như một tòa núi nhỏ cũng di động mặt đất đều bị chấn động đến thẳng run nhìn nhìn lại cách đó không xa đỗ phong thon dài thân thể nhã n h ạ t bộ dáng để cho người ta không khỏi thay hắn mớt mồ hôi thiết sơn một thứ chạy bên trong bàn g chấn tay phải c h ỗ sâu đầu ngón trỏ cấp tốc b i ế n lớn đại hào gai sắt giống như một chi thiết thương lóe kim loại sáng bóng uy lực không tầm thường hắn gái gọi là chỉ dùng một ngón tay nguyên lai、like、là một môn chiến đấu k hai người khoảng cách càng ngày càng gần mắt nhìn thấy đỗ phong tránh cũng không thể tránh liền bị gai sắt đâm xuyên đột nhiên trước mắt một trận mơ hồ hắn vừa ơ ý mà biến mất khỏi c h ỗ cũ đi n ã i n ã i ngươi bàng chấn lập tức vô hụt thân thể nghiêng về phía trước cái g i ấ m cố cao cao mân mê đỗ phong vừa vặn xuất hiện sau lưng hắn nhắm ngay cái g i ấ m cố vị trí chính là một cước thon dài mũi chân công bằng vừa vặn tránh đi bên cạnh gai sắt đâm vào ba bên trên a hình thể to lớn bàng chấn hét thảm một tiếng nguyên đ i ệ đánh mấy cái lăn chiến thú hợp thể tự động giải trừ che lấy cái rắm cố ngồi ở chỗ đó đau nước mắt đều ch đối phó ngươi ta cũng chỉ dùng một đầu ngón tay đỗ phong lên tiếng lộ ra hai hàng tiểu bạch nha vẫn không quên nâng lên chân của mình đến lung lay nhìn bàng c h ấ n lại là một trận hoa cúc căng lên cái tên mập mạp này vừa mới học được chiến thú hợp thể vốn nghĩ có thể diêu võ dương oai không nghĩ tới bị hung hăng đ ả kích một phen thế nào ta có tư cách đi đỗ phong chân cũng không có bông u xuống mà là đem mũi chân chuyển hướng lục vương tử vừa rồi vị này lục ca nói hắn không có tư cách tham gia thanh dương tông thí luyện hiện tại có thể dùng góp chân hắn thảo luận một chút vấn đề này mục đích rất đơn giản nếu là còn cảm thấy không có tư cách vậy liền xuống tới đánh một trận ta nhìn thất vương tử tốc độ kinh người chiến thu phẩm d a i tất nhiên không thấp không biết vương tẩu ý như thế nào mặc dù là lục vương tử khiêu khích trước đỗ phong nhưng tư cách dự thi sự tình hắn nói không tính cuối cùng vẫn đến vương hậu nương nương đồng ý mới được bởi vậy nhị vương gia không mất cơ hội cơ đưa ra vấn đề này xem ra thất vương tử triệu hoán đến nhanh nhẹn hình chiến t h u chẳng lẽ là thái loan thái loan nào có mạnh như vậy ta xem là kim sĩ、sí、đại bằng đ á n g người nghị luận ở mỹ bởi vậy không biết màu xanh hoa văn chứng bên trong đến cùng ra sao chiến thú bởi vậy càng đoán càng không hợp thói thưởng dù sao còn không có ấp gia liền có như thế vi lực phẩm g a i khẳng định th tại nhị vương ra cùng mấy vị đại thần tranh thủ dưới vương hậu cuối cùng là nối lòng miệng bất quá nàng cũng đưa ra một cái khác điều kiện chính là sau ba tháng thí luyện nhất định phải có tôi thể bảy tầng trở lên tu vi mới được thất vương tử tu vi dừng lại tại tôi thể ba tầng đều nhiều năm không thấy tiến bộ để hắn tại ba tháng ngắn ngủi bên trong đột phá đến tôi thể năm tầng đều rất khó chứ đừng nói là tầng thứ bảy ngược lại là thập tam vương tử tuổi còn nhỏ đã có tôi thể bảy tầng tu vi coi như ba tháng này không tu hành cũng vững vàng có thí luyện tư cách thanh dương tông quy định rõ ràng là tôi thể năm tầng nhưng vương hậu hết lần này tới lần khác cho gia tăng đến tầng thứ bảy dù tâm chi âm hiểm có thể thấy được n khoát khoát đi hôm ị v nay g v ố mất mặt rất đã đủ nhiều nếu không phải là bởi vì có nhị vương gia tại hắn hiện tại liền muốn làm thịt đỗ phong đã nói xong tiền đặt ở đâu đỗ phong căn bản không quan tâm hắn có tức giật hùng vươn tay lung lay trước đó đánh cược mười cái tinh thạch còn không có cho nghĩ tại trước mắt bao người quịt nợ là không thể nào ngươi nói chỉ dùng một đầu ngón tay cho nên bàng c h ấ n đương nhiên không bỏ được để láo cha xuất ra mười cái tinh thạch dù sao thứ này là võ giả tu hành bắt buộc tài nguyên bởi vậy hắn muốn từ ngôn ngữ bên trên tìm m a bệnh lại rơi kia mười cái tinh thạch ta nói chính là một đầu ngón tay lại không nói là ngón tay vẫn là ngón chân đỗ phong dơ chân lên lung lay chứng minh hắn dùng hoàn toàn chính xác thực là một đầu ngón tay không phải ngón tay mà là ngón chân cái sớm tối để ngươi gấp bội hoàn trả bàng thống linh rủ sao không phải tiểu hài ngay trước đông đảo đại thần mặt gánh không nổi người này ném ra một cái túi xoay người rời đi ngươi cái dám c ỗ thật là thối đỗ phong lấy khăn tay ra xoa xoa chân của mình sau đó rất ghét bỏ ném đến một bên một c ư ớ c kia đá phải bàng chấn hoa cúc ngón chân cái không cẩn thận đâm đi vào một điểm s á c thực thối a bảng ra phụ tử tại một mảnh tiếng cười nhạo bên trong cục đôi xám xị đi đỗ phong cất mười cái tinh thạch đầu óc sinh động hẳn lên trước đó hắn mỗi tháng chỉ có thể dẫn tới một chút vàng bạc làm tiền tiêu vặt có thể tu luyện tài nguyên một mực bị cắt xén bây giờ trong tay có tinh thạch vừa vặn có thể mua một chút tốt dược liệu mình luy hiền chất nói gì vờ ơ y chúng ta vốn chính là người một nhà thôi đỗ phong cầm tới tinh thạch về sau không có gấp rời đi cũng không có ý định về mình phòng nhỏ trước kia hắn là bởi vì tư chất quá kém tu vi thấp mặc dù khắp nơi bị đánh ép cũng không chỉ tại trở thành vương hậu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bây giờ bộc lộ tài năng cũng liền chẳng khác gì là bại lộ thực lực muốn hay vương hậu nương nương giết chết hắn người giờ phút này chỉ sợ đều có thể từ vương phủ cửa chính một mực xếp tới thành lâu bên kia vì kế hoạch hôm nay đỗ phong chỉ có trước đầu nhập vào nhị vương gia đợi cho thanh dương tông tuyển chọn ngày nhất phi t r ù n g thiên trở thành tông môn đệ tử sau coi như cho vương hậu mười cái gan nàng cũng không dám động chính mình cho nên hắn cũng không trở về chỗ ở của mình mà là đưa mắt l i ế c r a ý qua một cái để nha hoàn xuân luyện đi theo mẫu thân lưu phi rời đi mình lại đi tới phủ vương gia nhị vương gia những năm này âm thầm phát triển thế lực tự nhiên có chính hắn dự định bất quá hắn cùng vương hậu còn có tam vương gia bọn hắn không hợp bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu dù sao hắn không có công khai phản kháng quân chủ chỉ là tại các vị vương gia nhà tranh quyền thuận l Hậu viện kia chương ỗ màu nhà là đỏ nóc nhà phòng ở chính n của g ở i chỗ ở, sáu ố c s mộ dung khói dậy. Đi vào mạng phủ v toa đỗ phong có siêu phẩm chiến thú làm phụ trợ hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện mặc kệ là tự thân tu vi tăng lên vẫn là chiến thu thành thuộc độ đều cần tài nguyên ủng hộ chiến thu phẩm giai cố nhiên trọng yếu có thể thành quen độ cũng ắt không thể thiếu t ỷ như nói hôm nay cùng bảng chân chiến đấu ngoại trừ đối thủ tương đối đần bên ngoài hắn thiết sơn chư cũng vẫn còn khi còn bé nếu là thành niên thiết sơn chư không cần cùng chủ nhân hợp thể cũng không phải hiện tại đỗ phong có thể ứng phó đối thủ xem ra còn phải dựa vào chính mình mới được à đỗ phong sở lên nhét vào trong ngực mười cái tinh thạch cất bước đi tới hậu viện hắn dự định về trước phòng luyện công đem thể nội lưu lại huyết xâm dược lực hấp thu hết đợi đến trạng vạng tối ít người thời điểm tìm một cơ hội chuẩn đi mua sắm chút dược tài trở về mười cái tinh thạch mua sắm lực cũng không biết có thể hay không trợ giúp mình tấn thăng đến tôi thể năm tầng cảnh giới đi qua một đầu kéo dài đường mòn về sau một tòa đỏ đỉnh nhà gỗ hiện ra tại đỗ phong trước mắt từ bên ngoài nhìn p h ò n g rất lớn so với mình trước kia ở cái kia phòng nhỏ mạnh hơn nhiều chỗ sâu hậu viện đu tính chỗ người rảnh rỗi miên tiến đối với tu hành vẫn là có lợi xem r a nhị vương g i a cũng không tính quá keo k i ệ t két két nếu là chuẩn bị cho mình phòng đỗ phong đương nhiên sẽ không k h á c h khí tùy tiện đẩy cửa liền đi vào vừa tiến vào đã nghe đến một cỗ mùi thơm không giống như là phổ thông son phấn vị mà là một loại rất dễ chịu thiên nhiên hương khí chẳng lẽ là một loại nào đó cao cấp dược liệu ngay giữa phòng ương thật lớn một cái ao mà ao tung bay đủ mọi màu sắc cánh hoa đoán chừng là nhị vương già cho ta dùng để luyện công xem ra lão hồ ly rất hào phong trước đó oan hồn hắn đỗ phong phân biệt một chút có mấy loại cánh hoa là thường dùng dược liệu s ắ c thực có trợ giúp ngưng thần còn có mấy thứ tựa hồ cùng tôi thể có quan hệ、Soạn. Đỗ phong trong lòng có chút đắc đi. phong chút hướng bên cạnh hắn tho trong áo ao lòng bên quần bên bên Ngay một một tại có cởi ý, da trắng m i mạo có lồi có l õ m tư thái tại ở n m ớ t xa mỏng bọc vào t r i ể n lộ không bỏ sót t i ế n như có như không hiệu quả đơn giản so trực tiếp thời trống chân còn muốn trí mạng a đăng đ ồ tử nữ tử hất lên ướt đ ấ m tóc dài xoay mặt vừa hay nhìn thấy ngẩn người đỗ phong bàn tay đẩy về trước một đạo thủy tiên đ á n h tới nữ tử này dáng dấp rất xinh đẹp không nghĩ tới tính cách vẫn rất mạnh mẽ một lời không hợp liền động thủ a đỗ phong nghiêng người tránh ra muốn giải thích một chút thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng phân biệt nữ tử đã từ trong ao vật lên xanh nhạt đôi chân dài vung lên đi lên chính là một cái đá bay một cước này vừa nhanh vừa độc cộng thêm chân trắng trói mắt hiệu quả người bình thường thật đúng là không tránh thoát đỗ phong thân hình lại lui m u ố n tử đại môn chạy đi nào biết được cầm một tiếng cửa đột nhiên mình đóng lại bà cô này nhóm vẫn chưa xong x a mỏng nữ tử một cái đá ngang quét tới lực chân để ép không khí vờ ơ y mà phát ra tiếng h é t ẩm đã tránh cũng không thể tránh dứt phát huy quyền nên tiếp đỗ phong một cái đại lực sông quyền vừa vặn cùng nữ tử chân đánh vào cùng một chỗ liền nghe đến một tiếng bạc hưởng phản phất có người bên thai đóa bên cạnh ném đi một cái pháo tiểu nương môn điên rồi a thu vi cũng không thấp hơn tôi thể năm tầng lam khổng tước dương cánh bay. băng xương tinh áo chiếu hướng huy chiến thú hợp thể một câu chiến miệng thú quyết lối ra sa mỏng nữ tử vờ ơ y mà triệu hoán ra mình chiến thú đã thế xét đánh không kịp bưng thai hoàn thành hợp thể một thanh băng xương trường mâu trống rông xuất hiện hướng về phía đô phong hung h ă n g đâm tới thoáng một cái nếu là đ â m chúng liền xem như thép tấm cũng phải bị đâm xuyên húng chi còn có băng xương khốn địch hiệu quả để hắn cảm giác toàn thân cứng ngắc mí mắt đều có chút nhấc không nổi mặc dù dùng huyết xâm cải tạo qua thân thể nhưng dù sao tranh lệch lấy mấy tầng tù vi tiếp tục như vậy mượi phần nguy hiểm vong vong cái g ạ c h chéo đường đường đan hoàng c h i tử vừa mới chuyển thế tại sao có thể chết tại nữ nhân nhà tắm tử bên trong không cẩn thận nhìn thấy ngươi tắm rửa mà thôi có cần hay không ác như vậy việc đã đến nước này cũng không chiếu cố được nhiều như vậy đỗ phong lập tức câu thông trong cơ thể mình viên kia thanh hoa trứng chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể chiến miệng thú quyết vừa mới đọc lên đỗ phong cũng cảm giác được một cỗ cực nóng năng lượng từ bụng nhỏ tuân hướng toàn thân thân thể lực lượng trong nháy mắt đạt được tăng lên cây kia nhanh như thiệm điện tránh cũng không thể tránh băng tuyết trường mâu đột nhiên trở nên trầm chạm hữu quyền đánh ra, quyền k ì n h đè ép không khí phát ra liên tục bạo hưởng phá cho ta một quyền này mang theo thế xét đánh lôi đ ỉ n h hung hăng đập vào m ũ i thương phía trên l i ê n thấy con kia vô kiên bất tồi trường mâu như là khô héo nhánh cây đứt thành từng khúc tiếp lấy quyền k ì n h không giảm tiếp tục đánh phía xa mỏng nữ tử nàng lúc đầu hữu tâm phản kháng thế nhưng là chiến thú đột nhiên trở nên không nghe lời chẳng những không cách nào xử x u ấ t hợp thể kỹ ngược lại giống như là gặp được thiên địch sợ hãi rụt rè có chút e sợ chiến dẫn đến nữ tử ngay cả bản thân thực lực đều không phát huy ra được trên người xa mỏng trong nháy mắt vỡ vụn bắn bay nhưng i thật h c h đ vào lúc này ngoài phòng truyền đến quắt to một tiếng tiếp lấy một bóng người đụng nát cửa gỗ cấp tốc chạy đến mạnh sinh sinh tiếp nhận đô phong một quyền dựa hắn khi dễ ta ồ ồ ồ cô gái trẻ tuổi không biết từ nơi nào tốn ra một đầu vải cấp tốc trùng lên sau đó làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất hướng nhị vương ra cáo trạng liền cùng bị đỗ phong xâm phạm giống như mạng toa không nên tức giận tiểu phong hắn chỉ là đi nhầm phòng đều tại ta bàn giao không rõ t r á c h ta t r á c h ta nhị vương ra một gương mặt mo lại gần một bên c h ấ n an mộ dung mạng toa một bên hướng về phía đỗ phong trước mắt dựa đỗ phong nghe song sưng hô thế này cũng trận tròn mắt làm nửa ngày nữ tử này là nhị vương ra cháu gái cái kia hẳn là xem như mình biểu tỷ đi mặc dù hai người cũng không có mạch mó quan hệ thế nhưng là nhìn lén biểu tỷ tắm dựa tội hồ không quá hảo quang không đúng nhị thúc rõ ràng nói với ta là màu đỏ nóc nhà phòng ở mà lại vừa rồi mình lúc tiến vào cũng không có phát hiện gì dạng ngay tại c ở i y phục xuống chuẩn bị tiến vào ao nước thời điểm mới đột nhiên có nữ t ử chui ra còn có kia cửa gỗ vì sao mình liền tắt đi nhị vương ra lại vì sao tới như thế kịp thời đỗ phong con n g ư ơ i đ ả o một vòng lập tức tới d ồ n g đi mạch làm rõ ràng hắn mặt ngoài là cái mười mấy tuổi thiếu niên nhưng thể nội cất giấu lại là một viên no bụng kinh lịch luyện linh hồn lão hồ ly này vì t h a m dò thực lực của ta cũng là đủ điều vờ ơ y mà để cho mình cháu gái người mặc hơi mở s a mỏng thi triển mỹ nhân kế nhờ có thực lực mình mạnh mẽ lúc này mới chuyển bại thành thắng nếu là ngăn không được kia băng xương trường m âu đ o á n trường coi như không chết cũng phải nửa tàn đến lúc đó chẳng những phải không đến nhị vương ra chỗ tốt gì chỉ sợ sẽ còn bị đuổi ra ngoài Vị k mặt mặt nhị vương mạn gia nhìn thấy đỗ phong phản ứng nhanh như vậy cũng là có chút mắt trợn tròn ngay cả nói chuyện cũng tạm ngừng hắn cũng không có chuẩn bị kỹ càng thuốc gì hao phải biết thả mãn một tao thuốc là cần hoa rất nhiều tiền hắn mặc dù là cao quý nhị vương gia nhưng là muốn nuôi vương phủ một đống người mình tu hành cũng cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên kỳ thật trong tay cũng không dư dả đem đỗ phong mang về chỉ là muốn làm chút ít ân tiểu h ệ thăm dò một phen mộ dung m ạ n toa d ự c trì nhưng thật ra là nàng từ nghe thường chính quốc mang tới các loại tôi t h ể thuốc ta vừa rồi đi vội vàng q u ê n sự kiện đây là cho hiền chất tinh thạch nhị vương gia lâm tràng phản ứng cũng là không chậm tranh thủ thời gian xuất ra một cái t ú i vải đưa cho đỗ phong bên trong không nhiều không ít vừa vặn có năm mươi tinh thạch nhị t h u ố c quá khắc khí này làm sao có ý tốt đỗ phong miệm bên trong khắc khí bàn tay quá khứ đem tinh thạch bỏ tới hắn hiện tại cần đại lượng tài nguyên tăng cao tu vi đầu năm nay mà mua cái gì không được dùng tiền a thuốc này trong ao còn có năm thành dược lực nếu là biểu đệ không chê nói đến đây mộ dung mạng toa khuôn mặt nhỏ hừng đỏ nàng đây là mời đỗ phong ở chỗ này t â m ý từ a đúng đúng đúng cái này đều là đến từ nghe thường quốc đỗ tốt hiện chất tuyệt đối không nên bỏ lỡ đối với mộ dung mạng toa giải vây nhị vương gia biểu thị phi thường hài lòng nếu là thật sự để hắn trước chuẩn bị một cái dược trì kia không phải là muốn cái mạng già của hắn a nhìn xem nha đầu này là thật thích đỗ phong chất nhi mình ngâm một nửa dược trì đều bỏ được n ư ợ c lại vậy ta liền không khách khí đỗ phong lần này ngay cả lời khách khí cũng không chịu nói một cái sợ hơi một khách khí liền đã mất đi qua dược chỉ cơ hội hắn vừa rồi lần thứ nhất thi triển chiến thần hợp thể tiêu hao đại lượng chân nguyên chính cần hảo hảo bổ sung một phen siêu phẩm chiến t h ú cái gì cũng tốt chính là tiêu hao thực sự quá lợi hại nếu là tại nhiều kiên trì một hồi cũng có thể bị nó cho h ú t khô nhị thúc các ngươi tới trước bên ngoài chờ ta đi chính mình cũng chuẩn bị thời c h ố n g c h â n hạ ao nhìn thấy hai người còn đứng im lặng hồi lâu ở nơi đó không chịu đi đỗ phong đành phải mở miệng đội người nói đùa cái gì a chẳng lẽ còn để biểu tỷ bồi tiếp tẩy một cái huyền lương tắm không thành coi như nàng nguyện ý đỗ phong cũng không nguyện ý a phải h biết t ê đúng, đúng, đúng. mộ m dung mạng u mạn toa mới phân một c vừa rồi còn mặc một tấm lụa mỏng da mặt hiển nhiên không đủ giày a đỗ phong khoanh chân ngồi tại trong rực trì đầu tiên nghe được chính là mùi thuốc nhưng trong đó còn trộn lẫn một cỗ mùi thơm của nữ nhân không phải son phấn mùi thơm mà là loại kia nhàn nhạt, nhạt mùi thơm Mặc dù r đỉnh đầu huyện bách hội chính là nhân thể đại huyện đạo trong quá trình tôi luyện tuyệt đối không thể bỏ lỡ đã từng có võ giả bởi vì không nguyện ý lý thở mỗi lần rèn luyện thân thể thời điểm đều tránh đi h u y ệ t bách hội kết quả về sau toàn thân luyện được đau thương bất nhập chỉ có đỉnh đầu trở thành ngược điểm tại một lần l i ề u mạng từ đấu bên trong bị đối thủ bắt lấy ngược điểm một thương đâm thành thịt hồ lô thật là thoải mái a cảm nhận được chạy nhỏ g i ọ t dược lực chạy vào thân thể đỗ phong thoải mái lẩm bẩm vài tiếng dựa theo hắn thất vương từ thân phận d i vang thu nhập đệ tính muốn cô như thế một t a o thuốc coi như góp nhặt m ộ ư ơ i năm tám năm đều không đủ phốc phốc nhẹ nhàng một tiếng chuyển đến tựa hồ có đồ vật gì phá hết đỗ phong cảm giác được toàn thân chấn động thể nội chân nguyên dung lượng tăng lên gấp đôi nhanh như vậy đã đột phá đến tôi thể bốn tầng có tài nguyên ủng hộ tiến hành tu hành chính là nhanh nhưng cũng có một vấn đề bồi dối hắn chính là tự thân tu hành cần thiết tiêu bởi vì chiến t h ú cùng chủ nhân là đồng thời trưởng thành chiến t h ú phẩm giai càng cao tiêu hao tài nguyên thì càng nhiều mang tới tăng phúc hiệu quả tự nhiên cũng liền càng mạnh liền lấy hiện tại đỗ phong tới nói trong cơ thể hắn chân nguyên dung lượng vốn là một cái tiểu thủy ấm thế nhưng là bởi vì thanh hoa trứng thăm ra ngạnh sinh sinh bị chống đỡ thành một cái c h u ự n g nước tại đồng bậc võ giả võ giả bên trong chân nguyên số lượng dự trữ là của người khác gấp mười thậm chí mấy chục lần tấn cấp thời điểm tiêu hao tài nguyên cũng là người khác gấp mười thậm chí mấy chục lần theo đẳng cấp tăng lên cái tranh lệch này sẽ còn càng lúc càng lớn không biết đem chiến thu triệu hoãn đi ra đồng thời hấp thu sẽ là như thế nào hiệu quả đỗ phong nhìn xem trong hồ còn lại đại lượng dược liệu muốn r ứ t khoát đem thanh hoa trứng lấy ra thử một chút dù sao dược trì loại vật này liền xem như còn tại đó không cần dược hiệu cũng sẽ đại lượng s ó i mòn hấp thu càng chậm lãng phí thì càng nhiều chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể theo chiến miệng thú khiến văng lên liền thấy c h ố n g r ô n g một cái thanh hoa trứng xuất hiện tại dược trì phía trên nguyên bản bình tĩnh mà tao đột nhiên sôi trào lên liền phảng phất có người ở phía dưới cho thêm cây đuốc đồng dạng bỏng chết láo tử đỗ phong gọ lập tức tử trong dược trì xung lên bộ da toàn thân bị nóng đỏ b nhờ có võ giả có chân nguyên hộ thể cái này nếu là người bình thường toàn thân bị lăn đi dược thủy bỏng coi như không chết cũng phải n ử a tàn mặc dù mới vừa rồi bị nóng một chút nhưng hiệu quả cũng không tệ lắm cứ như vậy trong một giây lát tu vi vỡ ờ y mà lại lên nhảy lên một đoạn đạt đến bốn tầng trung kỳ trình độ nếu là lại thêm một thanh kình có khả năng đột phá đến tôi thể năm tầng đỗ phong đang muốn lại nhảy hạ dược a o đột nhiên nhìn thấy bên trong nước xoay tròn rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại vòng xoáy lơ lửng tại dược chỉ phía trên thanh hoa trứng nổi lên trận trận thanh quang một cỗ không hiệu lực hút trống rông sinh ra chậm rãi một ao dược thủy chương vong vong tám thêm chút chỉ điểm bà mẹ ngươi trừ gấu ạ cũng quá hư hát nhìn xem c h â u cạn đại nhau đỗ phong giờ phút này trong lòng giống như vạn mã buôn đằng vốn đang trông cậy vào dùng còn lại dược lực đem thu vi xung kích đến tôi thể năm tầng cái này tốt bị thanh hoa chứng cho hấp thu sạch sẽ có như vậy một nháy mắt hắn thật muốn đem cái này phá chứng đập hỗ cha đồ chơi nếu là một mực dạng này hấp thu xuống dưới sau này mình cơ bản không cần tu luyện tất cả tài nguyên đều phải nện trên người nó người khác chiến thú mặc dù phẩm giai thấp thế nhưng là rất nhanh liền có thể bồi dưỡng đến trưởng thành giai đoạn phối hợp chủ nhân phát huy ra cường đại hợp thể kỹ thanh hoa trứng hút khô dược trì cũng còn không có ấp r a vê anh đỗ phong vượt b ự c hướng về phía dược trì vùng ven tùy v u n g m ộ t quyền kết quả một tiếng ẩm v a n g tiếng vang chẳng những dược trì bị nện hủy liền ngay cả gian phòng mặt đất cũng toàn bộ sụp đổ phán phất là bị cự thú trà đ ặ qua hiện trường vô cùng thê thảm đến cùng là tình huống gì hắn nhìn xem nắm đấm của mình hơi có chút xứng sờ h o à n g bét nghe được hai thanh â m chuyển đến đỗ phong mau đem quần áo khoác đến trên thân trước đó hắn vì cua tắm thuốc khởi trống trơn còn chưa kịp mặc đây là tình huống như thế nào nhị vương g i a tiến đến nhìn thấy đầy đất phế tích sụp đổ mặt đất cũng là như hòa thượng sở mãi không thấy tóc chẳng lẽ vừa mới có người chui vào phủ vương g i a đánh lén đỗ phong mình ngay tại ngoài cửa nếu là có người đánh lén không có khả năng không hề hay biết đã biểu đệ ngươi không sao chứ mộ dung m ạ n toa đi lên phía trước trên người đỗ phong sở tới sở lui cẩn thận kiểm tra thương thế phát hiện không có vấn đề gì lần này thở phào nhẹ nhõm không có việc gì không có việc gì vừa rồi luyện công nhất thời không có khống chế lại mà thôi đỗ phong mau đem quần áo nút thắt buộc lại nghĩ thầm lại m ò xuống đi không có việc gì đều muốn bị lấy ra chuyện hắn một bên xã giao vừa quan sát thể nội thanh hoa trứng phát hiện vẫn là có chỗ biến hóa vỏ trứng phía trên màu xanh hoa văn so trước kia trở nên lớn một chút nhan sắc cũng sâu một điểm cái này nho nhỏ biến hóa lại nhường một chút hắn tại thể chất phát sinh to lớn cả i biến trong lúc nhất thời không dừng khí lực kém chút đem toàn bộ phòng ở đều phá hủy hiền chất thu vi của ngươi nhị vương ra phát hiện đỗ phong khí tức phát sinh cả biến cảm giác giống như là tôi thể bốn tầng trung kỳ nhưng có hơi có chút không giống đáng tiếc nếu là dược trì không có hủy nói hẳn là có thể đỗ phong không muốn để cho người khác biết dược trì đều bị hút khô sự tình vừa vặn bây giờ hiện trường bị hủy nhìn không ra đến cùng là hấp thu mấy thành hắn một mặt t i ế t hận bộ dáng nếu là dược trì không bị hủy đi đột phá tôi thể năm tầng vẫn là có hy vọng thân là đan hoàng c h i tử đỗ phong tự nhiên h i ể u được như thế nào ở nấp tu vi của mình bất quá hắn bây giờ liền xem như không làm vận tảng người khác cũng không hiểu do thực lực chân chính mặt ngoài nhìn qua là tôi thể bốn tầng chu kỳ trên thực tế sức chiến đấu cường đại không biết bao nhiêu lần giờ phút này nhị vương ra ngay tại trong lòng làm lấy tính toán Trước đó đỗ p h o nếu là không cách nào qua hắn cửa này đỗ phong tiến vào thanh dương tông hy vọng liền rất xa vời nghĩ tới đây nhị vương g i a trong lòng đã có dự định không bằng chờ một tháng cuối cùng thời điểm nhìn xem tình huống lại xác định là không trên người đỗ phong đầu tư biểu tỷ ngươi có việc trước hết bận bịu đi thôi bởi vì mộ dung mạng toa gian phòng mặt đất bị phá hư thế là nhị vương g i a cho nàng mới an bài một cái trụ sở phòng chỗ vừa vặn ngay tại đỗ phong mới trụ sở bên cạnh cho nên nàng đã thông cửa vì lý do ý ở chỗ này không chịu đi ta tại công pháp bên trên có chút chỗ không rõ còn hy vọng biểu đệ có thể chỉ điểm m ộ t hai nữ nhân này biên lý do cũng quá không dụng tâm nàng là tôi thể sáu tầng tu vi đỗ phong sau khi vào cửa mới là tầng thứ ba tu vi liền xem như vừa rồi ngâm dược chỉ, cũng chỉ là gia tăng đến tôi thể bốn tầng trung kỳ mà thôi vẫn là không có mộ dung mạng toa tu vi cao một cái tu vi cao người tìm tu vi thấp người cho chỉ đạo công pháp cái này nghe căn bản chính là chuyện tiếu lâm đương nhiên đỗ phong không phải người bình thường hắn nhưng là chuyện thế trùng sinh người hơn nữa còn là thân phận cao quý đan hoàng c h i tử Tốt, vậy ta hỏi ngươi một vấn đề võ giả vì sao muốn có chiến thú mặc dù là đáp ứng chỉ đạo công pháp nhưng đỗ phong lại hỏi trước một cái toàn chiến thần đại lục võ giả đều biết vấn đề nhân tộc tiên tiên thể chất suy nhược may có tiên tổ mở ra triệu hoán chiến thú tri chi pháp từ đó có thể đánh lui các lộ yêu ma quỷ quái đứng lặng tại chiến thần đại lục phía trên đồng thời phát triển càng lúc càng lớn chiến thú ngoại trừ có thể phụ trợ chủ nhân chiến đấu càng quan trọng hơn có thể tới hợp thể mặc dù vấn đề này nhìn rất ngu ngốc nhưng m ộ dung mạng toa vẫn là trả lời rất chân thành đồng thời vừa nói chuyện một bên gần sát miệng thổi gió mát từng đợt thổi tới trên lỗ thai để cho người ta cảm thấy có chút nữa đã như vậy người thân là làm k h ổ n g tức chủ nhân vì sao muốn luyện băng hệ công pháp đỗ phong ngồi nghiêm chỉnh căn bản bất vi sở động mà là đưa ra cái này rất vấn đề nghiêm túc bởi vì lam khổng tức là cực bắt c h i vật thuộc tính là băng tiểu nữ từ tập luyện này hệ công pháp chính là vì phát huy sở trường mộ dung mạng toa bị hỏi s ư ớ n g sở nhưng rất nhanh liền đưa ra giải thích chỉ bất quá nhìn thấy đỗ phong bộ kia ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ nàng có chút xấu hổ lại thiếp càng gần thế là nhăn nhó một chút ngồi ở bên cạnh t r ê ế n đế sai chiến thú chính là hỗn độn sơ khai thời điểm theo thiên địa mà sinh c h i vật trước có thiên địa lại có chiến thú sau đó mới có nhân loại người dùng nhân loại công pháp đến quyết định chiến thú phương thức công kích thuộc về là lẫn lộn đầu đôi đỗ phong đột nhiên tử đứng lên hai mắt sáng ngời có thần tự mang một loại không nói ra được vinh nghiêm hắn tiếp t r ư ớ c thiên tư thông minh mà lại mười phần trăm chỉ đối với chiến thú lý giải thậm chí cao hơn phụ thân đan hoàng đ á n g t i ế c hết lần này tới lần khác tiên tiên không cách nào triệu hoàng chiến thú bây giờ giảng đến chiến thú tri chi thức không khỏi chăm chú nam nhân một khi nghiêm túc càng là tản mát ra vô tận m ị lực mộ dung mạn toa cúi đầu xuống sắc mặt đỏ lên bị vấn trong lúc nhất thời vờ ơ y mà không biết nên trả lời như thế nào mặc kệ là lục khẩm tước lam khẩm tước vẫn là ngọc khẩm tước bản chất đều là khẩm tước chiến thú vì sao rõ ràng là cùng một chủng loại chiến thú hai cái trước xò、so、cái sau yếu đâu đỗ phong câu nói này điểm tới mộ dung mạng toa đau đớn thiên tư của nàng kỳ thật không kém l a m khổng tức chiến thú phẩm giai cũng không tính thấp nhưng hết lần này tới lần khác sức chiến đấu phương diện muốn so ngọc khổng tức thấp đồng dạng là thích hợp nữ tính võ giả chiến thú lại là đồng dạng phẩm giai hết lần này tới lần khác muốn so người khác thấp một đầu nàng xác thực không phục nhưng lại không thể làm gì lục khổng tức bởi vì thuộc m ộ t thiện chữa trị bởi vậy chủ nhân thích tu hành một thuộc tính công pháp l a m khổng tức bởi vì thuộc băng bởi vậy chủ nhân nguyện ý tu hành bằng thuộc tính công pháp mà ngọc khổng tức bởi vì không thuộc tính chủ nhân cũng không có đặc biệt đặc biệt thích cái nào môn công pháp. Đỗ、so so、chương chín hẻm nhỏ bị tập kích vậy ta phải làm thế nào làm mộ dung mạng toa vụt lập tức đứng lên hận không thể bổ nào vào đỗ phong trên thân cái này nam nhân quá lợi hại vờ ơ y mà một câu điểm ra trăm ngàn năm qua mọi người phá giải không được vấn đề đừng kích động tọa hạ t h ậ m rãi trò chuyện đỗ phong chỉ cải ghế ra hiệu nàng ngồi xuống cái này động một chút lại hướng trên thân người khác nào thật đúng là có một chút chịu không được tiếp lấy bắt đầu từ chiến thú hợp thể cơ sở nói về đề cao đối chiến thú nhận biết độ đặc biệt là tại độ phù hợp phương diện làm giảng giải c ặ n kẽ cuối cùng càng là truyền cho nàng một bộ công pháp gọi là tiểu minh vương quyết minh vương chính là mật giáo bản tôn một trong tên đầy đủ vì phật mẫu đại khổng tức minh vương tên gọi tắt khổng tức minh vương tính cách hay thay đổi h ỉ nộ vô t h ư ờ n g thường thường khẽ đ ả o mặt liền có thể sẽ bôi đọc sinh linh tay xé quỷ vương nhưng cùng lúc lại có hiền lành một mặt phất tay hạ xuống dương liễu cam lộ giải cứu ngàn vạn sinh mệnh tiểu minh vương quyết xem như khổng tức minh vương đại minh vương quyết bản thiếu ghi lại công pháp không kịp đại minh vương quyết một p h ầ nhưng trăm. n mặc dù là như thế ở đây mảnh thổ địa bên trên cũng tuyệt đối là chân phẩm trong chân phẩm quá tốt rồi ta cái này trở về thử một chút mộ dung m ạ n toa vụt lập tức đứng lên đỗ phong còn tưởng rằng nàng lại muốn đi lên nào nào biết được người ta quay người rời đi trở về gian phòng của mình đi cái này nghe thường quốc tới nữ tử nhìn qua dáng vẻ cạnh cỡn vẫn là lô mãng kỳ thực rất có tâm kế nàng lần thứ nhất thăm dò qua đi biết đối phương có tiềm lực lập tức liền đem mình dược chỉ nhường lại làm việc chi quả quyết cũng là đáng quý vị này biểu tỷ phụ mẫu đều là nghe thường quốc người nghiêm ngặt tới nói hai người không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ nhưng hai người dù sao cũng là thân thích mà lại người ta nữ hải tử đem vất v à góp n h ạ t dược chỉ tặng cho chính mình đỗ phong đối thêm chút chỉ điểm cũng coi là trả một cái đại nhân tình còn kết xuống một phần thiện d u y ê n nên ra ngoài mua sắm dược phẩm vừa rồi nếu là cùng biểu tỷ lại muốn một chút tinh thạch liền tốt kết thiện d u y ê n quy kết thiện d u y ê n đỗ phong gia hỏa này thế nhưng là không nguyện ý bông tha bất kỳ một cái nào cơ hội kiếm tiền bất quá mình tư tàng những cái kia công pháp tạm thời còn không muốn bán cho ngoại nhân nếu không mỗi một loại xuất ra đi đều có thể kiếm nhiều tiền nhìn một chút trong túi chỉ có sáu mươi linh thạch trong đó mười cái là từ bảng thống lĩnh phụ từ nơi đó hô tới mặt khác năm mươi cái là nhị vương g i a cho mặc dù nhị thuốc tương đối lớn vương nhưng cho năm mươi cái đoán chừng là cực hạn của hắn tài nguyên tu luyện đối với mỗi cái võ giả tới nói đều vô cùng chân quý hắn đỗ phong chính là có lớn hơn nữa mặt mũi cũng không thể vô hạn yêu cầu x u ố n g dưới không bằng liền từ về mặt đan dược tới tay đã đỗ phong luyện dược năng lực có thể luyện chế đan dược bán ra giành lợi ích nghĩ tới đây hắn ăn mặc một phen sau đó n ê n ngang giá phụ vương ra lúc trước sở dĩ đầu nhập vào nhị vương, gia, chính là vì có thể tại trong vương thành tự do hoạt động nếu là con như trước kia không trôi nương tựa muốn đối phó hắn người coi như nhiều lắm mau nhìn người kia là ai không đều nói thất vương tử là cái phế vật quỷ bị lao sao các người biết cái gì nghe nói thất vương tử lần này triệu hoán siêu phẩm chiến thú chỉ dùng một đầu ngón tay liền đem bảng thống lĩnh nhi tử đá xuống lôi đ à i thất vương tử thắng bảng c h ấ n ta là biết nhưng ngón tay làm sao có thể dùng đá đồ đần sử dụng ngón chân đá b ả o gọi là một cái chua thoải mái ha ha ha mấy cái trẻ tuổi nam tử tụ cùng một chỗ thảo luận đến điểm đặc sắc vợ ơ y mà cười lên ha hả phảng phất bọn hắn tự thân tới chiến trận còn có một vị nghe đồ hoa cúc bị nổ kiều đoạn doa đến nhìn không được kẹp chặt là hai chân che cái g ă n g cỗ phản p h ấ t bị đá chính là mình hiện tại đỗ phong chẳng những không có bất luận cái gì bệnh trạng mà lại thần thái s a n g láng tấm kiệt tuấn mỹ gương mặt đi trên đường đơn giản chính là di động sống quảng cáo hắn lúc này cũng không chỉ là mặt dài thật tốt nhìn cả người trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ đây chính là cái gọi là vương giả phong phạm thất vương tử rất đ ẹ p tờ trai a ta nhất định phải gả cho hắn nghe nói hắn thích bách hoa lâu tiểu thúy ngươi là không có hy vọng trước kia tất cả mọi người nghe nói thất vương tử là cái phế vật vì vậy đối với hắn một bệnh không dạy nổi tin tức tự nhiên cũng liền tin thế nhưng là lúc này gặp đến đỗ phong ngọc thụ lâm phong d á n g vẻ lập tức liền cải biến cái nhìn tiểu thúy có gì đặc biệt hơn người tư thế của ta so với nàng nhiều một vị hoa si nữ nhìn c h ầ m c h ầ m thất vương tử tuấn mỹ mặt nhìn không được n u ố t một ngụm nước bọt nhìn nàng trong mắt xuất hiện ánh sáng tựa hồ đã ở trong lòng đem đỗ phong cho lột xếp hết ách đỗ phong cũng không phải chuyển thế trước vị kia thất vương tử hắn hai tính h mắt tinh đem tất cả mọi người nói chuyện đều nghe được trước kia thật đúng là không có chú ý nguyên lai vương thành nữ nhân đều như thế dữ dội a xem ra sau này mình vẫn là tận lực nhiều dịch dung đi ra ngoài mới được a lần này hắn cố ý cao đ cũng là vì nói cho những cái k i a âm tầm h nhìn mình chằm chằm người hiện tại hắn cùng nhị vương ra là lợi ích thể cộng đồng trước mắt bao người bọn hắn trong lòng còn có kiên kỵ không dám vọng đậu ha ha trò hay muốn l ê n diễn tại đỗ phong đi qua mấy con phố về sau cảm giác được phía sau có một người theo sau xem ra vẫn là có người đã đợi không kịp không biết là vương hậu phái tới vẫn là bảng gia phụ tử nuốt không trôi khẩu khí này đỗ phong thuận rộn rộn ràng ràng đại lộ lại đi một đoạn thời gian phát hiện lại thêm một cái người theo dõi người này động tác phi thường nhanh nhẹn nếu không phải là bởi vì mình mắt nhìn sau hướng hai nghe tạm p ư ơ n g thật đúng là không dễ dàng phát hiện nhìn thấy con cá tại mình cách đó không xa bơi qua bơi lại đỗ phong quyết định cho bọn hắn một cái c ắ n c â u cơ hội hắn từ đại lộ một bên đột nhiên chuyển cái n g o ặ t n g o ặ t vào bên cạnh đường nhỏ sau đó gấp rút bộ pháp tiếp tục hành tàu quả nhiên đằng sau người theo dõi rời đi đám người cũng theo vào đường nhỏ lúc này mục đích liền đã rất rõ ràng thuận đường nhỏ đi không bao lâu đỗ phong lại chui vào một người một ít dấu tích đến hẻm nếu như muốn hạ thủ đây cũng là nơi tốt quả nhiên không ngoài sở liệu một người trong đó kìm nén không được lao ra cắn lại hắn vì bằng hữu này ngăn trở con đường của ta không biết có gì muốn làm đỗ phong làm bộ không biết n g ư khoe miệng có chút dương lên cười hì hì hỏi thăm đối phương nghe nói thất vương tử may mắn triệu siêu phẩm chiến thú mã m ỗ lòng hiếu kỳ nặng muốn kiến thức kiến thức người nói chuyện là cái trung niên h á n tử hắn vóc dáng cũng không cao trên mặt có một vòng râu q u a i nón chân mày ngắn mà thô con mắt tinh tế nho nhỏ không nhìn kỹ còn tưởng rằng chân mày sinh trưởng ở dưới ánh mắt v ư ơ n g vậy cũng là trên phố c h u y ê n nhầm bản vương tử chiến thú chưa thành thục luận bản sự tỉnh ta nhìn liền m i ễ n đi đỗ phong nói nhưng thật ra là lời nói thật hắn mới vừa vận hoàn thành thần tế đạt được chiến thú đối phương đã là trung nhân nhân mặc dù tu vi cũng không tính quá cao có thể chiến thú bồi dưỡng nhiều năm tất nhiên tiến vào thành thục kỳ thành thục kỳ chiến thú có rất cao tăng thêm hiệu quả nếu là phẩm giai tương đối cao nói kia liền càng nguy hiểm bớt nói nhiều lời lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt vị này mã lạo huynh rốt c ụ c không nhẫn mại được kỳ thật đỗ phong sở dĩ muốn cùng hắn nói nhảm chủ yếu là đang chờ một vị khác người theo dõi tiếp cận bởi vì không rõ ràng hai người bọn họ có phải hay không một đám cho nên trước quan sát quan sát ngũ hành vị thổ đại điệu chi chiến thú mở ra nghe chiến miệm thú quyết tựa hồ rất lợi hại lại là kêu gọi đại đ i ệ chi linh đỗ phong lập tức bắt đầu cẩn thận nhưng khi hắn nhìn thấy chiến thú thời điểm lại nhịn không được cười lên cái gọi là đại đ ị a chi linh nguyên lai là một con hải thối chư hải thối chư có độn thổ năng lực khẩu quyết bên trong có đại đ ị a chi linh cũng là tính hợp lý t r ư ơ n g mười thôn vệ chiến thú hắn mỉm cười cũng n i ệ m tụng mình chiến miệng thú quyết chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể một viên thanh hoa t r ứ n g chống rông xuất hiện sau đó nhanh chóng dung nhậm hắn thể nội từ triệu hoán đến dung hợp tốc độ đều đặc biệt nhanh không cẩn thận chăm chú nhìn cơ hồ không phát hiện được quá trình này phá cho ta dâu quai nón nam tử trung niên cũng không tiến lên mà là vung tay lên chỉ hướng đỗ phong lúc trước hắn niệm tụng chính là chiến thú triệu hoán khẩu lệnh mà không phải hợp thể khẩu lệnh bởi vậy hải thối chư là một mình tác chiến người này cũng là không đốc chính hắn tư chất bình thường tu vi đề lên không nổi thế là đem tài nguyên đại đa số đặt ở chiến thú trên thân hải thối chư thuộc về ngũ phẩm chiến thú mặc dù phẩm giai không tính quá cao nhưng thắng ở có thể thổ đội mà lại tốc độ tương đối nhanh thành thục kỳ ngũ phẩm chiến thú xác thực muốn so tôi thể năm tầng võ giả lợi hại hơn nhiều dầm, dầm dầm mặt đất từng đoạn từng đoạn hở ra như là một đầu cự hình mãng xà trong l hải thối chữ khí thế hung hùng dự định từ phía dưới đối đỗ phong phát động công kích sơn mật trường đỗ phong vừa ra tay chính là huyền giai chiến kỹ làm đan hoàng chi t ử chuyển thế chi thân hắn đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tốt chiến kỹ một trường này đánh ra cũng không có tiếng nổ đùng đoằng ngược lại là tại xung quanh tạo thành một cái không khí vòng xoáy hở ra mặt đất nhận to lớn lực hút ra lại bị hút nước t o ra một đầu chân tương đối ngắn hình thể tròn vo heo từ dưới đất bị hút đi lên cái này làm sao có thể dâu quai nón tia tinh tế mắt nhỏ đều cho cả kinh n g ự ra hắn không thể tin được mình chiến thú thổ độn sẽ bị phá mất dĩ vãng dùng một chiêu này đối địch có thể nói là mọi việc đều thuận lợi hải thối chư mặc dù phẩm giai không cao thế nhưng là thuật độn thổ vô cùng khó phá giải địch nhân thường thường chỉ có thể đối mặt đất dừng lại đập l o ạ n căn bản là không đả thương được phía dưới hải thối chư đỗ phong chẳng những thương tổn tới hắn hải thối chư hơn nữa còn đem nó hút tới ở trong tay lòng bàn tay dán chặt lấy heo c á i c h á n so dùng sức mạnh lực dẻo còn muốn kiên cố m u ố n chết dâu q u a i n ó n nam t ử xem xét mình chiến thú bị đoạn liều lĩnh vọt lên mới như thế mất một lúc hắn hải thối chư liền gầy tầm vài vào mạ còn như vậy hút xuống dưới lại biến thành thịt khô. so heo còn đần cũng dám s ô n g đi lên đỗ phong nhìn thoáng qua đối phương thân thủ không thu bản thể chỉ bồi dưỡng chiến thú chính là loại kết quả này đường đường một v õ giả còn không bằng mình chiến thú lợi hại lao tổ tông phát minh chiến thú hợp thể kỹ năng chính là vì tăng lên tự thân chiến l ự c nhưng hết lần này tới lần khác có ít người muốn di giật đái lao mình nhằn ở một bên để chiến thú đơn độc đối địch ẩm đợi đến dâu q u a y nón nam t ử sông lên thời điểm hắn hải thối chứ đã bị hút không có cũng không phải là hút thành thị khô mà là hoàn toàn biến mất đỗ phong một cái bạo đạp đem hắn đá bay rớt ra ngoài như là một bãi b ù n não trực tiếp g á n tại trên tường chuyện gì xảy ra đỗ phong đột nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa mình rõ ràng không có thụ thương tại sao có thể có loại cảm giác này đúng nhất định là vừa rồi con kia h ải thối chư sự tình kỳ thật sơ n g u y ệ t t r ư ờ n g mặc dù có thể phát ra hấp lực nhưng tuyệt đối sẽ không đem một con chiến t h ú hút tới biến mất trước đó cảnh tượng kỳ quái nhưng thật ra là bởi vì h ải thối chư bị trong cơ thể mình thanh hoa chứng nuốt chừng lấy rơi mất thanh hoa chứng cùng h ải thối chư cùng là chiến thú tấn đạo lý nói là có thể tàn sát lẫn nhau nhưng không tồn tại lẫn nhau thôn vệ tình huống nhưng sự thật phát sinh ở trước mắt cũng không dung đỗ phong suy nghĩ nhiều bởi vì thanh hoa t r ứ n g bên trong vở i y mà tràn ra một dòng nước nóng trực tiếp trùng kích thân thể của hắn bởi vì cỗ này xung lực quá mạnh hắn trong lúc nhất thời không có thích hướng tới vở i y mà hơi kém ngã quỵ không thể nào ngay tại lúc này đột phá cũng quá giật bởi vì thanh hoa t r ứ n g phản hồi chân nguyên cường lực dốc vào đỗ phong tu vi từ tôi thể bốn tầng trung kỳ lẻn đến hậu kỳ sau đó mãnh liệt xung kích tầng thứ năm hàng rào vừa rồi kia một trận c h ó n đầu cũng là bởi vì hàng rào muốn bị phá vỡ phốc một tiếng văng nhỏ tầng thứ năm hàng rào vở ơ y mà như cùng trường hộ giấy bị xuyên phá. đột phá tu vi đương nhiên là chuyện tốt thế nhưng là vào lúc này đột phá liền nguy hiểm đỗ phong thân thể tạm thời không cách nào di động mảy may, may hậu phương lại tại lúc này chuyển đến nhỏ xíu phong thanh chính là cái kia theo d õ i đã lâu người vậy mà tại lúc này phát động đánh lén không thể không nói người này trình độ so d ầ u có ai nón nam tử cao hơn hắn lựa chọn đánh lén thực tế phi thường tốt mà lại động tác cấp tốc lại nhu thuận không hữu thanh vang nếu không phải là bởi vì mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú thật đúng là không nhất định chú ý đạt được ba càng là thời khắc nguy hiểm liền càng phải tỉnh táo đỗ phong gặp nguy không loạn cổ động toàn thân chân nguyên thời gian cấp bách căn bản không kịp xoay người dứt khoát ở trên thân bất động tình hùng dưới tới một cái sau về chân góp chân đá chúng đối phương hai bên mà thí cố vị trí trung tâm từ lần trước ngón chân cái đá chúng bằng chấn hoa cúc làm một cỗ mùi thối mà về sau hắn liền không muốn lại dùng mũi chân đá người thí cố góp chân tương đối rộng cũng không tồn tại cái này vấn đề nhưng vì sao lần này chân cảm giác có chút không giống mềm mềm đạn đạn mình rốt cuộc đá t r ú n g cái gì anh nghe được anh một tiếng đỗ phong lập tức quay đầu nhìn vừa hay nhìn thấy kẻ thụ thương mềm liệt ngã xuống đất vừa rồi một cốc tia nhìn qua hưng hờ kỳ thực vừa vận đá chúng đối phương sẽ bị dẫn đến toàn thân mềm nhũ chết lặng căn bản để không nổi khí lợi tới không thể nào nhìn thấy đối phương giá người n g về sau hết t h ả đã chân tướng rõ ràng mặc dù đối phương mang theo mạng che mặt che khuất khuất mặt thế nhưng là kia có lồi có lom giá người n g có thể nói là o n g e o mập m ó n g lại thêm nạo g nhân vào một thượng trung hạ ba vòng tỷ lệ đơn giản không nên quá khoa trương nghĩ tới đây đỗ phong không khỏi có chút nghĩ mà sợ nếu như đoán không lầm người này hẳn là lục đ ộ n phong chiến thú chủ nhân lục đ ộ n phong thuộc về côn trùng loại chiến thú mặc dù sức chiến đấu không cao nhưng là ẩn tế tính cực mạnh đặc biệt là kia một cây lục độc châm một khi bị đâm c h ú n g liền sẽ toàn thân sụi lơ để không nổi nửa chút chân khí như là người bù nhìn mặc người chém giết mà lại loại này lục độc căn bản không có giải dược coi như tu vi cao mấy tầng một khi c h ú n g độc cũng là thua không nghi ngờ bởi vậy lục độc phong trường không giả là phi thường lợi hại thích khách chủ quan đỗ phong lấy xuống đối phương mạng che mặt nhìn thấy tấm tia tinh xảo khuôn mặt nhỏ về sau càng thêm khẳng định chính mình suy đoán nhọn cái cầm hành lá mũi ngập nước mắt to lớn hơi có chút khoa trường kết hợp kia mảnh khoa trường phong yêu tuyệt đối là lục độc phong trường không giả vừa rồi nếu như bị cuốn lên một ch đỗ ó chính là người là giao thất ta là cá. ca thất thịt đánh lên ta, nhìn phong ca làm sao thu thập người nương môn lên ngươi. là là là lại làm giao Tiểu ta ta, sao dám đ phong vung ra một cái h ỏ a cầu đem dán ở trên tường d â u q u a y nón nam tử hủy thi diện tích đưa tay nhấc lên lục độc phong nữ tử trực tiếp gánh tại trên vai cấp tốc thoát đi hiện trường vừa rồi một phen đánh nhau khẳng định sẽ khiến sự chú ý của người khác đoán chừng một hồi thành phòng vệ đội người liền sẽ tới xem xét quả nhiên đỗ phong mới vừa vặn rời đi không lâu có mấy cái người ra đen theo nhau mà tới động tác đ ề u nhịp vừa nhìn liền biết là trải qua nghiêm khắc huấn luyện muốn nói bọn hắn là thành phòng vệ đội người không quá giống bởi vì thành phòng vệ đội thị vệ bình thường mặc trọng giáp am hiểu đối kháng chiến nhưng nhẹ công phương diện tương đối yếu kém còn có phải hay không vương hậu cung nội người cái này vì liền không được biết rồi t r ư ơ n g một ư ơ i một thú thần bản nguyên hiện trường bị phá hư rất nghiêm trọng căn bản nhìn không ra mánh khỏe muốn phán đoán đỗ phong là sống lấy vẫn phải chết chỉ có thể là tìm tới bản thân hắn hoặc là tìm đến thi thể của hắn mấy cái người áo đen xách thả người thể thi triển ra khinh công hướng về mấy cái phương hướng khác nhau chạy như bay nhưng lại không biết thời khắc này đỗ phong ngay tại một gian vứt bỏ phòng tối bên trong chậm rãi xử lý lục độc phong nữ tử màu xanh xông quần áo bó bị cởi hết về sau lộ ra bên trong t h e o lên lá sen cà hiếm chật chật chật lục độc phong chiến thú trưởng khống giả quả nhiên không tầm thường không giống với khổng tức chiến thú chủ nhân lộc lây mà là một loại nóng bỏng dã tính đẹp nhẹ nhàng nhấc lên lá sen cà hiếm tuyết trắng bụng dưới lộ rõ đỗ phong đây là muốn làm gì chẳng lẽ là cướp sắc hắn đương nhiên sẽ không như thế nhàm chán coi như nha hoàn xuân huyện tư sắc cũng không kém mộ dung mạng toa biểu tỷ như thế nhân vật không ai mặc trong suốt xa mỏng câu kết làm bậy đỗ phong hắn sở dĩ muốn xốc lên người ta cà hiếm là bởi vì lục độc phong chủ nhân lục độc dịch chỉ có thể từ d ố n vị trí lấy ra cũng chớ xem thường loại này lục độc dịch chỉ cần không tới khí võ cảnh tu vi liền không cách nào dùng chân khí đem lọc độc, độc từ thể nội bước ra nói cách khác cho dù tôi thể chín tầng hậu kỳ võ giả nặng lục độc cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị ngược không cách nào động đậy dịu rít lục độc phong nữ t ử rõ ràng đã bị đánh ngất x ỉ u đi qua thế nhưng là cái d ố n vị trí bị hút vẫn là không nhịn được thân ngâm b à i tiếng nàng nhữ mày căn bản không biết chuyện đang xảy ra nếu như biết khẳng định sẽ tìm đô phong liều mạng đỗ phong nhìn một chút đã hút mãn bình xứ nhỏ hài lòng đem lê hoa một nhét c h ắ n tốt thuận tiện giúp lục độc phong nữ tử cầm quần áo mặc vào trở về ở trên trán của nàng nhẹ nhàng điểm một cái đem nó ký ức tiêu trừ một đoạn đợi nàng lúc tỉnh lại căn bản là không nhớ nổi gần đây phát sinh sự t ì n h ngay cả đã từng tiếp nhận nhiệm vụ cũng sẽ không nhớ kỹ tự nhiên cũng không nhớ rõ bị đỗ phong một cất đá trúng vị trí kia đau ngất đi sự t ì n h nhìn thân ngươi tài tốt như vậy tạm thời tha cho ngươi một mạng không đúng không đúng hẳn là lao tử chuyển thế trùng sinh sau thiện tâm đại phát tìm chỗ k h a n dung mà độ lượng thả n ữ thi chủ một con đường sống nếu là vị kia bị rắn ở trên tường lại bị hủy thi không để lại dấu vết vị kia dâu quai không biết có thể hay không bị khí từ mười tám tầng địa ngục leo ra cậu t h í thiện tâm đại phát vì sao ra tay với mình thời điểm liền không có thiện tâm đại phát một lần đỗ phong rời đi không bao lâu lục la nữ tử liền tỉnh lại tới a nàng vừa mở to mắt liền phát ra rít lên một tiếng nhanh chóng kiểm tra một lần quần áo của mình c h ỉ n h trình t ề t ề tựa hồ không động tới nhưng lại hình như không đúng nàng cảm giác được nơi bụng có chút khó chịu hô thật sự là kinh chảy mồ hôi lạnh n ớ t xuống cả người còn tưởng rằng là bị người ta kéo vào phòng tối cho cái kia bất quá tại trải qua một phen cẩn thận thân thể kiểm tra về sau nàng phát hiện mình chỉ là túi độc bị hút khô nữ nhân quý báo nhất như thế đồ vật cũng không có bị kéo đi lục độc dịch là có thể trùng sinh đồ vật bị hút khô cũng không có gì cùng làm thì rốt cuộc là ai muốn đem mình cho mê đi vờ ơ ý mà chỉ vì hấp thụ lục độc dịch chẳng lẽ là mị lực của ta không đủ không có khả năng a lục la tin tưởng mình đối n a m nhân trí mạng lực hấp dẫn bởi vậy cuối cùng phán đoán đánh n g ấ t x s u mình hấp thụ lục độc dịch người là nữ tính nếu không làm sao có thể quần áo đều thoát đều không có thuận tiện chiếm cái tiện nghi nếu như không phải nữ nhân vậy liền nhất định là tên thái giám hắt xỉ đỗ phong chính đi đường đột nhiên hắt xỉ hơn một cái làm sao làm võ giả cường tráng như vậy thể trạng không có khả năng cảm mạo a khẳng định là có người ở sau lưng mang ta cũng không quản được nhiều như vậy dù sao đã đắc tội một đám người cũng không kém thêm một cái sự tình lúc đầu dự định đi lội tiệm thuốc mua chút dược liệu trở về l u y ệ n đan không nghĩ tới nửa đường gặp được nhiều chuyện như vậy dưới mắt đỗ phong khẩn cấp nhất sự tình còn không phải đi tiệm thuốc mà là lại tìm một cái chỗ bí mật lúc trước hắn bởi vì hấp thu dâu quai nón nam tử chiến thú dẫn đến tu vi đột nhiên lên cao bởi vì tình huống khẩn cấp liền không dừng lại đến cẩn thận nghiên cứu nơi này tựa hồ cũng không t h lắm thành tây mặt vứt bỏ dân cư tương đối nhiều nhất là những cái kia thất nhiêu b á t nhiều trong nó hẻm tối như mực rách dưới sớm đã thành không ai ở lại di trị bình thường võ giả cũng không nguyện ý hướng bên này nghe nói nơi đây có yêu thú l ắ n b ả o sẽ đối với tiến vào bên trong nhân loại phát động công kích tìm đúng một chỗ tương đối cao lớn đỗ á xanh phòng, đ phong cất bước đi vào chỗ này phong ở toàn thân từ tảng đá xanh đắp lên m à t h à n h muốn so dân cư răn chắc nhiều lắm mà lại không gian cũng tương đối lớn đoán chừng trước đó ở tại nơi đây chủ nhân còn hơi có chút thân phận sau khi vào nhà đỗ phong sử một cái k h i t bụi thuật đem bên trong cho bụi cùng mùi nấm mốc mà đều thanh ra ngoài cho dù là chuyển thế trùng sinh đổi thân thể sáng sớm đi theo đan hoàng nam trinh bắc chiến về sau liền thành chuyên môn chiếu cố đỗ phong người hầu đỗ phong am hiểu nhất đương nhiên là luyện đan thuật nhưng trong lúc rảnh rỗi cũng sẽ cùng mực v ề tử học một chút trận pháp phương diện tri thức d u n g mực về tử tới nói nếu như thiếu gia không phải chuyên tâm đan đạo mà là nghiên cứu trận pháp vậy bọn hắn những n à y lao trận pháp sư đều phải đi uống gió tây bắc ba ba bá mấy khối khắc phủ văn phổ thông tảng đá bị ném tới các ngõ ngách rất nhanh một cái trận pháp liền bị bậy s o n g trận pháp này nhìn qua phổ thông kỳ thật tổng hợp mấy loại công năng đầu tiên chính là có thể tại phương viên trong vòng mười dặm đưa đến dự cảnh tác dụng có người kẻ xông vào phạm vi đỗ phong có thể lập tức biết mặt khác chính là có mê hoặc công năng chỉ cần tu vi không phải đặc biệt cường đại võ giả vào trận về sau sẽ theo vào mê c u n g trong thời gian ngắn không cách nào khóa chặt hắn vị trí dạng này chẳng khác nào là bảo lưu lại đầy đủ phản ứng thời gian chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú mở ra chiến miệng thú quyết đọc lên thanh hoa chứng c h ố n g rông xuất hiện giữa không trùng liền như thế lơ lửng không cần bất luận ngoại lực gì nhưng là sẽ không rớt xuống lần này bởi vì không cần chiến đấu bởi vậy đỗ phong lựa chọn là triệu hoán mà không phải hợp thể hoa văn tự hồ lại nặng một chút nhưng vẫn không có muốn phá sắc mà ra u tứ nhớ kỹ vừa rồi hấp thu hết tài thối trừ thời điểm tự hồ là có mấy cái chữ hiện lên Đỗ phong thử nghiệm dùng thần nghiệm thăm dò vào thanh hoa không vào dùng niệm trứng, kết dò quả chương ó t ể t mười hai trận pháp sư liên minh cái này tám cái màu vàng chữ dấu ở lam sắc hoa văn ở bên trong hơi không thể tra nhưng d ù n g thần niệm quan sát đo đạc thời điểm lại cảm thấy hùng vĩ vô cùng phản phất muốn bao trùm toàn bộ thiên địa bình thường chúng thú chi thần vạn thú b ả n nguyên quả nhiên là không giống bình thường nó như vậy dâu quai nón a m tử hải thối chư chính là chỗ này sao bị hấp thu coi như là nó trở về bổn nguyên đi ả nha vạn thú b u ồ n nguyên chẳng phải là nói tất cả chiến thú đều là từ nơi này mà đến mà ngay cả thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ các loại thần thú cũng không ngoại lệ nếu như tất cả chiến thú đều là do nó mà đến như vậy trên lý luận có lẽ có đủ tất cả chiến thú bản lĩnh mới đúng vừa nghĩ đến nơi này đột nhiên một đạo kim quang hiện lên nhanh chóng chui vào độ phong đầu thổ độn thuật cái này không phải là ai thối trừ chỗ có đủ bản năng ư Tiểu như cùng lam khổng tức trời sinh có đủ đóng băng bản năng lục khổng tức trời sinh có đủ trị hết bản năng mà lục độc phong trời sinh có đủ độc tố giống nhau rất nhiều chiến thú tuy nhiên không giống thần thú như vậy có huyết mạch kè thế nhưng là bản thân bản năng cũng là một loại ưu thế thanh hoa chứng quá cường đại chẳng những có thể dùng hấp thu khắc chiến thú thúc chính mình còn có thể đồng thời cắn n u ố t sạch đối phương kỹ năng thổ độn thuật tuy nhiên không thế nào cường đại nhưng là có nó thực dụng một mặt không nên ngu sao mà không mớn n g ắ m lại lúc ấy nếu như đem lục độc phong cũng cho cắn n u ố t sạch sẽ không cần theo lục độc phong nữ t ử rốn hấp thụ nọc độc chính mình trực tiếp có thể bắn ra độc tố hay là thôi đi với tư cách một gã có tinh thần trọng nghĩa đại nam nhân đỗ phong vẫn là không bỏ được đối nữ nhân sinh đẹp ra tay a bốn hơn nữa đối phương là trực tiếp hợp thể trạng thái cũng không có phóng xuất ra chiến t h ú đến một mình chiến đấu thanh hoa chứng coi như là muốn thôn vệ cũng không có cơ hội cái này thật đúng là cái không vốn vạn lời dễ bán bán à, lại để cho thanh hoa chứng hấp thu người khác chiến t h ú chẳng những có thể dùng khiến nó nhanh hơn thành thục ò n có thể phản hồi một bộ phận chân nguyên cho mình do đó rất nhanh tăng lên t u vị xem ra sau này được thường xuyên tìm mấy cái chiến t h ú thôn vệ mới được a hiệu quả có thể so sánh trực tiếp hấp thu tinh thạch mạnh hơn nhiều đã hợp thể chiến t h ú thì không cách nào bị hấp thu bởi vì một khi cùng chủ nhân hợp thể chẳng khác nào là nhân loại trạng thái mà nhân loại thì không cách nào bị vạn thú bổn nguyên hấp thu hết xem ra được tại đối phương chiến thú xuất hiện nhưng không có hợp thể lúc trước ra tay mới được tốt nhất là có thể như dâu quai nón nam tử ngu như vậy núp ních hiểu rõ để chiến thú một mình đi ra công kích đỗ phong triệt bỏ trận pháp theo thanh thạch trong phòng đi ra đánh ra bốn phía một cái cũng không có cái gì giống nhau t h i t r i ể n ra thân pháp nhanh chóng đã đi ra cái này mảnh v ứ t đi dân cư thất ca ngươi đây là đi chỗ nào a một lần nữa trở lại trên đường cái đỗ phong đang định đi chuyến dược liệu điếm đột nhiên nghe được có người gọi mình quay đầu nhìn lại nguyên lai là tứ vương gia ra khuê nữ tiểu ngọc nhi tứ vương gia tại dung thiên nước thuộc về là trung lập phái lại không thấy đứng ở vương hậu cùng tam vương g i a bên kia cũng không có đứng ở nhị vương g i a bên này cái khác vương g i a đều lấy một đống lao bà sinh một đống h à i tử có thể hắn chỉ cưới một phòng phu nhân có duy nhất con gái một đố ngọc nhi đố ngọc nhi vốn là lớn lên linh khí bức người lần này triệu hắn đã đến ngọc khổng tức chiến thú cả người trở nên càng thêm xinh đẹp quả thực có thể dùng hoàn mỹ không tì vết để hình dung nàng vừa xuất hiện liền đưa tới ánh mắt của mọi người nam đám võ giả nguyên một đám huyết mạch sôi trào hận không thể b ộ nhỏ qua nữ võ giả phần lớn hâm mộ phải chết cũng có tâm tư đấu kỵ mạnh nữ tử tức dẫn bay đầu ly khai tất cả mọi người đang suy đoán đỗ ngọc nhi bước chân vội vàng muốn đi làm cái gì làm cho cả b u ổ i là muốn cùng thất vương tử chào hỏi trước kia thất vương tử chính là một cái bệnh la quỷ trong vương phủ phát mấy cái tiền tiêu vặt đều chiếu vào bách hoa lâu cái loại địa phương đó căn bản cũng không bị người chào đón hôm nay triệu hoán siêu phẩm chiến thú cả người đã xảy ra l o n g trời lở đất biến hóa chẳng những nhẹ nhom đánh bại b ằ n g chấn vậy mà bề ngoài đều trở nên đẹp trai xuất sắc rồi đứng lên ngọc quận chúa thế nhưng là tứ vương ra con gái một mà ngay cả chúng ta quân chủ cũng rất sùng nàng đúng v ợ o ơ ia đúng v ợ o ơ ia nghe nói nàng triệu hoán chính là thất phẩm chiến thú ngọc khổng tước c h ắ c không được danh tự mang theo ngọc chữ xem ra tứ vương ra sớm có đón trước n g ư ơ i biết cái gì a cái tiếng ngọc chữ là lúc trước quân chủ bàn cho nàng muốn nói sớm có đón trước đó cũng là chúng ta quốc quân có dự kiến trước mọi người thấy xem đỗ ngọc nhi nhìn lại một chút đỗ phong phát hiện hai người thật đúng là s ư ớ n g đáng tiếc hai người bọn họ là đường huynh ngội có quan hệ máu mủ nếu không thật đúng là trời đất tạo nên một đôi mạ đương nhiên bọn hắn không biết là đỗ ngọc nhi cũng không phải là tứ vương gia con gái một kỳ thật tứ vương gia căn bản cũng không có con của mình duy nhất đích nữ nhi cũng là bốn phúc tấn mang tới không có chuyện gì mà đi ra đi dạo ngọc nhi mội mội đây là muốn đi làm cái gì đỗ phong cũng không có nói ra chính mình mục đích của chuyến này mà là hỏi ngược lại đỗ ngọc nhi một câu ta đi tham gia trận pháp sư khảo hạch thất ca ngươi cũng có hứng thú sao nói đến đây đỗ ngọc nhi không khỏi có chút yêu ngạo tưỡng ngực ngẩng đầu hai bé thỏ trắng cầm quần áo kéo căng chặt hơn một ít quả thật có ngạo kiều vừa liếng dung thiên trong nước có thể triệu hoán chiến thu tiến hành tác chiến võ giả cũng không tính ít, có thể hiểu được trận pháp cũng không có nhiều người có tư cách bắt được trận pháp sư tư cách người vậy càng thêm khan hiếm người còn hiểu trận pháp à, trước kia cũng không có nghe nói qua đã như vậy vậy cùng đi xem xem đi đỗ phong có chút giật mình hắn theo thất vương tử trong trí nhớ tìm tòi thoáng một phát xác thực không có đỗ ngọc nhi hiểu trận pháp tương quan ghi chép xem ra mỗi người đều có bí mật của mình với tư cách dung thiên nước xinh đẹp nhất của chúa đỗ ngọc nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ thất ca cũng hiểu trận pháp a thật tốt quá biết rõ đỗ phong cũng đúng trận pháp cảm thấy hứng thú đỗ ngọc nhi con mắt loẹ già sáng giỏi muốn biết rõ chẳng những là tại dung thiên nước c o như là ở đằng kia chút ít cường đại tô môn trận pháp sư cũng là vô cùng cao thượng t r ư c nghiệp đặc biệt là tại phát sinh nước chiến Hoặc là trận ô môn tông môn n cùng tông môn ở giữa cỡ lớn chiến g giữa cỡ t ở a n h lúc, t r pháp sư t á liên minh ê hết lúc ban đầu là do trận pháp đại sư đường tam gia khởi xướng thành lập bởi vì đường ra người đang trận pháp phương diện đặc biệt có thiên phú hậu nhân cũng đều tinh thông đạo này dứt khoát là được dựng lên trận pháp sư liên minh trận pháp sư bởi vì đem đại lượng thời gian vùi đầu vào trận pháp trong nghiên cứu bởi vậy tại tu vị bên trên khó tránh khỏi sẽ có chậm trễ tuy nhiên trận pháp sư cá nhân tác chiến năng lực sẽ yếu một ít nhưng ở lợi dụng trận pháp về sau thực lực sẽ thả hơn lần mười mấy lần bởi vậy đại bộ phận mọi người không muốn đắc tội trận pháp sư thế nhưng là vạn nhất phát sinh tư nhân mâu thuẫn trận pháp sư không ai bảo hộ mà nói lại rất nguy hiểm xuất phát từ bảo vệ trận pháp sư thân người an toàn mục đích trận pháp sư liên minh liền cứ như vậy thành lập mọi người có thể trợ giúp lẫn nhau nếu là một người trong đó bị hại mặt khác trận pháp sư cộng đồng báo thù cho hắn lại để cho vốn là khan hiếm trận pháp sư có thể có thể phát triển kéo dài được cồn vật bằng tờ tờ vờ chen led chương mười ba cơ sở khảo hạch trận pháp sư liên minh là đỗ ngọc nhi vẫn muốn gia nhập tổ chức chỉ cần có thể trở thành liên minh thành viên chẳng khác nào là nhiều một t ầ n g cao quý thân phận cho dù là đi đến càng lớn đế quốc cũng sẽ không bị người ta khinh bỉ những tông môn kia đệ tử cũng không dám dùng coi thường những vật này loại ánh mắt nhìn xem chính mình nàng rất rõ ràng mình tại dung thiên quốc là thiên tri tiêu nữ nhưng cùng cỡ lớn đế quốc những thiên tài kia so cái rắm cũng không bằng càng là tướng mạo phổ thông nữ võ giả ngược lại càng an toàn một chút giống nàng dạng này dung mạo xinh đẹp lại có ngọc khổng tức chiến thú nữ võ giả rất dễ dàng bị những cái tia đại đế quốc hoặc là đại tông môn đệ tử để mắt tới đỗ ngọc nhi không muốn dựa vào nam nhân đã nàng trước mắt tu vi cùng tứ chất muốn nhanh chóng tìm tới hữu lực chỗ dựa trận pháp sư liên minh hiển nhiên là lựa chọn tốt về phần đỗ phong lại tới đây đơn thuần là tâm huyết dân trào lúc đầu hắn nghĩ đến trực tiếp dựa vào luyện đan kiếm tiền nhưng là ngẫm lại mình luyện đan thủ pháp quá đặc thủ chế tác đan dược cũng quá có đặc điểm vạn nhất thượng quan vân cùng đường côn tại chiến thần đại lục bên này còn có thế lực còn x u ấ t lại đến lúc đó mình bạo lộ ra coi như phiền thoái cũng may mà đỗ ngọc nhi ý nghĩ nhắc nhở hắn dứt khoát cho mình làm một cái trận pháp sư thân phận có cái thân phận này về sau an toàn bên trên liền có bao nhiêu một tầng bảo hộ mực về tử giao cho mình trận pháp c h i thức sự tình ngoại nhân căn bản cũng không biết mà lại coi như biết từ trong trận pháp cũng rất khó đánh giá ra hắn sư thừa nơi nào ngọc nhi m u ộ i m u ộ i người đã đến a một thanh em đột ngột xuất hiện người này thân mang trường bảo màu xanh một khuôn mặt ngựa bên trên còn bọc da lít nha lít nhít đốm đen lại thêm kiêm một bộ sắc bộ dáng gấp gáp để đỗ phong nhìn rất khó chịu h á n quần áo ngực thêu lên ba cái màu đỏ chữ nhỏ thanh dương tông chỉ đơn giản như vậy ba chữ đã nói rõ thân phận rõ ràng mặc chính là trận pháp sư trường bảo còn muốn c ô ý tại ngực thêu lên thanh dương tông truyền dáng đây rõ ràng là đang khoe khoang mình đại tông môn đệ tử thân phận vương sư huynh tại a hôm nay khảo hạch còn xin nhiều hơn để điểm tiểu m g ộ i đỗ ngọc nhi hôm nay đến cũng là vì cái này một thân trận pháp sư trường bảo bất quá nàng cần chức từ nhất tinh cấp trận pháp sư khảo hạch bắt đầu mặc dù nội tâm của nàng cực kỳ chán ghét vị này vương sư h u n h nhưng vì gia nhập trận pháp sư liên minh cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. t i ê n tâm đi có sư huynh tại không biết vị này là vương quý mới l i ế c q u a đỗ phong bộ kia cao cao tại thượng bộ d á n g biểu lộ không bỏ sót úc hắn là ta đường mình cũng là tới tham gia khảo hạch đỗ ngọc nhi làm nhanh lên ra giải thích bởi vì nàng đã nhìn ra vương quý mới đối đỗ phong kia tràn ngập căm t h ủ ánh mắt cũng trách đỗ phong d á n g d ấ p thật sự là quá dễ thấy cùng một t r ư ơ n g sẹo m ụ n mặt vương quý mới đứng chung một chỗ tựa như là để một con thiên nga trắng đứng ở một đám xám không lưu thu gà đất bên trong nghĩ không rõ ràng đều không được a dung thiên quốc thất vương tựa hạnh ngộ hạnh ngộ đều là người một nhà ta nhất định sẽ hảo hảo chiều cố miệ thảo luận lấy hạ kỳ thực thân là đại tông môn đệ tử căn bản là không có đem cái gì thất vương tử thân phận để vào mắt vương quý mới đây là trong lời nói có hàm ý vì sao kêu đều là người một nhà đỗ ngọc nhi nếu là thành nữ nhân của hắn làm như vậy ngọc nhi biểu ca đỗ phong tự nhiên là cùng hắn cũng là người một nhà ngọc nhi quận chúa căn bản cũng không nghĩ tới chuyện này lại từ đâu nói đến người một nhà chiếu cố cái d á m đừng h á c ta cũng không tệ rồi đỗ phong no bụng trải qua thế sự đã sớm đem hết thầy thấy rất đấu triệt vương quý mới câu kia cái gọi là chiếu cố chiếu cố rõ ràng là nói mát không nghĩ tới ngươi còn hiểu trật pháp không biết muốn làm mấy cấp khảo ta thế nhưng là cấp hai trận pháp sư nha nói vương quý mới còn cố ý phô bảy một chút huy chương bên trên màu trắng lục mang tinh một viên thật tâm tinh thêm một viên bạch bên cạnh g i n g ruột tinh s ắ c thực có hai viên người kia là nhất tinh nửa cũng gọi ngụy nhị t i n h nghĩ đến hai sao còn cần trải qua thực chiến khảo hạch đỗ phong một câu liền điểm phá vương sư huynh lỗ thủng trận pháp sư liên minh quy định mỗi vị trận pháp sư chỉ có thông qua tương ứng khảo hạch mới có thể mặc tương ứng cấp bậc pháp bảo nếu không liền sẽ bị coi là toàn bộ liên minh đ ư nhân loại này pháp bảo là từ đặc thù vật liệu chế thành người khác muốn mô phỏng là rất khó mà lại coi như có thể mô phỏng c ũ ngươi k h ô n g một cái ngoài nghề hiểu cái gì vương quý mới bị tức quá sức hắn thường xuyên đã nhị tinh trận pháp sư thân phận tại người mới trước mặt khoe khoang kết quả lần này bị đô phong tại châu âm xuyên nếu không phải là bởi vì ngay trước mặt đỗ ngọc nhi chỉ sợ trực tiếp liền độc thủ thất ca hiểu được cũng thật nhiều ta trước kia làm sao không biết đây là cái kia cả ngày của trong bách hoa lâu đổi phế thất vương từ sao đỗ ngọc nhi cảm thấy mình có chút nhìn không thấu đỗ phong đành phải dùng nàng kia đối tượng như bầu trời đem sao trời con mắt đẹp đối thất ca quan sát tỉ mỉ k h ả o hạch lập tức liền muốn bắt đầu vương quý mới ho khan hai tiếng nhắc nhở tất cả người mới chuẩn bị bắt đầu khảo hạch vừa dứt lời một vị thân mang trường bảo màu trắng nam tử trung niên đi đến hắn hình thể hơi có chút béo phì tóc có chút sám trắng ngẫu nhiên còn kèm theo mấy cây thuần bạch sắc nhìn qua xác thực rất có đại sư p h o n g phạm tứ tinh cấp trận pháp đại sư lưu t h a đức hôm nay lại là hắn chủ trì khảo hạch trong đám người phát ra một tràng tốt lên vị này lưu đại sư thật không đơn giản hắn chính là trận pháp sư liên minh đồng bộ phân hội phó hộ i trưởng d u n g thiên quốc nghe thường quốc n â y sơ nước các loại những quốc gia này đều thuộc về là đồng bộ quốc gia đồng bộ phân hội phó hộ i trưởng trong tay quyền lợi thế nhưng là không nhỏ quý mới ngươi trước cho bọn hắn làm kiến thức căn bản khảo hạch lưu đại sư gỡ một chút thật dài dâu trắng hiện nhiên không có ý định tự mình ra tay Trận thức toàn kiến căn bản toàn bộ đều là chút lý luận pháp chút sư bộ là đều đồ lý vương ậ t để v quy ý mới đến những n khảo hạch à người mới như như đến văn khảo hạch. Đỗ sư người nhìn đây là chữ gì? Vương hết phù khảo hạch, chữ trước sư vậy vậy đây đủ đã đỗ rồi. cái mội mới Tốt, ta cơ sở gì? là quý dùng ngón trỏ tay phải nhanh chóng tại tay trái trong lòng bàn tay vẽ lên một cái phù văn đạo phù này văn từ pháp thuật thôi p h á t viết ra về sau còn hiện ra hương quang là cái chữ hỏa đỗ ngọc nhi bình thường học tập rất chân thành đối với vấn đề đơn giản như vậy đương nhiên lập tức liền có thể đánh g i tới kỳ thật tất cả mọi người nhìn ra vương sư minh rõ ràng thiên vị đỗ sư mội vậy cái này đâu vương quý mới lại cấp tốc nơi tay lòng bàn tay viết một chữ đồng dạng là từ pháp thuật thôi phát hiện ra có chút lam quan g rất là đ ể mắt là cái nước chữ đỗ ngọc nhi đối đáp trôi chạy tiếp xuống đem chữ vàng một chữ chữ thổ cũng cho đắp ra trong đó chữ vàng phù văn thể một chút có chút phức tạp nếu để cho chính nàng viết ra thật là có chút khó nhưng nhận ra vẫn là không có vấn đề rất tốt người đã thông qua kiến thức căn bản khảo hạch phía dưới là lâm sư mội vương quý mới người này ngược lại là có đủ trực tiếp chuyên môn đem trước mặt đơn giản vấn đề lưu cho nữ học viên Vị này l â chương mội rồi i từ vừa l mười v n g bốn đ ố i đáp trôi chảy ta đến hỏi ngươi cựu cung chia làm cái nào cựu cung vương quý mới vừa lên đến liền nói ra một cái so trước đó cực khổ rất nhiều vấn đề nếu để cho đ ấ ngọc nhi lâm sư m ộ i các nàng đáp khẳng định phải thất bại c ổ đại trận pháp sư đem tiên cung lấy giếng chữ a phân chia càng cung khảng cung cấn cung trấn cung trung cung tốn cung ly cung khôn cung đoài cung đỗ đố phong đối đáp trôi chạy loại này kiến thức căn bản căn bản cũng không cần suy nghĩ kỳ môn đột giáp kỳ là cái nào tam kỳ vương quý mới cũng là lấy làm kinh hãi hắn lúc đầu coi là vấn đề thứ nhất liền có thể thi ngược lại đỗ phong không nghĩ tới hắn trả lời như thế nhẹ nhõm thế là liền hỏi một cái càng khó khăn vấn đề kỳ chính là ất bính tam kỳ môn chính là hữu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai tám môn đội la ẩn tàng ý tứ giáp chỉ l ụ c giáp tức giáp giáp tuất giáp thân giáp ngọ giáp thịnh giáp dần đỗ phong chẳng những nhẹ nhõm trả lời thậm chí lên i phía sau cũng cùng một chỗ trả lời kiến thức căn bản chi vững chắc có thể thấy được l ố n đốm đáng giận hơn là hắn trả lời xong cái vấn đề sau còn thuận tay vớt ve một chút c ầ m của mình bóng loáng làn ra tuấn tiếu gương mặt cùng vương sư huynh kiêm một t r ư ơ n g sẹo mụn gương mặt thành tranh lệch rõ ràng kỳ thật những này đã không phải là cơ sở phù văn tri thức mà là nhị tinh cấp trận pháp sư cần thiết học lý luận tri thức vương quy mới mình cũng mới vừa học được không lâu nhưng cái này căn bản liền không làm khó được đỗ phong cho trẻ con vấn đề hắn đại khái lúc ba tuổi liền cùng mình lão buộc học qua đỗ ngọc nhi giờ phút này tâm lý giống như là trang một con mai con tại nhảy loạn nàng là cảm thấy thất ca có thể sẽ hiểu chút mà chất pháp nhưng cũng sẽ quá lợi hại thực sự không được mình liền cùng vương sư huynh cầu xin tha để hắn trước thông qua kiến thức căn bản khảo hạch thế nhưng là không nghĩ tới liên tục mấy vấn đề hắn đều nhẹ nhõm vương đối hắn thật là tới tham gia tư cách khảo thì sao cũng quá lợi hại đi đúng vậy a phía sau vấn đề ta đều chưa nghe nói qua mấy cái học viên mới nghị luận ở mỹ đều cảm thấy đỗi đỗi học i ê n không thể tưởng tượng nổi nhất là lý dĩnh trong mắt đều nhanh toát ra tiểu tinh tinh tới đã đuối đỗ phong sùng bái đến không được dài đẹp trai như vậy lại là vương tử thân phận m ẫ u chốt là trận pháp c h i thức như thế vững chắc trả lời vấn đề thời điểm không cần nghĩ ngợi không có một chút dừng lại đơn giản liền cùng uống nước ngáp đồng dạng dễ dàng tới tham gia náo nhiệt lý dĩnh nhưng thật ra là đại s ả n h nhân viên tiếp đ ạ i bình thường phụ trách vì phân hội bên này bán ra một chút trợ kỳ trợ bàn phú bút các loại tài liệu nàng bản thân cũng là tên nhất tinh cấp trận pháp sư ngay tại chuẩn bị nhị tinh cấp lý luận tri thức khảo hạch khảo hạch qua liền cùng vương quý mới đồng dạng sẽ có nhất tinh n vừa rồi mấy cái kia vấn đề rõ ràng chính là nhị tinh trận pháp sư sở mượn thậm chí sau cùng vấn đề kia nàng hoài nghi vương quý mới chính mình cũng không nhất định có thể đáp toàn tốt nếu là ngươi có thể phá ta trận pháp này coi như hợp cách vương quý mới là triệt để cũng là bị kích thích đến vì bảo hộ học viên mới an toàn phá trận khảo hạch nhất định phải từ chỉ đạo lao sư để hoàn thành mới được nhưng hắn như này lên cơn giận dữ căn bản không quản được nhiều như vậy vung tay háo người đã vọt ra ngoài càn vị k h ả vị cấn vị sinh môn từ môn cả ngươi tránh chuyển xê dịch đem từng nhánh trận kỳ ném xuống rất nhanh một cái nhìn như đơn giản tiểu trận liền bày xong mặc dù bày có chút vội vàng nhưng trận pháp này hắn đã lặp đi lặp lại tập luyện qua rất nhiều lần chính là vì cấp hai trận pháp sư thực chiến khảo hạch làm chuẩn bị cái này không công bằng p h á trận khảo hạch hẳn là từ lưu hội phó để hoàn thành trận này chính là còn không đợi đỗ ngọc nhi nói chuyện lý dĩnh đã đưa ra dị nghị nàng nhập hội tương đối sớm càng hiểu hơn quy củ của nơi này lưu thừa đức khẽ vươn tay ngăn trở lý dĩnh tiếp tục nói đi xuống lúc đầu cũng nghị phát biểu đỗ ngọc nhi đành phải nén trở về dưới mắt địa vị cao nhất chính là lưu hội phó đã hắn đều không nhắc tới ra dị nghị người khác nói cái gì đều không tốt dùng vương quý mới xem xét đạt được lưu hội phó ngầm đồng ý càng thêm không kiêng nể gì cả vậy mà tại cấp hai trận pháp trên cơ sở gia nhập một cái sát trận khảo hạch học viên mới đơn giản chính là dùng huyễn trận hoặc là không trận có thể thành công thoát khốn liền xem như khảo hạch thông qua gia nhập sát trận vạn nhất khống chế không tốt rất có thể sẽ mới chết người đỗ phong toàn bộ hành trình cũng không hề giảng lời nói hắn đã sớm đem sự t ì n h thấy rõ là vị kêu phó hội trưởng cố ý muốn khảo nghiệm chính mình mị n ơ i trực tiếp đi vào vương quý mới dọn xong trong trận vỡ ý mà không chức từ bên ngoài thăm dò một phen đến cùng là tân thủ vào t r người, mỗi người mỗi đỗ, đỗ phong n t h cờ h vừa mới vào trận xung quanh cảnh sắc lập tức phát sinh ra biến hóa nơi đây không còn là trận pháp sư liên minh lầu một đại sảnh đã biến thành mạng lớn rừng dẫm nguyên thủy giống một con to lớn gấu n h ự a nhào da đứng thẳng lên lại có cao hơn ba mét con mắt đỏ ngầu lộ ra ngoài r ă n g nanh nhìn qua vô cùng d i a n g ư ờ i nếu là đổi cái khác học viên mới ra ngoài bản năng sợ hãi khẳng định sẽ trước chạy trốn các cảm xúc ổn định lại về sau mới bắt đầu chính thức phá trận lớn gấu ngựa mọc ra b u ồ n máu miệng rộng nào h tới lập tức liền muốn cắn bên trong đ ỗ phong đầu chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi như thế nào làm khó được thân kinh bách chiến đ ỗ phong hắn không chút hoang mang nhẹ dỗi ngón trọ tay phải vừa vặn điểm chúng lớn gấu ngựa chán như là một thanh thiết truy đánh trúng cửa thủy tinh lớn gấu ngựa trong nháy mắt phá thành mà nhỏ vành nguyên điện bốc khí khói、trắng. đại biểu tầng thứ nhất trận pháp đã bị phá hết nếu là tiêu chuẩn tư cách khảo hạch giờ phút này đỗ phong đã tính vượt qua kiểm tra từ hắn vào trận đến phá trận vẹn vẹn thời gian một hơi thở làm sao có thể khẳng định là vương sư huynh đường đám học viên mới đánh chết cũng không tin lại có người thông qua khảo hạch chỉ cần một cái hô hấp chỉ sợ cũng liên trận pháp cũng còn chưa kịp phát động đi l i ê n liên vương quý mới mình cũng cảm thấy có chút khó tin chẳng lẽ là huyễn trận bố trí quá trình bên trong xảy ra sai sót còn tốt đằng sau có đòn sát thủ chính là ẩn tàng trong đó sát trận lúc này trong trận tràng cảnh lại biến rừng d ậ m nguyên thủy đã chẳng biết đi đâu chỉ còn một thanh sáng loáng đại kiếm treo giữa không trung mũi kiếm công bằng thật tốt đối đỗ phong đ ỉ n h đầu chỉ cần hắn một bước đi nhầm lập tức liền sẽ bị kiếm này đánh giết cấp hai sát trận nhưng nhẹ nhõm giết chết tôi thể năm tầng võ giả vương vì mới đã tôi thể bảy tầng tu vi bày ra đến uy lực càng sâu liền xem như cùng hắn cùng cấp bậc võ giả tiến vào bên trong nếu là không h i ể u trận pháp chỉ dựa vào sông vào chỉ sợ cũng là cựu tử nhất sinh có chút ý tứ lưu hội phó cũng đối đỗ phong muốn thế nào phá trận sinh ra hứng thú vừa rồi tên này học viên mới đang trả lời vấn đề thời điểm biểu hiện ra rất mạnh lý luận cơ sở chỉ sợ là nhận qua cao nhân chỉ điểm nhưng đến tột cùng thực lực như thế nào liền nhìn hắn có thể hay không phá mất trận này lão gia hỏa vừa rồi cố ý không ngăn cản vương quý mới chính là vì nhìn xem đỗ phong đến cùng có bao nhiêu c â n lượng t r ư ơ n g mười lăm ngươi là ai a hắn làm sao còn bất động đúng vậy a có phải hay không là bị sợ choáng váng đám người phát hiện đỗ phong đứng ở nơi đó không có di động liền cùng ngủ thiếp đi giống như hắn chỉ cần bất động thanh đại kiếm k i a liền sẽ không đâm xuống tới nhưng dạng này dâu dài cũng liền không cách nào phá rơi sát trận sớm tối cũng là đường chết một đầu thân lâm kỳ cảnh đỗ phong nhìn thấy chính là thiên lôi q u ậ n quận một thanh đại kiếm treo ở trên không tùy thời muốn phát động công kích thế nhưng là người khác từ bên ngoài nhìn chính là hắn ở nơi đó đứng đấy không n ú c ních tư thế là b ả y phong nhã nhưng đứng đ ấ y cũng không phải vấn đề a h ừ h ừ nhận lấy cái chết đi vương quý mới trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ ánh sáng trong tay háo lặng lẽ vạch ra một chi trận kỳ chuẩn bị cho đỗ phong một kích cuối cùng đã hắn bất động như vậy thì để lớn kiếm chủ động công kích phi đỗ phong nhẹ nhàng ngửa đầu một miếng nước bọt phun ra không sai thật là nước bọt đại khái chỉ có hạt đậu lớn nhỏ một chút xíu cái này n g ụ n ư ớ c bọt như là phi tiêu. vương phía thẳng trên bắn quý mới vẩy ra trận kỳ bắt đầu từng cái nổ tung cung bít bên trong hắn muốn lại ném ra ngoài trận kỳ tới sửa bổ lại có người nhanh hơn hắn xuất thủ、Siu. một chi màu vàng hơi đỏ trận kỳ phát sau mà đến trước lập tức cắm vào đô phong bên c h n h thân hiện trường có thể sử dụng màu vàng hơi đỏ trận kỳ người chỉ có một vị đó chính là có tứ tinh cấp trận pháp sư thân phận trận pháp sư liên minh phó hội trưởng lưu thừa đức người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không lưu hội phó chỉ tăng thêm một chi trận kỳ nhưng toàn bộ trận cục đều phát sinh biến hóa giữa không trung đã bắt đầu hòa tan đại kiếm đột nhiên tàn ra biến thành chín mươi chín thanh sắc bén tiểu kiếm những n à y tiểu kiếm thuận cùng một cái phương hướng xoay tròn giống như là sống tới k i n h thường nhìn thấy kia chín mươi chín thanh xoay tròn tiểu kiếm đô phong liền biết là có cao nhân xuất thủ k ỳ thật phá trận phương pháp tốt nhất cũng không phải là tìm ra trận nhãn cường lực phá vỡ mà là đã trận phá trận tỷ như nói ngươi bày một cái hòa trận ta tương ứng bày một cái thủy trận đi phá ngươi hòa trận dạng này có thể làm ít công to ít t ố n sức đỗ phong không có chuẩn bị trận kỳ vào trận trước cũng không có trước bất kỳ ai yêu cầu giờ phút này đối mặt lưu thừa đức sửa đổi trận pháp nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn đặc thù trận kỳ trận kỳ thất vương tử không có mang trận kỳ lý dính cái thứ nhất phản ứng đi qua nàng nhớ kỹ xoay quanh hận không thể xông đi vào cho đỗ phong đưa một đâm trận kỳ kỳ thật lưu thừa đức giờ phút này có chú hắn chỉ là nhìn thấy mới tới học viên tư chất phi phạm tâm huyết dâng trào cho điền một thanh trợ ậ kỳ tới tham gia khảo hạch học viên đều sẽ sớm tự chuẩn bị trợ ậ kỳ làm sao tưởng tượng nội đ ỗ phong tiểu tử này vỡ ơ im mà tay không liền dám xông vào trận ngay tại hắn do dự muốn hay không triệt tiêu trợ ậ kỳ đối đầu phương lúc đi ra trong trận đột nhiên phát sinh biến hóa đỗ phong đem màu trắng áo khoác c h ầ m rãi cởi ra sau đó nhẹ nhàng trải trên mặt đất hắn đây là muốn làm gì không phá được trận pháp cũng không cần cởi quần áo đi chẳng lẽ là muốn dùng chi pháp a nữ học viên nhìn thấy hắn cởi quần áo động tác đều có chút không có ý tứ nhưng lại không nhịn được ngh ha ha ha nếu là hắn có thể phá vỡ lưu hội t r ư ở n g trận pháp ta tự nguyện rời khỏi liên minh vương quý mới chỉ vào đỗ phong cười ha ha ở trước mặt mọi người cởi quần áo đơn giản mất mặt đến nhà bà ngoại đối phương động tác kế tiếp càng là đem hắn cười gặp cả người đến đỗ phong vỡ ơ ý mà móc ra một cái màu trắng tinh thạch tới cái này đây là cái gì phá trận chi pháp chẳng lẽ muốn dùng thêm tiền tài hối lộ chi pháp phá trận không thành lưu hội phó lúc đầu muốn rút về t r ậ n kỳ nhưng nhìn đến đô phong g á n g điệu từ tốn lại bỏ đi đầu năm nay chỉ gặp hắn xuất ra một khối tinh thạch bên ngoài mặc lên cấp tốc vẽ lên một cái phù văn sau đó đem áo khoác hướng về phía không trung ném đi cả người đã đi tới trận n g o à i cuộc quá đẹp rồi hắn đến cùng là thế nào ra tất cả mọi người nhìn trận tròn mắt không biết đỗ phong đến cùng là như thế nào thoát ly cái kia sát trận đặc biệt là cuối cùng đem màu trắng áo khoác quăng lên tới động tác quả thực là đẹp trai ngây người đã phủ phá trận h ả o thủ đoạn bởi vì không có chuẩn bị trận kỳ không cách nào đã trận phá trận cho nên hắn lâm thời nghĩ đến đã phủ phá trận thế nhưng là không mang lá bửa phú bút cùng chu s a những vật này vẽ bửa cũng là kiện rất cực khổ sự tỉnh đỗ phong dùng mình bạch áo khoác đương lá bửa dùng tinh thạch đương phú bút vẽ lên một cái phù văn liền từ sát trận bên trong thoát khốn mà ra đổi là người khác có thể sẽ cắn nát ngón tay dùng máu tươi của mình vẽ b ừ a thế nhưng là hắn rất yêu quý thân thể của mình không cần thiết cắn nát đầu ngón tay tìm hai vạn dứt khoát xuất ra một viên tinh thạch tới làm phú bút đã phù phá trận cùng đã trận phá trận là đồng dạng đạo lý bởi vì nhiều chi trận kỳ tổ hợp chẳng khác nào là một cái cự đại p h n văn, mà mỗi một cái phù văn cũng có thể hiểu thành một cái tiểu trận pháp ngươi bỏ chạy ra không tính phá trận lưu hội trưởng trận nhìn thấy đỗ phong thành công thoát thân vương quy mới gấp trên mặt sẹo mụn đều b ấ méo lan ra ngoài nhớ ký đó là ngươi bày trận lưu thừa đức phất ống tay háo một cái trực tiếp đem vương quý mới từ liên minh đại môn ném bay ra ngoài vốn là đã nói xong chỉ cần đỗ phong có thể phá trận hắn liền tự động rời khỏi trận pháp sư liên minh cha ta nói qua để ngươi vương quý mới từ trên mặt đất bỏ lên còn muốn nói nhiều cái gì kết quả bị lưu thừa đức cách không một t r ư ờ n g vũ bay lần này bay có đủ xa đi thẳng đến một cái k h á c con phố đi vương quý mới như vậy tư chất sở dĩ có thể tiến vào trận pháp sư liên minh đồng thời tấn thăng đến bị nhị tinh không thể rời đi lưu thừa đức v u chồng vì sao muốn v u chồng như thế một cái ngu dốt ra hỏa tự nhiên là bởi vì hắn cha vương thuần cho c h ỗ t ố t bây giờ đã muốn đuổi ra ngoài tự nhiên không thể lưu hắn tại cửa chính nói hiệu nói v ư ợ n g thất ca đến cùng ẩn giấu đi nhiều ít bí mật đỗ ngọc nhi một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng từ bên cạnh quan sát đến chấn định tự nhiên đỗ phong đối vị này đường ca càng phát đoán không ra có thể làm cho lưu hội phó tự mình xuất thủ khảo hạch đồng thời vì hắn đem thanh dương tông đệ tử đuổi ra khỏi cửa cái này cần là bao lớn mặt mũi ai chỉ cần lấy được trận pháp sư tư cách chăm chú chỉ sợ về sau liền ngay cả vương hậu cũng không dám tùy tiện ra tay với hắn đi chẳng lẽ nói hắn lấy trước kia chút đồi phế dáng vẻ đều là giả vờ? Đây mới chương t thất vương tử. Người đến cùng là v tử. mười sáu nghiệp dư yêu thích nhà đồng đốc ta đương nhiên là ngươi thất ca a đỗ phong nhìn xem ngọc nhi nước mắt rưng rưng nhóc đáng thương dạng giống rỗ tiểu hài từ đồng dạng vớt vớt đầu của nàng nhất miệng lộ ra hai hàng hàm răng chắn đoãn từ khi biết kia cái gì tiểu thúy về sau thất ca bao lâu không có dạng n à y cười qua đã từng đỗ phong thế nhưng là cùng ngọc nhi cùng nhau lớn lên tất cả vương tử bên trong đẹp trai nhất cái kia tất h ca ca thất ca ngươi có phải hay không thông qua khảo hạch đỗ ngọc nhi nín khóc mỉm cười ngượng ngùng từ đỗ phong ma chảo hạ trốn thoát đều người lớn như vậy còn vò người ta đầu đúng ta tuyên bố đỗ phong vì nhị tinh trận pháp sư lập tức có hiệu lực nói lưu hội phó xuất ra một cái hai sao huy trường tự thân vì đỗ phong treo ở ngực bởi vì pháp bảo là đặc thù vật liệu chế thành mỗi cái học viên đều cần căn cứ dáng người định chế bởi vậy dưới mắt chỉ có thể trước tiên đem huy chương biện pháp cho hắn hai cái thật tâm màu trắng lục mang tinh đại biểu cho chính tông nhị t i n h cấp trận pháp sư thân phận s o vương quý mới ngụy nhị t i n h cao hơn lấy nửa cái tinh cấp vừa mới nhập hội trực tiếp thu hoạch được nhị tinh trận pháp sư thân phận đã mấy trăm năm không từng có qua loại thiên tài này đỗ sư m i n h về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn lý dĩnh gạt mở đoàn người tiến đến đỗ phong trước mặt thân trên n h ấ t cưỡn lên cái kia bộ vị đơn giản đều nôn áp vào trên người hắn thất ca ngươi lúc nào học lợi hại như thế trận pháp đỗ ngọc nhi nhét mạnh vào giữa hai người vô tình hay cố ý đem lý dĩnh mà ngăn cách nữ nhân này ở đại s ả n h phụ trách t i ế p đãi chuyên môn nhìn chằm chằm có tiềm lực người mới thất ca ca đơn thuần như vậy người cũng không nên lấy nàng đạo nhi nếu là lý dĩnh biết trong nội tâm nàng suy nghĩ đoán chừng sẽ tức gờ ý nở thổ huyết ba lit đã từng cả ngày hướng bách hoa lâu bên trong chạy thất vương tử lúc nào biến thành thanh thuần thiếu nam nếu là hắn đơn thuần kia để bách hoa lâu đầu bài tiểu thúy làm sao bây giờ để những cái kia từng theo thất vương tử tranh giành tình nhân quan lại quyền quỹ như thế nào cho phải ha, ha một chút nghiệp dư yêu thích mà thôi không đáng giá nhắc tới đỗ phong nói là lời nói thật trận pháp thật chỉ là hắn nghiệp dư yêu thích hắn chân chính sở trường là luật đan đối với trận pháp chính là vải lấy chơi nếu không phải trùng hợp đụng phải ngọc nhi m u ộ i muội đều không nhất định sẽ tới bên này tham gia cái khảo hạch này thế nhưng là lời nói thật cũng không thể tùy tiện nói hắn nhẹ nhàng như vậy một câu thế nhưng là để học viên khác không đất dung thân mọi người tân tân khổ khổ học tập trận pháp c h i thức phí hết lớn kỉnh tới tham gia khảo hạch tỷ lệ thông qua chỉ có đáng thương mười phần trăm mười người mới chui vào một cái cũng bất quá là từ nhất tinh cấp trận pháp sư bắt đầu nhưng đỗ phong bởi vì một cái nghiệp dư yêu thích lần đầu tiên tới liền làm cái hai sao trận pháp sư chơi đùa người so với người làm người ta tức chết ta đỗ sư mình ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta liên minh tình huống cụ thể lý dĩnh không nhìn đỗ ngọc nhi cái kia có thể giết chết người ánh mắt tiếp tục đụng lên đến nói chuyện với đỗ phong bất quá nàng lần này nói là chính sự ngọc nhi quận chúa cũng không tốt lại tiếp tục ngăn cản trận pháp sư liên minh trận pháp sư chia làm nhất tinh nhị tinh tam t in h thẳng đến thập tinh cấp đồng bộ phân hội cấp bậc cao nhất chính là hội trưởng phong thập đường nghe nói nàng là chính tông lục tinh cấp trận pháp sư lục tinh trận pháp sư nghe vào chỉ so với tứ tinh lưu thừa đức cao hai cái tinh cấp trên thực tế lợi hại hơn gấp trăm lần không thôi về phần cao hơn cấp bậc trận pháp sư lý dĩnh căn bản là không có gặp quá nghe nói có một cái tiểu môn phái tông chủ cảm thấy mình rất đáng g ẩm tại trong i ự u lâu đùa dỡn phong thập nương tại chỗ phong thập nương cũng không có phát tác chỉ là vội vàng rời đi người khác đều cảm thấy trận pháp sư sức chiến đấu không được đối mặt tông môn cao thủ chỉ có thể n é n giận thế nhưng là ngay tại vào lúc ban đêm phong cao đêm không trắng chi dạng cái t i ệ tông môn đột nhiên bị nồng đậm mê vụ bao bọc vây quanh sáng sớm hôm sau môn hạ đệ tử muốn xuống núi nhưng vô núi bọn hắn t h ế m ớ i biết là bị trận pháp cao thủ cho không núi vì phá vỡ mê vụ trận tông chủ phó tông chủ cùng các vị trưởng lão toàn lực xuất thủ điên cuồng công kích ba ngày ba đêm sửng sốt không có thể đem trận pháp cho phá vỡ muốn tìm kiếm ngoại giới trợ rút lại phát hiện liền ngay cả truyền âm p h ụ đều không t ố t x ử sau đó một tháng mê vụ chẳng những chưa từng tiêu tán mà lại càng ngày càng đậm càng thêm đang sợ l à s ơ n môn linh khí bắt đầu dần dần khô cạn cuối cùng giọt nước không dư thừa tất cả linh h ả o linh dược đều chết h é o đệ tử tu vi thấp đói ra bọc xương mắt nhìn thấy liền muốn tắt thở rồi coi như tu vi cao các trưởng lão không có linh khí cung ứng cũng là không cách nào tiếp tục tu hành chỉ có thể ngóng nhìn mê vụ sớm đi t ắ n đi việc này huyên náo xôn xao có một ít đi ngang qua võ giả muốn ra mà khuyên can kết quả xem xét là phong thập lương đang chủ trì đại trận đều dọa cho trở về sau cùng kết cục là vị kia khinh bạc tông chủ của nàng tự vẫn tạ tội lúc này mới b u ô n g tha cái kia đáng thương tô n g môn qua chiến dịch này tô n g môn không gượng dậy nổi rất nhiều đệ tử đều buồn lòng lần lượt rời đi các trưởng lão cũng cảm thấy lăn lộn ngoài đời không nổi nao nhau, nhau rời đi cái cuối cùng hào hào tô môn sừng sốt hôn đến phân phát địa phương từ nay về sau mọi người đều biết trận pháp sư lợi hại những người đồng hành địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. trong liên minh có thể mua mua trận kỳ cũng có thể bán ra trận bàn căn cứ tinh cấp khác biệt mỗi tháng có thể dẫn tới tương ứng đồng lộc lý dinh tiếp tục giảng giải tương quan điều lệ chế độ trong đó có thể xuất thủ trận bàn điểm này đỗ phong cảm thấy rất hứng thú một chút không hiểu trận pháp v õ giả cũng nghĩ qua thông qua trận pháp đến đối địch hoặc là bố trí trận pháp bảo hộ người nhà môn nhân liền cần giống trận pháp sư liên minh mua sắm trận bàn trận bàn nói trắng ra là chính là một cái có sáng tiểu trận pháp không cần phải hiểu trận đạo cũng không cần sẽ cắm trận kỳ chỉ cần kích hoạt lên ném ra là được mặc dù uy lực so cắm trận kỳ nhỏ hơn một chút nhưng thắng ở đơn giản t h dụng đầu năm nay ở bên ngoài hôn ai còn không có mấy cái kiểu ra càng là lợi hại võ giả bởi vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện quá đạt được nhiều tội người cũng càng nhiều bọn hắn chẳng những muốn phòng ngừa mình bị an t o á n còn muốn bảo hộ tộc nhân an toàn bởi vậy sẽ thường xuyên đến trận pháp sư liên minh mua các loại cấp bậc trận bàn nguyên lai、like、đương trận pháp sư tốt như vậy kiếm a chính là đem dọn sòng trận pháp áp xúc đến một cái la bàn bên trong chỉ cần bảy trận cùng áp s ú c quá trình chia ra sai trận bàn coi như chế tắc thành công kỳ thật đỗ phong đối đương cao cấp trận pháp sư hưng thu không lớn nhưng hắn đôi kiếm tiền hưng thu lớn mình tu hành cần tiêu hao đại lượng tài nguyên thanh hoa chứng càng là cái ăn tiền tổ tông nghĩ tại chiến thần đại lục đứng vững góc chân cuối cùng vẫn là dựa vào cá nhân chiến đấu lực đỗ sư minh ta cảm thấy ngươi ngay từ đầu vẫn là lựa chọn hối đoái điểm tích lũy tương đối tốt lý d ĩ n h biết dựa vào đỗ phong bản lĩnh khẳng định rất nhanh liền có thể chế tạo ra trận bàn ra bán tiền cấp hai trận bàn giá tiền là một cấp trận bàn gấp năm lần lập tức liền có thể lấy thực hiện lợi nhuận nếu là không nóng này bán lấy tiền đem trận bàn cống hiến cho liên minh thì có thể thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy điểm tích lũy tác dụng phi thường lớn Chẳng có những thể lấy tại phân hội bên trong tại lấy m dù sao tiền vật này còn nhiều cơ hội kiếm nhưng trận pháp sư liên minh điểm tích lũy ngoại nhân là không cách nào đạt được đa tạ sư mội nhắc nhở ta sẽ chăm chú cân nhắc Đỗ chương o n g h mười bảy xóm ngầm phun trào như là lý dĩnh sở liệu đỗ phong vượt qua một cấp màu làm trận kỳ trực tiếp mua cấp hai màu xanh nhạt trận kỳ cấp hai trận kỳ giá cả không tính tiện nghi một cái tinh thạch chỉ có thể mua năm chi một cái hoàn chỉnh cấp hai trận pháp thường thường cần mấy chục chi trận kỳ mới có thể hoàn thành áp suất quá trình bên trong vạn nhất thất bại như vậy tất cả đầu nhập liền một p í thất ca không đi nhà ta ngồi một chút sao ra trận pháp sư liên minh đỗ ngọc nhi muốn mời đỗ phong đi tứ vương ra phủ đệ làm khách hôm nào đi thay ta hướng tứ thúc vân an đỗ phong b ạ n luôn tự tuyệt hắn bây giờ xem như tạm thời đầu nhập vào tại nhị vương gia bên kia tứ vương gia thuộc về trung lập phái mặc dù chưa từng ủng hộ vương hậu bên k i a nhưng cũng chưa từng ủng hộ nhị vương gia bên này vì tránh hiểm nghi hắn vẫn là không thích hợp tiến vào tứ vương gia phụ đệ để tránh gây nên nhị vương gia hoài nghi dù sao ở người ta phòng ở lại nhận mộ dung mạng toa biểu tỷ ân tình cái gì cái kiêng h i ệ t trướng lại còn không chết hacker người là thế nào làm việc vương hậu dẫn tí mặt một trưởng đem ghế bành phụ tá đập nát đừng nhìn nàng là cái nhu nhược nữ tử kỳ thật tu vi cũng không yếu tại vương phủ phạm vi bên trong ngoại trừ quân chủ cùng mấy vị vương gia có thể làm cho nàng kiềm kỵ người cũng không nhiều vừa rồi có người nhìn thấy hắn tiến vào nhị vương gia phủ chúng ta muốn hay không một thân mang màu đen trang phục đại hán làm một cái cắt cổ thủ thế thân là vương hậu đội thân vệ đội trưởng hắn am hiểu nhất chính là giết người trước đó vương hậu dùng tiền thuê hacker thủ hạ làm việc hắn đã cảm thấy có chút lãng phí kết quả hacker người đi giết một cái nho nhỏ phế vật thất vương tử lại còn thất thủ đã hắn lấy được nhị tinh trận pháp sư h u trương h a c k e bên kia về sau liền sẽ không đón thêm cái này đơn làm ăn chúng ta đến nghĩ biện pháp khác đỗ phong trở lại phòng của mình ngay tại chăm chú chế tác trật b à n dự định từ chuyện nhỏ này làm lên góp nhặt tại phú cũng không biết một cái nhằm vào h ắ n kế hoạch đang tiến hành đáng chết nho nhỏ dung thiên quốc vương tử cũng dám nhục nhã con ta trong mật thất một vị lão g i ả tóc hoa dâm dựng râu trứng mắt tính t ỉ n h so vương hậu nương nương còn một lớn hắn chính là vương quý mới thúc thúc vương tuần h nói là thúc thúc kỳ thật ở trong đó bí mật rất nhiều người đều biết vương quý mới phụ thân cưới mấy phòng di thái thái bản thân hắn cũng không phải là tu sĩ lớn tuổi thân thể căn bản không được già mới có con bảo bối này h cục nhưng thật ra là tứ di thái cùng tiệu thúc tử tư thông được đến vương v i ê n ngoại biết về sau khi một hơi thở gấp đi lên trực tiếp chết mất vương q u ý mới vừa vẫn có thể đi theo hắn t r a ruột la lộn đừng nói là một cái nho nhỏ viên ngoại coi như là bình thường quốc quân cũng không dám trêu c h ọ c đại tông môn người thống chi vương thuần vẫn là một cái ngoại môn trưởng l a o nghe nói cái này đỗ phong muốn tới tham gia thanh dương tông nhập môn khảo thí không bằng chúng ta hủy bỏ hắn tư cách vương q u ý mới cắn răng hung tận nói không cần để tiểu t ử này đến dự thi ta mới có thể hào hào thu thập hắn vương thuần cười càng thêm âm hiểm quả nhiên gừng càng già càng tay hắn nói một chút đều không sai nếu là hủy bỏ đỗ thuần tư cách dự thi sẽ chỉ làm cho hắn một lòng đầu nhập vào trận pháp sư liên minh bên kia hoặc là dứt khoát đi môn phái khác đến lúc đó nghĩ lại tìm hắn gây phiến phức độ khó ngược lại liền biến lớn để hắn tham gia thanh dương tông khảo thí thân là ngoại môn trưởng lao vương t h u ậ n còn nhiều cơ hội cho đỗ phong chế tạo phiến phức thậm chí có thể tại khảo nghiệm quá trình bên trong tìm một cơ hội đem nó diệt trừ sau đó thời gian bình thản không có gì lạ chỉ là thời tiết dần dần trở nên ấm áp đỗ phong rất thích nơi này mùa xuân so sánh lúc trước đan hoàng kia nguy nga cung điện dung thiên quốc mùa xuân càng có sinh hoạt khí t ứ c ấm áp gió xuân hướng mặt thổi tới đỗ phong đạp ở lục sắt trên đồng cỏ đón gió mà đứng trường s a m màu trắng tung bay theo gió những ngày này hắn vẫn bận chế tạo trận bàn cùng bán ra trận bàn cũng coi là góp nhặt không ít tinh thạch bất quá bất luận cái gì hàng hóa đều có một cái thị trường độ bão hòa cấp hai trận bàn tổng bán như vậy xuống dưới liền sẽ dẫn đến bị giảm giá trị hắn cũng nghĩ qua muốn thử nghiệm làm cấp ba trận bàn nhưng như thế liền sẽ cùng trong liên minh l á o trận pháp sư nhóm t r ù n g hợp dù sao không phải tất cả mọi người giống đỗ phong dạng này sát xuất thành công tức cao cho dù là tứ tinh cấp bậc trận pháp sư lưu thơ đức bình thường bán ra trận bàn cũng chủ yếu là tam tinh làm chủ bởi vì làm tam tinh cấp trận bàn hắn có rất lớn n ắ m chắc có thể làm tứ tinh sát xuất thành công sẽ khá thấp đỗ phong tạm thời không muốn cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn cho nên n g ừ n g trong tay công việc đến giã ngoại nhìn xem kiếp trước hắn có một đại ái tốt chính là đến giã ngoại ngắt lấy d ư ợ c thảo tự mình chọn lựa thích hợp nhất d ư ợ c thảo trải qua hôn hợp phối trí sau luyện ra từng khỏa tinh xào đan dược mỗi một lô đan thành thời điểm đều sẽ có một loại không hiểu cảm giác thành cự như là mình sáng tạo ra một cái mới sinh mệnh miệu vĩ ba hoa thứ này tiệm thuốc thật đúng là không có bán bởi vì dược dụng giá trị cũng không lớn nhưng là lại sinh trưởng ở rắn đ ầ u cần hiện địa phương cho nên có rất ít người sẽ ngắt lấy đã bị đỗ phong thấy được đương nhiên sẽ không bỏ qua nó người khác có lẽ không biết hắn nhưng là rất rõ ràng cái này nhìn như vô dụng miêu vĩ ba hoa nhưng thật ra là một vị rất tốt thang liền lấy luyện chế tôi thể đàn t ô i nói lúc đầu một phần dược liệu trên lý luận có thể thành đan năm đến m ộ mươi mai thủ pháp thuần thục lão luyện đan sư thường xuyên sẽ thành đan tám chín mai thậm chí sẽ đạt tới đủ số m ộ ư ơ i cái nếu là thủ pháp không đủ lão luyện tất nhiên sẽ dễ dàng thất bại liền xem như thành công cũng chính là năm sáu mai số lượng nhưng gia nhập miêu vĩ ba hoa về sau thành đan số lượng thì là đã mười cái làm cơ sở nhiều nhất thời điểm luyện chế ra m ộ mươi năm a i tôi thể đan chính là đỗ phong trong khoảng thời gian này cần nhất một loại đan dược tại tấn thăng đến khí võ cảnh trước đó sẽ một mực dùng đến mà lại số lượng càng nhiều càng tốt từ lần trước hấp thu hải thối chưa chiến thú đem tu h vi tăng lên tới tôi thể năm tầng về sau đỗ phong dùng mua được thành phẩm đan dược đem tu h vi của mình lần nữa tăng lên tới tầng thứ sáu muốn tiếp tục hướng ngưng lên thăng cần thiết đan dược số lượng liền sẽ tăng lên gấp đội giống mộ dung mạn toa loại thuốc này h a o dù sao cũng là chỉ có thể nộ mà không thể cầu vừa vặn gần nhất cũng thong thả làm c h ậ bàn bởi vậy hắn quyết định giảm xuống chi phí mình l u y ệ n đan trong khoảng thời gian này dùng kiếm được tiền đã đem cái khác dược liệu đều mua đủ l u y ệ n chế tôi thể đan cần thiết dược liệu chỉ thiếu cái này một vị thang miêu vĩ ba thảo hát linh xà cốc cảnh sát thật là xinh đẹp đáng tiếc không có bao nhiêu người chỗ này thưởng thức bởi vậy nơi này quá mức nguy hiểm cũng chính bởi vì vậy tương đối nguy hiểm cho nên mới không có bị điên c u ồ n g hái thuốc cùng săn lùng người làm hỏng đỗ phong đứng lặng trong gió thưởng thức cảnh đẹp mỉm cười bỗng nhiên quay đầu đối hậu phương nói một câu ra đi đều theo đã nửa ngày a ngươi cũng biết đối phương hiển nhiên rất giật mình một kích động trực tiếp từ ẩn thân trên cây rất xu Thân hình chương ủ a nàng n quá siêu có đặc điểm, m ả t mười tám cường thế đánh trả cô nương một đường theo tới không biết có gì muốn làm đỗ phong vững tin chính mình lúc trước là đem trí nhớ của nàng cho tiêu trừ nhưng không biết vì sao người này hôm nay sẽ theo dõi mình đi vào giã ngoại nghe nói ta tiếp một cái nhiệm vụ là muốn giết người nhưng c h í n h ta không nhớ rõ lục la mình cũng rất n g h i hoặc nàng bị á nguyệt đội đội trưởng gọi đến hỏi lời nói kết quả làm cho không hiểu ra sao cái gì hacker đại nhân tự mình ban phát nhiệm vụ còn có dung tiên h quốc thất vương tử loại hình sự t ì n h nàng hết thệ cũng không biết nhưng đội trưởng không cần thiết cùng mình nói láo hacker đại nhân c à n g sẽ không tùy tiện cầm nhiệm vụ nói đùa chỉ là không biết vì cái gì dung tiên h quốc thất vương tử cũng chưa chết hacker đại nhân cũng rút về cái kia ám sát nhiệm vụ nghe nói cùng mình đồng xuất nhiệm vụ thành viên dâu quai n ó n lý kỳ đã bỏ mình nhưng mình vì sao đã không hoàn thành nhiệm vụ cũng không chết chỉ nhớ rõ lúc ấy là từ một cái phòng tối từ bên trong tỉnh lại mơ mơ màng màng trở về toàn bộ nhiệm vụ cũng bị không hiểu thấu t r i tiêu vậy ngươi còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ sao đỗ phong xoay người hái được một đoá hoa dại cầm trong tay đổi u lấy chơi hắn hỏi cái này nói thời điểm rất b u n g l ỏ n g tựa hồ chắc chắn đối phương lần này sẽ không độc thủ ta ta lục la nhất thời nghe lời gấp đỏ ngầu cả mắt nàng cũng xoay người hái được một đoá hoa dại đem cánh hoa từng cái từng cái hướng xuống kéo từ đó che giấu nội tâm sợ hãi ám nguyện đội người bản thân am hiểu chính là ám sát đánh lén nếu như nàng thật muốn ám sát đỗ phong liền sẽ không t ù y tiện hiện thân nam nhân trước mắt này cười tự tin như vậy căn bản là không có đem mình làm là uy hiếp đơn giản quá khi người từ lần trước nhiệm vụ thất bại lục la liền bế quan khổ luyện tại tu vi bên trên lại có t ă n g tiến nghĩ đến tìm tới vị k i a thất vương tử đem sự tỉnh từ đầu tới đôi hỏi rõ ràng nếu là hắn dám không có nói liền dùng lục độc dịch uy hiếp một phen có thể thấy chân nhân về sau phát hiện người ta căn bản cũng không sợ chính mình ta ý phục của ta ngươi lục la âm đúng không có ý tứ hỏi ra lời nàng sau khi tỉnh lại cảm thấy bụng dưới dị dạng kiểm tra đi sau hiện lục độc dịch bị người hút đi muốn hút đi trong cơ thể nàng lục độc dịch tất nhiên muốn cởi xuống áo ngoài nhấc lên che giấu cái yếm ngươi là muốn hỏi quần áo có phải hay không ta thoát sao phải nhưng ta lại cho ngươi mặc trở về a cô nương sẽ không để tâm chứ đỗ phong tà tà cười một tiếng bất cần đời dáng vẻ đều nhanh đem lục la cho làm tức chết để người ta đại cô nương đưa đến phòng tối đi còn đem quần áo cho thoát vợ ơ ý mà nói sẽ không để tâm chứ ngươi phải bồi thường tổn thất của ta lục la vừa sốt ruột nước mắt liền r ớ t xuống nàng s ắ c thực đặc biệt bị khuất từ nhỏ bị hacker đại nhân thu dưỡng sinh hoạt tại nữ nhân trong vòng còn không có bị nam nhân chạm qua kia đáng giận hơn là cái này nam nhân liền y phục đều thoát cũng chỉ là vì muốn nàng lục độc dịch chẳng lẽ mình cứ như vậy không có mị lực làm sao vậy chẳng lẽ cô nương gặp cái gì ngoài ý muốn nhìn thấy lục la rơi lệ đỗ phong thật là có chút khẩn trương bởi vì hắn lúc ấy thừa dịp đối phương tỉnh lại trước liền rời đi chẳng lẽ mình sau khi đi lại có cái gì người xấu tiến vào gian phòng thừa dịp nàng hôn mê thời khắc phát sinh một chút không thể vãn hồi sự tỉnh người đoán m ỏ cái gì ta không có nhìn thấy đỗ phong dáng vẻ khẩn trương lục lan nín khóc mỉm cười nàng sau khi tỉnh lại lập tức liền kiểm tra thân thể của mình ngoại trừ lục độc dịch bị rút lấy không có cái khác dị dạng đoá hoa này đưa cho cô nương xem như chịu nhận lỗi đỗ phong đi vào lục la cô nương chậm rãi đem hoa dại đưa cho nàng lục la có chút thẻ t h ù n g nhưng vẫn là dối ra tay nhỏ đi đón tay vừa mới ngả vào một nửa đột nhiên bị đối phương một thanh bắt được vị này thất vương tử cũng quá lô mang đi mặc dù hắn dáng d ấ p phong nhã nhưng vừa thấy mặt liền bắt người ta tay không đợi lục la cô nương kịp phản ứng cũng cảm giác được một lực lượng mạnh mẽ chuyển đến quả thực là bị đô phong kéo đến trong ngực sau đó ngã nhào xuống đất tim đập của nàng đột nhiên tăng nhanh hơn gấp đôi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ giống mùa thu quả tàu chín biết rõ trước đó hấp thụ lục độc dịch thời điểm đã bị nhìn qua nhưng bây giờ bị bổ nhào thật sự là thẻ thủng từ hai người phía trên bay qua nếu không phải là bởi vì đỗ phong b ổ nhào nàng chỉ sợ giờ phút này lục la cô nương đã bị thành tổ o n g vỏ vẽ khỏi phải nói nàng như thế yếu kém thân thể liền ngay cả đã phòng thủ lấy sưng những cái tia trọng giáp vệ sĩ cũng g á n h không được loại này kình nọ b ắ n kích a lục la phát ra một tiếng kinh hô lúc này mới kịp phản ứng đỗ phong nhào tới là vì cứ mình căn cứ đội trưởng nói thất vương tử đỗ phong đã là nhị tinh trận pháp sư t u ổ i con nhỏ trở thành nhị tinh trận pháp sư có thể nói là tiền đồ vô lượng như thế nào lại coi trọng mình một sát thủ mới vừa rồi còn phanh phanh đập mạnh không chỉ tâm giờ phút này lại không hiểu mất mát đừng phát sửng sốt người tới rất nhiều đỗ phong một tiếng đánh thức lục la hiện tại sát thủ chuyên nghiệp làm sao tính cảnh r i á c kém như vậy à thật không biết bọn hắn lao bản là thế nào làm ăn chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể chiến miệng thú quyết theo dài nhưng đỗ phong động tác đặc biệt nhanh trong nháy mắt liền hoàn thành hợp thể quá trình Bê y ngoài nhìn không ra biến hóa thân thể các hạng chỉ tiêu đột nhiên tăng lên mười mấy lần mặt đất lôi ra một đạo tàn ảnh cả người đã đã mất đi bóng dáng lục ý phong hành chiến thú hợp thể lục la cô nương cũng phản ứng đi qua tranh thủ thời gian đọc lên chiến miệng thú quyết thực hiện hợp thể nàng là đã nhanh nhẹn cùng dùng độc lấy xương á m nguyện sát thủ không am hiểu chính diện chiến đấu nhất là loại này nhân số nhiều c u n đấu càng là nàng nhược điểm c h í mạng bởi vậy trước hết lợi dụng ưu thế tốc độ kéo dài khoảng cách lại tùy thời mà đ ậ u g ẩm phía trước truyền đến một tiếng văng trầm người mặc màu đen trang phục dơ trong tay cường nỗ một tên t r ẳ n g hán giống như là bị chạy voi đụng đột nhiên bay lên giữa không trung cả người hình chữ đại mở ra ở giữa không trung lộn vài vòng mà sau đó ngã ẩm m ở trên mặt đất nghe thấy thanh âm liền biết coi như không chết cũng đã nửa tàn thế thật nhanh thất độc đây là lục la cho đỗ phong đánh giá nàng không khỏi nghĩ đến chính mình lúc trước có phải thật vậy hay không tiếp á m sát đối phương nhiệm vụ nếu như đỗ phong cố ý đánh trả vậy mình tuyệt đối không có còn sống cơ hội c h ắ c không được đội trưởng nói lý khang chết rất thảm hiện tại nàng là trăm phần trăm tin toàn bộ giải tán một cái cầm trong tay loan đao đại hán hẳn là mấy người bên trong đầu m ụ hắn cũng không có cầm nỏ mà là từ đầu đến cuối đều cầm một thanh sáng như tuyết loan đao thân đao thật mỏng không có phân l ư ợ n gì g hẳn là một cái khinh công tốt địch thủ ẩm lại một tiếng vang trầm chuyển đến vị thứ hai sử dụng cường nô trắng hắn bay ra ngoài lần này lục la thấy rõ là đỗ phong dùng chân bị đá Hắn thế dụng lợi ưu t ố chương độ, trực tiếp c ạ y đến đối p h sau lưng n h ắ mười ngay hai chân ở giữa chính này cùng không n giữa g hai pháp khác cho cái Loại biệt, câu ở là một đá. đá đạp để sẽ bình lấy ném lấy là mà ra, chín ố giống xuống, n lên lan lộn vài vòng mà cắm tới đất bên trên.、Hai、lần đều là mặt hướng g vài tới Hai bay là mà cắm mặt đất t đều h thủ o á n p i hành chi thuật t cái khác mấy cái kẻ tập kích cũng thấy rõ mình đồng bạn thẳng trạng nhịn không được hít một hơi lanh khí cảm giác được trong đúng quần lạnh siêu siêu kìm lòng không được kẹp chặt hai chân chuyên chọn vị trí kia đá thật sự là quá độc、ác. năm tên kẻ tập kích đảo mắt liền bị đỗ phong giải quyết hai tên bởi vì hắn cùng lục la đều là trận tới trận lui nọ thủ căn bản cũng không thuận tiện nhắm chuẩn còn muốn đề phòng bị đỗ phong đá phải mệnh tác tử không khỏi chân như nhún ra tay đánh run dậy căn bản là ngắm không cho phép đều là phế vật cầm trong tay loan đao đại hắn giận m ắ n g một tiếng hướng về phía đỗ phong liền đổi tới người khác đều đối không tránh kịp hắn cũng dám nên đón trông thấy đối với mình thực lực rất có lòng tin tôi thể tám tầng c h ắ c không được như thế cùng vọng đỗ phong đã thuật quản khí nhìn ngay lập tức thanh tu vi của đối phương t ô thể tám tầng tại tông môn không tính là gì tại dung thiên quốc loại địa phương nhỏ này cũng coi là cái nhân vật mà lại người này thể trạng cường tráng am hiểu đao pháp khinh công phương diện cũng không yếu cái này thân thủ có chút nhìn quen mắt ta tựa hồ là vương hậu đội cờ ân lở vệ bên trong người từ thất vương tử chưa mẫn diệt ký ức c h ỗ sâu đỗ phong bắt được người này dấu vết để lại năm người vì một đội vốn thanh cường nô thêm một thanh loan đao tổ hợp chính là vương hậu đội cờ ân lở vệ tiêu chuẩn phối trí đã cường nô vây b á n lại thêm thân pháp tốt loan đao đội trưởng tờ a pờ kích liền xem như tôi thể chín tầng vó giả cũng rất dễ dàng bị bọn hắn vây đánh mà chết đương nhiên một bộ này đến đỗ phong trước mặt liền không dùng được bắt đầu trước hết tổn thất hai tên nọ thủ bởi vì đỗ phong căn bản liền sẽ không t r ê n nhảy dưới tranh t r a n h né tên nọ mà là trước đón một cái nọ thủ mạnh lên lợi dụng ưu thế tốc độ chỉ cần trước phế bỏ cái thứ nhất phía sau liền có thể từng cái đánh tan hộ nhược t ò n g phong báo tác buôn lôi chiến thú hợp thể vương lôi ở trong quá trình chạy trốn đã hoàn thành chiến thú hợp thể hắn lôi báo chiến thú mặc dù phẩm dai so hổ loại muốn thấp lực lượng cũng yếu đi một chút nhưng thắng ở tốc độ rất nhanh biến hóa đa đoan một khi bắt đầu chạy hai chân quấn quanh lấy hồ quang điện tốc độ càng s á c càng nhanh loan đao phía trên cũng bắt đầu có điện quang hỏa hoa lốp bốp trực thiệm nhìn xem phi thường dọa người cẩn thận lục la cô nương xem xét vương lôi cái trận thế này không khỏi bắt đầu vì đỗ phong lo lắng đỗ phong ưu thế chính là tốc độ nhanh lực lượng lớn nhưng đối phương lôi bao chiến thu tăng tốc hiệu quả quá rõ ràng mà lại có từng tia từng tia hồ quang điện quấn quanh uy lực khẳng định không nhỏ nàng dứt khoát vừa n g a n tâm đem lục độc dịch toàn bộ v ậ n đến trên ngón tay dự định cùng đối phương đến một cái liều mạng chỉ cần đâm chúng một chút như vậy vương lôi liền hẳn phải chết không nghi ngờ thật nhanh thật, thật nhanh vương lôi bắt đầu chạy sau tốc độ so trong tưởng tượng nhanh hơn lục độc phong bản thân liền là nhanh nhẹn hình chiến thú thế nhưng là cùng lôi báo thẳng tắp xung kích tốc độ so ra vẫn là kém quá nhiều tay cầm lá liêu loan đao vương lôi như là lưu quang như chấp giật sông về đỗ phong làm sao bây giờ không còn kịp rồi lục la cô nương gấp đều nhanh muốn khóc mắt nhìn thấy vương lôi chạy đỗ phong đi qua nhưng tiểu tử ngốc này thế mà đứng ở nơi đó bất động chẳng lẽ là thật, thật sợ choáng váng không thành nàng biết đỗ phong phản ứng rất nhanh nhưng bây giờ loại tình huống này chính là lại nhanh cũng không kịp nẽ cho dù là tránh thoát xung kích cũng tránh không khỏi tiêm một thanh mang theo ngay tại đỗ phong lập tức liền muốn bị điện quang loẹ loẹ loan đao bổ chúng thời điểm thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất khỏi c h ỗ cũ lần này là biến mất vô tung vô ảnh mặc kệ là lục la cô nương vẫn là vương lôi đều chưa kịp phản ứng đây tuyệt đối không phải thân pháp thân pháp lại nhanh cũng không có khả năng không có một đạo tàn ảnh a a lục la cô nương còn tưởng rằng đỗ phong sẽ bị chém thành hai khúc dọa đến chân mềm nhũn ngồi ngay đó tay nàng vịn mặt đất toàn thân càng không ngừng run dậy nước mắt không cầm được chảy xuống vì cái gì cái này nam nhân rõ ràng hẳn là kẻ thù của mình còn sốc che giấu lá sen cà hiếm rút lấy vị trí then chốt lục độc dịch nhưng vì sao sẽ vì hắn rơi lệ tim từng đợt đâm nói h ẩm tốt một tiếng văng trầm một tiếng này tựa hồ so phía trước kia hai tiếng còn lớn hơn hung h á n vương lôi đã đồng dạng tư thế quần quận lấy bay lên giữa không trùng sau đó mặt hướng xuống trùng điệp ngã b u trên mặt đất hắn cả khuôn mặt đều đốt cháy đen đã sớm không có hô hấp chết phi thường thảm liệt mặt của hắn sở dĩ cháy đen là bị mình hồ quang điện phản vệ còn là thế nào đến vương lôi sau lưng cho hắn mất cước chỉ sợ cũng chỉ còn đỗ phong biết thất vương từ điện hạ tha mạng a chúng ta là bị người chỉ điểm còn lại hai người nhìn thấy đội trưởng ch d o a đến tâm lý sụp đổ trực tiếp quỳ dạp xuống đất nước mắt ả o ào chảy xuống đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng hai vị này đường đường nam nhi bậy t h ư ợ c tại đội cờ ân l ợ vệ đã từng nhận qua nghiêm khắc h u ấ luyện nhưng vẫn là chịu không được loại kích thích này bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm không rõ ràng đã đội trưởng năng lực là sao vậy biết bay đến giữa không trùng sau đó mặt hướng xuống thí cô hướng lên trên chết thảm như vậy chặt đầu cũng bất quá là lớn chừng miệng chén xẹo chết bọn hắn cũng không sợ nhưng chết như thế không có tôn nghiêm thật sự là quá kinh khủng đặc biệt là giữa hai chân nổ tung cái kia h u y động một đống bạch đỏ đồ vật xuất hiện quá Ai, đáng tiếc đỗ phong thở dài một tiếng lắc đầu hắn không phải vì vương lôi đáng tiếc mà là vì chính mình không có thể hấp thu đến lôi báo chiến thú mà tiếp hận vừa rồi có thể tại trong gang tấp né tránh buôn lôi đao mấu chốt chính là thanh hoa chứng hấp thụ hải thối chư thổ hành chi thuật kỹ năng này bình thường xem ra có chút gân gà thời cơ có thể nắm chắc tốt vẫn là rất có tác dụng từ vương lôi khí thế hung hang sách đao xung lại đến hắn quẩn quẩn lấy bay ra ngoài người khác từ đầu tới đôi đều không hiểu được là chuyện gì xảy ra chỉ có đỗ phong một người biết cho nên hắn đối với không có thể thôn vệ lôi báo chiến thú biểu thị vô hạn tiếp hận nếu là lại hấp thu rơi một con lô i báo mình trong lúc phất tay liền sẽ có hồ quan điện quân quanh tốc độ chạy khẳng định cũng có thể cái trước giai đoạn mới không cần nói nhiều ta biết các ngươi là vương hậu người độ phong khoát tay áo ra hiệu kia hai cái đội cờ nlv viên nằm miệng hiện tại người đều thật không có có phẩm đức nghề nghiệp dựa theo đội cờ nlv q u ý củ loại thời điểm này không phải là vì bảo thủ bí mật uống thuốc độc tự sát sao làm sao hai cái đại nam nhân quỳ ở nơi đó kêu t r a gọi mẹ x i n tham ạ n g chính là không chịu chết đâu thất vương tử điện hạ đại từ đại bi liền quân tiểu nhân một mạng đi ta bên trên có tám mươi tuổi lao mẫu dưới có ba tuổi bố bê đỗ phong không nói chuyện giơ chân lên lung lay dọa đến bọn hắn lập tức liền ngầm i ệ n g vừa rồi chính là cái này một chân đem hai vị đồng đội cùng đội trưởng đá lên trời hai người bọn họ nhìn xem bàn chân kia cũng cảm giác được hoa cúc một trận tăng lên tựa hồ có một cô nóng hầm hập đồ vật c h ả y ra nơi nào còn dám nói thêm nữa các ngư i dạng này trở về không cách nào phục mệnh đi không bằng như vậy đi theo ta đỗ phong ngăn lại hai người bọn họ l ạ i nải bắt đầu chính thức phát biểu đã vương hậu thủ đoạn hai người bọn họ nhiệm vụ thất bại khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ tại chỗ chết còn dễ nói nếu là cứ như vậy trở về ngay cả người nhà đều muốn bị liên lụy Chương thu mua lòng người từ xưa đến nay có bảo vật địa phương liền sẽ có yêu thú thủ hộ liền ngay cả miêu vĩ ba hoa giả không ngoại lệ kỳ thật mọi người vẫn không hiểu rõ loại tác dụng này không lớn hoa dại đến cùng có cái gì giá trị đáng giá hát mạn xà làm như thế những cái kia còn không có thành thục miêu vĩ ba hoa còn dễ nói nhiều lắm là có mấy đầu tiểu xà ở nơi đó du đãng thế nhưng là sâu trong thung lũng đã nở rộ đó hoa thì là từ thành niên hát mạn xà chăm sóc đỗ phong tay cầm một cây tinh tế nhanh cây không ngừng c h ơ bừa hát mạn xà không ngừng p h ư ớ lưới đầu theo nhánh cây vừa đi vừa về lăn lư đây là một loại bắt rắn kỹ xảo khi nó bị lắc lư nhánh cây hấp dẫn thời điểm thừa cơ xuất thủ nắm bậy tất chỗ liền có thể thành công bắt sống sở dĩ muốn bắt sống là vì vào tay hát mạng xà độc tố loại độc tố này nhất định phải tại cơ thể sống thời điểm lấy mới hữu hiệu nhất tam xà nhị trùng nhất độc phong cũng gọi tam hát nhị hồng nhất lục chỉ chính là hát mạng xà hát văn xà hát phúc xà ba loại hát xà đích độc dịch tăng thêm hồng chi tru hồng ngô công đích độc dịch lại thêm lục độc phong độc dịch hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả ba đỗ phong năm chắc thời cơ lập tức nắm hát mạng xà nó còn muốn quay đầu cắn ngược lại thế nhưng là b ả y t ấ c chỗ bị k h ô n g chế lại đầu rắn làm sao đều không l â y chuyển được tới theo ngón tay mấy lần vây động liền ngay cả thân rắn cũng cùng đầu phá dây thường giống như túi xuống dưới không n ú c đ í c h không cách nào lại tiến hành công kích độc dịch bị lấy ra về sau hát mạn xà liền bị phong sinh lúc này nó căn bản là để không nổi nửa điểm khí lực đến cắn người mà lại coi như cắn cũng không nhiều lắm vi lực số lượng còn thiếu rất nhiều à đỗ phong móc ra bình xứ đem độc dịch thu thập lại sau đó cấp tốc đắp kín độc dịch tại hỗn hợp tốt trước đó nhất định phải bảo trì hoạt tính nếu không liền b u n g phí công phu bất quá cái này một con hát mạn xà độc dịch lượng xa xa không đạt được yêu cầu của mình xoay người hái miêu vĩ ba hoa về sau đỗ phong tiếp tục thuận hướng trong sơn cốc xâm nhập trong cốc ở giữa là dày đặc bụi cỏ bên cạnh sẽ có một chút trên vách núi đá nhánh cây rủ xuống có chút cây ráng r ấ p đặc biệt lớn nhánh cây rủ xuống có thể có hơn trăm mét hát mạn xà liền giấu ở nơi này nhánh cây bên trong thừa dịp không chú ý hướng người phát động công kích đến nha tiểu x à phong ca ca nơi này có ăn ngon tại đỗ phong liên tục ép mấy đầu hát mạn xà độc dịch về sau cái khác dám thấy hắn đều xa xa né tránh dạng này ngắt lấy miêu vi ba hoa ngược lại là rất thuận lợi nhưng một bình độc dịch còn không có thu thập mãn thừa dịp lần này tiến vào s t g ố c đương nhiên là thu thập càng nhiều càng tốt gián độc tất cả đều trốn tránh mình cũng là chuyện phiền toái a ba ba bá nhưng vào lúc này nơi xa bụi cỏ truyền đến là tà thanh âm giống như là có cái gì đang nhanh chóng hành tấu thế nhưng là không nhìn thấy cái bóng dâm dạc cỏ dại sinh ra kỳ quái run run giống như là có chút khuynh đảo lại rất nhanh khôi phục nguyên trạng hỏng bét la xà vươn tới đã đỗ phong kinh nghiệm lập tức liền phản ứng đi qua mình tiến vào hát linh x à cốc còn không tính quá sâu tấn đạo lý nói sẽ không gặp phải x à vương á bởi vì x à vương không tại giã ngoại lưu lại mà là t r ư ờ n g kỳ chiếm cứ với mình trong huyệt động đã tới liền muốn đối mặt đỗ phong biết do đã tốc độ của mình muốn chạy qua x à vương là không thể nào g i á n mặc dù chuyển biến tính linh hoạt kém một chút thế nhưng là khoảng cách dài truy kích năng lực tuyệt đối không kém húng chi nơi đây khắp nơi trên đất cỏ dại cùng chắc cây cũng bất lợi cho nhân loại chạy hắn nhanh chóng nhảy tới một cây so sánh thô trên n h n h cây hướng phía dưới quan sát một chút từ bụi cỏ khinh đạo diện tích đến xem cái này xả vương tựa hồ không như trong tưởng tượng lớn như vậy lớn. đương nhiên so với bình thường hát mạn xà vẫn là thô được nhiều đại khái cùng thùng nước không sai biệt làm phẩm chất cơ bản tương đương một người trưởng thành võ nghèo chứng cứ phía trên vị trí là vì tốt hơn tầm mắt phòng ngừa chân của mình tại trong bụi cỏ bị không h i ể u thấu cắn lên mặt khác cũng là vì giảm bớt bị công kích diện tích đỗ phong mèo hạ thân hai chân u ố n lượng giống như là báo săn phát động công kích trước g i á n vẻ chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể chiến m i ệ n g thú quyết n i ệ m xong lập tức tiến vào hợp thể trạng thái hát mạn xà vương là cấp hai yêu thú tương đương với nhân loại khí võ cảnh cấp bậc căn bản không phải tôi thể k c lúc ó đầu nghĩ h n l đến tại hát mạng x à vương nhào lên thời điểm trực tiếp nhất kích tất sát không nghĩ tới cái này xả vương giảo hoạt như vậy v h ơ ý mà ẩn nút trong thảo tùng bất động hát mạn xạ vương minh hiện cảm thấy không thích hợp rán ra phân nhánh đầu lưới đến tt gọi bậy muốn một lần nữa khóa chặt đô phong vị trí thế nhưng là nó lại sốt ruột cũng vô dụng bởi vì giờ khắp này đỗ phong cùng nhánh cây hỏa làm một thể chỉ cần không cần mắt trực tiếp nhìn căn bản là cảm giác không ra hắn tồn tại cấp hai yêu thú thật là không phải đồ ù dỡn nếu không phải là bởi vì đồ phong kinh nghiệm phong phú trực tiếp đi lên đánh nhau nói khẳng định là thắng ít bại nhiều bản thân cái này cấp bậc yêu thú thân thể liền phi thường c ư ờ n g đại bị cái đuôi rút chúng một chút xương cốt toàn thân liền phải vỡ nát nếu như bị thân thể của nó cho cố lấy tôi thể chín tầng định phong võ giả cũng vô pháp tránh thoát chỉ có khí võ cảnh võ giả mới có thể lợi dụng chân nguyên chế tạo vòng phòng hộ ngăn cản một chút hát mạn x à vương chân chính chỗ lợi hại ở chỗ nó、no、tính ăn mòn cực mạnh độc dịch cùng sắc bẻn răng coi như khí võ cảnh võ giả dính vào độc r ắ cũng sẽ dẫn đến ch hô hô đầu này x ú t sinh tại xoay vài vòng mà không có kết quả về sau rốt cục không chịu nổi tính tình bắt đầu khắp nơi phun ra độc dịch màu đen trong làn khói độc ở giữa giáp tại một chút hình giọt nước độc dịch cỏ dại dính vào về sau lập tức khô héo nhánh cây dính vào về sau cũng sẽ bốc khói đỗ phong tại trong miệng ngậm một viên dùng nọc con cải tiến ra giải độc đan túi tại rộng lượng dưới lá cây tạm thời bất động chỉ cần không bị độc dịch trực tiếp phun chúng hắn còn có thể kiên trì một đoạn thời gian dù sao xương độc chỉ cần không trực tiếp hút vào thể nội liền sẽ không đối với hắn sinh ra tổn thương nhắc tới giải độc đan còn có lục la một phần công lao tại dù sao cũng là từ người ta trên thân lấy được nguyên liệu hát mạn xà vương phun ra vài vòng hát độc dịch về sau tựa hồ có chút mệt mỏi dù sao no tuyến độc bên trong độc dịch cũng không phải vô hạn lượng độc dịch thứ này đối với loại rắn tới nói liền cùng loại với nhân loại võ giả chân nguyên tiêu hao nhiều lắm liền sẽ khô k i ệ t thế là nó từ bỏ độc dịch phun thi đấu bắt đầu dùng to lớn cái đuôi bốn phía tạo động dự định trực tiếp đem đỗ phong cho h ố t chết giang rắc giang rắc vẫy màu đen bao quanh đuôi rắn so i thép còn muốn lợi hại hơn đảo qua địa phương chạm vào phải gãy cho dù là thô to nhanh cây cũng đánh không được nó một đôi đầu này x u ấ t sinh hôm nay là cùng đỗ phong dính lên không đem nơi đ â y quay cái long trời lở đất quyết không bỏ qua ngay tại lúc này đương đuôi r ắ n quét về phía đỗ phong dưới thân nhánh cây thời điểm hắn đột nhiên v ọ t lên hát mạn xà đồng thời cảm thấy một đạo nguồn nhiệt hình thành tay bóng hướng về phía cái hướng tia phun ra một đạo thủy tiễn thật là g i o hóa x u ấ t sinh nguyên lai、like、nó độc dịch cũng không có hao hết mà là bảo lưu lại một kích mạnh nhất đạo này thủy tiễn toàn bộ từ hát độc dịch tạo thành mà lại tốc độ nhanh vô cùng trong nháy mắt liền đổi kịp cái tia đạo nó ảnh sau đó liền nghe đến soạt một tiếng đỗ phong xạ dương chỉ như là xạ nhật chi tiễn đâm vào hát mạn x ạ vương trên thân cả hai đụng vào nhau phát ra kim loại dao qua thanh âm điện quang hỏa hoa ở giữa xuyên thùng nó như là tấm sắt đồng dạng tầng tầng lớp lớp lân thiến tiếp lấy đầu ngón tay một đạo khí kình ly thể mà ra chính giữa hát mạn x ạ vương trái tim yếu hại cho nó q u ấ y cái nháo nhẹt bởi vì cái gọi là bách tốc chi trùng đến chết không cương hát mạn x ạ vương đau phát ra từng tiếng rên rỉ. trái tim đã vỡ trong lúc nhất thời lại còn bất tử thân thể khổng lồ lung tung b ư c lên đem xung quanh đụng phải bất kỳ vật gì toàn bộ đập nát nó tê minh thanh âm dọa đến cái khác tiểu xạ càng thêm xa xa phương viên hơn mười dặm bên trong đều không gặp được hát mạng x à đỗ phong cũng là xa xa né tránh cẩn thận nhìn chằm chằm nguyên địa d â y rủa đại x à vừa rồi ngầm túi bất động chính là muốn chờ hát mạng x à vương động làm trầm biến lung tung xuất kích hắn mới có thể bắt lấy động tác ở giữa đ ứ n g không cố ý đánh ra một cái hỏa cầu nguồn nhiệt lừa dối đầu này x u ấ t sinh để nó phán đoán sai phương hướng nếu không trực tiếp nào lên chắc là phải bị độc t i ê n cho b ằ n chúng xạ dương chỉ là huyền phẩm chiến kỹ bên trong hắn quen thuộc nhất một chiều đồng dạng cũng là cái này cấp bậc xuyên thủng lực mạnh nhất một chiều đã hắn bây giờ tôi thể kỳ tu vi trước mắt tối cao liền có thể x bởi vậy lựa chọn xả n h ậ t chỉ pháp lấy điểm phá diện quả nhiên có hiệu quả hát mạn x à vương lại vùng vây mấy lần sau đó liền cứng ngắc bất động chết hẳn hô đỗ phong dựa vào trên tàng tây thở sâu thở ra một hơi toàn thân bông lỏng xuống chiến đấu mới vừa rồi nhìn như đơn giản kỳ thực phi thường hưng hiểm chỉ cần có một bước tính sai liền có khả năng mệnh tăng tại đây cách một cái đại cảnh giới đối địch quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy bất quá hát mạn x à vương vì sao không tại mình hang động mà là chạy đến bãi cỏ bên này hắn vẫn là không biết rõ chờ xé ra xả thể về sau đỗ phong cuối cùng là hiểu rõ nguyên nhân một viên loé sáng màu đen yêu đan thiếu cái sừng như là trăng tròn bị che khuất như vậy một điểm nhỏ nói rõ đầu này hát mạn xả vương là vừa v ặ n tấn thăng đến cấp hai thể nội yêu đan hình thành còn chưa hoàn chỉnh chắc không được lại so với bình thường hát mạn xả vương nhỏ một vòng mà lại h u n g ác độ bên trên cũng kém một chút cũng coi là may mắn đi tới một chuyến hát linh xà cốc chẳng những thu hoạch miêu v i ba hoa hấp thu hấp độc dịch lại còn thu hoạch một viên yêu đan phải biết yêu đan thế nhưng là đồ tốt à cầm đi vào trong thành bán có thể đội không ít tiền hảo hảo thu về yêu đan lấy ra mật rắn đỗ phong bắt đầu cắt chém một chút ra rắn xuống tới cấp hai y ê u t h ú làn da tính bền dẻo mười phân mạnh nhất là loài rắn loại này có lân phiến y ê u thú da thích hợp nhất chế tác hộ giáp lớn như thế một con rắn làn da toàn bộ mang về có thể làm tốt mấy bộ lân giáp mặc kệ là mình mặc vẫn là lấy ra bán đều là lựa chọn tốt không vừa mới cắt xuống một mảnh da rắn đô phong đột nhiên nghĩ đến cái gì dựa theo hát mạn xà tập tính một cái sơn cốc chỉ cho có một đầu xà vương xà vương chiếm cứ tại động vệ t không ra trừ phi có khác x à vương đem nó đánh bại đuổi ra vừa rồi đầu kia xả vương mới vừa vặn tấn cấp không lâu không giống như là có năng lực đem lão xả vương, vương đi đâu đâu vì sao cho phép cái khác xả vương tại mình địa bàn lắc lư cũng không tới quản quản chỉ có một lời giải thích đầu này mới xả vương là lao xả vương hậu đại mà lao xả vương hiện tại hẳn là còn ở trong huy động cảnh giới của nó chỉ sợ đã tiếp cận cấp ba yêu thú không tốt vừa rồi x u ấ t sinh kia trước khi chết tê minh nhưng thật ra là tại hướng lao xả vương báo tin nói cách khác hiện tại lao xả vương không trong huy động mà là tại chạy tới trên đường mình lấy đan đảo gan trong khoảng thời gian này nói không chừng nó đã chương hai mươi hai về thành b á n đan nghĩ tới đây đỗ phong cũng không nói hoài tới cắt nữa cắt ra rắn thăm dò lên thu nạp túi xoay người chạy nói đùa cái gì cấp ba yêu thú thế nhưng là tương đương với nhân loại ngưng võ cảnh tồn tại liền xem như nhị vương ra tới cũng chính là cái nhét kẽ răng đồ ăn một hơi chạy ra hắc linh xà cốc thuận đường núi lại chạy sau một thời gian ngắn đỗ phong mới dám quay đầu nhìn quanh lao xả vương tựa hồ cũng không có đ ổ i theo không biết nó có phải hay không bị sự tình gì ràng buộc ở mặc dù là như thế hắn cũng không thể bởi vì một chút r a rắn trở về mạo hiểm kỳ thật đỗ phong cũng không biết tại hắn rời đi không lâu sau trước đó vương hậu đội cờ l n ở vệ bị giết chết ba người kia thi thể trên đồng có bắt đầu nóng chạy đầu tiên là biến thành một bãi hát thủy tiếp lấy hát thủy r ó t vào dưới mặt đất biến mất vô ảnh vô tung x u ấ t sinh kia gần nhất càng ngày càng phết lối sợ là đã không nhẫn mại được trong mật thất đỗ triển phi đột nhiên mở mắt làm dung thiên quốc quân chủ đồng thời cũng là số lượng không nhiều ngưng võ cảnh cao thủ hắn có trách nhiệm che chở một phương bách tính an toàn kia lão xả vương trước kia bị hắn thương qua sau đó vẫn ẩn n ú t không ra gần nhất đột nhiên hoạt động tấp nập hẳn là tu vi bên trên lại có đột phá muốn báo năm đó một tiễn mối thủ tham kiến c h ú công ngoài thành vùng ngoại thành lý cường cùng vương cương hai người quỳ một chân trên đất nên đón thất vương tử đến hai người bọn họ đã đem người nhà đều an bài vào nhị vương ra nơi đó đây hết thể đều là đô phong mặt mũi nếu như không làm an bài như vậy giờ phút này bọn hắn cả nhà chỉ sợ đã bị vương hậu người cho ngũ mã phân thây đứng lên đi hai người có biết tháng sau đấu giá hội sự t ì n h đỗ phong trước đó mơ hầu nghe được lục là cô nương đ ể một câu tháng sau tại bách hoa lâu có đấu giá hội sự t ì n h nhưng tình huống cụ thể cũng không hiểu do lúc ấy quá vội vàng cũng q u ê n để nàng lưu cái phương thức liên lạc nếu có lẫn nhau truyền â m phủ kia liên hệ tới liền dễ dàng hơn trải qua hỏi thăm về sau lý cường vương cưng cũng không biết đấu giá hội sự tỉnh đỗ phong liền đổi hai người bọn họ nên rời đi trước mình còn tốt đi làm ý chuyện lần này cùng hát m ạ n xả vương chiến đấu không có một thanh dùng tốt vũ khí xác thực rất thua thiệt hắn quyết định đi thất xảo c á t nhìn một chút có cái gì vũ khí tốt có thể trao đổi thất xảo c á t nhưng thật ra là cái tạm h ó a phòng nhưng là bên trong vật gì đều có chẳng những có vũ khí đồ phòng ngự còn có đăng dược đan lô liền liên vét bửa dùng lá bửa phù bút cũng đều có bán ở một mức độ nào đó có thể nói là đang cùng trận pháp sư liên minh đoạt mối làm ăn bất quá bọn hắn kinh doanh hình thức có chỗ khác biệt chính là đồ vật chẳng những có thể lấy mua mà lại có thể đổi Lấy vật bởi vì mọi người đều biết thất vương tử là không nhận đãi kiến một cái kia trong tay chỉ có mỗi tháng một chút tiền lẻ vàng bạc châu đau đối với người bình thường tới nói có lẽ có ít tác dụng nhưng tiệm này bên trong mua bán đều là võ giả vật phẩm cần thiết mỗi một kiện giá cả đều là dùng tinh thạch để cân nhắc đem tiết trưởng quỹ gọi tới ngươi không làm chủ được thất vương tử lại nói cũng là bạn thành nhân sĩ đối với cửa hàng này quy củ vẫn hiểu quý giá đồ vật đều cần trưởng quỹ tự mình cho định giá họa kế chỉ có thể thu chút hàng tiện nghi rẻ tiền có ý tứ gì cái này thất vương tử chẳng lẽ là phát tài đ i ề m tiểu nhị nhìn thấy đỗ phong bộ kia tràn đầy tự tin dáng vẻ cũng có chút không chắc muốn mua gì nói với ta là được t ầ n g lầu này đồ vật đều có thể dù sao hắn chính là một cái làm công vạn nhất bỏ qua cái gì làm ăn lớn lão bản trách tội xuống nhưng rất khó lường cho nên ngữ khí hơi dịu đi một chút để đỗ phong tiến lầu một nhìn xem Kỹ thật nguyên nhân chủ yếu là bây giờ đỗ phong khí chất trở nên có chỗ khác biệt trong lúc p h á t tay tự mang một loại thượng vị giả khí thế đây chính là các ngươi thất xảo các đạo đại khách sao tiết trưởng quỹ lại không xuống tới ta cần phải lên lầu thất xảo các có cái quý cũ không phải bản đ i ể m chủ động m ờ i là không cho phép lên lầu hai thế nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ nếu như ngươi có chân chính bà bối như vậy thì có thể tự hành lên lầu hai tìm trưởng quỹ giao dịch ồn ào cái gì chúng ta tiết trưởng quỹ há lại ngươi nói gặp liệt gặp vừa rồi đỗ phong tiếng nói quá lớn đem điếm tiểu nhị giật này mình hắn có chút thẹn quá hóa giận gắt gao ngăn ở đầu bậc thang dù sao nơi này là thất xảo các địa bàn coi như n g ư ờ i thất vương tử lại cao minh cũng không dám thế nào thất xảo các sở dĩ dám công khai cùng bản thành tiệm vũ khí đ a n dược phô thậm chí trận pháp sư liên minh đoạt mối làm ăn cũng là bởi vì phía sau có thế lực lớn ủng hộ cái này thất xảo các là thuộc về tư đồ thế gia sản nghiệp mà t i đời đời nhà thế lực có thể nói là trải rộng đại giang nam bắc không riêng gì tại dung thiên quốc mở có cửa hàng tại nghe t h ư ờ n g quốc vân sơ quốc thậm chí đế quốc cấp ba thương lòng quốc đô có sản nghiệp đừng nói là không đắc thế thất vương tử liền xem như dung thiên quốc quân chủ cũng không dám công khai đến thất xảo các nháo sự mở cử làm ăn d tại dung thiên quốc địa giới bên trên cũng muốn lẫn nhau nệ tình hôm nay nếu thật là đỗ triển phi đến đương nhiên có thể trực tiếp lên lầu hai tự thoại có thể đổi là đỗ phong liền không dễ dàng như vậy thất vương t ử đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón a mau mau cho mời điếm tiểu nhị liên tiếp ngăn cản đỗ phong đang định muốn trở mặt những này làm việc v ậ t hạ nhân thích nhất mắt chó coi thường người khác vờ ơ y mà nhiều lần ngăn cản mình tiến vào nhưng vào lúc này nghe được trên lầu chuyển tới tiết trưởng quỹ thanh âm cái này tiết trưởng quỹ mặc vào một kiện nguyên bảo tơ lụa áo dài trên đầu mang theo một đỉnh dưỡ mũ mặt vốn là mập mạp tròn vo lại thêm bộ trang phục này nhìn qua rất có ý tứ tiết trưởng quỹ là ai đây chính là l ã o nhân tinh hắn đầu tiên là lặng lẽ quan sát một chút đỗ phong phát hiện khí chất lại là cải biến không ít sau đó vụn trộm quan c h ắ c tu vi của đối phương vợ ơ ý mà mơ mơ hồ hồ có chút nhìn không thấu tu vi nhìn không thấu còn chưa tính có thể là mang theo cái gì liễm khí bảo vật vừa vặn bên trên để lộ ra tới trận trận sắc khí là vô luận như thế nào đều không che giấu được cái này thất vương tử đến cùng là rét nhiều ít người vẫn là vừa giết chết tu vi rất cao tồn tại mới có thể nhiễm nặng như thế sắc khí tiết trưởng quỹ khắc khí đỗ phong nói liền cất bước lên bậc thang không nhìn thẳng sưng sờ ở một bên điếm tiểu nhị đem điếm tiểu nhị khí nghiến răng n g h i ế n lợi nhưng chính là không dám phát tác bởi vì tiết trưởng quỹ đều đối thất vương từ khách khách khí khí hắn một cái làm c ô n g còn dám nói cái gì ta ra bán một kiện bà bối tiết trưởng quỹ cho làm giá đi đỗ phong làm việc nói thẳng xuất ra hát mạng xả vương yêu đan liền b ả y tại trên bàn hắn đã dám đến lầu hai đến liền phải xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc tới cái này nhìn thấy đồ trên bàn tiết trưởng quỹ nhét miệng hơi kém không có có tới nếu như hắn nhìn không sai cái kia hẳn là là một viên yêu đan muốn hình thành yêu đan ít nhất phải là cấp hai yêu thú chẳng lẽ nói tiểu tử này một thân sắc khí là bởi vì vừa giết chết cấp hai yêu thú chương hai mươi ba khí lực thật to lớn nói đùa cái gì ngay tại trước đó không lâu thất vương tử dẫn tiểu thúy đến trong tiệm tới mua đồ hắn lúc đó bất quá là tôi thể ba tầng tu vi mà lại một mực không cách nào triệu hoán đến chiến thú danh sưng là vương phủ bên trong thứ nhất lớn phế vật trước đó không lâu nghe nói tham gia tế tự đại điện triệu hoán đến chiến thú nhưng cũng không trở thành tiến bộ nhanh như vậy đi mập mạp chết bầm này nhìn chằm chằm vào ta nhìn làm gì không phải là có cái gì đặc thù yêu thích đi đỗ phong bị nhìn trong lòng hoảng sợ phía sau lưng đều nổi ra gà một cái lớn mập thúc nhìn chằm chằm một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu t ử bên trên nhìn xem nhìn ngẫm lại là rất k h i c h người tiết trưởng quỹ nhìn thế nào cái này yêu đan có thể đáng bao nhiêu tiền đỗ phong nghĩ thầm ngươi tranh thủ thời gian nhìn yêu đan đừng nhìn ta à ta là tới bán đồ cũng không phải ra bán mình k h ú khúc á i này yêu đan không tệ rất mới mẻ hẳn là mới lây ra a ngươi là muốn trực tiếp bán đi vẫn là nghĩ dễ vật tiết lao bản bị hỏi không có ý tứ tranh thủ thời gian ho khan liên thanh biểu diễn qua đi kỳ thật yêu đan bọn hắn cửa hàng thường xuyên thu được cũng không trở thành nói quá ngạc nhiên chỉ bất quá một cái tôi thể kỳ tiểu tử lại có thể rét chết cấp hai yêu thú. vấn đề này coi như không tầm thường dạng này tuổi trẻ tài t u â n nếu là có thể vì tư đồ thế gia cống hiến sức lực tin tưởng lão bản nhất định sẽ thật t o thưởng thức có thể dễ vật tự nhiên là tốt nhất ta hiện tại thiếu một thanh tiện tay vũ khí đỗ phong lần này tới mục đích đúng là muốn mua một thanh dùng tốt vũ khí nếu là có thể trực tiếp đổi được tự nhiên là tốt nhất bất quá hắn đối vũ khí yêu cầu thế nhưng là không thấp cũng không biết một viên yêu đan giá trị có đủ hay không cái này sao ngươi có thể tại bản tầng giá vũ khí thượng t i ê u vậy một cái nếu là tiết trưởng u ỹ nói đến đây đột nhiên dừng lại bởi vì hắn bên t a i chuyển đến rồi mỗi nó nhỏ là ở tại trên lầu tam tiểu thư truyền lời tới để đỗ phong đến lầu ba đi một chuyến lầu ba đây chính là chỉ có khách quý mới có thể đi địa phương mà lại chỉ có thể là đạt được tam tiểu thư cho phép mới chuẩn đi vào liền liền thân vì trường quý hắn đều không có cho đi quyền lợi đỗ công tử xin theo ta lên trên lầu xem một chút đi tam tiểu thư tốt nghệ tình vỡ ơ ý mà tự mình đến đầu bậc thang nên đón nàng hướng về phía đỗ phong vẫy vây tay cũng mặc kệ người ta có đồng ý hay không liền xoay người đi ở phía trước dẫn đường sườn sám tiểu dáng váy xẻ tả mãi cho đến mẹ đùi đi đường thời điểm theo vòng eo lắc lư sáng trang đồ vật lập đ ỏ phi lễ chớ nhìn tiết trưởng quý dọa đến tranh thủ thời gian che mắt xoay người sang chỗ khác dù sao cũng không cần hắn đi theo lên lầu để đỗ phong t ự cầu phúc đi thôi nhớ kỹ lần trước có một vị anh tuấn tiêu sái công tử ca nói là từ nước láng g i ề n g mộ danh mà đến cũng bị mời đi lầu ba không bao dài thời gian liền bị lột hết ra hai mắt từ trên lầu vứt xuống dưới h ả o h ả o một cái tiểu tử liền như thế biến thành mù loà thời khắc mấu chốt việc này phát sinh về sau vị công tử kia ca tộc nhân v ợ ơ im mà không có một cái nào dám đến trả thù về sau tiết trưởng quý nghe nói là bởi vì người kia nhìn loạn cho nên bị đào hai mắt nếu như hắn dám can đảm sơ loạn chỉ s ợ liên hai tay thậm chí mạng nhỏ mà đều khó giữ được cho nên lần này đỗ phong đột nhiên bị gọi đi lầu ba cũng không biết là cắt là hung A lầu ba cách cục cùng đỗ phong t r o n g tượng tượng một trời một vực bởi vì lầu hai kệ hàng bố trí liền rất trình tề mà lại có rất nhiều cửa sổ lớn hộ trong phòng lấy ánh sáng rất đủ nhưng lầu ba lại là cái nhà kho kiểu dáng gian phòng chỉ có nho nhỏ một cánh cửa sổ còn không có toàn bộ triển khai từ khe hở bên trong xuyên qua mấy sợi tia sang tới công tử cần gì dạng vũ khí mở tối trong kho hàng bậy đầy nhiều loại vũ khí áo giáp lúc đầu không gian cũng có chút chen trúc tư đổ vi vi đột nhiên vây quanh đỗ phong sau lưng ngược mức đều nhanh muốn áp vào trên lưng của hắn nàng nói chuyện p h u n ra nhiệt khí vừa vặn thổi tới đỗ phong trong lỗ thai ây kiếm muốn phân lượng nặng đại kiếm đao làm vũ khí bên trong bá chủ kiếm làm vũ khí bên trong quân vương làm đế vương về sau dùng kiếm là rất phổ biến lựa chọn húng chi hắn dáng dấp người cao thon khuôn mặt tuấn lãng cũng xác thực cùng kiếm rất xứng đôi bất quá đại kiếm mặt đều tương đối rộng tựa hồ càng thích hợp những cái tia người mặc trọng kiếm tướng sĩ sử dụng phối thất vương tử tựa hồ không quá phù hợp không nhìn ra vẫn là cái t r ọ n cầu vị tư đ ổ vivi kiểu mị cười một tiếng cầm lấy một thanh ba thước bảy t ấ c đại kiếm đưa tới tại trôi kiếm giao tiếp thời điểm còn không cẩn thận đụng phải đỗ phong ngu bàn tay đỗ phong sau khi nhận lấy thoáng lui lại cầm ở trong tay ước lượng một chút kiếm thể mặc dù vừa rộng vừa dài thế nhưng là phân lượng không đủ loại này phẩm chất kiếm nếu là gặp được hắc mạng x à vương loại kia cấp bậc yêu thú căn bản là đâm không tiến khiến cho sức lực lớn còn có thể cho làm gãy cái này ngươi còn chê bé a tư đồ vivi cố ý làm ra rất giật mình dáng vẻ đến miệng nhỏ trương thành hình tròn sau đó dùng mềm mại tay nhỏ che tại trên n ô i nhìn nàng cặp kia t thật giống là đại môn không ra nhị môn không b ước chuyên môn ở nhà thêu hoa tiểu thư khuyết tắc ai có thể nghĩ đến chính là đôi tay này đã từng để người ta con mắt cho giam lại nhỏ như vậy cửa sổ cũng không biết lúc trước vị công tử kia ca là thế nào bị ném ra nàng tự hồ là đang cố ý câu dẫn đỗ phong lại giống là đang thử t h ă m dò hắn căn cứ trên phố truyền môn cái này thất vương tử thế nhưng là mỗi ngày ngâm mình ở bách hoa lâu nhân vật bị một cái gọi tiểu thúy nữ nhân mê đến chết đi sống lại l ầ u ba trong khố p h ò n g ánh đèn lm bốn bê đến chấm mút thời cơ tốt hắn chẳng những không có nhào lên làm sao còn né tránh chỉ cần đỗ phong g á m đánh ý nghĩ xấu chẳng những vũ khí lấy không được viên kia y ê u đ a n cũng liền đừng mong muốn trở về chỉ sợ còn phải bị đánh dừng lại dơ lên được đưa về đến vương phủ đi nhưng hắn thanh tịnh hai mắt chỉ nhìn chằm chằm trong phòng kiếm nhìn tới nhìn lui vậy mà đều chưa từng nhìn nhiều tư đồ vivi một chút chẳng lẽ là mình m ị lực không đủ tư đồ vivi không hiểu có chút tức giận dù nói thế nào nàng cũng là tư đồ thế gia tiểu thư thân phận địa vị đều không phải là bách hoa lâu bên trong loại nữ nhân kia có thể so húng chi nàng vẫn là khí võ cảnh võ giả tiểu tử này chẳng lẽ liền không sợi mình sinh khí công tử khí lực quả nhiên là không nhỏ a nhìn thấy đỗ phong cầm lấy một thanh đại kiếm sắn một cái kiếm hoa lại đem thả trở về nơi xa tư đổ vi vi tại trên cánh tay hằn n h é o nhéo thật đúng là mặc quần áo hiện gầy sờ tới sờ lui có thị tác vừa rồi cái kia thanh dày sống lưng đại kiếm nặng hơn ba trăm tân liền xem như tôi thể cảnh chín tầng tu sĩ cầm lên cũng hao hết chớ nói chi là linh hoạt múa kỳ thật đỗ phong cũng không nghĩ tới mình khí lực sẽ trở nên như thế lớn bình thường tôi thể sau tầng tu sĩ tuyệt đối không có khả năng lớn như thế khí lực phải biết hắn hiện tại cũng không phải ở vào hợp thể trạng thái cũng không có chiến thu mang tới lực lượng tăng thêm như vậy chỉ có một cái bền chắc chính là thanh hoa trứng có thể c mỗi lần đỗ phong cùng thanh hoa chứng hợp thể chiến đấu chẳng khác nào là dung hợp một bộ phận thú thần bản nguyên để thể chất của hắn trong lúc vô tình đạt được tăng lên trải qua nhiều lần rèn luyện về sau cho dù là không ở vào hợp thể trạng thái khí lực của hắn cũng muốn so cùng giai võ giả lớn chương hai mươi bốn g â n long kiếm nô gia còn có một cái bà bối không biết phải chăng là có thể vào công tử pháp nhãn nói tư đổ vi vi hố neo võng e o bước nhanh đi đến trong một cái góc cái này nơi hẻo lánh vị trí phi thường càng lệ một chút bên cạnh tất cả đều bị một chút g ư ơ n g gỗ chặn lại cơ hồ không thế nào thông sáng giờ phút này lại có một x i n h đẹp nữ tử không người vểnh lên cái mông tìm kiếm đồ vật đoán chừng mười người đến có tám cái sẽ không chế không nổi chính mình cảnh tượng này phối hợp thêm cái tư thế kia đơn giản không nên quá c ầ u dẫn người đỗ phong ho khan một tiếng để cho mình chấn định lại cho dù có ngàn năm định lực nhưng hắn cũng là người không phải gỗ làm sao có thể một chút cảm giác không có còn tốt giờ phút này động lực lớn nhất chính là tăng cao tu vi phòng n g ừ a vương hậu kia lão bà a m t o á n cho nên hắn nhanh chóng liền bình tĩnh lại còn tưởng rằng nguyên là du một cũ kia nguyên lai cũng không phải hàn băng cùng một chỗ nghe được đỗ phong tiếng ho khan tư đồ vi vi liền biết mình thành công lại nhìn thấy đỗ phong nhìn mình c h ầ m c h ầ m k i a càng ngày càng nóng c ắ t ánh mắt nữ nhân này trong lòng không khỏi có chút nho n h ỏ n nào kiểu hừ hừ quả nhiên nam nhân không có một cái nào đồ tốt còn không phải muốn lao nương đạo nhi hào kiếm đỗ phong vượt qua tư đồ vi vi một thanh cầm lên trong dương bảo kiếm đây là một thanh màu bạc bội kiếm kiếm thể cũng không tính rộng chiều dài ba thước ba vừa v ẫ n thích hợp nam tử trường thành sử dụng vỏ kiếm toàn thân màu trắng bạc k h ắ t nô ra bàn long trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên tuần bảo thạch màu lam lóe thê lanh ánh sáng để cho người ta nhìn cảm thấy không rét mà run ha ha, ha. bị đỗ phong không nhìn tư đ ổ vi vi lúc đầu nghị sinh khí thế nhưng là đột nhiên có ha ha ha cười thanh â m như là chuông bạc thanh thúy để cho người ta nghe thần thanh khí sảng sinh khí là bởi vì chính mình lại một lần nữa bị không để ý tới cả hứng là bởi vì cuối cùng gặp một cái trải qua được dụ hoặc nam nhân đã từng có bao nhiêu hoàng cung hầu tức hoặc là tông môn đệ tử danh xưng là duyệt tận thiên hạ nữ nhân bất v ì sở động quân tử kết quả bị tư đ ổ vi vi ba chiêu hai thức liền lộ ra chân diện mục cái này đỗ phong nhìn qua có trúc đốc có thể ra thế nhưng lại rất khôn khéo đúng là không tệ t i ệ u không có ý tứ xin hỏi thanh kiếm này làm sao đổi đỗ phong sờ lên cái hốt có chút xấu hổ bởi vì hắn cũng biết loại này phẩm chất bảo kiếm tuyệt đối không phải một viên yêu đ a n có thể đổi lại thanh kiếm này không đổi tư đ ổ vivi tay nâng cái c ằ m ngoạn vị nhìn trước mắt người vậy cần nhiều ít tinh thạch ta có thể đến một chút nhìn mở tiệm kinh doanh đơn giản chính là hai loại phương thức lấy vật đổi vật hay là dùng tiền đến mua đã tư đ ổ vivi nói không đổi vậy liền hẳn là có thể dùng tinh thạch mua kiếm này tên là ngân long kiếm dài ba thứ ba lấy bác hải hàn thiết trải qua một n g h n lẻ một trời rèn dua phương thành hình thức ban đầu lại trải qua đại sư đoạn s á t sinh tri thủ 7-7-49 n g à y rèn luyện mở l ự a y chẳng những vô cùng sắc bén mà lại xuất thủ lúc mang theo băng xương tri lực cho nên thanh kiếm này chỉ đưa không bán từ đổ vi vi trải qua một p h e n giới thiệu cuối cùng nói ra một câu nói như vậy ý gì a chỉ đưa không bán trên đời này nào có loại chuyện tốt này nếu có người tặng cho ngươi một trăm đó nhất định là làm song hướng ngươi tác thủ một ngàn chuẩn bị nếu không làm sao lại vô duyên vô cớ tặng người độ mỗi người không thể bạch thu cô nương đồ vật độ phong giờ phút này có chút xấu hổ thanh kiếm này mặc dù là dài nhỏ khoản thế nhưng là phân lượng tương đối lớn tương truyền bắc hải tầng sâu có nhất nguyên trọng thủy mà tạo kiếm hàn thiết chính là từ bắc hải tầng sâu khai thác mà tới như thế một thanh toàn thân từ hàn thiết chế tạo t h à n h kiếm sợ là nặng ngàn cân kiếm bản thân từ đầu đến cuối linh xào đồ vật nhất là dài nhỏ bội kiếm càng là phải phối hợp biến hóa đa đoan kiếm chiêu sử dụng đỗ phong dám chọn lựa như thế nào nặng một thanh kiếm có thể nghĩ lực cánh tay của hắn b ắ p thịt đều mười phần mạnh đương nhiên không thể bạch thu ngươi nhất định phải cũng đưa ta một kiện đồ vật muốn đầy đủ đả động ta mới được từ đổ vi vi vi đem ngân lông kiếm, kiếm bảo thạch màu lam nhẹ nhàng sắn mấy cái kiếm hoa. quả nhiên có băng xương chi lực từ kiếm thể t r à n ra vung vẩy ở giữa trong không khí lưu lại màu trắng tàn ảnh như là một đầu ngân long m ạ n thiên phi vũ nàng cái này mấy cái múa cũng coi như xinh đẹp bởi vì khí võ cảnh võ giả có thể dùng thôi động chân nguyên không giống tôi thể cảnh võ giả thuần dựa vào lực lượng của thân thể loại này dụ hoặc đỗ phong cái nào chịu được ra hắn chịu nổi mỹ nữ tao thủ l ộ n g tư đủ kiểu dụ hoặc thế nhưng là không chống đỡ được bào kiếm mị lực lúc ấy cắn răng một cái vừa n g a n tâm từ trong ngực móc ra một bình xứ nhỏ trong bình chi vật nhìn qua rất phổ thông chính là một viên màu xanh nhạt đan dược dưới tình huống bình thường cùng lục sắc có liên quan đan dược đều là độc dược ngoại trừ dùng để hại người bên ngoài có như vậy mấy loại là dùng tại lấy độc trị độc tình huống có thể dùng để xúc tiến t u vi đan dược còn không có nghe nói loại nào là lục n h ă n sắc vật này tên là định n h ă n đan phương pháp luyện chế không thể nào biết được đồ mộ cũng chỉ có một viên mà thôi còn nó công hiệu ta muốn ta muốn từ đổ vi vi miệng bên trong hô hào ta muốn ta muốn một thanh liền đem bình xứ đập mất định n h ă n đan đại danh nàng sớm có nghe thấy chính là có thể để cho người ta dung nhan mãi mãi cũng giữ lại tại lập tức giờ khác này võ giả mặc dù thân thể cường đại có chân nguyên t r è o trống bình thường có thể bảo trì bộ mặt tuổi trẻ nhưng vô luận làm sao cường đại cũng chỉ có giả đi một ngày cho dù là không có đến giả yếu một bước kia chỉ cần thân thể thụ thương chân nguyên s ó i mòn lập tức liền sẽ liền giống như người bình thường vẽ giả mua tất h i ệ n để một cái nữ võ giả thụ thương dù là để nàng đi chết khả năng đều không có đáng sợ như vậy thế nhưng là để nàng trước khi chết mặt mũi nhăn meo tuổi già sức yếu vậy tuyệt đối so hạ mười tám tầng địa ngục còn khó chịu hơn ai không muốn đem đẹp nhất dung nhan lưu đến cuối cùng một khắc này đỗ phong viên đan dược kia thật sự là bắt lấy lòng của phụ nữ để tư đổ vi vi kích động hung hăng kêu to tình huống như thế nào trốn ở đầu bậc thang nghe l é n tiết l á o bản doa đến mồ hôi lạnh chạy dòng võ giả không tồn tại thận hư vấn đề hắn sở dĩ chỉ chạy mồ hôi là bởi vì sự tình thật sự là quá kinh dị cái này đỗ phong đi lên về sau chẳng những không có bị móc mắt con ngươi chặt tay còn chọc cho tam tiểu thư khanh khách cười không ngừng nếu như vừa rồi không nghe lầm tam tiểu thư vừa rồi tại trao đổi lấy ta muốn ta muốn càng như vậy càng nguy hiểm ạ chẳng lẽ tam tiểu thư là muốn thả đại chiêu nhớ ký trước kia có cái gọi quách định tông môn đệ tử là cái định lực phi thường đủ người tư đổ vi vi dùng hết các loại chiêu số cũng không thể thành công dụ hoặc hắn thế nhưng là cuối cùng phát ra ta muốn ta muốn thanh â m về sau người kia cuối cùng đem cầm khung ở sau đó bị kích phá đan điền phế đi tu vi từ cửa sổ ném tới trên đường cái thành rao đỗ phong mau đem ngân long kiếm mò được trong tay đ ạ i đối phương đã cầm mình đan dược đã nói lên đáp ứng trận này lấy vật đ ổ i vật giao dịch nữ nhân chính là dông dài rõ ràng chính là lẫn nhau trao đổi không phải nói là người đưa ta một kiện ta cũng đưa người một kiện đây rốt cuộc cùng lấy vật đội có cái gì khác nhau cái gì vỡ ý mà thành rao Tam tiểu chương cuối c hai mươi lăm lưu quan g kiếm pháp cái này thất vương tử đến cùng có cái gì b ả n sự lại có thể cùng tam tiểu thư đạt thành giao dịch trốn ở cửa hành lang tiết lão b ả n kích động nước mắt tuân đệm mặt cũng không biết là vì đỗ phong thành công sống sót cao hứng vẫn là vì lấy trước kia chút bị phế người cảm thấy thương tâm cũng hoặc là cũng không phải là vì người khác mà là vì chính mình có thể tại sinh thời chứng kiến kỳ tích mà kích động đi nghe nói hắn muốn đi tham gia thanh dương tông nhập môn khảo thí không bằng trước đó đem nó kéo vào tư đồ ra hiệu lực nghĩ tới đây tiết trưởng quỹ cảng là hạ quyết tâm tiết lao bản ở đây sao ngay tại đỗ phong cầm ngân long kiếm chuẩn bị xuống lầu thời điểm dưới lầu chuyển đến thanh âm cái này vốn là cùng hắn cũng không có gì quan hệ đơn giản chính là nhận biết tiết lao bản mối khách cũ đến trong tiệm mua đồ nhưng hắn cảm giác thực sự quá linh mẫn vờ ơ y mà phát hiện người này sau lưng còn đi theo một người phía sau người này hắn quá quen thuộc chính là cái kia hại chết tiền thân thất vương từ bách hoa lâu cô n không nghĩ tới nữ nhân này vẫn rất có bản lĩnh mới ngắn ngủi một đoạn thời gian liền lại mê hoặc một cái nam nhân người này có thể cùng tiết lão bản quen biết xem ra là có chút thân phận a thế nào gặp được người quen đỗ phong lui về sau nửa bước kết quả vừa vặn đụng phải theo tới tư đồ vivi vi, đằng sau bị hai cái tròn trịa đồ vật cho đỉnh một chút thật đúng là có g ã n mười phần nữ nhân này một viên b á t quái chi tâm cháy hương h ự c đối với thất vương tử vì sao lại không đi cảm thấy rất hứng thú người nơi này còn có cái gì đồ tốt ta nghĩ nhìn, nhìn lại đỗ phong thoáng có chút xấu hổ ánh mắt làm bộ hướng kệ hàng vị trí nhịn đi nha chỉ cần ngươi còn có định ngăn đan muốn cái gì tùy t i ệ n cầm có tiền nữ nhân chính là tùy hứng chỉ cần có thể bảo trì xinh đẹp không quan tâm nhiều thứ đáng giá đều không để ý tiểu thúy ngươi muốn cái gì tùy t i ệ n cầm tiến tuyết sơn phái sự t ì n h giao cho ta là được dưới lầu nam nhân r ộ n g rất lớn đỗ phong ở phía trên nghe được nhất thanh n h ị sở giá nhân khẩu khí thật là lớn nếu là đội trước đó đỗ phong thật đúng là sẽ có chút giật mình bất quá bây giờ hắn biết lầu một lầu hai không có cái gì chân phẩm nhiều lắm là chính là phản phẩm bên trong hơi tốt một chút mà thôi tại lầu hai chính là cầm lên cái mười cái hai mươi kiện cũng không kịp lầu ba tùy tiện một vật đáng tiền vậy nhân ra cũng sẽ không khách khí khánh vũ ca ca người thật tốt tiểu thúy nũng nịu tựa ở đoạn khánh vũ trong ngực còn cần nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng trên lồng ngực của hắn nện cho mấy lần cái này mấy lần gõ đến một chút cũng không đau ngược lại là đem hắn đập đập toàn thân ngứa nội hòa bên trong ít chờ bà cô này nhóm cùng mình tiến vào thanh dương tông đến lúc đó còn không phải muốn thế nào thì làm thế đó lại nghĩ ngang ngạnh liền từ không được nàng muốn nói chăm thúy lâu bên trong xinh đẹp nhất cô nương vẫn thật là thuộc tiểu thúy cũng chẳng trách lúc trước thất vương tử bị nàng mê đến thần hôn đi nào nghe nói nàng vốn là một cái tiểu quốc công chúa Bởi vì t thân. Thân cũng chính bởi vì dạng này mới đem các nam nhân mê đến thần hồn n i â n đạo lúc trước thất vương tử vì nàng bỏ ra nhiều như vậy kỳ thật cũng không có chân chính đạt được nàng người nữ nhân này vẫn là du tẩu cùng đông đảo nam nhân ở giữa từ đó giành lích lợi của mình lần này xem ra là mê hoặc một cái tông môn đệ tử Vợ ý ha ha ha việc ú p rất nhỏ ngươi chưa hảo hảo chọn lựa công pháp đoạn khánh vũ bị tiểu thúy một tiếng hờn rỗi rô đến tìm không thấy nam bắc chẳng những muốn xuất tiền cho b n kiếm liền liên kiếm pháp sách cũng bao hết chúng ta làm cái giao dịch như thế nào đỗ phong đột nhiên đưa ra như thế một cái yêu cầu Đem tư nhân giai hoàng giai phạm giai huyền giai công pháp mỗi tăng lên một phẩm giai uy lực đều sẽ tăng cường mấy lần công pháp tương ứng sách tự nhiên cũng liền càng đáng tiền nhất là kiếm pháp chiến kỹ bởi vì uy lực mạnh mẽ dùng lại khá là đẹp đẽ bởi vậy giá bán so cùng giai công pháp sách cao hơn một chút Đỗ Phong tư ạ bạch bạch i sao muốn để t đồ vivi k i ế lời nói này chua chua nàng cũng biết thất vương tử cùng tiểu thúy ở giữa từng có như vậy một đoạn tình cũ bất quá từ hôm nay đỗ phong phản ứng đến xem không hề giống là tình cũ phục nhiên nhưng vì cái gì muốn để nữ nhân kia mua được một bản tốt như vậy kiếm pháp sách đâu chẳng lẽ là vì để đoạn khánh vũ cái kia đoạn đại đầu dùng nhiều ít tiền làm tư đồ thế gia tam tiểu thư nàng tự nhiên là rất thông minh cầm đỗ phong cho công pháp sách liền hạ xuống lâu vừa vặn gặp được đoạn khánh sinh ở nơi đó đổi tiếp tiểu thúy chọn lựa công pháp sách đoàn công tử là muốn chọn công pháp gì nhìn xem bản này nhưng hợp ngươi tâm ý tư đồ vi vi rất ít xuống lầu đến lần này đột nhiên xuất hiện tự nhiên là đem đoạn khánh sinh cho cả kinh khúc nhẹ tiểu thúy mặc dù xinh đẹp thế nhưng là làm quốc gia thua trận công chúa dù sao trôi qua là ăn nhờ ở đậu sinh hoạt không giống tư đồ gia tam tiểu thư dạng này tản mắt ra một loại tự tin mị lực như là kiểu diễm bất á t hoa hồng đỏ tản ra mê người mùi thấm át nhưng hết lần này tới lần khác mang theo đâm người gai nhọn nhìn đoạn khánh sinh là tức tâm động lại sợ đau liên quan tới lầu ba c ố sự hắn nhưng là nghe nói qua so với hắn thân phận cao mấy vị công tử ca bị đào con mắt chặt tay ném ra chỗ nào cũng có cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mà thôi hôm nay tư đ ổ vi vi chủ động cùng hắn nói chuyện đã là thiên đại mặt m ũ i lầu ba hắn là vạn vạn không dám lên đi liền liên q u y ế t định như thế định lực đều không có đem không ở mình đi lên chỉ có một con đường chết bất quá đã cầm tới lầu hai tới đồ vật ngược lại là có thể thuận tiện nhìn xem công pháp gì đáng giá tam tiểu thư tự mình đưa tiến、đến. tiểu thúy rất hiếu kỳ tiết tới nàng biết tư đ ồ vi vi lấy xuống đồ vật tuyệt đối sẽ không t r ê n h l ệ n h đã cầm tới lầu hai tới đó chính là muốn công khai bán ra đợi nàng tập trung nhìn vào kích động tay đều có chút run lên phàm giai lưu quan g kiếm pháp loại kiếm pháp này nàng đã sớm nghe nói qua chẳng những tốc độ nhanh uy lực lớn mà lại thi triển ra lộng lẫy có thể nói là dùng kiếm nữ v õ giả yêu nhất kiếm pháp một chồng bình thường có rất ít cơ hội mua được chương hai mươi sáu hố nhỏ một bút tiểu thuy kích động tay run một cái liền đem chân nguyên rót vào công pháp trong sách loại này cấp mở ở cờ công pháp sách cũng không phải là dùng để qua muốn học tập bên trong tri thức liền cần rót vào chân nguyên kích hoạt một khi kích hoạt sau tin tức sẽ tự động tiến vào võ giả thức hải đương nhiên cuốn sách này cũng coi như là triệt để báo hỏng thuộc về là duy nhất một lần sản phẩm một đạo bạch quan g hiện lên lưu quan g kiếm pháp tin tức tương quan đã tiến vào tiểu thúy náo hải liền xem như lại nghĩ trả hàng cũng không kịp cái này đoạn khánh vũ có chút mắt trợt tròn hắn biết từ đ ồ vi vi lấy ra đồ vật giá cả tất nhiên không rẻ lúc đầu nghĩ nhận lấy trước nó g ngó mới quyết định thế nhưng là bởi vì chính mình vừa mới có chút thất thần một phát xứng sở công phu đã bị tiểu t h ú kết quả đi dùng hết khánh ca ca ngươi nói lầu hai đồ vật để người ta tùy ý chọn tiểu thúy ô m lấy đoạn khánh vũ cánh tay núng hiệu dung hai lần r ă n g cắn miệng môi d ư ớ i một bộ dáng vẻ rất b y khuất đỗ phong h i ể u rất do nữ nhân này chỉ cần bị nàng cầm tới tay đồ vật là tuyệt đối sẽ không giao ra tiến thân thất vương tử đem cuộc đời mình cần thiết cơ bản phí tổn tất cả đều lấy ra cho nàng bỏ ra cũng như thường lấp không đẩy nàng viên kia tham lam tâm quả không ngoài sở l i ệ u một bản kiếm pháp sách trực tiếp có hiệu quả tốt tốt tốt mua mua đoạn khánh vũ quyết tâm khẽ cắn n ô i vẫn là quyết định mua ngay tại lúc này thế nhưng là không thể mất mặt ta chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian tiểu thúy tiến vào tuyết sân phái sai người tùy tiện cho nàng a n bài tên t ạ m dịch đệ tử thân phận bị tông môn hạn chế lại coi như đừng nghĩ ra đến lúc đó kế hoạch của mình hừ hừ cái gì muốn năm trăm i n h tinh thạch đoạn khánh sinh biết phạm giai kiếm pháp sách tất nhiên rất nhanh nhưng đây cũng quá đắt đi nhân giai công pháp là cho những cái kia mới nhập môn người bình thường dùng hoàng giai công pháp thì là đại đa số tôi thể kỳ võ giả sử dụng cấp bậc về phần phạm giai công pháp chính là có tiền võ giả hoặc là tông môn đệ tử mới có thể tiếp xúc đến tốc độ bình thường tình huống giới muốn bán được ba trăm tinh thạch giá cả kiếm pháp s á c thực sẽ đắt một chút cũng chính là ba trăm ngũ đến bốn trăm dáng vẻ quyển này vỡ ơ ý mà ra giá năm trăm tinh thạch đây cũng quá đắt đi đoạn khánh vũ biết muốn bị làm thịt nhưng cũng không nghĩ tới sẽ làm thịt nhiều như vậy hắn trông mong nhìn thấy tư đồ vivi hy vọng có thể cho hắn tiện nghi một chút dù là cái tiện nghi năm mươi tinh thạch cũng được không sao chê đắt có thể không cần tiệm chúng ta giảng cứu thành tín kinh doanh giả trẻ không đạt tư đồ vivi trợn tròn mắt nói lời bịa i đặt công phu thật đúng là lợi hại nàng biết rõ lưu quan kiếm pháp đã bị tiểu thúy học được liền xem như để nàng trả hàng cũng đã chậm tốt ta có thể hay không dùng cái này thế chấp một bộ phận đoàn khánh sinh mặc dù là ăn chơi thiếu ra trong nhà có tiền nhưng trên người mình cũng không có khả năng mang nhiều như vậy đi ra ngoài lúc đầu coi là lầu hai không có quá đáng tiền quá h i ể u liên nhất phàm giai bên trong rẻ nhất công pháp sách đều không nên có làm sao tưởng tượng nổi tư đổ vi vi từ trên lầu lấy xuống một bản vừa lúc bị tiểu thúy thấy được nếu như bị người nhà biết hắn hoa năm trăm i n h tinh thạch hống nữ nhân vui vẻ sợ là một tháng đều không cho xuống núi hắn ngoại trừ trên người một trăm năm mươi tinh thạch bên ngoài còn đem trên cổ ngọc b ộ i đem hai xuống ngọc b ộ i kia là tổ phụ đưa cho hắn hộ thân dùng không nghĩ tới hôm nay vờ im mà thế chấp ở chỗ này a chuẩn tư đ ổ vivi là cái người biết nhìn hàng vừa nhìn liền biết ngọc đội là cái thứ tốt lúc đầu đoạn khánh còn sống đáp ứng cho tiểu thúy mua đem vũ khí tốt bây giờ trên thân đã không có tiền cũng liền thôi tiểu thúy cũng là rất thông minh đã được đến tốt như vậy kiếm pháp sách lại tiếp tục yêu cầu xuống dưới sợ người ta trở mặt cuộc sống sau này còn mọc ra kia cái này nam nhân có thể hào hào lợi dụng tư đ ổ cô nương có thể chia tiền đi chờ bọn hắn hai người rời đi về sau đỗ phong từ lầu ba đi xuống mới mở miệng chính là muốn tiền kỳ thật hắn lúc đầu không muốn ra bán công pháp bởi vì dễ dàng bại lộ thân phận của mình bất quá lưu quan g kiếm pháp thuộc về là nữ võ giả phổ biến yêu thích một loại công pháp lưu truyền độ rộng không dễ dàng bị nhận ra hắn hồi trước dùng c h ố n g không công pháp sách làm ra một bản hôm nay quả nhiên liền dùng tới ngươi cùng kia tiểu tình nhân không hội hợp tính toán cẩn thận đi tư đồ vi vi cảm thấy đỗ phong quyền kia kiếm pháp sách lấy ra cũng quá đúng dịp vừa vạn đoạn khánh sinh mang theo tiểu thúy đến giả người giàu có hắn liền để mình cầm đến lầu hai trào hàng quả nhiên lập tức làm thịt xiết cái hung ác cái này cũng không cần ngươi quản ngươi ba bà ta bảy vừa vặn tiền ngươi giữ lại ngọc bội cho ta cầm chơi bửa là được rồi đỗ phong thế nhưng là vơ vét của cải đệ nhất cao thủ. hắn biết đoạn khánh vũ rút một trăm năm mươi tinh thạch cộng thêm một cái ngọc b ộ i tinh thạch không tính là gì mình bán trận bàn bán đan dược còn có thể kiếm được nhưng ngọc b ộ i kia không đơn giản họ đoàn nói là thế chấp ở đây nhưng thất xảo các chưa từng có thế chấp quy củ hoặc là lấy vật đổi vật hoặc là chính là tại chỗ bán đi vạn vạn không có chuộc về đi đạo lý vừa v ạ n qua một hồi có một cái phòng đấu giá cầm tới tin tưởng có thể b á n cái giá tốt ngươi ngược lại là biết tính sổ m ù n một tháng sau có cái đấu giá hội tới hay không tư đồ vi vi mời hắn tham gia đấu giá hội ngược lại không phải bởi vì ngọc đội sự tình mà là nghĩ đến đỗ phong có thể lấy thêm ra đến một viên định ngăn đan làm đấu giá hội đặc thù vật phẩm làm tuyên truyền thích t r ư n g diện nữ võ giả thực sự nhiều lắm các nàng nếu là biết tin tức này khẳng định sẽ chen chúc mà tới duy nhất kiêm một viên chính nàng muốn lấy ra ăn đấu giá hội muốn làm tuyên truyền lời nói tốt nhất là đô phong lại lấy tới một viên ngươi cho rằng định nhan đan là trứng gà ta à, ta đánh cái minh liền có thể sinh ra một cái tới đô phong tức giận lấy qua ngọc bội thuận tay nhét vào thu nạp trong túi một khác này định nhan đan thế nhưng là tiêu hao hắn đại lượng dược liệu cùng bốn phần năm lục độc dịch mới chế ra từ lục la cô nương nơi đó hấp thu độc dịch ngoại trừ chế tắc một bình dải độc hoàn về sau chương á i k á c cả tất đều tại này thương minh thẻ vàng tác dụng rất lớn chẳng những có thể lấy tại mua sắm thời điểm bớt hai mươi n mà lại có thể lấy khách quý thân phận tham gia đấu giá hội nói trắng ra là mặc kệ là thất x ả o cắt hay là phòng đấu giá đều là tư đổ ra sản nghiệp bên trong một bộ phận mà thôi trang phí lâu mặt ngoài là một chỗ tìm hoa chi địa kỳ thật tác dụng chân chính là cho kẻ có tiền tiến hành giao dịch địa phương nội bộ cất giấu một cái rất lớn cung điện dưới đất chính là mùng một tháng sau muốn bắt đầu dùng phòng đấu giá tiền thân thất vương tử đem suốt đời tinh lực đều e m suốt tinh đời đ lực hao phí tại bách hoa lâu cũng chưa từng gặp qua cái kia cung điện dưới đất hiện tại đỗ phong mới tới một chuyến thất xào cắt liền thành công tử tư đổ vi vi trong tay lấy được kim sắc thẻ khách quý chương hai mươi bảy trước mặt mọi người mất mặt một ngàn tinh thạch cứ như vậy vứt cho mình nàng cũng không sợ tiểu vũ đường chạy a thẳng thắn giảng nếu là đổi lấy trước kia cái nghèo siêu siêu thất vương tử nhìn thấy một ngàn tinh thạch đoán chừng có thể dọa quỷ còn đỗ phong thân là đan hoàng chi tử cái gì đều gặp tự nhiên là mây thanh phong n h ạ t nhận lấy thương minh thẻ vàng trở lên chính là bên trong đến còn có trên một ngàn tinh thạch cái quy củ này trăm ngàn năm qua đều chưa từng thay đổi hắn hiểu được vô cùng đương nhiên liền xem như tồn nhập một ngàn tinh thạch cũng không phải ai cũng có thể cầm tới thẻ vàng nhất định phải là thương minh nhận định khách quý mới có vinh hạnh đặc biệt này đỗ phong móc ra thẻ vàng đến dóc vào chân nguyên kiểm tra một hồi trong thẻ chẳng những có tên của hắn cùng vương tử t h â n p h ậ n liền liên nhị tinh cấp trận pháp sư tư cách cũng có kỹ càng giới thiệu những thương nhân này thật sự là vô k h n g bất nhập đoán chừng trận pháp sư trong liên minh từ lâu ẩn nút bọn hắn người lúc đầu đỗ phong chỉ là muốn lợi dụng tiểu thúy tham tiền tính cách hố nhỏ một khoản tiền dùng để mua sắm một chút dược liệu lại mua cái chịu đựng đan lô liền bắt đầu lượt đan nhưng cầm đến ngọc đội sau hắn liền đ ổ i chủ ý kết đoạn khánh vũ vì không bị gia tộc xử phạt tất nhiên sẽ đi tham gia đấu giá được thời điểm giá cả nhưng phải hào, hào nhất vừa nhất sự tinh chính là trùng hợp như vậy đỗ phong lúc đầu nghĩ đi dạo đến vương phủ đi xem một chút mâu thân lưu phi vừa vặn đụng phải đoạn khánh vũ cùng tiểu thúy từ trong một cửa hàng ra hắn liếc qua tiểu thúy trong lòng vụn trộm bật cười nữ nhân này còn không biết mình học lưu quan g kiếm pháp bên trong có thiếu hụt vì chết đi vị kia thất vương tử đỗ phong cũng không có khả năng đem thật lưu quan g kiếm pháp dạy cho nàng chẳng khác gì là dùng một bản giả lưu quan g kiếm pháp bạch hố đoạn khánh vũ năm trăm tinh thạch nhìn cái gì vậy tiểu thúy hiện tại là nữ nhân của ta lại nhìn đảo mắt của ngươi đoạn khánh sinh biết trước mắt người này chính là thất vương tử đã từng bị tiểu thúy mê đến thần hồ chúng ta dung thiên quốc sự t ì n h lúc nào đến phiên ngươi lớn tuyên thành để ý tới thất ca chúng ta đi một màn này vừa lúc bị đồng dạng tại trong tiệm mua sắm ngọc nhi quận chúa nghe được còn không đợi đỗ phong nói chuyện nàng liền lao ra bên vực kẻ yếu lớn tuyên thành là thuộc về thương long đế quốc thành trì một trong đế quốc cấp ba thành chủ cùng dung thiên quốc loại này cấp hai vua của nước là giống nhau cấp bậc đoạn khánh vũ làm thành chủ nhi tử tự nhiên cũng liền cùng dung thiên quốc vương tử là giống nhau thân phận nếu là đổi tứ vương tử ở đây hắn không dám như thế hiệu trường bởi vì tứ vương tử là thanh dương tông đệ tử chính thức thân phận cũng không so với hắn tuyết sơn phái đệ tử thấp bất quá đối mặt thất vương tử liền không đồng dạng bởi vì hắn đã từng là dung thiên quốc vương thất chứ danh lớn phế vật đỗ ngọc nhi lôi kéo đỗ phong muốn rời khỏi kỳ thật cũng là sợ hắn ăn t h ị t thòi dù sao cái kia đoạn khánh sinh đã là tôi thể tám tầng tu vi lại là tông môn đệ tử thân phận sức chiến đ ấ u không phải bình thường tôi thể tám tầng võ giả có thể so sánh tại hắn trong ấn tượng tất ca hồi t r ư ớ c tế tự đại điện thời điểm tu vi mới chỉ có tôi thể ba tầng người tử bỏ đi khánh ca ca mới là tiểu vũ thực tình thích người kia tiểu thúy coi là đỗ phong là cố ý theo dõi hai người bọn họ lại tới đây mặc dù nghe nói thất vương tử lần này tế tự đại điện triệu hắn đến chiến thú. nhưng hắn dù sao còn không phải tông môn đệ tử càng không cách nào trợ giúp mình trở thành tông môn đệ tử xin hỏi ngài là vị kia đỗ phong dùng không có chút rung động nào ánh mắt nhìn xem tiểu thúy ngự a khí tương đương lạ lẫm ngươi ngươi tiểu thúy vợ ơ y mà nhất thời ngẹt lời cái kia đã từng vì nàng tìm cái chết nam nhân vợ ơ y mà không biết mình đây không có khả năng trước kia thất vương tử nhìn nàng ánh mắt tràn ngập thâm tình hiện tại kia lạnh lùng biểu lộ căn bản đương nàng là không khí nho nhỏ cấp hai quốc vương tử cũng dám ở trước mặt ta p h á lối tranh thủ thời gian quỳ xuống cho tiểu thúy xin lỗi đoạn khánh vũ rút kiếm nơi tay vẫn không quên thuận tiện phơi bày một ít đệ tử của hắn lệnh b à i đế quốc cấp ba mặc dù lợi hại nhưng chỉ là một cái lớn tuyên thành còn không đến mức có thể cùng dung thiên quốc trực tiếp khai chiến nhưng tuyết sơn phái đệ tử cái thân phận này xác thực có thể để cấp hai quốc gia vương tử khuất phục mặc dù nói dung thiên việc lớn quốc gia đ ô n g bộ thế lực chủ yếu đầu nhập vào chính là thanh dương tông nhưng tuyết sơn phái đệ tử nếu là ở đây đả thương một không trọng yếu vương tử tin tưởng cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì chế tài tiểu vũ thất ca là nhị tinh trận pháp sư người dám đả thương hắn trận pháp sư liên minh tuyệt đối không tha cho ngươi ngọc nhi quận chúa gấp vành mắt đều đỏ nàng là thật sợ đ ô phong thủ tướng đem trận pháp sư liên minh đều trò khiêng ra tới mặc dù cấp hai quốc vương tử thân phận chẳng có gì ghê gớm nhưng trận pháp sư liên minh nhị tinh trận pháp sư liền không đồng dạng đừng nói là nhị tinh trận pháp sư cho dù là nhất tinh cấp trận pháp sư chỉ cần đã xác nhận thân phận cũng không phải ai cũng dám động trận pháp sư phạm sai lầm sai lầm tự nhiên có trận pháp sư liên minh định đ o ạ n ngoại nhân nếu là vượt quyền xử phạt đó chính là đánh trận pháp sư liên minh tất cả cao tầm mặt hán tuyết sơn phái mặc dù lợi hại thế nhưng không dám tùy tiện trêu chọc trận pháp sư thật là không sợ gió lớn lóe đầu hắn loại phế vật này có thể là trận pháp sư người là trận pháp sư đoạn khánh vũ không tin tiểu thúy liền càng thêm không tin nếu là thất vương tử có loại bản lãnh này vì sao không thấy hắn trở nên nổi bật không những ở vương phủ bên trong khắp nơi thụ c h ế n ép đi bách hoa lâu tiêu phí cũng là keo kiệt vô cùng mỗi tháng cứ như vậy một chút xíu ngân lượng rất nhanh liền đã xài hết rồi nếu là hắn nhị tinh trận pháp sư ta chính là tông sư úc không đúng ta phải là chiến t h ầ n ha ha ha đoạn khánh vũ chỉ vào đỗ phong cười ha ha hắn như thế nháo trò trên đường cái rất nhiều người cũng xông tới lời nói mới rồi mọi người cũng nghe đến ngọc nhi quận chúa nói thất vương tử là nhị tinh trận pháp sư không bằng chúng ta đánh cược các ép một trăm tinh thạch đỗ phong không chút hoang mang càng không nóng nảy đem nhị tinh huy chương lấy ra hắn biết đỗ phong vừa rồi tại thất xảo các đã đem tiền đều lấy sạch cho nên mới muốn đánh cái này cược một trăm tinh thạch là chuyện nhỏ bất quá ngươi một người nghèo rất mồng tơi cầm ra được sao đoạn khánh vũ mới không tin đỗ phong là nhị tinh trận pháp sư càng không tin hắn có thể lấy ra được đến một trăm tinh thạch t h các h vị dung thiên quốc cư dân chú ý tiểu vũ chính là thương long quốc lớn tuyên thành thành chủ tri tử hôm nay cùng các ngươi thất vương tự ở đây đánh cược hy vọng tất cả mọi người cho làm chứng đoàn khánh vũ sợ đỗ phong đùa nghịch cái gì lao cá trước lá hét tuyên bố thân phận của mình sau đó còn mời trên đường cái càng nhiều người đến cùng một chỗ làm chứng cái này coi như đối phương muốn đổi ý cũng không có cách nào quay đầu lại cái này ngươi biết đi làm tiền đặt cược đầy đủ thuận tiện nói cho ngươi đi bách hoa lâu tiêu phí có thể bớt hai mươi độ phong thương minh thẻ vàng vừa đào ra đoạn khánh vũ mắt đều thẳng hắn đương nhiên biết đó là vật gì không mang theo đại biểu một ngàn tinh thạch chữ giá trị thay thế biểu thân phận cao quý hắn vừa nói xong thất vương tử không bỏ ra nổi tiền đặt cược tại chỗ liền bị đánh mặt chương hai mươi tám thực lực đo sư cờ ngươi có thẻ vàng làm sao không còn sớm lấy ra tiểu thúy đều nhanh muốn chọc giận chết rồi nguyên lai thất vương tử có tiền như vậy à trước kia làm sao không nhìn ra hắn miệng miệng vừa nói yêu mình còn nói đem tất cả bồng lộc đều tiêu vào bách hoa lâu nhưng bây giờ vờ ơ im mà tùy tiện lấy ra một tờ thẻ vàng đến mà lại đi mình nơi đó tiêu phí còn có thể bớt hai mươi phần trăm ha ha ha đây là hoài niệm tình nhân cũ à. trên đường cái quần chúng đ â y xem có cá tính tử tương đối thẳng cậu thả hắn tử nói ra mọi người tiếng lòng người có ý tứ gì thoáng một cái đoạn khánh vũ ra tay trước phát hỏa tiểu thúy những lời này là ý gì chẳng lẽ là để đỗ phong lại đi trăm thúy lâu tìm nàng chơi đây không phải là sống sờ sờ đục nhã mình nha tiểu vũ không phải ý tư kia hắn giấu kín thẻ vàng rõ ràng là tính toán khánh ca ca coi như hắn có tiền đặt cược cũng không phải cấp hai trận pháp sư tiểu thúy khẩn trương cuốn quýt giải thích kỳ thật nội tâm của nàng đúng là nhớ độ phong tiền nhưng dưới mắt còn muốn cầu đoạn khánh vũ cho mình sắp xếp vào tuyết sơn phái cơ hội tuyệt đối không thể đắc tội cái này nam nhân cũng đúng coi như hắn có tiền đặt cược còn không phải đến bại bởi chính mình thắng đến thẻ vàng về sau đi trăm thúy lâu thất xảo các này địa phương tiêu phí liền có thể bớt hai mươi còn có thể tại các bằng hưu trước mặt hảo háo khoe khoang nghĩ tới đây đoạn khánh vũ chẳng những không tức giận ngược lại có chút đắc ý tốt ta và người cược đoạn khánh vũ đáp ứng đánh cược nhưng đỗ phong lại không lớn bởi vì chính mình lấy ra thẻ vàng đương tiền đặt cược nhưng đối phương cái gì đều không có a nguyên lai lớn tuyên thành thành chủ nhi t ử không có tiền a đến chúng ta dung thiên quốc giả người giàu có có phải hay không là bị nữ nhân ép khô a nghe nói bách hoa lâu là hút máu địa phương tiểu vũ hàng xóm k i a lão vương trước kia cũng rất có tiền từ khi đi bách hoa lâu sau hiện tại nghèo đều ăn không nổi cơm đúng vợ ơ、e、a đúng vậy a tiểu vũ nhìn hắn cũng không bỏ ra nổi tiền tới còn chúng vây xem lao nhau đem đoạn khánh vũ nói mặt đỏ dần hắn chính là phách lối nữa tổng không đến mức tại dung thiên quốc trong thành trì đại khai sát giới đổ tất cả mọi người đi húng chi trong những người này còn có một bộ phận so với hắn tu vi cao hơn đều nhìn kỹ t a thanh kiếm này tên là gió táp giá trị hai trăm cái tinh thạch đoạn khánh vũ lúc đầu trên thân là có một trăm năm mươi tinh thạch nhưng mang theo tiểu thúy đi thất xảo cắt đắc ý một vòng chẳng những hoa một phần không dư thừa còn đem tổ truyền ngọc đội cũng cho áp tại nơi đó hắn muốn trở về tranh thủ thời gian chịu đựng thanh kiếm cho trở về nếu bị thất xảo cắt cho bán đi vậy coi như phiền thái nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy mình như không bỏ ra nổi tiền đặt cược đến cũng quá mất mặt. dù sao cũng là thắng chắc không bằng lấy trước tật phong kiếm đương tiền đặt cược tốt vậy l i ê n đa tạo vị này đoàn công tử chỉ là mặt khác k i a m ộ t trăm tinh thạch tiểu vũ không có tiền lẻ à? đỗ phong m ó c ra nhị tinh huy chương mang ở trước ngực sau đó cởi hì hì nhìn xem đoạn khánh vũ nói trận pháp sư liên minh ban phát huy chương l õ é gia lục mang tinh đặc thù qua mang mọi người vừa nhìn liền biết là hàng tờ hở ơ tờ mà lại trước mắt bao người cũng không người nào dám giả mạo trận pháp sư n g ư ơ i n g ư ơ i đoạn khánh vũ trong lúc nhất thời nói không ra lời hắn h ô m nay đã đủ xui xẻo tinh thạch tiêu hết ngọc bội áp lên chẳng lẽ liên cuối cùng phòng thân tật phong kiếm cũng muốn thua sạch không thành? người khẳng định là giả mạo người nào không biết trận pháp sư hẳn là có pháp bảo tiểu thúy phản ứng ngược lại là rất nhanh tranh thủ thời gian giúp đ ư đoàn công tử nói chuyện đã đỗ phong không chịu vì chính mình tốn tiền để đoạn khánh sinh đem thẻ vàng thắng nổi đến cầm nó vì chính mình mua đồ cũng không tệ pháp bảo cần đặc thù vật liệu lượng thân định chế bởi vì thất ca vừa gia nhập trận pháp sư liên minh bởi vậy còn chưa kịp làm tốt cái này tiểu vũ có thể chứng minh đỗ ngọc nhi cũng là bị tiểu thúy vô xỉ đánh bại trận pháp sư liên minh huy chương bên trong còn có thông tin cá nhân cái này một n i ệ m liền biết không làm được giả các ngươi khẳng định là thu về băng lừa gạt tiểu vũ lúc này tiểu vũ muốn bẩ để hắn tìm các người quân chủ lý luận đoạn khánh vũ một bên lớn tiếng quả trách một bên đánh giá t r u n g quanh thấy không có người chú ý quay đầu liền chạy hạ tự nhiên biết trận pháp sư huy trường không thể làm bộ cho nên muốn chơi xấu thừa dịp l o ạ n đào tẩu nào biết được vừa đi ra ngoài hai bước đột nhiên thấy hoa mắt nguyên lai、like、là đỗ phong phất tay vẩy ra mấy cái trận kỳ tổ một cái đơn giản trận pháp đem nói nhốt ở bên trong ngoại nhân nhìn chính là năm cái trận kỳ cắm trên mặt đất nhưng từ đoạn khánh vũ góc độ nhìn đó chính là vô biên vô tận đại thảo nguyên căn bản cũng không biết nên đi chạy đi đâu nhị tinh trận pháp sư quả nhiên xuất thủ bất phàm đúng vậy a ta còn là lần đầu nhìn thấy bảy trận nhanh như vậy người mọi người thấy đoạn khánh vũ tại nguyên chỗ đ ả o quanh chết sống chạy không thoát ngũ chi lá cờ nhỏ vây quanh đối với đỗ đố phong trận pháp tạo nghệ nhao nhao biểu thị tán dương thả ta ra ngoài mau thả tiểu vũ ra ngoài kiếm tiểu vũ từ bỏ đoạn khánh vũ đi dạo nửa ngày cũng không ra được trận thế nhưng là làm cho sợ hãi hắn giờ phút này đâu còn có tôi thể tám tầng tông môn đệ tử phong phạm đơn giản chính là một đầu chó rơi xuống nước con em thế ra từ nhỏ luôn triệu từ bé căn bản cũng không có trải qua cái gì mưa gió bình thường ỉ vào tu vi cao khi dễ người đã quen thật gặp kẻ khó chơi lại không được đỗ phong run tay một cái ngũ chi tiểu kỳ đã thu hồi lại đi chết đoạn khánh vũ giả ý nhận thua giao ra tật phong kiếm thế nhưng là không nghĩ tới tại trận pháp rút lui về sau đột nhiên bạo khởi lợi dụng một chiêu phàm g a i kiếm pháp gió táp đâm trong nháy mắt thẳng hướng đỗ phong một kích này đâm vừa nhanh vừa độc không hổ là phàm g a i chiến kỹ gió táp đâm kiếm như gió táp tới lui vô ảnh giết người trong vô hình thật là có một ít nhìn tên hoàng khố tử đ ệ này mới vừa rồi bị dọa đến cái tia hùng dạng chân đều mềm lún không nghĩ tới một khi xử xuất chiến kỳ đến vẫn là có mây phần tông môn đệ tử trình độ hoàng bét n giờ ọ c n h q u ậ phút này lại dùng chiến thú hợp thể đã tới đã không kịp đỗ phong vung trong tay ngân long kiếm trực tiếp xử một chiêu hầu nguyện trảm hầu nguyện trảm đến từ huyền giai chiến ký thăng nguyện kiếm pháp mà thăng nguyện kiếm pháp chính là lưu quang kiếm pháp thăng cấp bản giờ khác này phảng phất thời gian đều bị dừng lại lúc đầu thật nhanh do tắp đâm đột nhiên trở nên vô cùng chậm rãi liền thấy một vòng con con mặt trăng từ phía chân trời hạ xuống sau đó rơi vào tận phong kiếm phía trên hiện trường người xem giờ khắc này đều trận tròn mắt phải nói là bị kiếm quang tránh trận tròn mắt thang nguyệt kiếm pháp phối hợp ngân long kiếm một chiêu đánh ra đơn giản không nên quá xinh đẹp l i ê n liên ven đường bày sạp trái cây trung niên bác gái giờ phút này đều cảm giác mới trái tim phanh phanh này loạn phản phất là tìm về mối tình đầu cảm giác tại một màn kia trăng khuyết phía dưới tương thuận thế non hẹn biển nói chút vĩnh viễn không chia lịa len k e n tốt một tiếng v a n giòn g đem mọi người đều từ huyễn cảnh bên trong đánh thức lại nhìn đoạn khánh vũ giá trị hai trăm tinh thạch tật phong kiếm đã bị đánh thành hai nửa giống như dao phay cắt đứt đậu hũ vết cắt bóng loáng Chương một, một, một, một vị tuổi h trẻ xinh đẹp nữ võ giả cảm giác mình điều kiện không tệ muốn dáng người có dáng người muốn bộ dáng có bộ dáng mà lại tu vi cũng không tinh yếu dù sao đã tư chất của nàng cũng vào không được thông môn không bằng đi vương phủ làm cái nha hoàn nói không chừng còn có cơ hội gả cho vương tử dám đoạn kiếm của ta l i ề u mạng với ngươi đại nữ chi huyết tố ta sói thân thể đại nữ chi hồn tế ta lang thần chiến thú hợp thể đoạn khánh vũ chiến thú thật đúng là không tệ lại là đã khát máu làm tên huyết lang chiến thú một khi hợp thể lỗ thai bắt đầu dài ra tứ chi mọc ra bộ lông màu xám cả ngươi tính tình đại biến không còn sợ đầu sợ đôi con mắt đỏ bừng miệng bên trong rối da răng lanh trở nên dị thường nóng nảy c h ú n thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo chiến thú hợp thể đỗ phong cũng không chậm đã đối phương triệu hoán chiến thú hắn nếu là chậm liền sẽ ăn thiệt t h i mặc dù chiến miệng thú quyết chậm như vậy một bước nhưng là trong nháy mắt liền hoàn thành toàn bộ quá trình nga o đoạn khánh vũ phát ra một tiếng chui lên đất bằng vờ ơ ý mà cuốn lên một trận c u â n phong vừa rồi những cái kia vây xem cư dân bị thổi làm ngã trái ngã phải căn bản là đứng không vững lúc này võ giả bình thường cùng tư chất tốt võ giả khác nhau liền đã nhìn ra đừng nhìn bình thường mọi người không sai biệt lắm một khi triệu h o à n chiến thú khác nhau nhưng lớn lắm tỷ như kia mặt đỏ hãn tử đồng dạng là tôi thể tám tầng tu vi vóc người cao lớn thể trạng rất tuyệt có nghị lực có thể chịu được cực khổ cũng coi là cái tập võ hạt giống tốt. thế nhưng là khổ tại chiến thu cấp bậc quá thấp lại không có cao dài chiến kỹ thật đánh nhau thời điểm chính là vài phút bị ngược mệnh làm sao bây giờ muốn hay không cho thất vương tử hỗ trợ c ò n chúng vây xem tại hỗn loạn lung tung về sau có mấy người dẫn đầu phản ứng đi qua thất vương tử vừa rồi chỉ là chặt đứt đoạn khánh vũ kiếm cũng a có giết hắn đã coi như là đại nhân đại nghĩa không nghĩ tới tên xuất sinh này chẳng những không hiểu có ơn tất báo còn triệu hoàn chiến thu hợp thể võ giả ở giữa chiến đấu nếu là không triệu hoàn chiến thu hợp thể tùy thời đều có thể dừng lại bắt tay giảng hòa hay là một phương đem một phương diện khác đánh bại sau đó có người nhận thua là được chỉ khi nào triệu hắn o chiến thú hợp thể như vậy thì là không chết không thôi cục diện huyết lang chi nhận đoạn khánh vũ hai tay giơ lên vờ ơ y mả từ chỗ cổ tay cắt mọc ra một thanh cốt đao nhìn qua tựa như là phiên bản dài giang sói huyết lang chiến thú không hổ là có chút danh tiếng khát máu chi thú lại còn có thể cho chủ nhân cung cấp vũ khí nhìn thấy cốt đao xuất hiện vừa rồi thảo luận muốn hay không tiến lên hỗ trợ mấy vị dung tiên quốc cư dân dọa đến lại r ụ t trở về không trách bọn hắn nhắc gan thật sự là bởi vì chiến thú ở giữa t r a n lệnh quá lớn đi lên đánh mấy lần không sao vạn nhất bị cốt đao làm bị thương cho dù không chết cũng phải nựa tàn huyết lang chi nhận có cái đặc tính chính là có thể hấp thu đối thủ máu tươi mà lại hấp thu máu tươi càng nhiều cốt đ a o liền sẽ trở nên càng phát ra sắc bén đáng sợ võ giả bình thường đao kiếm trong tay căn bản ngăn cản không nổi huyết lang chi nhận uy lực cho nên vẫn là không muốn lên đi tìm chết ha ha bộ dáng vẫn rất dọn người đỗ phong tay cầm ngân long kiếm sán một cái xinh đẹp kiếm hoa bày ra tiêu chuẩn tư thế chiến đấu hạn chiến thu hợp thể trạng thái bề ngoài sẽ không sinh ra bất kỳ biến hóa nào nhưng là tốc độ lực lượng năng lực phản ứng cùng thân thể sức khôi phục các loại phương diện đều sẽ hiện ra mấy lần thậm chí mười mấy lần tăng lên huyết lang một cách đoạn khánh vũ cả người như là động vật eo chân đồng thời phát lực đột nhiên nào tới tốc độ nhanh chóng viễn siêu vừa rồi gió tắt đâm loại này nửa người nửa thú hợp thể trạng thái đối với sức chiến đấu tăng lên s á t thực hết sức rõ ràng hầu m ậ c trạm đỗ phong xử sự, sự không sợ hãi vẫn là lao chiêu số thăng nguyện kiếm pháp hầu m ậ c trạm mặc dù là chiêu số giống vậy nhưng giờ phút này ở vào hợp thể trạng t h á i hắn thân thể các phương diện chỉ số đã sớm không đồng dạng trước đó chỉ có mặt người lớn nhỏ hình cung đao khí giờ phút này trở nên so một người trưởng thành còn cao hơn trên đường cái dâng lên một trận bụi đất đ á vụn bị băng khắp nơi bay loạn có mấy cái góp đến hơi gần chút của chúng trên người trên mặt chịu mấy lần lập tức xưng ơ phồng lên cho nên nói không có thực lực kia liền liền nhìn náo nhiệt cũng tốt nhất cách xa một chút nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng đoạn khánh vũ dùng hai thanh dao thoa cốt đào đón đỡ đỗ phong một cái hồ ngựa c h ạ m bị chấn động đến bay rớt ra ngoài trên mặt đất liên tục lộn năm sáu lần sau đó đâm vào khía cạnh lấp kín trên tường mới dừng lại bắc thị toàn thân phồng lên tứ chi trở nên càng thêm trắng kiện đem đều cũng có cho n ư ớ vỡ nga ô theo một tiếng cũng thiếu đã bảy phần giống sói chỉ có ba phần giống người đoạn khánh vũ lần nữa nhào tới trong tay hắn cốt đao giờ phút này trở nên càng dài càng thô mơ hồ loé ra kim loại sáng bóng huyết lang chiến hồn quả nhiên là càng đánh càng hăng giờ phút này liền liên một chút quần chúng vây xem đối với hắn cũng cải biến cái nhìn khánh ca ca quả nhiên lợi hại coi như ngươi đỗ phong hiện tại phát đạt có có thể như thế nào chiến thu mới là võ giả tương lai tiểu thúy giờ phút này mặt mang ý cười chỉ cần đoạn khánh vũ thắng trận chiến đấu này trước đó k h ấ t nhục liền sẽ quét sạch nho nhỏ cấp hai quốc vương tử sao có thể cùng đế quốc cấp ba thành chủ tri tự so huống chi khánh ca ca vẫn là tuy xúc sinh chính là xúc sinh thật sự là không đánh không thành thật đỗ phong nhìn thấy đoạn khánh vũ đã biến hóa không có nhân dạng dứt khoát cũng không cần cái gì chứng kỹ mang theo kiếm liền nhỏ tới tứ chi lực buộc phát không kèm chút nào hóa t h ú qua người phanh phanh phanh đỗ phong đấu pháp đơn giản quá d a man cùng nói hắn tại dùng kiếm không bằng nói là tại dùng đồng tử cả người nhảy lên thật cao như vậy một kiếm một kiếm hướng xuống n ệ n đoạn khánh vũ không kịp biến chiêu đành phải dùng hai thanh cốt đao n à y tháng kết quả từ không trung bị nệm tới đất bên trên sau đó lại từ trên mặt đất bị nệm quỷ xuống để ngươi không thành thật để ngươi không thành thật theo đập lên cường độ không ngừng gia tăng đoạn khánh vũ đầu gối đã bắt đầu lâm vào đá vụn lộ diện bên trong trong mắt của hắn huyết sắc càng đậm trong cổ họng liên tục phát ra chu lên thanh âm cả người hướng về dã thú bộ dáng biến hóa cơ hồ đã không có người bộ dáng hợp thể tác dụng chính là mượn nhờ dã thú đặc tính đến để thăng võ giả sức chiến đấu nhưng là từ xưa đến nay đều có một cái cấm kỵ chính là người không thể hoàn toàn hóa thú một khi hoàn toàn hóa thú như vậy thì là mất đi làm nhân loại sau cùng lý trí cũng chính là linh hồn của con người bị thú hồn thay thế cho đến lúc đó người cũng không phải là người mà là hoàn toàn biến thành dã thú đã từng có một vị cưng giả bởi vì bị đông đảo cựu r a vây công một mực không ngừng hóa thú cuối cùng mặc dù giết chết tất cả cựu địch nhưng là mình cũng thay đổi thành gia thú nghe nói người này về sau gặp đông đảo võ già thảo phạt bị oanh thành vụn thị t chết không phải bình thường triệt đề chương ba mươi đánh phục đưa tiễn còn không phục a ta đánh đánh đánh nghe được đoạn khánh vũ tiếng gào thét đỗ phong xuất thủ trở nên nát hơn một kiếm một kiếm vỗ xuống mắt nhìn thấy liền phải đem cốt đao của hắn cho chém đức kiếm hạ lưu người chỉ cần lại nhiều một kiếm đoạn khánh vũ cốt đao liền muốn bắn mất phong ngự vũ khí một khi gáy mất đã thân thể máu thịt của hắn căn bản ngăn không được sắc bén ngân long kiếm đoán chừng sẽ bị trực tiếp chém thành hai khúc nhưng vào lúc này một cái cao lớn bóng người từ trên trời giàn xuống vê anh thật là lớn k h í chàng lực đạo thật là mạnh một q u y ề n này oanh đến trực tiếp đem đoạn khánh vũ đánh bay ra ngoài l i ê n liên hợp thể trạng thái đỗ phong đều liên tục lui về sau mấy bước mới đứng vững hắn cầm kiếm mà đứng nhìn kỹ chạy tới người lại là nhị vương gia nhị thúc vì sao muốn đ ú n g tay việc này nhị vương gia là khí võ cảnh sáu tầng tu vi thực lực tự nhiên là cường đại vô cùng mặc dù là như thế đỗ phong cũng muốn hỏi một chút hắn vì sao muốn xấu chuyện tốt của mình hiện chất chớ có sinh khí người này vạn vạn giết không được nhị vương g i a cũng không phải là nghĩ đối địch với đỗ phong mà là đến ngăn cản hắn điên cuồng hành vi bởi vì đoạn khánh vũ là đại tuyên thành thành chủ nhi tử thân phận không phải bình thường mặc dù là hắn đã làm sai trước thế nhưng là đánh một trận giáo hấn một chút cũng liền đủ nếu là thật giết chết đây chính là sẽ khiến đại chiến đại tuyên thành dù sao cũng là thương long đế quốc thuộc hạ thành trì bình thường việc nhỏ thương long quốc chủ sẽ không vì một thành trì ra mặt thế nhưng là thành chủ nhi tử bị rét lấy cớ này thế nhưng là không nhỏ một khi khai chiến hắn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ngược lại thời điểm cũng không phải là đơn đà độc đấu đơn giản như vậy mà là sinh linh đồ thán bách tính gặp nạn quốc chiến không nói trước thương long đế quốc thực lực mạnh bao nhiêu chỉ là một cái đại tuyên thành thực lực liền cùng dung tiên h quốc tại sản sản với nhau cả hai đấu ai cũng không chiếm được lợi lộc gì nếu là lại có mấy cái khác thành chỉ thừa cơ tham dự vào dung tiên h quốc liền có diệt quốc khả năng t nghe nhị t h u ố c đỗ phong cảm giác được dùng cả mình mình vừa rồi quả thực quá vọng độc rồi mỗi lần cùng thanh hoa chứng tiến hành dung hợp thân thể tố chất của hắn đều sẽ có chỗ tăng lên thế nhưng là tính tình tựa hồ cũng biến thành nóng này một chút đ o á n chừng là nhận lấy thu thần tính cách ảnh hưởng làm lên sự tỉnh đến tàn nhẫn rất nhiều đỗ phong mặc dù có mọi loại thủ đoạn nhưng bây giờ dù sao vẫn là cái tôi thể kỳ t i ể u võ giả một khi phát sinh cỡ lớn chiến tranh hắn cũng bất quá chính là con pháo thí mà thôi đến lúc đó b ê quan quân chủ đội triển phi cũng không thể không xuất quan nên địch làm không cẩn thận sẽ còn chiến tử sai sót nhị vương gia ra lệnh một tiếng lập tức liền có bốn tên thành phòng thủ vệ đứng dậy bọn hắn nâng lên trọng thương hôn mê đoạn khánh vũ hướng về cửa thành phương hướng vội vàng rời đi việc này tại nhị vương gia can thiệp dưới cứ như vậy thu c h ả n g liên liên người trong cuộc đỗ phong cũng rất nhanh rời đi hiện trường bận b i ể u chính mình sự tình đi bất quá dân gian bắt đầu lưu truyền một cái cố sự chính là thất vương tử g i ậ n chặt đại tuyên thành đoạn khánh vũ về sau truyền đến truyền đi vợ ơ y mà biến thành hai nam nhân vì bách hoa lâu cô nương tiểu thúy tranh giành tình nhân cho nên đại đại xuất thủ cuối cùng là một mực bị xem như phế vật thất vương tử đại hoạch toàn thắng đại tuyên thành chủ c h i tử đường đường tuyết sơn phái đệ tử lại bị người ta đánh hôn mê bất tỉnh nghĩ như thế nào tới tim ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi bách hoa lâu tìm tiểu thúy cô nương đâu nhìn xem cười đùa tý từng đỗ phong lục la chu miệm gần nhất liên quan tới hắn c ố sự lưu truyền x ô i sùng sục mặc dù biết rõ là giả nhưng nàng vẫn còn có chút khó chịu không muốn chế rêu ta đỗ m ỗ hôm nay thật sự là có việc muốn nhờ đỗ phong hôm nay cũng thật sự là kiên trì tìm đến lục la cô nương vì việc này còn cố ý tìm được trước bọn hắn á m nguyệt sát thủ cứ điểm túy tiên lâu hiện ra tại đó cùng á m nguyệt đội trưởng chào hỏi giao một phần thuê sát thủ tiền lúc này mới gặp được lục la cô nương túy tiên lâu thật sự là quá biết kiếm tiền chẳng những là thuê bọn hắn sát thủ phải trả tiền liền liên gặp một lần cũng phải bỏ tiền mà lại giá cả cùng thuê cũng không hề có sự khác biệt vì sao hắn vội vã như thế tìm l lục la cô nương lại không ốc nàng mặc dù ký ức bị tiêu chử một bộ phận nhưng cũng đoán ra chính mình lúc trước khẳng định là bị đội phong đánh ngất xịu đi qua chỉ có tại ngất đi nhưng là không chết tình hồ dưới mới có thể bảo trì hợp thể trạng thái hấp thu lục độc dịch nếu như là tỉnh dậy tình hồ dưới lục độc dịch bị hút sẽ phi thường thương khổ cái loại cảm giác này tựa như là trong bụng nội tạng bị đồng dạng đồng dạng móc ra có thể nói là đau thấu tim gan người bình thường căn bản là chịu không được cái này cái này đỗ phong gãi đầu một cái lúng túng nói không ra lời lần kia gặp mặt là vẫn là định nhân một c ư ớ c để người ta đ ã ngất đi cũng không thấy đến có cái gì nhưng bây giờ đều là bằng hữu liền xem như đối phương đồng ý hắn cũng không hạ thủ được gã thương hương t i ế t ngọc là nam nhân bản tính đương nhiên vấn đề này là đặc biệt nhằm vào mỹ nữ mà nói nếu như là loại kia dáng dấp cùng lợn rừng giống như xịu nữ hắn một c ư ớ c đ ã đi khẳng định không chút do dự ta chỗ này có một viên mê hồn đan cô nương chỉ cần nghe một chút không có bất luận cái gì thống khổ lần trước liền xem như bị đánh mất x ỉ u tới tại hấp thu lục độc dịch thời điểm lục la cô nương vẫn là thống khổ thân ngâm vài tiếng lần này đỗ phong sẽ không để cho nàng thụ cái tia tội cho nên sớm chuẩn bị tốt mê hồn đan lấy ra lục la khi đô đô r ố i ra tay nhỏ tiếp nhận mê hồn đan lập tức nuốt vào miệng bên trong đỗ phong chỉ là để nàng nghe một chút tiếp nhận nàng cho ăn vào đi tốt à cái này thật không có bất luận cái gì thống khổ bất quá việc này có chút phiền phức á bởi vì cả viên ăn hết mê hồn đan cần mê man bảy ngày bảy đêm mới có thể tỉnh lại đỗ phong đã để người ta hẹn ra dù sao cũng phải cam đoan an toàn của nàng đi để một cái tiểu cô nương cứ như vậy ngủ bỏ mặc không quan tâm cũng quá không tưởng h nổi nhìn xem đang buồn ngủ d í p mắt lục la cô nương đỗ phong bất đắc dị như vai nhìn xem nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn làm sát thủ nhưng thật ra là kiện rất vất vả sự tình có đôi khi vì r ế t chết một mục tiêu cần ẩn nút mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không thể đi ngủ bởi vậy sát thủ là cái tuổi thọ rất ngắn trước nghiệp bình thường nữ hải tử cũng không muốn làm đoán chừng nàng thật lâu không có tốt như vậy ngủ ngon một giấc đi thừa dịp lục la cô nương ngủ thất đi đỗ phong toàn tốt lục độ dịch bắt đầu luyện chế định nhan đan tại ngày thứ bảy buổi tối lục la cô nương phát ra anh một tiếng sau đó tỉnh lại tới đây nàng nhìn thấy thủ hộ ở một bên đỗ phong không khỏi có chút xấu hổ ta ngủ vài ngày lục la cô nương biết mình khẳng định ngủ không chỉ một tiên bởi vì bụng đã đói bụng đến phải kêu r ộ t r ộ t con heo lười nhỏ ngươi ngủ bảy ngày đỗ phong nuốt v ố t tóc của nàng đối với cái này cái sơ ý cô nương rất là im lặng mê hồn đan tại sao có thể cả khối n u ố t vào khá tốt thể chất nàng đủ mạnh mẽ nếu như là thân thể tố chất không được người rất có thể sẽ một giấc ngủ không d ậ y nổi a bảy ngày nhiều như vậy a bốn cái gì ngươi lập lại lần nữa là bảy ngày lục la cô nương t h o á n g một phát theo trên giường nhảy dựng lên bởi vì tháo chạy rất cao hơi kém đập lấy đầu nếu quả thật chính là ngủ bảy ngày đây chẳng phải là nói hôm nay là ba mươi ngày mai sẽ là lần đầu tiên muốn biết do cái kia trọng yếu đấu giá hội vừa vặn ngay tại lần đầu tiên cử hành hơn nữa phải sáng sớm liền vào bản sai nhưng là phải đợi lát nữa một năm mới được nàng xem xem không sợ đường v ộ i đô phong trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải muốn biết do cái này đấu giá hội đối với đô phong mà nói cũng rất trọng yếu hắn cùng tư đồ vi vi đã hẹn ở đi bán định nan h đan liền người ta tiền đặt cọc đều thu đã có thể vì thủ hộ lấy lục la cô lương vậy mà bảy ngày đến không có ly khai gian phòng k i a m ộ t bước người đã tỉnh l à tốt rồi ta đi xử lý chút chuyện Đỗ Phong tại thất gian phòng đóng c ư còn đối với Lục la cô nương mỉm xảo nàng các lầu à nhẹ n h ba đỗ phong đem định nhan đan giao cho tư đồ vi vi dựa theo ước định lần này là muốn bắt đến đấu giá hội bên trên tham dự cạnh tranh cuối cùng giá cả nếu là cao hơn một tinh thạch cao như vậy đi ra bộ phận bậy thành về hắn Mặt t khác h ba à nhưng với t cách thủ tục thủ phí tự h h i ê n n là về p ò đấu Nếu như giá. khi g á cả thấp nàng tinh thạch, coi như hạch, l h n mua lại, i i á t xốc lên nắp bình chứng kiến bên trong định nhan đan về sau lập tức vui vẻ ra mặt lúc trước sở d ị g i á m trước cho đỗ phong một nghìn tiền đặt cọc chính là cảm thấy hắn có năm chất chế tạo ra mới định nhan đan đến thế nhưng là người này trực tiếp biến mất bảy ngày thế nhưng là đem người ta cho sợ tới mức quá sức ngày mai đấu giá hội trên có cái gì thứ tốt có thể hay không trả thù lao cho ta lộ ra thoáng một phát đỗ phong đối lần đấu giá này sẽ rất chú ý bởi vì chính thức thứ tốt chưa bao giờ sẽ bày ở trên q u o ả n bán ra không phải giấu ở trong khố phòng chỉ cấp người quen chọn lựa chính là bắt được đấu giá hội bên trên lại để cho mọi người đấu giá chỉ có ra giá cao nhất chính là cái người kia mới có thể giao trái tim dụng cụ đồ vật mua đi kỹ càng nội dung ta không thể nói bất quá có một cái lò đan ngươi có thể chú ý hạ kinh thương tự nhiên có kinh thương vi củ đặc biệt là tư đồ thế gia lớn như vậy thưa mình có thể sừng sức tại giới kinh doanh mấy ngàn năm không ngã tự nhiên là muốn tuân theo nguyên tắc cho nên tư đồ vi vi không thể đem vật phẩm mục lục cùng giá thất bại lộ cho đỗ phong nhưng là đã đủ rồi hắn sẽ có một cái tốt lò đ a n tham gia s â m đập loại tin tức này chẳng khác nào là đấu giá hội quảng cáo ví dụ như nói cho luyện đan tri nhân có lò đ a n tham gia xâm đập nói cho yêu kiếm tri nhân có thanh bảo kiếm muốn tham dự cạnh tranh dĩ nhiên là có thể đem người khí cho tụ lại đứng lên đương nhiên cũng không phải mỗi người đều có thể đạt được bên trong tin tức phải là chủ sự lúc nãy cho rằng thân phận đầy đủ hơn nữa trở ra lên giá tiền chi nhân mới được đa tạ đề điểm chúng ta đây ngày mai gặp đỗ phong giao tiếp đan dược lại đạt được tin tức không có gì sự tính k h á c trực tiếp cáo từ quay người lý khai cái này người chết nhiều ngốc trong chốc lát ta còn tham ăn hắn không thành nhìn xem đỗ phong vội vàng bóng lưng rời đi tư đổ vi vi khí thẳng d ậ m chân đã từng vô cùng tự tin nàng gần nhất bắt đầu có chút hoài nghi mình bị lực cái gì thế ra công tử tông môn thiên tài có bao nhiêu người đều chịu không được chính mình hấp dẫn nhưng này cái đỗ phong vì sao chỉ để ý giao dịch cho tới bây giờ cũng không muốn tại chính mình nơi đây nhiều gốc chẳng lẽ trong mắt hắn tiền liền trọng yếu như vậy lại có thể còn hơn dung mạo của mình lực hấp dẫn cho dù như thế nàng tư đồ ra là có tiền a hà tất khổ cực như vậy đi kiếm tiền ai nha mắc cỡ chết người ta rồi nghĩ tới đây tư đồ vi vi mặt đỏ dần mình tại sao trợt bắt đầu cân nhắc nam hôn nữ gà sự tình hắn đ ú phong là một cái nho nhỏ cấp hai quốc gia vương tử cùng tư đồ thế gia thân phận kém thật sự là quá xa chờ hắn tiến vào thanh dương tông rồi nói sau chỉ là trở thành ngoại môn đệ tử còn chưa đủ nhất định phải là nội môn đệ tử thậm chí trở thành đệ tử thân truyền mới miễn cưỡng xứng đôi tư đổ ra tam tiểu thư thân phận hát xì hát xì đỗ phong đang thi triển khinh công dẫm phải mái hiên chạy đi không hiểu thấu đánh cho hai cái hát xì dưới chân vừa trợt hơi kém không có trợt xuống đi khá tốt hắn hạ b ả nội n tình đủ cứng nương tựa theo chân lực cho đứng vững vàng e m đẹp làm sao sẽ đánh hát xì đâu chẳng lẽ là bởi vì gần nhất luyện đan quá nhiều mệt mỏi kỳ thật hắn còn không biết có người ở cân nhắc đem chính mình chiêu vì con rể tới nhà một đêm này hắn không có lại đi địa phương khác mà là trở về vương phụ chỗ ở của mình đi ngang qua mộ dung m à n toa biểu tỷ gian phòng thời điểm còn hướng cửa sổ chỗ lục xoát liếc đã tắt đèn bên trong tối như mực nhìn không ra là có người hay không khả năng gần nhất liên tục luyện đan một mực không ngủ thật đúng là có chút ít mệt mỏi đỗ phong nằm xuống sau liền ngủ mất dù sao nơi này là ở nhị vương ra trong phủ tương đối an toàn bởi vậy hắn cái này một giấc ngủ được đặc biệt an tâm dĩ nhiên là bị chuyển âm phủ bên trong tiếng hô cho đánh thức k i n h thường k i n h thường người tập võ lại vẫn ngủ quên mất rồi đỗ phong đứng dậy sau thật không tốt ý tứ hồi phục thoáng một phát tư đồ vi vi sau đó thay đổi thân tương đối rộng rãi qu hôm nay bách hoa lâu cùng ngày xưa có chút bất đồng dị vã người tới nơi này cũng là vì tầm hoa vẫn l i ê u đơn giản chính là hoa chút ít ngân lượng đồ cái khoái hoạt cũng có khá lớn lúc nãy khách nhân ví dụ như đoạn khánh võ như vậy thế ra đệ tử sẽ khen thưởng một ít tinh thạch cho thích cô nương bất qua dưới mắt muốn tìm việc vui khách hàng thì không cách nào tiến vào bách hoa lâu bởi vì cửa ra vào có hai gã hộ vệ bắt tay tu vị vậy mà đều đạt đến khí võ cảnh muốn biết rõ tại dung thiên nước loại địa phương này khí võ cảnh thế nhưng là cùng các vương ra tại cùng một đẳng cấp một hồi đấu giá hội vậy mà lại để cho hai cái khí võ cảnh cao thủ bắt tay đại môn có thể thấy được thương minh thực lực đến cỡ nào hùng hậu đồng dạng cũng nói lần này muốn đấu giá đồ vật vô cùng chân quý tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất được cồn vật bằng tờ tờ vờ c h e n l ế t chương ba mươi hai phòng đấu giá đỗ phong lấy ra mình một chút thẻ vàng không cần mặt khác xét duyệt thân phận liền trực tiếp tiến nhập trăm thúy lầu đại cửa hơn nữa hai vị khí võ cảnh cao thủ rõ ràng đối với hắn còn rất khắc khí đầu năm nay thật đúng là có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến cũng bởi vì cầm tấm thẻ vàng liền tu vị mạnh mẽ đại võ giả cũng đối với chính mình tất cung tất tính công tử xin mời đi theo ta phòng của ngài ở bên cạnh bỏ vào dưới mặt đất giao dịch đại sau phòng có một vị thị nữ chủ động chạy ra đón c h à o nàng tựa hồ sớm đã biết đỗ phong trở về theo cửa ra vào đón liền hướng khách quý gian phòng lĩnh bình thường người đấu giá tham dự cạnh tranh là lấy lấy nhập môn lệnh bài cho thủ vệ nghiệm chứng qua đi mới có thể tiến nhập hơn nữa chỉ có thể đủ đứng ở đại trong sành không cho phép đi loạn như đỗ phong như vậy có khách quý thân phận người mới có chính mình đơn độc một cái gian phòng tại trong gian phòng mặt chẳng những không cần cùng một đống người nhét chung một chỗ hơn nữa tư mật tính cũng càng mạnh mẽ coi như là ra giá tương đối cao đã đoạt đồ của người khác bọn hắn cũng không biết thân phận của ngươi dĩ nhiên là không cách nào mang thủ bán đi giá trị liên thành bảo vật cũng không cần lo lắng bị những cái t i ê u đạo tặc nhớ thương thất vương tử luôn luôn vừa vặn rất tốt đỗ phong khách quý phòng rất nhanh thì có người đặc biệt thành viên tới đây phục vụ không nghĩ tới dĩ nhiên là bách hoa lâu người quen tiểu thúy nàng hôm nay mặc một kiện hơi mở màu xanh nhạt váy sa mỏng trên đầu đeo cái hoa nhỏ từng đã là thất vương tử thích xem nhất nàng loại trang phục này không nghĩ tới n g ư ờ i đến bây giờ vẫn là vừa giáp xong hàng xem ra cái kia đoạn khánh võ cũng không thể đ ắ thủ tiểu thúy hưu ý vô ý lộ ra trên cổ tay thủ cung xa đỗng xa đỗng liếc liền đến. nữ nhân này quả thật có một bộ đỗ e m n a phong đùa n nhẹ g n một đám nhàng vung tay lên sẽ đem tiểu thúy cho vung đến đối diện trên thế công bằng vừa vặn ngồi xuống ở phía trên hãy cùng định trụ như vậy chứng kiến đỗ phong như thế lãnh khốc vô tình ánh mắt tiểu t h ú y trong nội tâm không h i ể u run lên vành mắt mà không khỏi đỏ lên t ừ n g đã là thất vương tử vì nàng có thể không nên thân phận địa vị cũng không nên tốt l ợ i công cả ngày ngâm mình ở bách hoa lâu ở bên trong đem môi tháng dẫn tới bổng lộc tất cả đều hoa tại trên người của nàng mình cũng đã từng nghĩ tới đợi đến lúc thất vương tử ngày nào đó có thời có thể thắng lấy nàng trở về trở thành vương tử phi sau đó trợ giúp nàng đoạt lại từng đã là mẫu quốc là phụ vương vì nhân dân báo thủ thế nhưng là nàng cuối cùng đối thất vương tử thất vọng rồi cảm thấy hay là muốn dựa vào chính mình từng bước một đứng lên vì vậy mới có thông đồng ngũ vương tử dùng đoạn khánh võ sự tình nhìn lại một chút hôm nay đỗ phong thân phận cao như thế ánh mắt lánh khóc làm cho người ta mê mội tiểu thúy cho tới bây giờ mới phát hiện chính mình lúc trước sai có bao nhiêu không hợp t h ó i thường nàng đều muốn vãn hồi liều l i n h vãn hồi cái này có yêu nam nhân của mình thế nhưng là vì sao theo ánh mắt của hắn bên trong thấy tất cả đều là đối với nữ nhân căm hận lan tiểu thúy dây rủa vòng eo nâng cao bộ ngực quần áo nhẹ nhàng chạy xuống biểu hiện ra ra bản thân thân thể đẹp nhất một mặt đều muốn lần nữa dán lên đến lại không nghĩ rằng đỗ phong một tiếng nổi g i ậ y quát trên người thực khí tuân ra đem nàng trực tiếp theo gian phòng đánh bay ra ngoài lần này lực đạo thế nhưng là không nhỏ cả quạt cửa phòng đều bể mảnh nhỏ mảnh chuyện gì xảy ra ai dám ở chỗ này náo sự ba n g ba ba sáu bốn đạo thân ảnh theo bốn cái phương hướng bất đồng đột nhiên xuất hiện trên người bọn họ khí hơi thở mạnh mẽ đến làm cho người sợ h ã i tình trạng tiểu thúy càng là sợ tới mức nuốt ở trên mặt đất không dám n ú t đ í c h sợ một câu nói không đúng cũng sẽ bị rứt hết nàng phát hiện cái tia đã từng bị chính mình đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa nam nhân hiện tại đã trèo cao không dạy nổi đại ngươi bất giận bốn gã bên trong trận thủ vệ nhìn nhìn khách quý trong gian phòng đỗ phong không có ra vấn đề gì hướng về hắn liền ôm quyền sau đó dắt lấy tiểu thúy vội vàng lui ra đón lấy thì có một cái nhân viên công tác dùng đặc thủ thủ pháp lập tức đổi lại một cái hoàn hảo mới cửa phòng đấu giá đối với khách quý phục vụ có thể nói là không thể bắt bẻ theo khách quý phòng vị trí nhìn ra đi có thể thấy rõ ràng đại trong sảnh đều có chút người nào cùng với trên bàn bạy biện vật gì nhưng là đại trong sảnh người lại nhìn không tới khách quý trong gian phòng người đỗ phong ngồi ở một chút hoàng lê n một cái ghế vậy l ê n nhị lang chân ngồi ở chỗ kia nhìn xem bên ngoài những người kia đang tại vì đoạt một cái hàng phía trước vị trí bảy mồm tám bỏ chó vào vị trí này là ta trước chiếm đại tuyên thành người không nổi a tiểu tử ngươi tốt nhất cút cho ta qua một bên đi quả nhiên không ngoài sở liệu đoạn khánh võ cũng tới tham gia đấu g i á hội chỉ bất quá hắn cũng không có tư cách vào nhập khách quý phòng giờ phút này đang cùng một gã đại mạc nam tử vì một cái chỗ ngồi tại cãi nhau theo ăn mặc đến xem người này cũng hẳn là thương long nước người nhưng cũng không phải đại tuyên thành cư dân mà là đến từ chính tây xã thành bọn hắn tây bộ nam nhân đ ề u ưa thích xúc d â u ria dẫn đầu khăn nói chuyện khẩu âm cũng đặc biệt nặng lần này ta nhất định phải đoạt tới tay sáu đừng khoác lác đ ề u muốn vô tới vật kia chỉ có thể nhìn của ta mọi người ở đây bảy mồm tám m ỏ chõ vào thời điểm đại trong sảnh đột nhiên nhớ tới tỷ bà thanh âm thanh âm này tại đại sảnh q u e n quẩn chỉ cảm thấy thanh âm do bốn phương tám hướng chuyển đến lại phân biệt không phải nơi nào tồn tại đón lấy trên đài đấu giá không chậm dai đánh xuống một cái phỉ thúy ngọc ghế dựa trên mặt ghế ngồi ngay ngắn một vị cô nương thiên hô vạn hoán mới đi ra vẫn còn ôm tỉ bàn lửa che mặt trục xoay gẩy dây cung ba lượng âm thanh chưa thành làn đ dây cung dây cung dấu ước nhiều tiếng tư giống như tố bình sinh không đắc ý bộ dạng phục tùng tiện tay tục tục đạn nói tận tâm trong vô hạn sự tỉnh nàng vừa xuất hiện toàn bộ đại s ả n h lập tức yên tĩnh trở lại các nam nhân nao nhau chằm chằm vào trên đài nữ tử phản phất muốn đem tầng kia hơi mỏng lụa trắng cho xem thấu mà mấy cái tới tham gia đấu giá nữ nhân thì là lộ ra một bộ c h á n g h é t biểu lộ phản phất chính mình nam nhân bị cướp đi như vậy ở đây nam tu sĩ tâm đều bị chọn lấy đứng lên cái này nửa che nửa đậy thủ pháp vô cùng nhất cho người đỗ phong chọn lựa vị trí này không phải là vì xem mỹ nữ à, đỗ phong nhìn ra gian phòng này xác thực rất thích hợp dùng để xem tuy tiên lâu bên trên xinh đẹp nữ tử đã nhiều phương m i n h thật đúng là ở đâu cũng không vương tha a bốn đại gia tốt ta là dương ý nghĩa ý n g phụ trách hôm nay cạnh tranh chủ trì nữ tử mới mở miệng toàn trường nam nhân đều chịu chấn động thanh âm này quá tốt n g h e s o n g như chuông bạc bình thường thanh thúy lại dẫn vài phần tê tê từ tính n g h e trong lòng người trực dương dương nhà này phòng đấu giá quá sẽ kiếm tiền trách không được tư đổ vi vi ra tay như thế đại lúc nãy chỉ là thương minh trong một chỗ phòng đấu giá cũng không biết vì bọn họ gia tộc buôn bán lời nhiều ít lợi nhuận dương liều ý nghĩa vũ tuyết phi phi liền danh tự đ ề u này sinh dễ nghe như vậy chương ỉ là c ba mươi ba tinh thần kế thức đang khi nói chuyện đệ nhất kiện hàng hóa đã trình đi lên đây là một chút nữ thức đích bội kiếm thông qua người chủ trì đi dây giới thiệu đỗ phong hiệu được toàn bộ tin tức phạm giai đình cấp nữ khoản bội kiếm trôi kiếm khảm nạm chứ hỏa sơn hồng bảo thạch kiếm giải đoàn kiếm nhị xích bắt thốn lấy hai mươi tám tinh tú chi ý kiếm rộng một tấc hai phần do、so、nam tử dùng bội kiếm muốn ngắn nhỏ mũi rót vào nguyên lực có thể hình thành ba thước lớn lên hỏa thuộc tính k i ế m quang tổng hợp uy lực có thể so với bình thường huyền giai vũ khí giá khởi điểm năm trăm linh tinh mỗi lần tăng giá không được thấp hơn năm mươi cái b ạ c h tinh dương y dù y hề vừa r ứ t lời lập tức đã có người bắt đầu ra giá kỳ thật phàm giai vũ khí không có như vậy đáng giá nhưng phàm giai đỉnh cấp chi tác lại bất đ ộ n g sử dụng hạn chế thấp uy lực tiếp cận huyền giai hơn nữa còn là nữ khoản tự nhiên đặc biệt được mang lên năm trăm năm mươi bài tinh lúc trước cùng đoạn khánh võ chiếm chỗ vị trí đại mạc nam tử đầu tiên ra giá hãn giọng đặc biệt đại hơn nữa khẳng h ẳ n dẫn tới mọi người nhao nhao ghẽ mắt k h ô nguyên biết bài bội phải đại với tiếp giá tinh. kiếm tài tử tư trực tăng có cố cùng mạc cách, hay không khánh khoản khoản nam nam đoạn Nữ dùng là l vì võ ý so ệ muốn thiếu một thiếu u tốt nhưng bán n ít, rất lại g ra.、Nguyên、nhân rất đơn giản nam khoản trích có nam nhân mua nữ khoản hoàn toàn chính xác thực nam nhân cùng nữ nhân đều cấp mua nữ tử mua chính mình dùng nam nhân mua đưa cho nữ nhân dùng mới đệ nhất kiện hàng hóa liền đấu giá như vậy kịch liệt ta đ ộ phong ngấm lại chính mình trong túi quần tiền không khỏi nhữ mày tuy nhiên có thể hình thành hỏa thuộc tính kiếm qua uy lực có thể so với huyền giai nhưng dù sao không phải thật sự huyền giai nếu là cùng huyền giai vũ khí mạnh bính mà nói vẫn là ăn thiệt t h i đỗ phong chính mình đã có huyền giai ngân long kiếm phối hợp thêm thăng n g u y ệ t kiếm pháp đã vô cùng lợi hại bởi vậy không cần mua cái này như thế vũ khí t a ra một nghìn một vị mang theo cái khăn che mặt nữ tử trực tiếp thêm bốn ba trăm linh máy tinh đem giá cả đột nhiên nâng lên hơn một n g h n xem ra nàng là tình thế bắt buộc cho nên không có chút nào một điểm tăng giá loại này đột nhiên nâng giá phương thức hiện nhiên có nhất định được tác dụng tại nàng báo giá sau sẽ không người khác báo giá hiện tại bắt đầu đến ngược nếu là không có người tăng giá thứ đồ vật liền về vị nữ sĩ này dương y dư y tuy nhiên nói như vậy nhưng lại là chậm chạp không cầm lấy đã định mục truy sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía đập khách chỗ ngồi rõ ràng chẳng qua là quét thoáng một phát có thể tất cả mọi người cảm giác mình là ở bị một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chăm chú lên t a ra một nghìn một một vị đầu chọc đại thúc mặt đỏ tới mang thai cùng uống rượu tựa như bị dương y dùy n g h nhìn lướt qua liền kích động hết u y mạch bành trướng đầu nóng lên tăng giá một trăm bạch tinh kỳ thật hắn dùng không đến loại này nữ hoàn kiếm thế nhưng thì như thế nào chỉ cần có thể t ạ i dương y dùy n g trước mặt lộ cái mặt là được đại không được quay đầu lại lại bán mất hơi chút thường ý tiền một hai ba sáu thành dao lần này dương y dùy n h ĩ a ngược lại là đến được rất nhanh đồng dạng là phạm giai một cái là công pháp một cái là vũ khí trên l ệ n h giá chắc có lẽ không quá đại có thể đã đến phòng đấu giá về sau lên giá chính là năm trăm linh tinh thạch rất nhanh liền xào đã đến một nghìn một trăm tinh thạch nhìn xem đều cảm thấy kích thích chẳng lẽ là thế đạo thay đổi chính mình lấy trước kia bộ đồ không thể thực hiện được đội phong bất đắc dĩ lắc đầu khá tốt lúc trước chính mình không muốn tinh thạch mà là đã muốn đoạn khánh sinh thế chấp cái kia nơi ngọc bội không bằng cũng đưa đi gợi bán nhìn xem có thể quay đến giá bao nhiêu cách đỗ phong tại hoàng lê chiếc ghế tử trên lan căn nhẹ nhàng gõ vài cái lập tức thì có nhân viên công tác tiến đến đại nhân ngài cần gì phục vụ lần này vào nữ tử cũng không phải tiểu thúy mà là tên càng tuổi trẻ nữ hải nhi nàng mặc tố sắc váy dài ống tay áo cao cổ đem mình bao bọc rất kín có thể một đôi mắt như sao thần lập lòe bên hông còn vác lấy một chút bảo đao anh khí bức người có thể nói bậc cân cắt phụ nữ không thua đấm mày dâu ta nghĩ đấu giá một kiện đồ vật ngươi cho xử lý ra tay t ụ nữ tử không tiêu ngạo không xử định thái độ đã chiếm được đồ Đã người h chức ư vậy có n h hàng thời hài thật i cái kia đại gia tiết kiệm thời gian. ệ luyện p gặp, rèn rất ra ngày vẫn nữ dùng n là đều quả g vừa đau Bất tử ít xem sự này lực khí không nhỏ. Tốt, người lực khí Tốt, ở chỗ này rót vào chân nguyên hiệp nghị đạt thành sau không thể sửa đổi nữ tử xuất ra một cái bàn tay đại loại nhỏ tiểu nhân màu trắng m â m tròn v ư ơ n g vàng đặt tại trong tay cái đồ vỡ tờ này có chút cùng loại tinh thần khế ước một khi song phương ký kết hiệp nghị muốn đúng hẹn chấp hành nếu là có một phương không dựa theo hiệp nghị chấp hành như vậy trên tinh thần sẽ lưu lại dấu vết đối về sau tu vị ảnh hưởng rất đại hơn nữa bất lương tin tức cũng sẽ bị giữ lại truyền lại đến từng cái thương gia tiến vào bọn họ sổ đen về sau còn muốn giao dịch thứ đồ vật đã có thể khó khăn đỗ phong nhìn nhìn cái k i a màu trắng mâm tròn phía trên quả thật có một cái tinh thần khế ước loại phát trận có ít ngón tay xúc giác thoáng một phát cảm thấy không có vấn đề lúc này mới rót vào chính mình chân nguyên quả nhiên chân nguyên mới vừa vặn rót đi vào thì có một đạo bạch quang bắn vào hắn thất hải tinh thần khế ước lập tức đặt thành khá tốt thương minh cũng coi như có tín dụng không có ở khế ước bên trên làm cái gì tay chân ký kết tinh thần khế ước loại chuyện này muốn phi thường cẩn thận đôi khi không nghĩ qua đặc biệt là cái loại này bị khóa ở linh hồn võ giả người khác chỉ cần một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho hắn thân tử đ ạ o tiêu loại này võ giả bình thường là nam trở thành nô lệ cung cấp người đem ra sử dụng nữ thì là đại nhiều trở thành lô đỉnh cung cấp người tìm niềm vui hoặc là lấy r a luyện một ít tả môn công pháp tại đỗ phong kỳ đã xong khế ước về sau nữ tử đã ở màu trắng mâm tròn bên trên rót vào chân nguyên lập tức có một đạo bạch quan cũng rót vào nàng thức hải đồng dạng tạo thành tinh thần khế ước cả hai tầm đó cũng có thể chứng kiến khế ước nội dung chính là dựa theo quy củ do hồng vũ thương minh thuộc bán đấu giá phụ trách đấu giá đồ đạc của hắn đấu giá đoạt được thu nhập đỗ phong cầm bậy thành thương minh cầm bá thành hiện trường khách hàng cuối cùng ra giá được gọi là cuối cùng giá đấu giá như khách hàng giả đấu giá như vậy thì là do thương minh ứ n g ra khoản này h à n g tiền sau đó bọn hắn tự nhiên sẽ cùng hô giả giá người tốt tốt tính sổ đã từng có người cho rằng bắt được không đương cùng người khác tham gia đấu giá chính mình gợi bán thứ đồ vật sau đó lại tham dự đấu giá không ngừng hô giá cuối cùng dùng giá cao bán đi n giao dịch là lẫn nhau phòng đấu giá có chế ước khách hàng phương thức tự nhiên cũng muốn bảo đảm khách hàng lợi ích cho nên áo tơ trắng nữ tử cũng k t kết tinh thần kế ước một khi phòng đấu giá xuất hiện quỵt nợ không để cho hành vi nàng nguyện ý một mạng tương đệ tiểu bộ dáng lớn lên nhã nhặn không nghĩ tới là một hung hát nhân vật Dám cầm lấy làm tiền chương ầ m m lấy ệ n làm t ba mươi bốn ngọc đội đấu giá theo tinh thần khế thức trong đỗ phong có thể chứng kiến đối phương công khai tin tức đỗ tuyết tu vị tôi thể chín tầng đ ỉ n h phong tuyết sơn phái ngoại môn đệ tử tông môn đệ tử tại sao sẽ ở trong phòng đấu giá làm nhân viên phục vụ chẳng lẽ là mình chạy đến kiếm khoản thu nhập thêm bất quá nếu như thương minh dám dùng nàng nói rõ danh dự vẫn có bảo đảm nói như vậy đỗ tuyết còn cùng đoạn khánh vũ là đầu môn cũng không biết hai người có quen hay không muốn biết rõ đô phong đấu giá món đó thứ đồ vật chính là theo đoạn khánh vũ trong tay có được mà đoạn khánh vũ ông ngoại là tuyết sơn phái trưởng lão hơn nữa còn là tư lịch rất sâu chấp pháp đường trưởng lão khá tốt nàng cũng ký kết khế ước bằng không thì thật đúng là lo lắng đi ngang qua mấy vòng cạnh tranh về sau cuối cùng là có một dạng thứ đồ vật đưa tới đô phong h ứ n g thú cũng không phải tư đồ vi vi nói lò đan mà là một kiện cánh giả bộ loại này cánh giả bộ bình thường võ giả mặc vào cũng không thể bay lên nhưng nếu là có loài chim bay chiến thú võ giả cùng chiến thú hợp thể về sau tức thì có thể mượn nhờ cánh giả bộ bay lên hơn nữa tốc độ còn rất nhanh n g ắ m lại một người từ không trung không ngừng phát động công kích mà đổi thành một người lại như thế nào cũng không phải là không đứng dậy thời điểm chiến đấu cả buổi đánh không đến người dĩ nhiên là rất có hại chịu thiệt đỗ phong cũng không có phi hành loại chiến thú có thể hắn thanh hoa chứng chính là vạn thú bồn nguyên có thể thôn p h ệ cùng lợi dụng khác tất cả chiến thú kỹ năng lúc trước thôn p h ệ hải thối chư thổ độ tuật h đã trong chiến đấu phát huy tác dụng tin tưởng về sau khẳng định có cơ hội thôn p h ệ đến phi hành loại chiến thú đem cánh giả bộ mua trước xuống coi như là phòng ngựa chú đáo phía dưới món này hàng hóa là phi hành cánh giả bộ tin tưởng đại gia cũng không lạ lẫm nó n o ạ i trừ có thể hiệp trợ phi hành thuật bên、ngoài. c ò năm có công đủ phòng ngự công sáu. Dương i nói ệ n phun sen g hoa đạo lý r õ ràng, đ e m phía d ư linh giả ó ư g tinh h thạch a h n vậy, đại giá quy nhiên định chính g n là năm trăm linh i tinh thạch kết quả có một nữ tử ra cái giá quy định nàng mặc một thân màu vàng hơi đỏ quần trang toàn thân mang theo một loại nhẹ nhàng cảm giác hẳn là có đủ phi hành loại chiến thú đoán trừng thuộc về lực lượng không được cái chủng loại kia cần mượn nhờ cánh giả bộ đã tốc độ thủ thắng 500 năm trăm n ă m có người bắt đầu đằng s a u đã có người đấu giá người này mặc màu xanh áo dài tướng mạo so sánh bình thường không cách nào làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng h á n tăng giá phương thức vẫn còn so sánh cẩn thận chỉ ra tăng lên năm mươi tinh thạch sáu trăm i n h tinh thạch vị nhân huynh này đã dùng không đến cũng không cần cùng tiểu mội làm khó nữ tử lại tăng giá năm mươi tinh thạch hướng về phía thanh sam nam tử nghịch nậm vểnh lên quyết miệm nàng một chiêu này thật đúng là dễ dùng Thanh a s một n a cái hoàng tinh số bảy khách quý mớn phòng có người ra giá hơn nữa vừa ra chính là một mươi cái hoàng tinh một cái hoàng tinh có thể hối đoái một trăm linh tinh mười cái hoàng tinh cũng chính là một nghìn tinh thạch ra giá, giá cái giá tiền này vừa ra ngay lập tức đem hoàng y nữ tử cùng thanh sam nam tử đều chấn nhất rồi dù sao người ta là ở khách quý trong phòng chung người xuất liên tục giá đều là dùng hoàng tinh đến cân nhắc nhất định là cái loại này lấy tiền có thể đập chết người ra hỏa cho nên hai người bọn họ lập tức liền buông tha cạnh tranh cánh giả bộ do số bảy khách quý m ư ớ n phòng người đạt được cái đồ chơi này thật là có một chút ý tứ số bảy trong phòng c h u n g đỗ phong cầm lấy đưa tới cánh giả bộ cẩn thận quan sát vật ấy cũng không phải do lông vũ các loại nhẹ nhàng vật phẩm chế thành trái lại chỉ dùng để miếng sắt làm chẳng qua là đem đặc biệt làm thành cùng loại lông vũ hình dạng rất xảo rượu mà tổ hợp cùng một chỗ bình thường võ giả nếu là cam lỏng cho rót vào chất nguyên Cũng váy màu vàng nữ từ khí vụ vù, vù nhìn về phía khách quý mướn phòng phương hướng thế nhưng là chỗ đó có tường ngăn cản căn bản là cái gì đều nhìn không tới mặc dù là có tu vị so nàng cao võ giả muốn dùng thần thức thăm hỏi cũng sẽ bị gian phòng pháp trận ngăn cản thanh sam nam tử thì là nhún núi bay cười cười xấu hổ tỏ vẻ thôi hắn vốn cũng không phải mua được chính mình dùng không cần phải đi theo khách quý trong phòng chung người l i ề u giá tiền hai người đều đem số bảy khách quý trong phòng chung người trở thành đại khoản chẳng phải biết đỗ phong tổng cộng liền mới có hơn một n g à n chút tinh thạch ngoại trừ tư đổ vv i i cho thẻ vàng ở bên trong một nghìn tiền thế chấp chính hắn bán trận kỳ tiền kiếm được cơ bản đều dùng để mua dự tài vừa rồi sở dĩ muốn một ngụm khí hô giá đến một nghìn chính là vì đem hai người khác c h ấ n trụ nếu là một chút một chút hô đối phương khẳng định cũng sẽ đi theo chậm rãi tăng giá về phần hắn vì sao muốn hô mười cái hoàng tinh mà không phải một nghìn máy tinh thuần túy là đang dạ bộ đại、gia. kỳ thật dùng thẻ vàng bên trong chữ giá trị kế toán t không phân biệt bạch tinh vẫn là hoàng tinh duy nhất ưu thế là đỗ phong thẻ vàng tại phòng đấu giá cũng làm theo hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi. cho nên đập cánh giả bộ một nghìn tinh thạch kỳ thật chỉ cần trả giá tám trăm dương y dĩ khi mỗi lần giới thiệu một kiện c ả n h phẩm đỗ phong ngay tại trong nội tâm y ê n lặng nhắc tới lò đan cũng không nên hiện tại xuất hiện a bốn bởi vì hắn giờ phút này không có còn mấy cái trước rồi nếu là lò đan giờ phút này xuất hiện hắn không nắm chắc không biết trước khí hô giá phía dưới món này hàng hóa có chút tiền khí la đến từ tông môn truyền thường ọ c bội dương y dĩ chuyện đó l đưa tới dưới trận một hồi manh động t ô n g môn truyền thương ngọc bội rất nhiều người cũng biết tác dụng của nó chính là do t ô n g môn tiền b ố i phí rất đại lực khí chế tác dùng để tại thời khắc mấu chốt bảo hộ hậu bội an toàn chẳng những đối tài liệu yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối người chế tác tu vị cũng là một cái rất đại khảo nghiệm không phải đặc biệt được sùng á i người tuyệt đối phải không đến loại này ngọc bội là ai ngu như vậy liền truyền thương ngọc bội đ ề u bán muốn tiền muốn điên không muốn sống nữa ta xem không phải có chuyện như vậy có thể có được truyền thương ngọc bội người làm sao sẽ thiếu tiền dưới trận thảo luận rất kịch liệt dù sao t ô n g môn truyền thương ngọc bội không phải bình thường bảo vật có thể có được cao tầng s ù n g ái người chắc có lẽ không thiếu tiền mới đúng chẳng lẽ là bị người khác cướp đi sau đó lấy ra phòng đấu giá đ ổ i tiền có thể nói như vậy tông môn cao tầng không có khả năng bỏ mặc a bốn cái này sáu vậy phải làm sao bây giờ đoạn khánh vũ hôm nay tới là muốn lặng lẽ đem truyền thường ngọc bội cho mua về miễn cho bị ông ngoại đã biết bị phạt khá tốt dương y chỉ nói là tông môn truyền thường ngọc bội không có đem tuyết sơn phái danh tự trực tiếp tuân ra đến nếu không hắn hiện tại có thể tìm một cái lỗ để trôi vào căn bản không mặt m u i gặp người a bốn giá khởi điểm một nghìn mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một trăm hiện tại bắt đầu cạnh tranh theo dương y y y ra lệnh một tiếng đầu giá thanh âm liên tiếp được cồn u vật bằng tờ tờ vờ chân slet chương ba mươi năm ào hào lên giá một nghìn năm lão tử cũng nếm thử tông môn đệ tử cảm giác một cái hắc y đại hắn giắt phá la cúng họng cái thứ nhất hô lên giá tiền hắn là tự do võ giả không có nhà t ổ c ù n g hộ càng không có thể đi vào tông môn toàn bộ nhờ lấy khổ cho của mình luyện coi như là sông già hơi có chút mà trò vừa vặn trong tay có chút tiền nhàn rỗi ý định làm cho cái tông cửa truyền thường ngọc đa mang tự nghiệm thấy tự nghiệm thấy làm tông môn được sùng ái đệ tử cảm giác hai mươi hoàng tinh lão nương cũng nếm thử tông môn đệ tử là cái gì mùi vị vị thứ hai người đấu giá là tên nữ tử người đẹp hết thời bộ dạng thùy mị vẫn còn lớn lên cũng không t ệ lắm nói đúng là lời nói có chút quá tháo nàng so h ắ c y đại hán hơi chút tốt đi một chút trong nhà điều kiện coi như được thông qua nhưng là năm đó bởi vì tư chất không tốt cũng không thể đủ tiến vào tông môn dựa vào trong nhà ủng hộ còn có cố gắng của mình hôm nay cũng là có chút địa vị cũng ý định làm cho cái tông cửa truyền thường ngọc nam a n g tự nghiệm thấy tự nghiệm thấy làm tông môn được sùng ái đệ tử cảm giác hoặc là dứt khoát mua lại thưởng cho cái nào tuấn nam chơi chỉ cần có thể làm cho mình cao hứng là được 2.500, các ngươi đều chớ cùng ta tranh giành vị thứ ba cạnh tranh chính là cái lao giả nhưng hắn là có chút tên khí dung thiên quốc tứ đại ác nhân một trong người này đồng dạng là cái tự do võ giả trước kia trải qua so hắc ý đại hắn còn muốn nhấp đ ô cả nhà đều bị cựu nhân giết chết chỉ còn lại hắn một cái còn sống con mắt mù một cái cánh tay cũng đã đoạn một cái chính là dựa vào như vậy tàn tật thân thể đơn giản chỉ cần luyện đến khí võ cảnh cấp độ cho nên hắn một phát lời nói phía trước hai người cũng không dám lên tiếng mà ngay cả đằng sau đều muốn đấu giá người cũng là một hồi trầm mặc tứ đại ác nhân thiên tàn lao nhân a nghe nói hắn liên thành phòng vệ đội mọi người dám giết bị vương phủ thông tập thế nhưng là một mực không có bắt lấy hôm nay vậy mà cũng tới phòng đấu giá tư đồ thế gia thương minh chính là chỗ này sao thế lực ngập trời bên trong phòng đấu giá coi như là thông tập phạm cũng không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến chảo chỉ cần tiến vào nơi đây liền đều là khách nhân cái này hồng vũ thương minh danh tự lai lịch nghe nói là cùng tư đồ thế gia tổ tiên tư đồ vũ có quan hệ có thể cái kêu hồng chữ là làm sao tới đến bây giờ cũng không có người biết được bọn hắn duy nhất có thể đoán được chính là người này thực lực càng hơn tư đồ vũ đối với cái này loại trăm ngàn năm sừng sững không ngã gia tộc xác thực không có người nào muốn gây đoàn khánh vũ ngay từ đầu cũng không có sốt ruột ra tay hắn biết rõ ra tay sớm cũng vô dụng hơn nữa dễ dàng bại lộ chính mình đợi đến lúc giá cả đã đến hai năm trăm trăm bạch tinh về sau trên trận xuất hiện nho n h ỏ một hồi trầm mặc hắn vừa nhìn cơ hội tới vì vậy tranh thủ thời gian hô giá bốn mươi hoàng tinh đoàn khánh vũ cũng là bất cứ giá nào thoáng cái liền tăng giá một năm hơn nữa là dùng hoàng tinh hô giá la định dùng khí thế chấn trụ những người khác dù sao khách quý trong phòng những cái tia kẻ có tiền không quá sẽ đến đoạt truyền t h ư ờ n g ngọc bộ i loại vật này mà đại trong sảnh người sức cạnh tranh cũng không phải mạnh như vậy bốn mươi hoàng tinh c h ẳ n g khác nào là bốn ngàn bạch tinh cũng không phải là một cái số lượng nhỏ coi như là thiên tàn l ã o nhân cũng là chỉ gào to không bỏ được lại hướng lên bỏ thêm dựa vào chém chém giết giết kiếm tiền người tất cả đều biết tiền đến từ không dễ đến cùng không bằng đại thế gia đại tông môn người rộng r i khí tiểu tử ngươi muốn chết thiên tàn l ã o nhân trường đoạn khánh vũ liếc muốn đem mặt mũi của mình cho tìm trở về đương nhiên tại cạnh tranh trong tràng h ắ n cũng chỉ có thể là ngoài miệng tìm trở về nếu là dám ở chỗ này ra tay c a m đoan hắn một con khác con mắt cùng một cái khác đầu cánh tay cũng phải biến mất kỳ thật đoạn khánh vũ cũng không sợ hắn chính mình đường đường thế g i a công tử lại là tuyết sơn phái tông môn đệ tử làm sao sẽ sợ một cái giang hồ ác ôn bất quá hắn hôm nay vì không bại lộ thân phận không có mặc tông môn đệ tử quần áo mà thôi tuy nhiên thiên tàn lão nhân gào to dừng lại thế nhưng là tại chính mình bốn mươi hoàng tinh kêu giá về sau trên trận lần nữa lâm vào một hồi trầm mặc đoán chừng rất nhiều người không phải thiếu tiền mà là không muốn vì đạt được truyền thường ọ c đội mà đắc tội tông môn người ngay tại dương y dĩ bắt đầu đếm ngược đoạn khánh vũ cho là mình tình thế bắt buộc thời điểm số bảy khách quý trong gian phòng người đột nhiên tăng giá hắn là trực tiếp tăng giá năm cái hoàn g tinh nhiều hơn một câu nói nhảm đều không có năm mươi hoàn g tinh đoạn khánh vũ vốn muốn một lần nhiều hơn một ít nhưng là muốn muốn vẫn là quá đau lòng dù sao năm mươi hoàn g tinh giá đã rất cao tăng giá nữa phải cẩn thận rồi vạn nhất đối phương tiếp nhận cực hạn chính là năm mươi hoàn g tinh cái kia chính mình liền thành công sáu mươi hoàn g tinh mua không nổi cũng đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ vẫn là món đó khách quý phòng người ra giá hắn trực tiếp tăng giá mười cái hoàn tinh hơn nữa lần này nhiều hơn một câu c h â m c h ọ c lời nói tựa hồ là đang cười nhạo đoạn k h á n h vũ rõ ràng là một kẻ nghèo hàn lại muốn giả mạo đại khoản bằng h ư u vật t i a không phải là bản thân người a chứng kiến số bảy khách quý trong gian phòng người tăng giá như thế mãnh liệt đại gia bắt đầu suy đoán thân phận của hắn có thể tại khách quý trong gian phòng ngồi hơn nữa đối với truyền t h ư ờ n g ngọc đội như vậy quan tâm chỉ sợ là đại tông môn người mỗi lần ra giá đều là dùng hoàng tinh cân nhắc hơn nữa vừa mới cạnh tranh rời đi cánh giả bộ đoán chừng là tông môn đệ tử hoặc là vị nào trưởng lão hậu nhân truyền thương ngọc đội nói không chừng chính là hạc cột kỳ thật đ bọn hắn đem đỗ phong trở thành t ô n g môn đệ tử cho rằng thứ đồ vật là hát cột truyền thương ngọc bội đúng là hắn gửi bán nhưng chính thức ném đi ngọc bội chính là cái người kia giờ phút này tại trong phòng đấu giá nhanh chóng sắc khóc nếu như không có cánh nào đem truyền thương ngọc bội lấy về ông ngoại không phải rút ra c á t của mình không thể lần này đấu giá hội trên có truyền thương ngọc bội sự t ì n h tin tưởng rất nhanh sẽ rơi vào tay lão nhân già ông ta trong lỗ thai nếu lấy về mọi chuyện đều tốt nói nếu cầm không quay về đã có thể phiền t h i đoạn khánh vũ lần này đi ra ngoài trước cố ý tìm mẫu thân cho mượn rất nhiều tiền chính là nghĩ đến tại đấu giá hội bên trên một lần hành động nắm bắt không nghĩ tới số bảy khách quý phòng người sẽ như thế nhằm vào chính mình hắn đã quyết tâm mặc kệ đối phương thân phận gì nhất định phải cho hảo hảo giáo hấn một chút có lúc cần thiết có thể vận dụng huyết lang tiểu đội bọn hắn thế nhưng là một đám trung tâm chết tùy tùng bảy mươi hoàng tinh không phải đồ đạc của ngươi cũng đừng có ở chỗ này giả mạo đoạn khánh vũ tăng giá đến bảy mươi hoàng t i n h thuận tiện vẫn không quên báo thù cũng châm chọc thoáng một phát số bảy khách quý trong gian phòng người vật kia rõ ràng chính là mình hắn lại vẫn dám giả mạo chẳng lẽ là khắc tông môn đệ tử cùng chính mình có cựu o à n g ư đỗ phong đúng là tại giả mạo điểm này không riêng gì ngọc đội chủ nhân đoạn khánh vũ biết、do. kỳ thật còn có một người rất rõ ràng. cái kia chính người ràng, một rất kia rõ là, đều là đỗ ề u tuyết là tử sơn phái đệ đ tuyết. thức tự t ế Nàng chẳng những nhận thức đoạn khánh vũ, nhưng lại tự mình lại vũ, i phong đỗ p cái kia một đ ơ như gợi bán n i ệ m vụ. Kỳ thật phong h đỗ n bây giờ làm rất nguy hiểm tuy nhiên chuyển thường ngọc đội là do hắn gợi bán có thể coi là làm ì n h tự c h ụ t mình đồ vật cuối cùng giá sau cùng ba thành cũng là muốn giao cho phòng đấu giá với tư cách thủ tục phí mới được ví dụ như cuối cùng giá sau cùng là một vạn tinh thạch như vậy đoạn khánh vũ mua đi là cần xuất ra suốt một vạn tinh thạch đỗ phong thì là cần xuất ra ba nghìn tinh thạch đến hắn mua xong cánh giả bộ về sau căn bản là không có tiền vạn nhất đoạn khánh vũ không cùng bố, vật kia đã có thể nện ở trong tay mình được cồn vật bằng tờ tờ vờ chen led chương ba mươi sáu kiếm tiền chơi người này thật là to gan cầm đoàn sư đệ đồ vật còn buộc hắn giá cao mua về đỗ tuyết lầm bầm lồ bầu nàng đối với đỗ phong ấn tượng rất sâu bởi vì hai người vốn danh tự liền rất giống đương nhiên nàng cũng không phải dung thiên quốc người mà là đến từ một cái đế quốc cấp ba đối với đoạn khánh vũ tại tuyết sơn phái địa vị đỗ tuyết vẫn là rất rõ ràng vị kia chấp pháp trường lão đều nhanh muốn đem hắn sủng lên trời nếu là bị lao nhân ra ông ta đã biết đỗ phong sự tình coi như là bởi vậy tiêu diệt toàn bộ dung thiên quốc đều tại chỗ không tiếc bảy mươi năm hoàng t ì n h không phải của ta chẳng lẽ là ngươi đỗ phong lần nữa tăng giá hơn nữa cố ý khiêu khích hắn vừa nói như vậy ở đây người xem càng thêm tin tưởng thứ đồ vật là hắn được rồi n g ư ơ i trẻ tuổi ta khuyên ngươi đừng cùng người ta đã đoạn khách quý trong gian phòng n g ư ờ i không phải ngươi có thể được tội n à y sinh tiểu tử ta xem ngươi là m u ố n chết mà ngay cả ta thiên tản cũng không dám đắc tội tông muôn người mọi người nao nhao khuyên bảo đoạn khánh vũ bông tha cho mà ngay cả tứ đại ác nhân thiên tản lao nhân đều đi ra chọc vào một chân Hắn d á mười sáu các ngươi đoạn khánh vũ phổi đều nhanh cũng bị khí nổ rõ ràng hắn mới là tông môn đệ tử hơn nữa cái kia ngọc đội cũng là hắn vật truyền thừa thế nhưng là người khác đều đến chỉ trích hắn tám s u đoạn khánh vũ thật muốn nói ra hắn là tuyết sơn phái đệ tử hơn nữa là chấp pháp trưởng lao cháu ngoại trai lại để cho những cái tia ra châu họ hét tự do võ giả hết thệ câm miệng thế nhưng là vì không bại lộ thân phận đành phải cố nén trở về cái này một ngụm khí nhịn được thế nhưng là có đủ vất vả liền cổ đều nghẹn đọ lên chín mươi hoàng tinh ngươi muốn có thể thêm đến một trăm ta liền bung tha đoạn khánh vũ cuối cùng hung ác nhất tâm một ngụm khí bỏ thêm mười lăm hoàng tinh giá cả đã tới gần một trăm hoàng tinh muốn biết rõ một trăm hoàng tinh đã có thể tương đương một vạn màu trắng tinh thạch có thể nói là giá trên trời trong thế giới hắn sở dĩ nói lời này là vì trên người cũng thật sự không có tiền dù sao loại chuyện này không dám lại để cho phụ thân đại nhân cùng ông ngoại biết rõ mẫu thân cùng gì hai người hỗ trợ mới cho cùng nhau một trăm hoàng tinh nếu số bảy khách quý mớn phòng người thực k ế t lên một trăm như vậy hắn sẽ không tiền bỏ thêm người trẻ tuổi làm việc không nên như thế xúc động chỉ cần lao nhân ra ta ưa thích một hai trăm hoàng tinh cũng không tính toán cái gì đỗ phong tại khách quý trong phòng chung ngồi ở hoàng lê trên ghế gỗ k h í p mắt vểnh lên nhị lan chân cầm lấy thị nữ đưa vào đến trà ô long nhẹ nhàng nhấp một miếng sau đó ném ra một câu nói như vậy những lời này thế nhưng là đem đoạn khánh vũ hù không nhẹ một hai trăm hoàng tinh vậy mà tùy tiện vô chơi Đây c h ẳ n g đến nhân viên công tác cầm lấy truyền t h ư ờ n g ngọc bội đến tìm hắn lấy tiền mới biết được là mình cạnh tranh thành công ha ha ha ta mua được ta mua được thật sự là vui đến phát khắc a rõ ràng bỏ ra rất nhiều tiền tiêu phẩm phí có thể đoạn khánh vũ vậy mà kích động nước mắt đều đi ra lúc trước vì cho tiểu thúy mua vốn công pháp sách ngọc bội chỉ thế chấp ba trăm năm mươi tinh thạch hôm nay bỏ ra chín mươi hoàng tinh cũng chính là chín n g h n tinh thạch mới mua về quả thực thiệt tỏi không thể lại thua lỗ cao hưng cái r á m nên cao hưng chính là ta mới đúng đỗ phong theo khách quý trong phòng chung nhìn xem cười h a h a đoạn khánh vũ hoài nghi đầu góc của hắn có phải là có tật xấu hay không chín n g h n tinh thạch xóa phòng đấu giá rút ba thành chính mình còn có thể bắt được sáu n g h n ba sao thạch loại này mua bán thật là thoải mái dương y d h ô m nay cũng là tâm tình thật tốt bởi vì đấu giá thành công thứ đồ vật cũng sẽ con n n g trích phần trăm giao dịch giá so giá quy định cao càng nhiều nàng trích phần trăm cũng liền càng nhiều muốn nói còn phải cảm ơn hôm nay số bảy khách quý m ư ớ n phòng chính là cái người kia lại đem giá tiền dơ lên được cao như thế làm đấu giá sư nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn mật như thế khách hàng k ỳ thật từ vừa mới bắt đầu dương y y y Y cũng cảm giác được khách quý trong phòng chung người nọ không phải thật tâm muốn mua có thể hắn lại không ngừng tại đấu giá chẳng lẽ hắn sẽ không sợ đoạn khánh vũ không đấu giá nói như vậy nhưng là phải nện ở trong tay tăng giá a tăng giá a có bản lĩnh ngươi tăng giá a không phải nói một hai trăm hoàng tình cũng không nhìn đến trong mắt đi ha ha ha sáu đoạn khánh vũ đem truyền t h ư ờ n g ngọc đội cầm ở trong tay đ á c ý la to hướng về khách quý mến phòng phương hướng giống không ngừng nguyên lai thật đúng là tiểu t ử này đồ vật cũng không biết hắn là cái nào tông môn không quan tâm cái nào tông môn đều là cái ngu ngốc được đùa bỡn còn cao hứng như vậy thiên t à n lão nhân thế nhưng là cái người từng trải cuối cùng số bảy khách quý mướn phòng người không thêm giá hắn liền đoán được tới đây người nhất định là đến nâng giá hơn nữa tám phần tỷ lệ cái kia ngọc đội chính là hắn gửi bán giờ phút này đỗ phong đang tại trong phòng kiếm tiền chơi cái kia vốn là có thể tồn đến thẻ vàng ở bên trong có thể hắn yêu cầu nhân viên công tác nhất định phải hối đói thành sáu n g h n ba bạ trên mặt bàn xếp thành núi nhỏ nhìn xem đặc biệt có cảm giác cái k i a thứ đồ hư mà lão nhân gia ta t r ứ n g mắt vẫn là lưu cho các ngươi người trẻ tuổi chơi à. kiếm tiền chơi hắn vẫn không quên tổn hại một câu, tổn nói mình không một hại phải mua không nổi mà là đ ố i truyền thường ngọc đội không để vào mắt những lời này nhưng làm đoạn khánh vũ cho khí đã chết hắn chính là lại đần giờ phút này cũng kịp phản ứng làm cho cả buổi đối phương là xuyên lấy hắn chơi cái kia chúc mừng thất vương tử lần này buôn bán lời thật lớn một khoản tiền đỗ phong số dương tiền chơi cái kia một người đột nhiên không mời mà tới trong tay nàng bưng một cái khay phía trên bày biện một bầu rượu cùng hai cái chén rượu ai có thể ở trong phòng đấu giá tự do xuất nhập tự nhiên là tư đổ ra tam tiểu thư tư đổ vv i i vậy còn nhiều lắm tạ tam tiểu thư trợ rút bất quá ngươi cũng không ít lợi nhuận a bốn đỗ phong đ ể u môi cười cười cầm qua bầu rượu cho mình c h â m một ly. hướng lên cổ từ ngực từ ngực liền cho h ư ớ n g hết hít khà z z z sáu sức lực thật lớn a một chén rượu vào trong bụng cũng cảm giác trong bụng đi theo h ỏ a tựa như đốt hắn trong cổ họng trở lên hơi nước ha ha ha h sáu tư đồ vv vi vi chứng kiến đỗ phong bị đốt chính là cái tia hình dạng ôm bụng cười eo đều thẳng không đứng dậy bởi vục của nàng cổ áo cũng không cao cái này khe con eo không cẩn thận có xuân góc độ vừa vặn hướng về phía đỗ phong muốn không nhìn đến đều không được a bốn kết quả đỗ phong vừa mới dùng chân nguyên ngăn chặn một chút rượu m ờ i không cẩn thận liếc qua cái k i a t r ậ n tiết xuân quang cũng cảm giác bụng dưới một hồi hỏa trở lên tháo chạy thật sao lần này theo cổ đến lỗ thai lại mãi cho đến ra đầu tất cả đều đỏ bừng đỏ bừng cùng mới ra nổi c o n cua tợ như nha đầu chết tiệt k i a xem ca buôn bán lời mấy cái tiền khó chịu cố ý đưa rượu tới b ị m ta đó a được cồn vật bằng tờ tờ và chèn led chương ba mươi bảy băng cùng hỏa hầu gấp cái gì a phải từ từ đến tư đổ vi vi nâng người lên đến sửa sang lại tho nàng cầm lấy bầu rượu cho mình trong chén đổ vào một chút sau đó ngồi vào trên mặt ghế vẩnh lên nhị lang chân bày ra lười biếng tư thái váy có chút sau trượt lộ ra một đoạn xanh nhạt tiểu chân sau đó móc ra một viên kỳ quái trái cây đặt ở chén rượu bên trong mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng khẽ hấp sẽ đem rượu cùng trái cây tất cả đều uống cạn chính người uống ta cũng không nên chứng kiến tư đ ổ vi vi thò tay cũng muốn cho mình thêm rượu đỗ phong vội vàng đem m i ệ n g chén lấy tay ngăn trở bụng hắn ở bên trong hỏa thiêu hòa liệu cũng không muốn uống nữa cái này lừa người thứ đồ hư nguyên g ư ờ i này thật sự là không biết t chúng ta tư đổ ra cháy rực rượu đó cũng không phải là ai cũng có thể uống đến nghe thấy cái danh tự đỗ phong cọ thoáng một phát tháo chạy tới đây một chút m ò lên màu rượu cẩn thận mà đồ nhìn cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết cháy rực rượu mặc dù là hắn kiếp trước với tư cách làm đan hoàng c h i tử cũng không có chính miệng uống được qua cái đồ vờ n tờ này bởi vì tư đổ ra người đặc biệt tiểu khí căn bản cũng không đối ngoại bán thế nhưng là hắn mơ hồ nhớ rõ cháy rực rượu chỉ có thể cho có siêu phẩm tư chất người mới dám uống loại rượu này nếu như không chuẩn bị siêu phẩm tư chất coi như là tu vị đã đến khí võ cảnh thậm chí ng uống một hớp xuống dưới cũng có có thể sẽ áp chế không nổi dẫn đến trong cơ thể xảy ra hỏa hoạn kết quả chính là nội tạng toàn bộ cho thiếu nát kinh mạch cũng sẽ bị hao tổn mặc dù là không chết về sau tập võ cơ bản liền đã đoạn ngươi sẽ không sợ uống chết ta nếu như đã biết là cháy rượu rượu đỗ p h ò n g cũng liền không nóng nảy không có siêu phẩm tư chất nam nhân đã chết cũng không có cái gì đáng tiếc tư đổ vi vi nói chuyện thật đúng là đủ trực tiếp ý tứ chính là không đủ tư cách cùng ta kết giao bằng hữu người chết cháy cũng chết cháy cùng lắm thì lại để cho hạ nhân lôi ra đi trôn hoặc là dứt khoát lại thêm một mồi lửa đốt thành cho tùy tiện quét dọn quét dọn cũng li nàng s á c thực coi trọng đỗ phong năng lực luyện đan cũng hiểu được hắn là một cái có tiềm lực người trẻ tuổi có thể nếu không phải có thể triệu hoán siêu phẩm chiến thú cuối cùng không thể trở thành đứng ở nơi này cái thế giới đỉnh phong nam nhân nếu là chính mình cảm thấy hứng thú nam nhân nhất định phải là có năng lực đứng ở đỉnh phong người nếu không còn không bằng lại để cho hắn đi chết nữ nhân này thật đúng là ngon độc bị nàng theo dõi cũng không biết là phúc là họa đỗ phong phía sau lưng một hồi lạnh cả người nhưng hắn là tường tại trong tay nữ nhân n ế m qua một lần thiệt thòi người lúc trước chính mình thân là đan hoàng tri tử hơn nữa tu vị tiến bộ một mực rất nhanh có thể cuối cùng vẫn là bị thượng quan vân chọc một kiếm hắn một mực có một nghĩ kỵ chính là nếu như mình lúc đương thời siêu phẩm tư chất bên người thượng quan vân còn có thể sẽ không làm như vậy được rồi hay là không đi muốn sự tình trước kia nữ nhân này trước mắt liền thật khó khăn ứng phó cái kia trái cây cũng cho ta mấy cái quá bụng lúc này còn đốt cái kia nếu như tư đ ổ vv i i chỉ dùng để cái loại này trái cây đều tự uống nói rõ đây mới là chính xác phương thức chính mình trong bụng đang đốt khó chịu không bằng cùng nàng cũng muốn mấy cái trái cây ha ha vốn đang cho rằng cái kia trái cây rất khó muốn tới thật không nghĩ đến tư đồ vv tiện tay liền cho đỗ phong hợp viên hắn lần này học t i n h trước kiểm tra rồi một phen không có gì vấn đề sau đó há mồm liền ăn xuống dưới hô thoải mái sáu một viên trái cây vào trong bụng trong bụng nóng rực lập tức biến thành thoải mái dòng nước ấ m theo bụng dưới vị trí hướng xung quanh quyết tán chạy về phía tất cả xương cốt tứ chi kinh mạch toàn thân liên thông chỗ cảm giác kia giống như là nằm ở trong ô tuyển có một đống mềm mại bàn tay nhỏ bé cho ngươi thêm làm massage không nhẹ cũng không nặng độ mạnh yếu vừa vặn thoải mái làm cho người ta nhịn không được dầm gì lên t i ế n đến đón lấy một loại cảm giác quen thuộc sông lên đầu trong cơ thể có một tầng hơi mỏng đồ vật bị đánh nát tầng này thứ đ ồ vật bị đánh nát chẳng những không có bất luận cái gì cảm giác đau đớn ngược lại sẽ sinh ra một loại trời cao mặc chim bay b i ể n rộng mặc cá nhảy thoải mái cảm giác không sai đỗ phong cũng chỉ là uống chén rượu ăn trái cây tu vi của hắn đã đột phá theo tôi thể sáu tầng trực tiếp lẻn đến tầng bảy hậu kỳ kém một ít muốn đột phá đến tầng thứ tám vương hậu nương nương yêu cầu là tôi thể tầng bảy mới có thể tham gia thanh dương tông nhập môn tuyển chọn đỗ phong cố gắng kiếm tiền mua sắm đ a n dược chính là vì đột phá tu vị tại làm chuẩn bị không nghĩ tới tiền còn không có tốn ra tu vị đã đạt đến tôi thể tầng bảy cháy rực r c đây chính là cháy o rực rượu thêm huyền băng quả tổ hợp a đợi đến lúc ngưng võ cảnh tám tầng thời điểm phục vụ một lần trực tiếp có thể đến chín tầng đình phong hơn nữa đối chủng kích tiếp theo tầng tông sư cảnh có trợ giúp rất lớn Còn có. Hay không, Hay m ộ tư lần nữa cho ta một phần nữa phong mặt dày gom góp đi qua, muốn cùng ta qua, cho một mặt t mà gom góp dày quá. Đỗ đi đồ vv i i lại viên muốn một viên huyền băng quả. băng cũng h rực trong bầu rượu còn có còn thửa, bầu rượu không có h u y ề nói băng cũng quả phối hợp cũng chỉ c ấm n g ư ờ tác dối ụ n cũng không thể tăng lên Nghĩ năm từng như cũng không có nói g góp tích có khá khỏa. thể hay tu ta tí một Tư lắm, vị. vậy vi vi mới đổ d mặc dù là tư đồ thế gia có được siêu phẩm tư chất trẻ tuổi một đời cũng là năm năm mới có thể dẫn tới một viên huyền băng quả mà thôi bình thường loại vật này đều là tại gặp tu vị bình cảnh thời điểm mới có thể phục v hôm nay vì khảo thí đỗ phong có hay không có đủ siêu phẩm tư chất nàng đơn giản chỉ cần đem hai k h o ả đều cho dùng xong ngươi muốn huyền băng quả cũng không phải không có khả năng dựa vào tư chất của ngươi nếu là gia nhập chúng ta tư đồ gia sáu dừng lại dừng lại ta lại không muốn đi làm cái gì con rể tới nhà đỗ phong ngăn cản tư đồ vvi i nói tiếp đối với cái kia keo kiệt tư đồ thế gia quy củ hắn vẫn là hiểu ngoại tộc nhân viên hết thệ không được gia nhập tư đồ thế gia trừ phi là lên làm cửa con rể gả đi b ả o hơn nữa còn muốn sửa họ tư đồ dựa theo vào cửa trình tự danh tự sẽ bị an bài thành tư đồ mười một tư đồ mười hai tư đồ một trăm bốn tư đồ đồ gà m ở sáu nghĩ đến những cái kia hiếm thấy danh tự đỗ phong đã cảm thấy đau đầu hơn nữa chính mình đường đường đan hoàng c h i tử làm sao có thể đi nhà người ta lên làm cửa con rể cái này tư đồ vivi không ngừng thăm dò chính mình chẳng lẽ là nàng có cái gì ý tưởng ai đáng tiếc ta cái kia m g ộ i m g ộ i thật sự rất đẹp nghe được đỗ phong mà nói tư đồ vivi thất lạc thở dài một tiếng khí m ộ i m ộ i tư đồ lan lan đã từng nói nàng cái này chỉ gà thêm có thể triệu hoán siêu phẩm chiến thú nam nhân nếu không thả rằng cả đời không kết hôn là ai nói trước mắt tư đồ ra à cho ta xem xem có phải hay không dài quá ba đầu sau tay nhưng vào lúc này đột nhiên một cái c h a n h chua thanh â m nhớ tới tư đ ổ vivi lập tức c h o mày bởi vì nàng bảo bối mội mội đã tới được cồn vật bằng tờ tờ vờ c h a n g slet chương ba mươi tám bộc phát tình huống của ta cái mẹ à một cái tư đ ổ vivi cũng đã đủ làm cho người ta đau đầu được rồi nàng vẫn còn có một cái càng thêm hiếm thấy mội mội nếu không phải vì đêm nay sẽ xuất hiện lò đan hắn thật muốn hiện tại liền trốn đi vừa dứt lời một gã mặc màu đen trang phục nữ tử liền xuất hiện ở trước mắt hoàn toàn là một thân nam nhân cách đ n mặc nếu không phải bởi vì tinh xảo gương mặt cùng tóc dài cơ bản nhìn không ra nàng là nữ tử trước ngực vùng đất bằng、phẳng. quả trong h ậ t đại sành dương y dĩ thì thanh sâu em không hề như vậy bình tĩnh phong phong nàng hơi run dậy tuyên bố chuyện này sau đó cùng lấy đám người cùng một chỗ sau này cửa chạy tới bách hoa lâu chính là tư đồ thế gia sản nghiệp phòng đấu giá ở vào dưới mặt đất càng có đại trận trùng trùng điệp điệp bảo hộ làm sao sẽ bị công kích Dầm, dầm, dầm 6. Cực lớn tiếng nổ vang tiếp tục hiện phòng chuyển đến, đức. mướn phòng nóc nhà xuất hiện dặn Xem ra không cao ngời phía bị hai tỷ m ộ i đều là khí võ cảnh tu vị đối mặt ít nhất là ngưng võ cảnh cao thủ cũng dám xông lên phía trước nên chiến tư đ ổ thế gia cường hãn có thể thấy được lốm đốm đỗ phong nhìn xem hai người rời đi thân ả n h do dự một chút có muốn đi lên hay không hỗ trợ dù sao dính người ta tư đ ổ vi vi không ít quang to gan nhân loại vậy mà nô dịch ta yêu tộc hậu đại bên ngoài truyền tới một thanh em hùng hậu kia mà hiển nhiên là yêu tộc tiền bối đỗ phong vừa nghe liền h i ể u đ o á n chừng là có người bắt yêu thú ra bán tiền lại không nghĩ rằng chảo chính là một vị yêu tộc cao nhân hậu đại cái này được đánh đến tận cửa đã đến đầu g i sở dĩ đều ưa thích trên mặt đất hạ tiến、hành. cũng là bởi vì trong đó có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch lợi nhuận loại này lòng dạ hiểm độc tiền tự nhiên là muốn bước lên mạo hiểm và n h đợi không được hắn làm xuống một bước ý định đại trận đột nhiên nổ tung cương đại khí lưu còn tới đỗ phong cùng với phần đông chuẩn bị từ cửa sau đ à o tàu đập khách tất cả đều không bị khống chế bị cuốn lên thiên yêu tộc bằng h ư u nguyên tại sao ta tư đổ ra phòng đấu giá n h á o sự rời đi trước m ộ t k h ắ c đỗ phong mơ mơ hồ hồ đã nghe được một gã lao giả thanh âm xem ra là tư đổ ra áp tràng từ người đến cũng không biết vừa rồi trong nháy mắt đó tư đổ ra hai tỷ bội có hay không gặp không may yêu tộc nguyên lai cửa sau là một đạo cổng truyền thống tất cả mọi người sau khi thông qua đều bị tùy cơ hội truyền thống đi vì bảo đảm khách hàng an toàn truyền thống khoảng cách vẫn còn tương đối xa tất cả đều tại dung tiên h thành bên ngoài độ phong chỗ đặt chân là ở vào dung tiên h thành phương bắc dốc núi đứng ở phía trên rất xa có thể nhìn ra xa đến thành trì hình dáng xem ra sự tình không có tự mình nghĩ giống như trong nghiêm trọng cũng không phải yêu tộc quy mô xâm lấn nếu thật là yêu tộc xâm phạm cái thứ nhất xui xẹo không phải bách hoa lâu phòng đấu giá mà là dùng tiên quốc các cư dân hôm nay tường thành cũng không có sâu xuống ngoài thành cũng chưa từng có yêu thú tụ tập nói do chẳng qua là một vị yêu tộc tiền bối hành vi cá nhân thật đúng là bị đỗ phong đại đoán đúng dung tiên h thành cư dân xác thực không có chuyện nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng quyết định trở về nhìn xem mẫu thân lưu phi nhìn núi làm ngựa chết những lời này một chút cũng không giả theo trên sườn núi xem cảm thấy dung tiên h thành cũng không xa thật là đi đứng lên khoảng cách thật là không ngắn mãi cho đến sắc trời trở tối hắn mới đi đến được dung tiên h ở ngoại ô đất hoang chỉ cần tiếp qua đại khái nửa canh giờ có thể theo bắc môn nhật thành hoàng hôn tây núi dư hà thanh k i n h như máu tà dương chiếu nghiêng tại cao lớn trên t đ ê m cuối cùng một tia màu đỏ sậm quang phản xạ đến trong ánh mắt làm cho người ta cảm thấy một hồi hoảng hốt trời chiều đem hoàng hôn sẽ rách đến hắc cám biên giới trải qua rẽ rủa về sau vẫn là chìm n g h i ệ m dưới đi s ắ p trời đen lại mắt người theo có ánh sáng hoàn cảnh đến không có còn sáng cảnh chuyển đ ổ i cần một cái quá trình bởi vậy sáng sớm tảng sáng trước cùng trời chiều xuống núi trong nháy mắt đó sẽ có một loại trong nháy mắt đuôi mù hiệu quả không tốt đỗ phong hơi nghiêng chỗ mi tâm truyền đến đau đớn cảm giác đây là một loại cực độ nguy hiểm báo động trước thân thể của hắn về phía sau ngược lại đi là một cái vô cùng khoa trường sau không lưng ngoại trừ tiểu chân còn đứng thẳng tại mặt đất thân thể khác bộ phận hầu như cùng mặt đất song song b è o một chút vòng qua vòng lại đao theo hắn chóc mũi lao đi qua mơ hồ trong đó còn nghe thấy được một cổ mùi hôi thối mà phía trên hẳn làng âm kịch độc nói cách khác chỉ cần hắn m u ộ n như vậy trong một giây lát hoặc là ngửa ra sau biên độ không đủ song chân tất nhiên trong hội đao mặc dù là không ngừng chỉ cần chảy ra một chút cũng sẽ trúng độc tránh thoát vòng qua vòng lại đao đỗ phong nhanh c h ó n g rút da ngân long kiếm vận đủ lực cánh tay mãnh liệt vùng một cái thập tự hình xoẹt xoẹt x ẹ sáu một tờ lạng yên rơi xuống màu xám đen mềm mạng lưới bị sắc bén ngân long kiếm mở ra lỗ hồng lớn loại này mềm mạng lưới do hát tơ tầm bệnh m à thành ban đêm dưới tình huống sử dụng con mắt hầu như nhìn không tới chỉ cần bị quấn ở sẽ như nhửa cao su giống nhau dính tại trên thân người càng d rẽ rủa liền thu càng gần đặc biệt là những cái kia đều muốn nhảy lên đ ả o tàu người bị quấn ở đầu cho dù không chúng đao cũng sẽ hít thở không thông mà chết chúng thú chi thần nghe ta triệu hoán hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chiến thú hợp thể nhân cơ hội này chiến miệm thú lệnh n i ệ m xong đỗ phong uống thanh hoa chứng lập tức liền hoàn thành hợp thể vừa rồi đánh lén quá mức thay đổi người khác sợ là căn bản không kịp hợp thể cũng đã đầu thân c h â khác biệt trốn một khi hoàn thành hợp thể đỗ phong lập tức chính là dùng chiến t h ú kỹ năng địch tối ta sáng dưới tình huống vô cùng bất lợi hắn v ư ợ n nhờ ở đ ồ n t h ủ kỹ năng trước kéo ra một khoảng cách ngao ho ho ho năm ngao ho ho năm đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến cho dù mục tiêu đột nhiên biến mất bọn hắn cũng không hoảng loạn ba con hình thể cực đại thương lang khẽ nhăn một cái cái mũi lập tức tập trung phương hướng đổi tới độn thổ có lẽ có thể lừa hơn người loại vó giả nhưng tuyệt đối không lừa được thương lang cứu thư g á c mặc dù là g i ấ u ở dưới mặt đất mười mấy thước bảo vật chúng cũng có thể thông qua hương vị tìm kiếm đạt được h ú n g chi đỗ phong là một cái to người sống thương lang chiến thú cùng đoạn khánh vũ huyết lang có chỗ tương tự cái k i a chính là đều vô cùng cắt máu mặc dù là bị thương cũng có thể thông qua cắn xé thân thể của đối phương hấp thu máu tươi đến chỉ hết bản thân thường thế nhưng là không có cùng chỗ chính là thương lang chiến thú am h i ệ u đoàn thể phối hợp một cái thương lang có lẽ không đáng sợ hai cái thương lang cũng đủ để làm cho người ta k i ế n kỵ ba con thương lang phối hợp mà ngay cả mánh hồ cũng luôn né tránh ba người đều là t ô thể chín tầng đỉnh phong thú vị ra tay tàn nhẫn rất nhanh phối hợp an ý trình độ rất cao hơn nữa đều là thương lang chiến thú chẳng lẽ là thương long quốc sở thuộc nổi tiếng thương lang tiểu đội tại thương long nước cùng chính mình có cửu hoán hơn nữa có thể điều động thương lang tiểu đội cũng chỉ có một người cái kia chính là to tuyên thành chủ c h i từ đoàn khánh vũ không để cho suy nghĩ nhiều ba con thương lang đã dẫn đầu đ u ổ i theo ba gã sát thủ cũng là theo sát phía sau bốn đầu chân quả nhiên là so hai cái chân chạy trốn nhanh độ phong con ngư ơ i đ ả o một vòng này ra ý hay được cồn vật bằng tờ tờ vờ chân nhớ rõ lần trước cắn n u ố t sạch hải thối c h ư c h i ế n thú chẳng những cắn n u ố t đ ộ n thổ kỹ năng còn không duyên cơ tăng lên một tầng tu vị hôm nay so hải thối chư phẩm giai rất cao thương lang đuổi theo hơn nữa đến nay chính là b à con nếu là mình cắn n u ố t sạch cái này b à con thương lang có thể hay không đạt được chúng khát máu năng lực thuận tiện đem tu vị một ngụm khí tăng lên tới tôi thể chín tầng đ ỉ n h phong thậm chí đột phá đến khí v õ cảnh nghĩ tới đây đỗ phong tăng thêm tốc độ hướng về cây cối so sánh rậm rạp cánh rừng chạy tới có nhiều như vậy cây cối ngăn cản không cách nào thẳng tắp chạy trốn phức tạp trong hoàn cảnh người năng lực hành động không bằng giá thú quả nhiên không lâu sau ba cái kia sát thủ có chút theo không kịp. khá tốt chính là ba con thương lang đổi sát không ông bọn hắn cũng là không lo lắng bị đỗ phong trốn mất lần này chủ mẫu đại nhân phái ba người bọn họ đến ngoại trừ phải bảo vệ đoàn công tử an toàn bên ngoài nhiệm vụ chủ yếu chính là đánh chết người này lần trước đoạn khánh vũ bị dung thiên quốc thất vương tử đánh mất x ỉ u dơ lên trở về bọn hắn to tuyên thành mặt đều bị mất hết thương lang tiểu đội thực lực s á t thực không tầm thường ba người bọn hắn đều là tôi thể chín t ầ n g đỉnh phong chỉ kém nửa bước muốn bước vào khí võ cảnh hơn nữa ba con thương lang chiến thú phối hợp thực lực tuyệt đối so với lúc trước gặp phải cái con kia hắc man xả vương mạnh một mạng lớn sơ lại vượt q、so、là một cổ cường đại hấp lực đào đầu, chuyển lại đến thương lan g cảm giác được toàn thân huyết dịch thậm chí nghĩ lấy đỉnh đầu phương hướng chạy tới bất quá đồng thời đỗ phong cũng là một cái lảo đảo song chân dùng sức trầm ổ n mới không có ngã s ắ p xuống hấp thu thương lang không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy dù sao thương lang phẩm d a i so ả i thối chưa cao hơn hơn nữa thương lang tiểu đội nuôi n ấ n g thương lang nhiều năm thành thục độ đã tương đối cao rút lui vừa giao thủ một hiệp m ặ t khác hai cái sói đã nhào tới đằng sau ba cái sát thủ cũng bắt đầu truy gần không hổ là thương lang tiểu đội phối hợp quá ăn ý đô phong cũng không phải không thu hoạch được gì cảm giác của hắn đến một cổ nhiệt lưu theo cánh tay chạy vào đàn điển bởi vì chạy trốn mà tiêu hao thể lực lập tức khôi phục ngao ho、oh oh、ho、oh、ho năm ngao ho、oh oh、ho、oh、năm mới vừa rồi bị hấp thoáng một phát thương lang tựa h ồ tại hướng chủ nhân kể ra lấy cái gì đỗ phong thật đúng là lo lắng bọn hắn quay đầu lý khai không đổi vẫn là thương lang chủ nhân cũng không lý giải thôn vệ chiến thú loại chuyện này mệnh lệnh thương lang tiếp tục truy kích không được sai sót nếu là đơn đả độc đấu coi như là tôi thể chín tầng đ ỉ n h phong sát thủ tăng thêm một cái thương lang cũng có tin tưởng đem tiêu diệt bất quá ba người thêm ba chi sói phối hợp quả thật có chút phiền thoái thoáng một phát thoáng một phát hấp thu sớm muộn gì sẽ lộ ra chân ngựa không bằng muốn cái biện pháp một lần giải quyết kế tiếp đỗ phong tiến lên lộ tuyến liền phát xanh biên hóa hắn luôn vòng quanh bởi vì ba người thêm ba đầu thương lang vây quanh hắn càng ngày càng gần có rất nhiều lần gặp thoáng qua đi chết đi lại tha vài vòng mà về sau ba người ba sói đã bày xong vây công trận hình theo sáu cái phương hướng bất đồng nhào đầu về phía trước mặc kệ đỗ phong hướng bên nào trốn cho dù là hắn nhảy dựng lên hoặc là độn địa đều đã bị công kích chuyện gì xảy ra lúc trước bị hấp thoáng một phát cái con kia thương lang đầu tiên phát hiện không đúng chủ nhân của mình đột nhiên biến mất không thấy mà ngay cả những thứ khác đồng bạn cũng không biết đi về phía chiến thu cùng chủ nhân tầm đó sẽ có một loại đặc thù liên hệ mặc dù là tại ở ngoài ngàn dặm cũng có thể giúp nhau cảm thụ được đến Thương lần a ngay gian mang. n thông minh tự nhiên là không cách nào cùng nhân sánh nó ràng nhân bên người nhưng lại nhìn không tới, trong khoảng thời gian ngắn không g giác chỉ cách cảm được chủ có chút thời khỏi số so tự tại tới, mê loại với, lại là l rõ này đỗ phong cũng không k h á c h khí một trưởng vỗ vào thương l a n g trên nót đã phát động ra chiến thú thôn vệ vừa rồi chạy trốn trong quá trình hắn sở dĩ vòng quanh cây chạy kỳ thật thuận tiện rơi v a i suất trận kỳ bố trí cái đơn giản nào trận quả nhiên một kích đ á p thủ đầu tiên hút khô rồi đầu chỉ thương l a n g thoải mái một cái thương làng chiến thú bị hút đi vào về sau thanh hoa chứng phát ra răng rắc răng rắc thanh n m bên trong chiến thú tựa hồ nhưng những năm qua một vòm m Đón lấy m ộ thương cổ dòng c gấm lang tri thứ n vị này sát thủ cũng là hung hát nhân vật trong tay đoàn kiếm thẳng tắp đâm tới đây không có bất kỳ dư thừa động tác toàn thân của hắn lực lượng đều tập trung ở trên đoàn kiếm hoàn toàn chính là liệu mình đấu pháp phá cho ta tu vị tuy nhiên chỉ tấn trước một tầng có thể sức chiến đấu tăng lên thiệt nhiều lần đỗ phong c h ẳ n g muốn lại rút kiếm hơn nữa cũng không cần bất luận cái gì trên kỹ vũ mạnh khai mở nắm đấm trực tiếp đánh đi qua đúng lúc nện chúng ở trên thân kiếm dùng thịt lớn lên nắm đấm cùng kim loại đoàn kiếm cứng đối cứng nhìn qua quả thực chính là muốn chết g i a n giác g phanh côn g bạo lực lượng giống như lũ bất ngờ vận chuyển qua căn bản không thể ngăn cản thoáng cái sẽ đem đoàn kiếm nện nát ấy chưa từng có nửa điểm đình chỉ đón lấy đập vào sát thủ trên đầu bởi vì nắm đấm xuyên thấu lực quá lớn thế cho nên sọ bên trong áp quá cao từ bên trong trực tiếp nổ、tung. giống như là có người ở trong đầu đốt một quả quả bùn nổ hồng bạch chi vật bốn phía về r a tình cảnh chi huyết canh kích thích mặt khác hai cái sát thủ đồng bạn đều muốn tranh thủ thời gian cùng mình chiến thú hợp thể đã mày chi huyết tố ta sói thân thể đã mày chi sáu mày ngươi đại đầu quỷ hợp ngươi bà ngoại hợp căn bản không để cho đối phương chiến thú hợp thể cơ hội đỗ phong nhảy đến không chúng tả hữu hai chân hầu như liên tiếp đá ra công bằng đá đúng lúc là lồng ngực xương ngực lập tức đã bị đá gậy đã mất đi trèo chống n ự c trái tim ầm ầm nổ tung dọn ra huyết vụ ngao ho、oh oh、ho、oh、năm ngao ho h o、oh oh、năm chủ nhân đã chết chiến thú liền biến thành vật vô chủ kỳ thật đã theo vạn thú vườn bị mang ra ngoài chiến thú cũng không theo chủ nhân chết đi trái lại chủ nhân một khi chết trước chúng phải có được tự do chỉ cần đem thi thể của chủ nhân c ắ n nuốt sạch chúng có thể trở nên cường đại hơn thậm chí có thể thu hoạch một phần nhân loại trí tuệ trở thành yêu tu cùng nhân loại quá độ hóa thú cuối cùng mất đi lý trí biến thành yêu thú hiệu quả cùng loại t i ể u quay quay đừng chạy a bốn thương lang tuy nhiên khát máu nhưng là sợ chết ba tên nhân loại thêm một cái đồng bạn tất cả đều đã bị chết ở tại độ phong trong tay chúng chính là có ngốc sẽ biết sợ a bốn gào khóc một tiếng tru lên kêu gọi đồng bạn muốn chạy trốn Đỗ Phong làm sơ a hai o cho đào sẽ sinh lại lần chỉ chiến thú đều là lét. đại cái mỗi chiến cái nhiên đổi tới để đều Được cậu, chỉ cận. côn chèn thú phẩm, thân hình hắn nhóng phụ h xuất một cận. Được vật bằng tờ tờ bằng bộ dĩ ư vờ n g tôi thể tầng. Sơn n g u y ệ t song trưởng hắn trợ thủ đắc lực trưởng cùng nhau đánh ra tại chỗ lập tức sinh ra một hai cái cấp tốc vòng xoáy một chiêu này là chính bản thân hắn theo sơ n n g u y ệ t trưởng sửa chữa mà đến song trưởng đều xuất hiện gọi là sơ n n g u y ệ t song trưởng h ấ p chảnh chứ lực lượng không chỉ là gấp đôi mà là hai thừa lúc hai hiệu quả cũng chính là bốn lần lực hấp dẫn hai cái thương lang tứ chi dùng sức chạm đất muốn tránh thoát loại trói buộc này thế nhưng là mặc cho chúng như thế nào cố gắng vẫn bị kéo từng bước lui về phía sau trên người lông xói đầu tiên nhịn không được h ấ p lực tính cả r a cùng một chỗ bắt đầu t ầ g t ầ n g c h ó c ra đào thương lang ngao ò ho ho ngao ò ho ho thẳng gọi đây quả thực là sống lột da a bốn cho tan b ư ớ c bởi vì hai cái thương lang là đưa lưng về phía chính mình cho nên đỗ phong dối ra hai tay trực tiếp bắt lấy cái mông của bọn nó mà bắt đầu thốt vệ chỉ cần một lát sau liền chứng kiến hai cái phì phì cường tráng tráng thương lang nhanh chóng khô các hấp thụ g ú t quang huyết dịch biến thành thịt khô dù vậy hắn cũng không tung tay tại thanh hoa chứng phối hợp phía dưới thẳng đến hấp được hai cái thương lang t r i ệ t để biến mất m ớ i bằng lòng bỏ qua doi sáu đỗ phong xếp bằng ở trên mặt đất đánh cho một cái ở một cái một lần hấp thu hai cái q u ả thật có chút quá nhiều khá tốt lúc trước có một cái đặt nền móng cho nên lần này thân thể cũng không có trở ngại chẳng qua là trong cơ thể c ủ a lực lượng kia không chỗ phát h i ế t chỉ có thể dẫn dắt đến nó theo tiểu chu thiên không ngừng tuần hoàn vào chuyện tôi t h ể y tám tầng t r u n g kỳ tám tầng hậu kỳ tu vị thẳng t ắ p bay lên rất nhanh đã đột phá đã đến tôi t h ấ c h í tầng đòn lấy chín tầng sơ kỳ đến chung kỳ lại đến hậu kỳ sau đó đã đến chín tầng đình phong dứt khoát hoặc là không làm đỗ ã l à phong mỗi lần trùng kích một lần tu vị hàng rào kinh mạch của hắn đã bị mở rộng một lần trong đan điền có khả năng dung nạp chân nguyên cũng là càng ngày càng nhiều bởi vì bị thanh hoa chứng cải tạo qua kinh mạch của h ắ n tính bền dẻo thật sự quá mạnh mẽ một lần đang đột phá trong quá trình sẽ bị không ngừng chống đỡ thô bênh ra tốt như vậy chỗ chính là tại đồng nhất cảnh giới bên trong thực lực có thể so với người khác cường đại hơn nhiều nhưng cũng có cái chuyện phiền t h o á i m à chính là suy yếu trùng kích hàng rào lực lượng vốn ngẹn đủ một mạch muốn đánh phá tu vị hàng rào kết quả bị kinh mạch hòa hoán mất một bộ phận như vậy trùng kích lực lượng sẽ nhỏ đi mụ nội nó、no、cái gấu cái này cũng gọi cái gì vậy trải qua mấy lần trùng kích về sau đỗ phong mệnh mọi đầu đẩy mồ hôi mà ngay cả y phục trên người đều ướt đẫm vừa cho bị mưa to ngâm một lần tựa như thế nhưng là tu vị hàng rào chỉ bị đụng xấu ra mấy cái k h ẽ hở vẫn còn không có toàn bộ vỡ tan thôn vệ ba con thương lang chiến thú sở được đến chân nguyên đã tiêu hao hầu như không còn đều muốn tiếp tục trúng kích tu vị hàng rào phải có càng nhiều chân nguyên mới được đỗ phong trước mắt trạng thái rất kỳ quái là phi thường k h ó gặp một loại cấp độ gọi là tôi thể một ư ơ i tầng tôi thể cảnh vốn chỉ có chín tầng chỉ cần vượt qua chín tầng cực hạn có thể đánh vỡ hàng rào đạt tới khí võ cảnh có thể hết lần này tới lần khác đỗ phong cực hạn giá trị rất cao cứng rắn đi tới tôi thể m ư ơ i tầng toàn thân mênh mông lực lượng rõ ràng không kém gì khí võ cảnh trình độ có thể hết lần này tới lần khác cảnh giới bên trên làm cho người ta cảm giác là tôi thể cảnh như vậy cũng tốt để cho lần tích góp từng tí một đã đủ rồi chân nguyên duy nhất một lần đột phá đến lúc đó có thể một bước lên trời đỗ phong mở ra chết mất sát thủ xuất nạp túi từ bên trong đã tìm được một ít tinh thạch cùng á m khí tuy nhiên lúc trước đã thông qua đấu giá ngọc bội lừa được đoạn khánh vụ không ít trước rồi nhưng là căn cứ không lãng phí nguyên tắc hắn vẫn là đem ba gã sát thủ thu nạp túi vơ vét không còn một mảnh ngoại trừ tinh thạch cùng á n khí bên ngoài hắn còn lật đến vài kiện đồ vật dĩ nhiên là vài món nữ nhân mặc áo lót xem loại không phải cùng là một người qu ghi đơn giản chính là tình trạng ý thiếp một sự tình sát thủ sinh hoạt rất phong phú à tiêu sái đã xong vẫn không quên nhớ chừa chút mà vật kỷ niệm đỗ phong đánh ra một cái h ỏ a cầu đem những cái kia không quan hệ chi vật cho tiêu hủy hắn cũng không có cất chứa nữ nhân áo lót ham mê thế nhưng là quần áo đốt sau khi xong thậm chí có một vật rơi xuống mỏng như cánh ve cùng nơi khăn tay lúc trước khe hở tại trong đồ lót không có chú ý xem hôm nay quần áo toàn bộ tiêu hủy khăn tay cũng liền mất đi ra cái đồ vờ tờ này không đơn giản à đỗ phong vung tay lên bắt tay khăn lăng không hô tới dùng móng tay nắm một cái tay góc h mang theo một cổ h u lan chi hương không có bất kỳ dược vật hương vị xem ra là không có độc độ ấm cao như vậy hoa cầu vậy mà đốt không hết cùng nơi mỏng như cánh ve còn có chút hơi mở khăn tay cái này vốn là không bình thường đỗ phong thử ngón tay phát lực đi xé rách khăn tay vậy mà không có xé rách hắn dứt khoát vận đủ lực cánh tay manh liệt một x é chỉ nghe được k á t kẹt k á t kẹt thanh â m có thể khăn tay còn không có phá vỡ ai nha thật đúng là tà môn muốn biết rõ hiện tại đỗ phong lực lượng so với bình thường khí võ cảnh võ giả còn muốn lớn hơn hắn dùng cố gắng hết sức toàn thân lực lượng đều sẽ không ra cái này nơi khăn tay tuyệt đối có bí mật nếu như tạm thời không giải được dứt khoát trước hết thu lại tốt rồi thu không đi vào à, đỗ phong thử một cái vậy mà không cách nào bắt tay khăn bỏ vào thu nạp trong túi chẳng lẽ còn là một kiện chân bảo không thành căn cứ di vãng kinh nghiệm chỉ có chân bảo cấp bậc một ít đặc thù vật phẩm mới không cách nào để vào thu nạp túi thu nạp túi sở dĩ có thể giả bộ rất nhiều thứ là vì bên trong có đặc thù không gian phát trận đúng là bởi vì này loại thứ nguyên không gian tồn tại bàn tay lớn nhỏ một cái thu nạp túi căn cứ cấp bậc bất đồng khả năng sắp xếp một tòa phòng ở thậm chí là sắp xếp một ngọn núi bài xích thứ nguyên không gian có chút ý từ a vừa xong cửa thành hạ trợt nghe đến một tiếng hét to trên tường thành từng dãy thủ thành vệ sĩ trong tay tất cả đều bưng kình nọ nhắm ngay phía dưới tình huống có chút không hợp làm a như thế nào làm lớn như thế trận chiến chẳng lẽ lúc trước thật là có đại sự xảy ra mà phải không tất cả đều tránh ra cho ta đỗ phong nhìn thoáng qua trên tường thành đứng đấy bảng thống x o á i tên mập mạp chết bầm này có thống b i n h quả lần này là muốn quan báo tư thủ a bốn hắn mới không có thời gian ở chỗ này giày vò khốn khổ mẫu thân lưu phi không biết hiện tại tại tình huống như thế nào phải tiến vương phủ đi xem mới được kinh nọ tay chuẩn bị ai còn dám tiến lên một bước giết chết bất luận tội phía dưới đứng đấy thế nhưng là bồn quốc thất vương t ử a kinh nọ thủ môn cũng không khỏi có chút chần c h ở có thể tưởng tượng đến bảng thống xoáy sau l ư n g vương hậu nương nương còn muốn muốn vương hậu cho tới nay khắp nơi nhằm vào thất vương tử bọn hắn rất nhanh tự hạ định quyết tâm chỉ cần đỗ phong dám. nữa đi lên phía trước một bước tuyệt đối bắt hắn cho bắn thành tổ hong võ vẽ tuất ta ngược lại muốn nhìn một chút là ai g i ế t người đó đỗ phong vừa dứt lời người đã theo tại chỗ biến mất bảy được cồn vật bằng tờ tờ vờ trần l ế t chương bốn mươi mốt thời gian gấp rút phòng thủ thành phố kinh nọ uy lực kinh người tôi thể cảnh giới võ giả bị bắn trúng một mũi tên là được trọng thương nếu là liên tục chịu lên mấy mũi tên mặc dù là tôi thể chín tầng võ giả cũng sẽ không trừng trị mà chết trên tường thành đứng đấy ít nhất cũng có mấy trăm người coi như là có chân nguyên vòng bảo hộ khí võ cảnh cao thủ cũng không dám đứng ở nơi đó ngày tháng một mũi tên uy lực thì không đủ để đánh v ỡ chân nguyên vòng bảo hộ nhưng mỗi lần một mũi tên đều sinh ra tiêu hao mấy trăm mũi tên phát ra cùng một lúc hoàn toàn có thể đem khí võ cảnh cao thủ bắn thành tổ hong v ỏ vẽ chân bộ phận cơ b ắ p phát lực đỗ phong cái này nhảy lên không phải muốn nhảy vào cửa thành bên trong mà là trực tiếp chạy tưởng thành x u ố n g lên bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua trước tiên đem cái kia cằn nhằn không để yên bảng thống lĩnh đánh như tử đây là cái gì tình huống sáu nọ thủ đám bọn họ vốn muốn bắn hắn nhưng trước mắt đột nhiên đã mất đi mục tiêu chờ bọn hắn kịp phản ứng người đã, đã đến trên tường thành khoảng cách thân cận quá k ì n h nọ sẽ không dùng tốt bởi vì rất dễ dàng bắn tới đồng dạng tại trên tường thành đồng bạn nọ thủ nhiều hơn nữa có một cái dám dùng đỗ phong suy tính căn bản không phải như thế nào trông tránh mà là trực tiếp vọt tới phụ cận xem chuẩn bàng thống lĩnh cái kia mà bục cục mặt to một cái tắt rút qua một trường này vô dụng bất luận cái gì c h i ế n kỹ nhưng là trong đó xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh chẳng lẽ là phong lôi trường điều này sao có thể dùng tiên thành chính giữa có thể sử dụng phong lôi trường người ngoại trừ quốc quân đỗ chiến phi cũng chỉ thừa tư chất chắc tuyệt mời tam vương tử đỗ hạo đỗ phong một tắc này rút tới đây xen lẫn tiếng sấm nổ mạnh trong tháng o chốc bàng thống linh còn tưởng rằng hắn là học sòng phong lối trưởng đồng bích h ộ thuẫn xem ra tên mập mạp chết bầm này là sớm có chuẩn bị vậy mà đã hoàn thành chiến thú hợp thể chờ đỗ phong đến đây nguy hiểm cho d ư ớ i tình huống vận dụng hợp thể tuyệt k ỹ đồng bích h ộ thuẫn trước người của hắn chống rông xuất hiện một mặt màu đồng cổ q u a n thuẫn cả mặt t ấ m chắn do võ giả chân nguyên tạo thành k i a phòng ngự năng lực tuyệt không thua kém một mặt chính thức sắt thép tầm chắn phanh đỗ phong một cái tắt quất vào hộ phía trên, cảm giác bàn tay một hồi run lên hậu thuẫn là không có, có bị rút phá nhưng bàng thống linh cả người bởi vì đã bị khoảng cách va chạm bay rớt ra ngoài như là một túi hơn hai trăm cân lương thực một tiếng ẩm vang té lăn trên đất nhanh nhanh bắn cho ta đầy bùi đất bảng thống lĩnh còn không c ó theo trên mặt đất đứng lên cựu hạ lệnh nọ thủ bắn tên giờ phút này đỗ phong vừa vặn theo tường thành nhảy ra ngoài còn không có rơi xuống đất cả người đều bại lộ trên không trung bắn mãi mãi của ngươi cái chân mà mập mạp chết bầm này thật sự là không muốn sống nữa chính mình giàu gì cũng là dung thiên quốc thất vương tử thân phận trước mặt mọi người dám giết quân chủ con nối roi nhưng là phải bị diệt cửu tộc đỗ phong hướng về phía không trung đánh ra một quyền lợi dụng phản tác dụng lực cả người cấp tốc hạ xuống lập tức đã đến bảng th cho n g ư ơ i bắn cho n g ư ơ i bắn lại bắn cái ta xem một chút bắn a chín ba ba ba sáu đỗ phong một bên rút bàng thống l ĩ n h cái t á t vừa mang hắn tốc độ càng lúc càng nhanh ngay từ đầu còn có thể chứng kiến bàn tay quạt đến trên mặt dấu đỏ về sau mà ngay cả trường ảnh đều thấy không rõ mập mạp chết bầm cái kia mặt đã sớm sưng người tàn tật hình dáng vốn là híp mắt lấy đôi mắt nhỏ cái này liền con mắt đều nhìn không tới cái này sáu cái này chúng ta nên làm cái gì bây giờ trải qua nọ thủ đám bọn họ tất cả đều ngây ngần cả người bưng uy lực cực lớn nọ lại không biết như thế nào cho phải bàng thống linh ngồi dưới đất cùng đỗ phong rời đi thân cận quá bọn hắn nếu loạn tiễn phát ra cùng một lúc đoán chừng cái thứ nhất cái chết nhất định là cấp trên của mình còn đứng n g a y đó làm gì nhanh xuống dưới hỗ trợ phòng thủ thành phố hộ vệ đội đang trực đội trưởng trước hết nhất phản ánh đi qua nếu như không thể bắn tên vậy xuống dưới vây công đám vệ sĩ tuy nhiên tư chất không cao nhưng là từng cái thể trạng biêu hãn lực khí rất lớn một tay cầm đao thép tay kia cầm thoát bài vây dừng lại chém lung tung cũng không tin chém không chết hắn nhìn nhìn đã ngất đi bàng thống lĩnh lại nhìn một chút bao quanh vây tới phòng thủ thành phố đám vệ sĩ đỗ phong cũng có chút khó xử hắn dù sao cũng là thất vương từ thân, phận, mẫu thân Lưu phi vẫn là ở tại trong vương phủ. nếu là thật sự giết cái này mấy trăm phòng thủ thành phố vệ sĩ vậy cũng coi như là tạo phản một khi tạo phản sự tình sẽ trở nên phức tạp đến lúc đó đến vây quét đô phong đã có thể không phải phòng thủ thành phố vệ đội đơn giản như vậy khí võ cảnh mấy vị đại tướng quân thậm chí còn có cùng vương hậu thông đồng một khí mấy vị vương gia đều dùng cái này danh nghĩa đối phó hắn tất cả đều lui ra phía sau nếu không kiếm của ta cũng không mở t o m ắ t đô phong rút gia ngân long kiếm gác ở b ả n g thống lĩnh trên cổ kéo l ấ hắn từng bước một lui về phía sau tin tưởng chỉ cần kiên trì nữa trong chốc lát nhị vương ra đội ngũ nên đã đến h ắ n ở đây phòng thủ thành phố vệ đội có nội ứng k h ô ngay có khả năng thời năng g i n như dài v ậ không tại m được song tức. Còn n h mau độc thủ, ai chưa hết giết hắn phương rằng co giai đoạn hộ vệ đội một vị đội trưởng khác lưu dũng chạy tới tuy nhiên hôm nay không phải hắn đang trực nhưng hắn dù sao cũng là đám vệ sĩ người lãnh đạo trực tiếp bàng thống lĩnh giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh đang trực đội trưởng cũng đã bị mất mạng hắn đi ra như vậy một gào to đám vệ sĩ quả nhiên hết thể bỏ vũ khí xuống không hề chống cự to gan bàng kiến sơn d á m tập sát vương thượng con nối dõi mang xuống cho ta chém lưu dũng vừa xử lý xong trước mắt sự tình nhị vương ra liền trích ngửa mà đến hắn vừa đến hiện trường liền cho bàng thống lĩnh đính cái tội danh sau đó mệnh lệnh thủ hạ chính là người bắt hắn cho chém nhị vương ra người này cấp dưới ra tay cũng ngon độc giang dắt một tiếng giơ tay chém xuống thật lớn một viên đầu người liền cho bổ xuống bàn g thống linh cho dù đã đến âm vụ cũng chỉ có thể là làm một cái quỷ hồ đồ bởi vì hắn bị đỗ phong cho đánh ngắt xịu đến lâm chém đầu một khắp này vẫn là không có t ì n h lại hiền chất mau mau theo t a đến đây nhị vương ra dắt lấy đỗ phong lên xe ngựa của hắn một bên chạy đi một bên đem sự t ì n h chân tướng nói một lần bởi vì đã xảy ra yêu tộc cao thủ đến dung tiên thành phá hư sự t ì n h thanh dương tông một vị trưởng lao sớm đã đến vốn định tại cuối tháng luận võ khảo thí đột nhiên sửa đã đến hôm nay do vương hậu đề nghị ngay tại cuối tháng luận võ khảo thí đột nhiên sửa đã đến hôm nay do v ư n g hậu đề nghị ngay không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày đã xảy ra nhiều như vậy sự tình vốn là yêu t ộ c cao thủ đột nhiên đột kích mình bị truyền thống đã đến xa xa đi đợi đến lúc lúc trở lại đã là chạm vào tối kết quả lại bị thương lan g tiểu đội sát thủ tập kích hơn nữa vừa rồi b ả n g thống lĩnh chỉ hoãn lập tức muốn vượt qua cuối cùng báo danh thời hạn mau mau nhanh nhị vương ra thúc giục x a phu gia tốc có thể ba con ngựa cũng đã phát huy đến mức tập cùng kỳ thật cửa thành cách vương phủ cũng không có rất xa có thể thời gian đang gấp thời điểm lại cảm thấy nó quá xa cho nên hắn dứt h o á t một cước đem xe phu cho đạp xuống dưới tự mình đánh xe xe ngựa hướng vương phủ đại môn phóng đi tất cả đều tránh ra cho ta. vương phủ trước cửa thị vệ đang muốn ngăn trở vừa nhìn là nhị vương g i a tự mình lái xe ngựa sợ tới mức ngao n h o né tránh người nào cao như thế thân phận vậy mà lại để cho vương g i a tự mình vội vàng xe ngựa đưa tới bọn hắn có thể không thể chơi vào được cồn vật bằng tờ tờ vờ t r a n l é t chương bốn mươi hai tranh thủ tư cách dự thi người trẻ tuổi cũng chỉ có những thứ này ư đường trường lao h í p mắt suy nghĩ đánh giá thoáng một phát trong sân người trẻ tuổi nhân số bề ngoài giống như có chút ít nhiều lần tuyển chọn tuổi trẻ vó giả dùng thiên quốc có thể thành công nhập môn nhân số cũng không nhiều năm nay mà ngay cả người dự thi đều biến thiếu đi nơi đây còn có một vương hậu nương nương đang muốn nói chỉ những thứ này người lại để cho đường trưởng lao xác nhận tư cách của bọn hắn ngày mai có thể bắt đầu luận võ giải thi đấu kết quả là vào lúc này nhị vương gia mang theo đỗ phong vội vàng xông vào ta một mình đem tuyển chọn tư cách điều đã đến tôi thể tầng bảy đường trưởng lao sẽ không trách cứ người ta a vương hậu nương nương người đẹp hết thời bộ dạng thùy mị vẫn còn bày ra tay hoa hờn dối hỏi nàng biểu hiện ra một bộ nhu tình như nước bộ dạng kỳ thật trong nội tâm đều nhanh muốn hận chết nhị vương gia vốn yêu tộc náo sự thanh dương tông phái đường trưởng lao đến đây bình yêu đó là một tuyệt hào cơ hội phế đi lớn như vậy sức lực mới cổ động đường trưởng lao sớm bắt đầu tuyển chọn chưa từng nghĩ đến vẫn là không có ngăn lại thất vương tử bàng kiến sơn làm việc bất lợi thật là đáng chết kỳ thật không cần nàng nói đáng chết bàng thống lĩnh đã bị nhị vương ra người cho chém không sao không sao đến bây giờ vẫn không thể đạt tới tôi thể tầm bảy mặc dù là đi thanh dương tông cũng vô dụng đường trưởng lao nói lời cũng có vài phần đạo lý nếu là tư chất cao người lúc còn trẻ nên biểu hiện ra ngoài hơn nữa bất kỳ một cái nào có tư chất người trẻ tuổi đều đạt được gia tộc to lớn ủng hộ đạt tới tôi thể tầm bảy tu vị tuyệt đối không phải việc khó gì có thể thất vương tử h ằ n sáu nhị vương gia muốn thay đỗ phong giải thích bởi vì hắn triệu hoán đến chiến thú thời gian tương đối chế, bởi vậy tu vị bên trên vừa mới bắt đầu tăng lên hơn nữa lúc trước không phải nói tốt rồi chỉ cần đạt tới tôi thể tầng năm thì có tư cách dự thi tôi thể tầng bảy đó là vương hậu một mình định ra quý củ như thế nào trong nháy mắt liền biến thành thanh dương tông đến dung thiên quốc nhận người quý củ cái này lao nương đám bọn họ cùng đường trưởng lao mắt đi mày lại chẳng lẽ là đã cho đại ca dẫn theo n ó xanh cắm sừng nhị đệ là không tin đường trưởng lao phán đoán ư vương hậu nương, nương há miệng sẽ đem nhị vương ra mà nói cho trẹn h ọ trở về hắn nếu như lại tiếp tục đặt câu hỏi vậy thì chờ vì vậy tốt t ộ i thanh dương tông trưởng lão rồi cái này sáu nhị vương gia nhất thời ngại lời không biết nên như thế nào tiếp theo hắn biết rõ đỗ phong chiến thú phẩm giai rất cao tiềm lực cực lớn cũng biết hắn bây giờ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không bại bởi tôi thể tầm bảy người lần trước gặp mặt thời điểm liền nhẹ nhõm đánh bại mộ dung man toa giờ phút này khẳng định thực lực càng mạnh hơn nữa thế nhưng là trong khoảng thời gian ngắn tu vi của hắn làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy đỗ phong cố ý thu liễm ở chính mình khí hơi thờ đem tu vị áp chế tại tôi thể sáu tầng bởi vậy bất kể là nhị vương gia vẫn là vương hậu là vương đều vì tư cách dự thi là định tại tôi thể tầng năm vẫn là tầng bảy sự t ì n h mà tranh chấp ta xem không bằng như vậy căn cứ tuổi của bọn hắn cùng tư chất cuối cùng do đường trưởng lão quyết định ai có tư cách luôn luôn rất ít phát biểu ý kiến tứ vương g i a đột nhiên mở miệng hắn một câu nói kia nghe vào công bằng bởi vì đỗ phong đã mười bảy tuổi nếu như dựa theo tuổi đến xem mà nói chúng cử cơ hội rất nhỏ thế nhưng là theo nhị vương g i a góc độ xem đỗ phong chiến thú tư chất siêu quần khẳng định rất có cơ hội chúng cử h ả o h ả o hào vậy hãy để cho ngọc nhi tới trước đi đối với tứ vương ra đề nghị đường trưởng lão mỉm cười gật đầu bởi vì hắn con gái đỗ ngọc nhi có được ưu tú ngọc khổng tức chiến thú hơn nữa tuổi còn rất nhỏ đã đến môn phái về sau nhất định sẽ bị mấy vị nữ trưởng lão ưa thích thu làm đệ tử ngọc khổng tức hướng tây phi địa ngục vô cùng vĩnh viễn không về chiến thú mở ra chiến miệng thú bí quyết đ ọ c lên một cái xa hoa khổng tức xuất hiện ở trong đại sảnh đủ mọi màu sắc lông vũ lóe ra tia sáng kỳ dị xem mắt người hoa hối loạn Bát thú Tức, trưởng thật tuyệt phẩm chiến Khổng xem Ngọc đối đường ràng rõ lao sự đương nhiên loại này va chạm cũng không có người bị thương mà là hoàn mỹ dung hợp lại với nhau trên người của nàng đột nhiên nhiều hơn một kiện màu sắc rực rỡ vàng xanh đỏ trắng đen quần áo trên đỉnh đầu nhiều ra một cái có phòng ngự năng lực tán hoa ngọc nhi tỉ tỉ đẹp quá a bắt vương gia ra tiểu q u o n chúa chứng kiến đỗ ngọc nhi trang phục lộng lẫy về sau bộ dạng hai con mắt đều nhanh muốn thoát ra những vì sao đã đến ta nhất định phải cưới được ngọc nhi quận chúa làm vợ đại tướng quân vũ văn cảm thấy công tử vũ văn thanh tiến tại trong lòng âm thầm thể hắn là lần trước tế tự đại điện thời điểm kích hoạt lên tác phẩm chiến thú cùng đỗ ngọc nhi ngọc khổng tức chiến thu thuộc về đồng nhất phẩm giai tuy nhiên không cách nào cùng mười tam vương tử tận điện hồ chiến t h u so sánh với có thể thắng tại tu hành niên hạn dài kinh nghiệm chiến đấu nhiều hầu như ánh mắt mọi người đều bị đỗ ngọc nhi hấp dẫn chỉ có đỗ phong túi đầu tại yên lặng cân nhắc một sự tình mau nhìn cái kia phế vật sợ tới mức liền lời nói cũng không dám nói phế vật như vậy thật sự là cho quân chủ mất mặt nếu như ta là vương tử thì tốt rồi một ít phụ thuộc thành trì đến người trẻ tuổi cùng với tướng quân thông soái hậu đại nhìn xem đỗ phong chỉ trỏ dám bỏ qua ngọc nhi còn chúa xem ta trên lôi đại như thế nào thu thập hắn vũ văn thanh tiến đem n ắ m đấm cầm rát rác thằng này bản thân liền thể trạng cường tráng chiến thú lại là đã lực lượng chứ danh tóc vàng bạo hùng đỗ phong giám c a n đảm bỏ qua lòng hắn trong mắt nữ thần ngọc nhi có chúa nhất định phải được trả giá thật nhiều kế tiếp ngươi tới đường trưởng lao cũng chú ý tới vũ văn thanh tiến người trẻ tuổi này hơn hai mét thân cao dày đặc bả vai so ván cửa đều rộng quả thực là một luyện võ tốt tài liệu nếu như chiến thú phẩm giai cao hơn một chút lời nói ngược lại là có thể thu được môn hạ của chính mình tôi thể chín tầng hậu kỳ tu vị chu cột vững chắc chân nguyên dồi dào chẳng những thể trạng cường tráng xem ra kinh mạch cũng ngao luyện vô cùng tốt ừ đường trường lão hải lòng gật gật đầu tu vi như vậy cùng thân thể tố chất mặc dù là chiến thú phẩm giai thấp một ít cũng có thể trước chiêu nhập ngoại môn làm cái bình thường đệ tử nếu là biểu hiện tốt lại thu làm chính mình đệ tử thân truyền đại điệu tri nộ vạn g i a m vật chiến thú mở ra giống sáu một mực điên cùng gào thét gấu xuất hiện ở mọi người trước mắt thân thể cao lớn như là núi nhỏ bình thường làm cho người ta mang đến rất mạnh cảm giác các bách toàn thân màu vàng da lông như là ăn mặc một tầng dạy đặc đồng giáp lực phòng c、so、hào hào hào i đường trưởng lao thoáng cái theo trên mặt ghế thái sư đứng lên trong miệng nói liên tục ba cái hào chữ cường tráng thể trạng vững chắc tu vị trụ cột hơn nữa bắt phẩm tóc vàng bà hùng người như vậy nhất định phải thu làm đệ tử được cồn vật bằng tờ tờ vở trần dlet chương bốn mươi ba m ệ nguyễn hoa điệp vũ văn thanh tiến ngươi có thể nguyện trở thành ta đường mẫu người đệ tử đ ư ờ n g trưởng lão loại làm này kỳ thật không hợp quy củ theo đạo lý tất cả tham gia tuyển chọn người trẻ tuổi tại thông qua khảo thí về sau cần đi trước thanh dương tông sau đó do toàn bộ tông môn tiền bối chọn lựa riêng phần mình yêu thích đệ tử có đặc thù mới có thể người còn có thể có thể bị phó tông chủ thậm chí là bị tông chủ chọn lấy hắn hiện tại khiến cho vũ văn thanh tiến bái nhập môn hạ của chính mình chẳng khác nào đã đoạn hắn gia nhập người khác môn hạ cơ hội đương nhiên có thể trở thành trưởng lão đệ tử thân truyền coi như là một phần vinh quang đệ tử nguyện ý vũ văn thanh tiến nghe nói lời ấy tranh thủ thời gian hạ bái đồng thời còn đắc ý nhìn đỗ ngọc nhiếp muốn biết do coi như là ngọc nhi q u ò n chúa cũng không có lập tức bị bắt vì đệ tử thân truyền nhìn thấy cảnh này mà ngay cả vương hậu nương nương đều có chỗ lập dung vương thất đệ tử còn không ai vinh hạnh đặc biệt này một cái tướng quân c h i tử vậy mà trước bộc lộ tài năng tướng quân lớn hơn nữa đó cũng là thân tử sao có thể theo chân bọn họ vương thất đệ tử so sánh v ớ i hạo nhi lại để cho đường trưởng lão nhìn xem biểu hiện của ngươi đỗ hạo nghe được mẫu thân nhắc nhở không nhanh không chậm tiêu sái đã đến trong đại sảnh diễn vò sảnh tầng cao có hơn hai mươi m m chiếm diện tích cũng lớn vô cùng bình thường có thể dung nạp mấy ngàn người lúc này tập võ hôm nay chẳng qua là tạm thời dùng để với tư cách tuyển chọn chi điện như vậy rộng rãi địa phương đỗ hạo còn cố ý đi đến trong đại sành đi hành vi của hắn lập tức đưa tới đường t r ư ở n g lao chú ý khai mở đồng dạng là một tiếng hét to nhưng thập tam vương tử tiếng quát xuyên thấu lực càn mạnh hơn nữa như là m a n h hổ quan núi chấn n h i ế p bốn phương thiên vực chi lôi bốn phương do theo chiến thú hợp thể chỉ là nghe chiến miệng thú bí quyết đã biết rõ không giống với thiên vực chi lôi cái kia chính là thiên lôi à ngũ hành trong pháp thuật lực công kích mạnh nhất chính là lôi chi thuật tốc độ nhanh nhất đồng dạng cũng là lôi điện pháp thuật nếu là lại phụ dùng gió tác độ nhạy vậy đơn giản là quá h o à mỹ g i n g sáu tật điện hổ vừa xuất hiện đồng dạng là một tiếng gầm điên cuồng một đôi màu trắng cánh triển khai toàn thân quấn quanh hồ quang điện tư tư tê vang có mấy cái phụ trách ở đại s ả n h phục thị h ạ n h â n bởi vì đứng được hơi chút tới gần một chút bị hồ quang điện bắn tung vé đến lập tức toàn thân xảy ra hỏa hoạn thống khổ trách không được thập tam vương tử phải đi đến đại s ả n h trung ương biểu hiện ra bởi vì tật điện hổ cánh dương phạm vi thật sự quá lớn đặc biệt là phía trên quấn quanh lấy hồ quang điện dính vào một chút không chết tức tổn thương hộ loại chiến thú lực lượng cũng rất mạnh hơn nữa độ nhạy rất cao hơn nữa một đôi cánh cùng phong lôi chi lực. Đường cọ t h o a n g cái lẻn đến trong đại sành toàn thân chân nguyên cổ động một tầng vòng phòng hộ tự động tạo ra đỡ đòn tật điện hổ trên người hồ u a n điện đi tới thập tam vương tử phụ cận thẳng thắn giảng đỗ hạo chiến thú so đường trưởng lao chiến thú phẩm giai cao hơn bất quá võ giả thực lực không được đầy đủ quyết định bởi tại chiến thú phẩm giai cao thấp bản thân tu vị cùng chiến thú thành t h ụ c độ cùng với cả hai phù hợp độ đều ảnh hưởng đến thực chiến kết quả giống sáu thấy có người tới gần tật điện hổ lần nữa phát ra liên cuồng gào thét mấy vị tu vị yếu nhược người trẻ tuổi bị chấn động lung lay sắc đổ đường trưởng lão cũng không có trách cứ đỗ hạo ý tứ chẳng qua là phất tay đánh ra một đạo che chắn đỗ hạo ngươi có thể nguyện trở thành của ta đệ tử thân truyền nghe nói như thế thập tam vương tử trong nội tâm vui vẻ vừa rồi danh tiếng đều bị vũ văn thanh tiến t ấ p sạch chính mình cuối cùng là dãy kiếm được trở về một ít mặt mũi thế nhưng là hắn n g mở đầu nhìn đến mẫu hậu ánh mắt rồi lại do dự bởi vì theo vương hậu nương nương trong ánh mắt rõ ràng nhìn ra không căm lòng trở thành đường trưởng lão đệ tử thân truyền ngay cả là đáng giá kiêu ngạo sự tình nhưng đã đỗ hạo tư chất nếu đi tô môn hoàn toàn có thể có càng nhiều lựa chọn đ ư ờ n g trưởng lão phụ trách tại cấp hai quốc gia tuyển nhận đệ tử đang nói do thực lực của hắn tại các vị trưởng lão bên trong cũng không phải rất mạnh thập tam vương tử tật điện h ổ chiến thú mặc dù là tại đồng dạng cửu phẩm chiến thú chính giữa coi như là người nổi bật đi tông môn chính giữa hoàn toàn có khả năng bị tứ đại trưởng lão coi trọng đặc biệt là trong đó bạch hổ đường trưởng lão thích nhất chính là có được hổ loại chiến thú đệ tử nhưng là bây giờ cự tuyệt đường trưởng lão mà nói có khả năng liền đi thanh dương tông cơ hội cũng không có nếu là hắn nổi giận lên tại chỗ sẽ đem đỗ hạo cho làm thịt toàn bộ dung thiên quốc cũng không có ai có thể đem hắn thế nào vì vậy vương hậu nương nương lại trải qua một phen trong nội tâm giấy rồi sau một lần nữa nhẹ gật đầu đệ tử nguyện ý xem hiểu mẫu hậu ý tứ đỗ hạo tranh thủ thời gian bại sư chính hắn cũng rất khẩn trương sợ nhắm chúng đường t r ư ở n g lao mất hứng do đó đã mất đi phát triển cơ hội chúc mừng thập tam vương tử về sau chúng ta nhưng chỉ có đồng môn sư huynh đệ vũ văn thanh tiến ngược lại là rất biết xem xét thời thế lập tức tới ngay chúc mừng đỗ hạo đồng thời khiêu khích nhìn thoáng qua đỗ phong nếu như cùng thập tam vương tử đứng ở mặt trận thống nhất cái t i ế chính là triệt để cùng thất vương tử là địch câu này đồng môn sư huynh đệ một câu hai ý nghĩa là ý nói hai người đều là thanh dương tông đệ tử đồng thời đã ở biểu đạt hai người đều là đường trưởng lão đệ tử thân truyền về phần đỗ phong liền tu vị cũng còn không đến tôi thể tầng bảy chỉ sợ không có cơ hội tiến vào thanh dương tông phía trước mấy người đều đại xuất danh tiếng lại để cho đường trưởng lão cảm thấy tới đây một chuyến đã rất đáng cho nên đằng sau những người kia biểu hiện hắn cũng liền không có nhìn kỹ thằng đến một gã tiểu cô nương xuất hiện mới một lần nữa đưa tới mọi người thảo luận bởi vì này tên đến từ chính xung quanh thành trì tiểu cô nương tu vị chỉ có tôi thể tầng năm thế nhưng là nàng mới m ư ơ i bốn tuổi n i n kỷ vừa mới triệu hoán đến chiến t h ú không lâu là thất phẩm hoa điệp chiến thú hoa điệp tại lực lượng cùng tốc độ phương diện cũng không phải rất mạnh càng không có gió lôi điện hỏa các loại công kích thuộc tính sở dĩ có thể liệt đến thất phẩm là vì có hai hạng đặc thù năng lực chính là ẩn hình cùng mê hoặc ẩn hình ý tứ cũng không phải hoàn toàn biến mất mà là làm cho mình dung nhập xung quanh hoàn cảnh ví dụ như g á n tại trên đại thụ liên biến thành cùng nơi vỏ cây bộ dạng ghé vào tảng đá trong đống liên biến thành cùng nơi tảng đá bộ dạng loại này ẩn nút năng lực vô cùng thích hợp điều tra cùng đánh lén là mỗi cái tổng sao cũng không có thể hoặc thiếu đặc thù nhân tài mặt khác hạng nhất mê hoặc năng lực cũng vô cùng có ích có thể thông qua rơi mê h u y ễ n phấn phát ra mê h u y ễ n khí hơi thở làm cho người ta sinh ra h à o giác đặc biệt là dùng để đối phó một ít lực lượng cường đại nhưng là tinh thần bạc n h ư ợ c y ế u kém đ ệ n h nhân hoàn toàn có thể đem đối phương chuyển hóa làm lực chiến đấu của mình hoa này điệp chiến thú tựa hồ là tóc vàng bạo hùng khắc tinh a bốn đúng ở ơ ơ ơ ơ ơ ta cũng nghe nói bạo hùng một khi không khống chế được ngay cả mình chủ nhân cũng có thể công kích mọi người đều nghị luận đem vũ văn thanh tiến cho khí quá sức hắn cũng không có nghĩ đến phụ thuộc thành trì còn có thể tuyển chọn ra như vậy một cái tiểu cô nương hoa điệp đúng là loại gấu chi tuy nhiên tóc vàng bạ o hùng so hoa điệp chiến t h ú cao nhất phẩm thế nhưng là thiên hạ vỏ quýt dày có móng tay nhọn tóc vàng bạ o hùng lực lượng cường đại t ỷ khí táo bạo tinh thần phương diện đối lập nhau bạc n h ư ợ c yếu kém là dễ dàng nhất không khống chế được một loại chiến t h ú thời điểm chiến đấu chỉ có rất nhanh hoàn thành hợp thể mới có thể đối lập nhau an toàn một ít được cồn vật bằng tờ tờ vờ chân slet chương bốn mươi b ố thực lực nghiệm chứng thấy hoa điệp nữ hải xuất hiện mà ngay cả đường t r ư ở n g lão đều có chút do dự Kỳ thật như vậy đặc biệt là mê hoặc năng lực cái này hạng nhất nếu là nắm chắc cơ hội tốt khống chế được mấy cái như vũ văn thanh tiến như vậy sức chiến đấu đối thủ cường đại có khả năng sẽ thay đổi toàn bộ chiến cuộc cho nên từ một phương diện khác đến xem nàng so vũ văn thanh tiến thích hợp hơn trở thành thanh dương tông đệ tử khá tốt có tứ vương ra câu nói kia đường trưởng lão có thể căn cứ người trẻ tuổi cụ thể tuổi cùng t ư chất cuối cùng quyết định ai có c h ú n g cử tư cách lúc trước bị vương hậu nữ nhân kia cho đầu đọc sửa đổi tuyển chọn điều kiện hơi kém liền bỏ qua tốt như vậy một cái hạt giống trịnh tiểu t u ệ n g ư ơ i mà lại theo ta quay về tô n g môn về phần đằng sau sự t ì n h cần thương thảo sau lại làm định đoạt đường trưởng lão trong lòng hiểu rõ mặc dù là cho nàng tư cách dự thi trên lôi đài cũng là phải thua không thể nghi ngờ cho nên cần cùng phó tông chủ s i n thoáng hợp pháp nhìn xem có thể hay không miễn thí chiêu nhập môn bên trong mọi người nao nhau, nhau biểu hiện ra hoạt ấ t ngoại trừ chỉ trịnh tiểu huệ bên ngoài những người khác tất cả đều phù hợp tôi thể tầng bảy tu vị trình độ mặc dù là như thế vẫn là là có mấy cái tư chất kém người trẻ tuổi không có thể đủ c h ú n g cử giờ phút này trên trận chỉ còn lại một người không có biểu hiện ra cái k i a chính là một mực túi đầu yên lặng suy nghĩ đỗ phong tới phi ngươi tại nhị vương g i a nhắc nhở hạ đỗ phong mới lệ mà m lệ mề m tiêu sai tiến lên ừ lại kéo dài cũng vô dụng ngươi lập tức cũng sẽ bị đào thải một mực cùng đỗ phong không hợp lục vương tử đã sớm muốn nhìn hắn nêu xấu loại phế vật này còn dám không để ý tới ngọc nhi còn chúa cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình vũ văn thanh tiến đối với hắn không đem đỗ ngọc nhi để vào mắt sự tình cũng là canh cánh trong lòng t ử kỳ của ngươi đã đến vừa mới đạt được tư cách dự thi bằng chấn đối với đỗ phong một c ư ớ c c h i thủ ký ức h a y còn mới mẻ lần này lại đem bảng thống lĩnh bị giết cửu hận cùng nhau nhớ đã đến trên người của hắn chỉ cần đỗ phong không cách nào đạt được tư cách như vậy liền đã mất đi trở thành thanh dương tông đệ t ử cơ hội đến lúc đó nhất định sẽ bị vương tộc vứt bỏ chính mình có thể tùy ý báo thủ chúng thú chi thần nghe ta triệu h á n hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo chiến thú mở ra đỗ phong chiến miệm thú lệnh nhất n i ệ m đi ra quả thực lại để cho đường trường lao lắp bắp kinh hãi người khác chiến miệng thú lệnh hoặc nhiều hoặc ít đều cùng chiến t h ú thuộc tính có quan hệ có thể chúng thú chi thần là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có chỗ vị thần thuộc tính bất quá chờ hắn chứng kiến đỗ phong chiến t h ú sau đây mới thực sự là há h ố c m ộ n cái gì biểu diễn dĩ nhiên là một quả t r ứ n g ha <cười> ha ha sáu toàn trường người xem cười ngược lại một mảnh lần trước tế tự đại điện thời điểm bởi vì vừa mới triệu hắn đến chiến thú thất vương tử chiến thú là trái t r ứ n g trạng thái cũng liền mà thôi mọi người còn muốn lấy các loại quyết đoán thời gian ấp chứng đi ra xem hắn chiến thú rốt cuộc là hình dáng gì hôm nay hai tháng đi qua lại còn là một quả chứng trạng thái ngoại trừ dáng v ó c lớn hơn một ít nhan s ắ c thâm một ít tựa hồ không có gì biến hóa a bốn thất ca ca tư chất tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào thấp đường trưởng lao kính x i n cho nhiều hắn một lần cơ hội chứng kiến đường trưởng lao nhữ m ạ y một bộ ghét bỏ bộ dạng đỗ ngọc nhi tranh thủ thời gian tiến lên thay đỗ phong xin tha ngọc nhi quận chúa n g ư ờ i sáu vũ văn thanh tiến khí đều nhanh muốn h ộ t máu hắn thể muốn kết hôn tới tay ngọc nhi quận chúa rõ ràng chủ động thay đỗ phong xin tha đỗ phong tiểu tử kiêm ộ t bộ bình tĩnh bộ dáng còn cầm bạch nhãn lường chính mình t h o á n một phát đỗ ngọc nhi lo lắng và phần nàng cũng không nghĩ tới đỗ ph Cố t ì nếu h Phong nhị tinh trận pháp sư thân phận đặc thù nói ra, có thể bên thai đột nhiên muốn đem truyền trận nói bên Đỗ đặc đột đ ra, sư có n nhỏ khó thể nghe ngữ. Ngọc một mật thể hồi khó như âm ậ mật p p h ơ n ngăn đỗ Ngọc Nhi g pháp, trở Đỗ xuất ú c động hành n vi. ế như x u ra nhị tinh trận pháp sư vi t r ư ơ n g đến đường trưởng l ã o nhất định sẽ đặc biệt trúng tuyển hắn nhưng là như vậy sẽ sớm bại lộ sẽ dùng trận pháp hát chủ bài mặc dù là tuyển chọn cũng không có ý nghĩa phơi bày một ít thực lực của ngươi a xem tại đỗ ngọc nhi trên mặt mũi đường trưởng lão không có lập tức đào thải đỗ phong mà là cho hắn một cái biểu hiện ra cơ hội dù sao cái kia thanh hoa chứng hắn cũng xem không hiểu m u ố n tại hợp thể về sau mới có thể nhìn ra tiềm lực ta cũng cần một cái đối thủ mới có thể biểu hiện ra đỗ phong đ h ú n núi bay một bộ không sao cả bộ dạng hắn làm như vậy thế nhưng là đem vài người khác khí không nhẹ nhất là vũ văn thanh tiến cùng bàn chấn để ta làm đối thủ của ngươi vũ văn công tử mời đem cái này cơ hội nhường cho tiểu đ ệ ta cùng với người này có thủ không đội trời chung vũ văn thanh tiến sốt ruột diệt trừ đỗ phong có thể bàn chấn so với hắn còn muốn sốt ruột mà ngay cả ngày mai luận võ cũng chờ không tới đúng lúc là đỗ phong chính mình nói ra mượn cơ hội này diệt trừ hắn đường trưởng lão ta có một chuyện muốn hỏi tay chân không có mắt luận võ bên trong khó tránh khỏi có chỗ tử thương nếu là sáu thanh dương tông không nên phế vật các ngươi cho dù b u ô n g tay đánh cược một lần bàng c h ấ n sở dĩ hỏi như vậy chính là muốn các loại đường trưởng lão cái này hồi phục dù sao đỗ phong là vương tử thân phận nếu là mình giết hắn đi chỉ sợ sẽ cùng cha giống nhau đã bị xử phạt nhưng chỉ cần đường trưởng lão gật đầu chính mình có thể b u ô n g tay đi làm thiết sơn bất động chiến thú hợp thể chiến miệm thú lệnh lối ra bàng trấn toàn thân bắt đầu kịch liệt bạch trướng từng khối mà cơ bắp như là như ngọn núi hở ra trên người nhiều hơn một kiện màu đen cứng rắn ra h lõi ra cùng loại kim loại hào quang lực phòng ngự một chút không thể so với chính thức khung sắt chiến lệnh hơn nữa chuẩn bị dựng đứng gai sắt làm cho người ta cảm giác không có đường nào đi chết đi hợp thể sau bảng chấn hình thể tăng vọt đồng dạng lực lượng cũng tăng cường gấp mấy lần hai tháng này bảng ra tập hợp tất cả tài nguyên vì hắn tăng lên tu vị cùng bồi dưỡng thiết sơn heo chiến thú lần này hợp thể hiệu quả so sánh với lần bại bởi đỗ phong thời điểm cường đại rồi rất nhiều lần không nghĩ tới bảng chấn tiểu từ này còn rất lợi hại xem ra lục phẩm chiến thú cũng không có thể xem nhẹ a bốn mà ngay cả vũ văn thanh tiến đều đối phó đỗ phong tuyệt đối không có vấn đề nguyên người, người này thật đúng là không nhớ lâu hộ giáp d à y nữa có cái gì dùng a bốn đỗ phong nâng lên chân phải quê quơ lần trước chính là dùng cái này cái chân đá trúng bằng c h â n cây hoa cúc trực tiếp bắt hắn cho đau hôn mê bất tỉnh n g ư ơ i một chiêu kia không dùng được cực lớn hoa bằng chấn giờ phút này trở nên có tám phần như lợn rừng chỉ có hai phần như một chút nhân dạng tứ chi chạm đất răng nanh lộ ra ngoài chạy trốn chấn động mặt đất ố n g ố n g tác hưởng vậy xem niên kỷ người nhao nhao né tránh sợ bị trận chiến đấu này ảnh hưởng đến hắn như thế nào còn không hoàn thành h ợ thể tiếp tục như vậy rất nguy hiểm a bốn đỗ ngọc nhi nhanh chóng cầm chặt nằm đấm sợ đ dù sao bàng chấn giờ phút này đã có tôi thể tám tầng tu vị hơn nữa hóa thú hiệu quả lực sát thương không thể khinh thường được cồn vật bằng tờ tờ vờ chấn lết chương bốn mươi lăm vẫn là chiêu đó thiết sơn trúng kích tại hai người khoảng cách kéo gần lại về sau bàng chấn đột nhiên phát động chiến thú kỹ năng cả người như là đạn pháo giống nhau bắn đi ra ngoài bởi vì tốc độ quá nhanh khẽ động xung quanh không khí tạo thành phong áp giọng thùng tình h thân thể tăng thêm mọc lên san sát như rừng gai sắt đỗ phong tựa hồ đã là tránh cũng không thể tránh hừ hừ xem ta lần này không đem bụng của ngươi cho đấm nát bàng chấn tin tưởng mười phần chạy trốn trong răng nanh chiếu lấp lánh vì đánh bại đỗ phong coi như là biến thành thật sự lợn rừng hắn cũng nguyện ý ba sáu mọi người ở đây cho là hắn chết chắc rồi thời điểm đột nhiên một đạo tàn ảnh sẽ qua p h ạ m giai thân pháp đạo tuyết t ì mai tư thái là nhẹ như v ậ y doanh không có lôi đỉnh vạn quân thậm chí cũng không mang gió rít thanh âm vô t h a n h vô tức đ ă n g lúc đỗ phong đã vây quanh b ả n g c h ấ n sau lưng nhắm ngay b ở mông chính là một c ư ớ c phanh dáng người thon dài đỗ phong cùng hóa thú sau lợn rừng hình tượng b ả n g c h ấ n nhìn qua căn bản cũng không thành tỷ lệ giống như là một cái mảnh khảnh bé gái muốn đem một đầu voi là đỗ thậm chí có người hoài nghi cho dù đỗ phong đứng ở nơi đó bất động mặc cho đỗ phong đi đánh cũng sẽ không bị thương kết quả một tiếng vang thật lớn đánh thức tất cả mọi người cùng vô thanh vô tức thân pháp bất đ ộ n g một cước này tràn đầy bạo tạc nổ tung lực cực lớn hóa b ả n g chấn căn bản hang không được hướng về phía trước một đầu ngã quỵ mặt chắp tay trên mặt đất ma s á t trượt ra đi thật xa d á n chắc thanh thạch mặt đất s ử n g sốt cho sát ra một đạo thật dài bạch ngân cái này ra mặt thật đúng là đủ d à i chân cảm giác không hợp làm a thiết sơn chưa tuy nhiên toàn thân dài khắp gai sắt có thể ba chỗ là nhược điểm vì sao vừa rồi một cước n â n lên đi cứng rắn đỗ phong nhìn chăm chú nhìn lên, Nguyên lai bảng mập m ạ p ở phía sau ngăn cản một mặt cổ đồng kiên tròn chiến thú hợp thể lúc trước là mặt cùng l á chắn hợp thể hậu thân tài cực lớn hóa khiên tròn như một cái nắp giống nhau vừa vặn ngăn trở bốn lúc nào heo cũng biến thông minh còn biết cho mình cái r á m cổ che che mà ha ha ha ta bằng chấn làm thương không vào nhìn ngươi có thể thế nào lần này cây hoa cúc không có bị bạo bằng chấn đắc ý cười ha ha thiết sơn c h ư chiến thú vĩnh cựu đến nay vấn đề giải quyết hết chính mình quả nhiên là một thiên tài uống bằng chấn gầm nhẹ một tiếng thứ chi chạm đất phần lương cong lên chiêu này kêu là làm bạo vũ lê hoa là thiết sơn c h ư đòn sát thủ Trên sắt người vốn gai đỗ phong thanh n đột hoa i Đại ê n trướng. lượng cổ i sắt chứng tốc bắn bao triệu hoãn đi ra một mực không có hợp thể giờ phút này chỉ cần một chữ liền hoàn thành chiến thu hợp thể đón lấy cả người đột ngột biến mất l i ề n tàn ảnh cũng không có lưu lại đi đâu nhìn không tới đối phương thân ảnh bàng chấn nhanh chóng đến phát đ i ê n sớm hắn cuốn quýt thay đổi thân thể gai sắt bốn phía loạn xạ sợ bị đỗ phong đột nhiên đánh lén đường trường lao nhiễm mày đánh ra một đạo che chắn bảo vệ phía sau tất cả mọi người cái tên mập mạp này quá không hiểu chuyện cũng dám hướng về chính mình mặt mà bắn gai sắt phóng ra gai sắt vô cùng tiêu hao chân nguyên bàng chấn liên xạ mấy lần đã thở hồng, hồng bị bắn đi ra gai sắt cần nhất định được thời gian mới có thể một lần nữa dài ra hắn dừng lại trước thở một ngụm thuận tiện tìm thắng một phát đối phương đến cùng trốn đi đâu. dù sao có khiên tròn bảo vệ cái giám cổ tiểu tử kia cũng không có thể đem mình thế nào có thể vừa mới đứng vững bước chân lại đột nhiên cảm giác phần bụng tê dần đón lấy mọi người thấy một đầu heo mở ấ p tờ thần kỳ bay lên chưa nghe nói qua thiết sơn chưa biết bay à, chẳng lẽ còn có cái gì muốn tại giữa không trung thi triển đại chiêu đón lấy liền chứng kiến hắn một đầu đâm vào nóc nhà trên sàn g ngang sau đó c u ố n tới đây trồng v õ phần l ư n g hướng phía dưới t r u n g t r u n g điệp điệp ngã tại thanh thạch trên mặt đất ta đá ta đá ta đá đá sáu đỗ phong đột nhiên xuất hiện tả hữu hai chân liên tục đá ra nhắm ngay vẫn là cái nào đó đặc thù bộ vị a tám bàn g chấn liên tục kêu thảm thiết đau căn bản không đứng dậy được tới tham gia khảo hạch nữ học viên mắc cỡ che mắt không dám nhìn có thể lại nhìn không được theo giữa ngón tay vụ trộm ngắm vài lần liên tục đá c h ú n g hai chân đang lúc vị trí thật sự là quá tàn nhẫn cái k i a mặt cổ đồng khiên tròn bị đỗ phong liên tục mấy cước cứng rắn cho đá tiến vào h o a thu trạng thái bàn g chấn giờ phút này cây hoa cúc đã bị chống đỡ đã thành hoa hương dương, đau n h a răng nếch miệng chân thẳng run dậy lần trước bị ngón chân lớn chọc lấy thoáng một phát cảm giác đau đớn cùng lần này quả thực không cách nào so sánh được k bốn cả mặt khiên tròn đều cho nhét vào đi nhẹ nhàng khẽ động kéo thật sự là ai nhét ai biết thế nào còn dám nói ta đây chiêu không có hiệu quả ư đỗ phong dơ chân lên đến bơ cơ mỗi lần sáng ngời thoáng một phát bảng chấn liền liệt một lần miệng mặc dù là không lần lượt đá trong nội tâm đạo k i a mấu chốt điểm quyết định cũng gây khó dễ a bốn l i ế n quan ằ m trên mặt đất thân n g â m bằng chấn đường trưởng lao nhắc tới bút đến đem hắn danh tự xin mất sau đó tại đỗ phong danh tự bên cạnh đánh cho cái câu còn thuận tiện ghi chú thoáng một phát chiến thu đặc điểm tốc độ tăng lên đặc thù kỹ năng đ ồ thổ đây chính là đỗ phong đều muốn đạt tới mục đích hắn cổ ý phô bảy tốc độ năng khiếu cùng đ ồ thổ năng lực như vậy cũng không cần bại lộ than nếu là bị những tông môn k i a lão già kêu biết mình có được vạn thú bồn nguyên vẫn không thể đem hắn nuốt lại mỗi ngày nghiên cứu chơi a bốn không có một thân khí lực phế vật thập tam vương tử khinh bị nhìn một chút trên mặt đất run dày bằng chấn chỉ có lực lượng không có tốc độ còn không phải bị đánh liệu thấy được thiết sơn chư biểu hiện trong lòng của hắn đối vũ văn thanh tiến tóc vàng b ạ hùng cũng coi thường vài phần cùng chính mình tật điện hồ so với bọn hắn thật sự là quá chậm h ừ vũ văn thanh tiến hừ lạnh một tiếng đều muốn phát tác thế nhưng là bị đường trường lão cắt đứt tốt rồi tất cả đều trở về nghỉ ngơi có vấn đề gì trên lôi đài giải quyết sáng sớm ngày mai theo ta qu nếu như tư cách dự thi đã toàn bộ xác định cũng không cần phải dài dòng đi xuống hắn ra lệnh một tiếng không người nào dám không nghe đều ngoan ngoan trở về gian phòng của mình sáng sớm ngày hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng những người dự thi cũng đã tại trên quảng trường chờ sương mai đánh vào trên mặt hơi có chút mát nhưng không cách nào che giấu những người dự thi tâm tình kích động lập tức muốn đi thanh dương tông kế tiếp chính là quyết định vận mạng thời khắc đồng dạng kích động vẫn là đến đây tiễn đưa người đặc biệt là theo phụ thuộc thành trì tuyển chọn đến mấy vị kia tiểu tuệ nhất định chú ý an toàn nếu không được liền nhận thua hoa điệp chiến thu kẻ có được trình tiểu tuệ phụ thân cũng không có tới là của nàng mẫu thân đến đây tiến đưa nàng còn không biết đường trưởng lão đã âm thầm làm quyết định ý định lại để cho tiểu huệ miễn thử nhập môn me ngươi cứ yên tâm đi chị tiểu huệ ngẩng lên hồng phát phát khuôn mặt nhỏ nhắn tiếp chân đến cùng mẫu thân tạm biệt hiền chất thấy ngươi man toa biểu tỷ nhớ t h ầ y ta chuyển lời đúng vợ ơ ơ a hiền chất ngọc nhi cũng phiền thoái ngươi nhiều hơn chiếu cố đỗ phong bị nhị vương ra cùng tứ vương ra hai nhà nhân vây quanh trái dặn dò phải dặn dò không phải dặn dò lại để cho hắn cẩn thận mà là nhờ cậy kia chiếu cố hai vị mỹ nữ bất quá hắn giờ phút này căn bản vô tâm đi nghe mà là nhìn chung quanh đang đợi một người. mẫu thân lưu phi như thế nào còn chưa tới chẳng lẽ là bị vương hậu cho giam được cồn vật bằng tờ tờ v ở chen led chương 46, không c h u n g hung hiểm h i ề n chất đừng đ ợ i mẹ ngươi không có việc gì yên tâm đi nhị vương gia nhìn ra đỗ phong bát văn vô vô bờ vai của hắn ă n ủi lưu phi quả thật bị vương hậu cho giam lỏng khá tốt chính là đỗ triền phi bế quan không ra chỉ cần quân chủ không chết cái k i a lão bà còn không dám đối lưu phi ra tay đỗ phong chuyến đi này thanh dương tông chẳng những quan hệ đến chính hắn tiền đồ cũng đồng dạng quan hệ đến lưu phi cùng với nhị vương gia phụ thậm chí toàn bộ dung tiên quốc an uy nảy sinh đợi đến lúc mọi người tất cả đều lên phi thuyền về sau đường trưởng lao ngắt một cái phát quyết khổng lồ thân thuyền từ từ bay lên cùng mặt đất rời đi nguyên lai càng xa nhìn xem trên mặt đất dần dần thu nhỏ lại mọi người đỗ phong bình phục thoáng một phát tâm tình khoanh chân mà ngồi bắt đầu lời công tu vi của hắn cắm ở vô cùng đặc thù tôi thể mười tầng cần tranh thủ thời gian điều chỉnh tốt trạng thái tìm một cơ hội đột phá đến khí võ cảnh thất ca ca ngươi mau nhìn chúng ta tại đám mây phía trên ngọc nhi quận chúa đây là lần thứ nhất ngồi phi thuyền cảm giác vô cùng mới lạ đỗ phong ở kiếp trước đã sớ ngồi đã qua tự nhiên sẽ không nối một c h i ế c phi thuyền cả ta đến đổi n g ư ờ i xem trước kia vũ văn thanh tiến đều là hơ ngọc nhi quận chúa dù sao hắn là thần tử đối phương là vương thất hậu duệ có thể nếu như đã đi ra dung t h i ê n quốc mọi người về sau đều là thanh vân tông đồng môn tự nhiên cũng sẽ không có loại này thân phận sai biệt đến bên cạnh ta ngồi xuống trong chốc lát tiến vào gió mạnh tầng sẽ sáng ngời ngọc nhi quận chúa không muốn uống vũ văn thanh tiến nói chuyện có thể hết lần này tới lần khác nàng lại không tốt ý tứ cự tuyệt hơn nữa đối phương sức chiến đấu mạnh như vậy người lại hung hăng với tư cách một nữ hải tự không khỏi có chút sợ hãi đúng lúc này đỗ phong vô vô bên cạnh mình bông t u y ề n làm cho nàng tới đây ngồi xuống. đường đường bảy t h ứ c đàn ông ngay cả đều đứng không vững ai như ngươi yếu như vậy không khỏi gió à, ngọc nhi bội bội tự nhiên do ta đến bảo hộ vũ văn thanh tiến nói xong đã nghĩ tới đây kéo ngọc nhi quận chúa cánh tay thân thuyền bắt đầu mánh liệt lắc lư giờ phút này đã tiếp cận vạn mét không trung gió mạnh đột nhiên tăng lớn thổi chúng người ngã trái ngã phải đây là đường trưởng lão cố ý cho bọn hắn thiết một đạo đ ầ mục nhìn một cái mỗi người gan dạ sáng suốt cùng năng lực phản ứng a vũ văn thanh tiến ra châu vừa gan dạ sáng suốt cùng năng lực phản ứng Có thể hắn vũ ừ văn thanh tiến n g chợt á i i quát một tiếng thân thể đột nhiên hạ xuống song chân hoàn toàn chắc t hai mở trung bình tấn tổng quản là ổn định thân thể nhưng vào lúc này một tiếng thét lên cùng với một đạo màu hồng phấn thân ảnh là trịnh tiểu tuệ không chế không nổi chính mình hướng bên này ngã tới đây không xong vũ văn thanh tiến mình mới vừa mới đứng vững nào có ở không đi quản người khác một mèo đeo một túi đầu liền cho để cho đi qua dù sao trịnh tiểu tuệ chết sống cùng hắn không quan hệ nơi này thế nhưng là vạn mét không trung a như trịnh tiểu tuệ cứ như vậy t é xuống mặc dù là nàng có hoa điệp chiến thú đã hôm nay tu vị cũng chỉ có thể đủ trên không trung dừng lại mấy hơi t h ở mà thôi lớn như thế gió mạnh lập tức sẽ đem nàng chân nguyên hao hết kế tiếp sẽ là dài dòng buồn trán rơi xuống quá trình đoán chừng còn không có ngã chết phải trước vụ chết chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đường t r ư ở n g lão không có ý định quản l ư đỗ phong vỗ một cái ngọc nhi quận chúa bà vai cả người đột nhiên chạy trốn ra ngoài một chút kiếm ở giữa không trung trịnh tiểu tuệ cánh tay mang theo nàng một lần nữa trở lại ngọc nhi quận chúa bên cạnh ngồi xuống toàn bộ quá trình thỏ nảy sinh t h ớ t rơi những người khác còn không có kịp phản ứng cái này sáu t r ì n h tiểu tuệ mặt hơi đỏ lên có chút không có ý tứ kéo đỗ phong cánh tay dù sao hai người còn không quen thuộc thế nhưng là thân thuyền lần nữa lắc lư một cái sợ tới mức nàng cũng không cố bên trên t h ẻ thùng tranh thủ thời gian gắt gao ôm đỗ phong cánh tay sợ lại bị vung lên đến đừng nhìn nàng theo ế đã đã nếu nhưng ngực thành nàng rán cánh ngược phong ngựa ngủng. Này! Này! Này! thật chặt h trước là lại lại là tay, t đã đã đổi quy mô. Bị ở gió mạnh càng lúc càng lớn vũ văn thanh tiến trung bình tấn cũng càng chắt càng thấp hắn không ngừng phát lực đều muốn ổn định thân thể cả người trọng tâm càng hàng càng thấp cái giám cổ sắp ngồi vào trên b o n g thuyền nhìn lại một chút đỗ phong bàn chân ngồi ở chỗ kia hai bên trái phải một lớn một nhỏ hai vị mỹ nữ đều chăm chú ôm cánh tay của hắn có một người ngược lại là đứng thắng tắp tại gió mạnh trong nhẹ nhàng như thường người này đúng là có được tật điện hồ chiến thu thập tam vương tử thiên vực lôi điện bốn phương gió theo quả nhiên không phải thổi chúng hắn đôi gió thao túng năng lực là những cái k i u chỉ biết dùng tậy mạnh người chỗ không thể giải thích vì sao cứu ta vương tử điện hạ cứu ta một cái nhìn qua niên kỷ đồng dạng không lớn tiểu nam hải gắt gao bới ra tại thuyền xuôi theo bên trên theo gió mạnh càng lúc càng lớn hắn đã sắp kiên trì không nổi giờ phút này cũng không cố bên trên cái gì mặt mũi liền khóc hô to cầu thập tam vương tử cứu hắn một mạng thập tam vương tử liền như vậy thẳng tắp đứng lặng trong gió mặc cho quần áo theo gió p h i ê lãng căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn liếp thất ca ca ngươi có thể hay không cứu hắ Cái kia theo i ể u Nam ả i cùng t r hết thảm một tiếng tiểu nam hải rốt cục bắt không được thuyền sôi theo ngã vang ra ngoài sau đó thân tàu đột nhiên bay lên một đạo vòng phòng hộ Như là đem cho ọ bọt n thuyền chỉ cái phi khí siêu đại đặt một t ở r n không hề bị đến gió mạnh ảnh hưởng. g gió hề bị tới h định, cho mạnh như thế thôi như cùng bình tĩnh mặt hồ không Cho â n cùng ổn nào cũng cùng nổi còn sóng. tàu mặt t vô mặc gió dậy giờ khắp này trịnh tiểu tuệ mới hiểu được đỗ phong mà nói đường trưởng lao tử vừa mới bắt đầu thì có biện pháp cứu bọn họ hắn sở d ĩ không ra tay chính là muốn thấy có người chết như vừa rồi đỗ phong thật sự mạo hiểm đi cứu tiểu nam hải phi thuyền có khả năng lại đột nhiên gia tốc đến lúc đó cái chết chỉ sợ cũng không nớt tiểu nam hải một người tất cả bị mang về đệ tử đều muốn tham gia môn phái trận đấu tỷ lệ đào thải rất cao mà nói đường trưởng lao sẽ rất thật mất mặt lần này dung thiên quốc đệ tử tuy nhiên nhân số ít nhưng tổng thể trình độ cũng không tệ lắm xa hơn giới thời điểm nửa đường không ngã chết mười cái tám cái cái kia vòng phòng hộ chắc là sẽ không thăng lên sư đồ và phản đồ x â y tàu phản ứng nhả nhổ thì tốt rồi thích sạch s ẽ ngọc nhi quận chúa thẳng cao mày đỗ phong lôi kéo nàng đứng lên thuận tiện giải thích thoáng một phát dù sao những người kia vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết không thể bởi vì người ta nhà mấy ngụm liền ghép bỏ tiến vào tông môn sau cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt có thể sống xuống cũng đã không tệ ai còn sẽ quan tâm sạch sẽ không sạch sẽ thất ca ca ngươi cũng có thể như thập tam vương tử như vậy đứng đấy bất động ư trị tiểu tuệ đối với đỗ phong năng lực vẫn là rất ngạc nhiên hán tử vừa mới bắt đầu liền sớm ngồi ở trên bom thuyền nhìn qua hình như là sợ hãi bị gió mạnh thổi đi. có thể lại có thể tại thời khắc mấu chốt nhảy dựng lên cứu mình hơn nữa tả h ư u kéo hai người vẫn như cũ vững như núi lớn ha ha người đón đâu đỗ phong dùng câu dẫn ra ngón t r ỏ tại t r ị n h tiểu tuệ trên c h ó t m u i vớt một cái đem cái này v ẫ n đ ể lại cho nàng vứt ra trở về đừng nói là đứng ở phi thuyền bên trên bất động coi như là ở phía trên xoay quanh mà chạy bộ cũng hoàn toàn không có vấn đề ta đoán tất c ả cá nhất định được ngọc nhi quận chúa vượt lên trước trả lời vấn đề này nàng đối với đỗ phong là càng đến càng có lòng tin lúc trước thịnh truyền chính là cái tia chỉ biết hướng bách hoa lâu ở bên trong chạy phế vật hôm nay đã làm cho người ta lau mắt mà nhìn đều đứng vững năm g a y tại tất c đó thanh dương tông sáng lập ra môn phái chi nhân đi ngang qua nơi đây thấy vậy chỗ non xanh nước biết linh lực dồi dào vì vậy liền quyết định lúc này là phái thế nhưng là ngọn núi này rất cao đỉnh tuyết động quanh năm không thay đổi bất lợi với các đệ tử tu hành vì vậy hắn một kiếm chém qua đi đem ngọn núi theo danh giới có tuyết trở lên một đoạn lại lợi dụng đại pháp lực đem đảo ngược sau treo ở không trung đường trưởng lão cái này là ngươi tìm đến người a bốn như thế nào mới như vậy mấy người chẳng lẽ mỗi cái đều là siêu phẩm tư chất a ha ha ha đường cũng s â m mặc dù là tuổi to tư lịch tương đối sâu trưởng lão nhưng là ngay tại ngoại môn trưởng lao trước mặt tiêu ngạo thoáng một phát giờ phút này châm t r ọ c hắn mấy người đúng là nội môn tứ đại trưởng lão thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn vị trưởng lao do bốn loại thần thú danh tự với tư cách danh hiệu nghe xong cũng biết là thanh dương tông nhân vật trọng yếu tứ đại nội môn trưởng lão không có việc gì liền vậy hắn trêu g ẹ o rõ ràng là không có đem để vào mắt bốn vị trưởng lão tốt của ta chiến thú là tật điện hồ đều muốn đưa vào bạch hổ trưởng lão m ô n h ạ phi thuyền mới vừa vặn rơi xuống đất thập tam vương tử đột nhiên chạy ra ngoài chủ động cùng tứ đại trưởng lão trao hỏi còn cố ý bộc lộ ra chính mình chiến thú p h ẩ m giai hắn là theo dung thiên quốc đến theo đạo lý là thuộc về đường trưởng lão p h ạ m vi bất quá người này tựa hồ đã sớm hiểu do thanh dương trong tông thế lực phân bố lập tức tìm nơi nương tựa đến bạch hổ trưởng lão bên kia đi rất tốt ngươi mả lại đi theo ta dáng người cường tráng b đối thập tam vương tử tật điện hồ chiến thú tương đối thỏa mãn cựu phẩm chiến thú lại cùng hồ có quan hệ xác thực thích hợp bái nhập môn hạ của hắn bởi như vậy đường t r ư ở n g lão bên kia t i ể u ít đi một cái tư chất tốt đệ tử chỉ sợ cũng là duy nhất một cái a các ngươi không nên quá tở hờ ân đường t r ư ở n g lão đều nhanh cũng bị làm tức chết hắn thật vất vả tìm được mấy cái phẩm chất tốt đệ tử trong nháy mắt đã bị cướp đi một cái dựa theo tông môn quy định mới tới các đệ tử cần thông qua khảo thí sau đó mới có thể quyết định như thế nào phân phối một ít tư chất đặc biệt tốt đệ tử cũng có thể do các vị trường lao thậm chí tông chủ đến chọn lựa nhưng ưu tiên do dẫn vào bất kể thế nào nói hắn đường cũng xâm vẫn là có cái này quyền ưu tiên huống hồ thập tam vương tử lúc trước rõ ràng đã bái chính mình vị sư đây chính là hắn tự nguyện ta không có đoạt người của ngươi ha ha ha bạch h ổ trưởng lão được tiện nghi còn khoe mã nhưng hắn nói cũng đúng sự thật thập tam vương tử căn bản bất đồng tông môn khảo thí chủ động đầu nhập vào bạch h ổ đường ôm ấp hoài báo thế nào có người hay không nghĩ đến ta thanh long đường lúc này thanh long trưởng lão cũng lên tiếng hắn cố ý hướng tùng hạc trưởng lão sau lưng nhìn lướt qua nếu là còn có tư chất tốt đệ tử hắn tuyệt đối muốn toàn bộ cấp y tứ đại nội môn trưởng lão ở bên trong thanh long thực lực mạnh nhất hôm nay bạch hổ trưởng lão bạch kiểm một cái hắn đương nhiên ngươi cũng muốn đoạt một cái bảy sáu ngọc nhi quận chúa vừa định nói chuyện lại bị đỗ phong dắt thoáng một phát cánh tay nàng là muốn nói tất h ca ca thiên phú rất cao thích hợp nhất đi thanh long đường dù sao càng cường đại phân đường có tài nguyên thì càng nhiều đối về sau phát triển có trợ giúp rất lớn không có ai sao xem ra còn dư lại đều là phế vật thanh long trưởng lão không có thể đủ cấp được đệ tử tâm tình có chút khó chịu hắn ý vị thâm trường hướng đỗ phong bên này nhìn thoang qua sau đó quay người mang người đã đi ra đỗ phong bị nhìn h ẳ n cái nhìn này cần tha tạng bẩn bang bang t r ừ n g ngày cố gắng thu liễm khí tức ngăn chặn tu vi của mình không dám có nửa chút bại lộ cái này thanh long đường chủ thật lợi hại chẳng qua là liếc phảng phất muốn đem mình toàn thân đều cho nhìn thấu tôi thể mười tầng kỳ quái tu vị tựa hồ đã bị hắn đã biết vừa rồi đường t r ư ở n g lão cũng là bị dọa đến không nhẹ nếu là đỗ phong cũng rời đi vậy hắn chẳng khác nào lại tổn thất một cái tốt hạt giống lúc trước tại phi thuyền bên trên biểu hiện hắn đều thấy được cái này đỗ phong không riêng gì thân thể tố chất tốt tâm lý tố chất cũng rất vượt qua thử thách chỉ cần đợi một thời gian tu vị đi lên cũng không nhất định có thể so với thập tam vương tử trịnh kỳ thật có như vậy trong ngay mắt đỗ phong cũng có cân nhắc muốn gia nhập thanh long đường có thể trên người mình l ư n g đeo bí mật quá lớn nếu là thật sự bái nhập thanh long trưởng l ã o muôn h ạ cả ngày cùng cái này cáo già ra hỏa canh giữ ở cùng một chỗ vạn thú b u ồ n nguyên sự t ì n h sớm muộn gì được bại lộ đường trưởng l ã o tuy nhiên kém một ít ít nhất còn không đến mức làm cho mình bại lộ lớn nhất át chủ bài cho dù tốt tài nguyên cũng không bằng mạng của mình quan trọng hơn nghĩ tới đây đỗ phong dứt khoát chủ động nói ra muốn bái nhập đường trưởng lao muôn h ạ n ế u là đợi đến lúc môn phái tổng tuyển cử thời điểm nói không chừng lại sẽ bị thanh long trưởng lao chọn lấy đến lúc đó đã có thể nguy hiểm ngươi thật sự nguyện ý bái nhập môn hạ của ta chứng kiến đỗ phong biểu hiện đường trưởng lão hai tay run nhẹ nhẹ không khỏi có chút kích động dưới mắt hình thức rất rõ ràng đã đỗ phong tư chất đừng nói là thanh long trưởng lão rồi chỉ sợ mấy vị trưởng l ã o khác đối với hắn cũng có ý tứ ta nguyện ý đỗ phong ánh mắt kiên định những lời này nói được chém đinh chặt sát nếu như muốn đánh bạc vậy đánh bạc to chút tốt đây là lễ ra mắt của thầy đường trưởng lão cũng là muốn rèn s ắ t khi còn nóng sợ đã chậm đỗ phong lại cải biến chú ý tranh thủ thời gian móc ra một kiện giáp mềm đưa cho hắn việc này coi như là định ra rồi kiếm lợi lớn đỗ phong v ộ i vàng đem rác mềm thu vào trong nội tâm sớm đã trong bụng n ở hoa đường trường lao nhất định là vì ổn định nhân tâm sợ vũ văn thanh tiến cùng đấu ngọc nhi trịnh tiểu t u ệ bọn hắn cũng rời khỏi bởi vậy t ắ n giang đưa chính mình một kiện p h à m giai cao phẩm rác mềm so huyền giai cũng chỉ là t r ê n lệch một chút như vậy mà thôi chính mình có ngân long kiếm vừa vặn còn thiếu một kiện tốt đồ phòng ngự cũng không biết bán đấu giá bên kia sự tình thế nào từ khi ra sự kiện kia sau tư đồ vi vi một mực không có liên hệ chính mình tích tích sáu nhưng vào lúc này bên hông truyền âm phụ vang lên xem ra là có người gọi chính mình đỗ phong cầm lên vừa nhìn đúng là vị kia tư đồ ra tam tiểu thư được cồn vật bằng tờ tờ vờ chèn led chương bốn mươi tám man ở châu xa hoa ngươi không sao chứ như thế nào thời gian dài như vậy không liên hệ đây là đỗ phong lần đầu chủ động cùng tư đồ vvi i nói chuyện trước kia đều là người ta nữ hải từ chủ động đừng nói trước ta ngươi thật sự muốn gia nhập thanh dương tông a vốn đỗ phong muốn hỏi một chút lần kia yêu tộc đột kích sự tình bởi vì chờ hắn sau khi trở về liền vội vàng khảo thí đối với việc này một chút cũng không hiểu do kết quả tư đồ vvi hỏi lại một câu nghe ý kia cũng không hy vọng đỗ phong gia nhập thanh dương tông đại b à sư ngươi nói đã c h ậ m một bước đỗ phong biết rõ tư đồ vi vi là muốn phát triển hắn tiến vào tư đồ thế gia tựa hồ còn muốn làm cho mình cho nàng làm hội phu nhưng là hắn đối lên làm cửa con rể sự tình thật sự không có hứng thú tư đồ ba mươi tám tư đồ đ ầ gà mở cái loại này phụ thuộc danh tự cũng làm cho người không chịu được nổi bãi sư cũng không nhất định có thể thông qua khảo hạch chứ đừng như vậy sốt ruột đi tư đồ vi vi nũng nịu thanh âm nhắm chúng trong lòng người trực dương dương nàng nói rất đúng không sai nếu đỗ phong không thông qua môn phái khảo thí làm theo vẫn là sẽ bị đổi ra đến các trưởng lão sở dĩ sớm đoạt tư chất tốt đệ tử đúng là nhìn chúng những đệ tử này tiềm lực to thông qua tỷ lệ cũng liền to đỗ phong biết do cùng nữ nhân cãi nhau là không có hiệu quả vì vậy liền chuyển hướng chủ đề hỏi lần trước yêu tộc xâm lấn sự t ì n h nguyên lai là bởi vì lúc đương thời vị trí khách hàng gợi bán một gã nô lệ mà tiền kia nô lệ dĩ nhiên là một vị ngưng võ cảnh yêu tu hậu nhân đem người ta hải tử cho trộm tới đấu giá c h ắ c không được dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh làm cho người ta linh hồn trói bên trên tinh thần công xiềng thông qua loại phương thức này đến thao túng sinh tử của hắn sau đó đem ra sử dụng bọn hắn đi làm nô lệ sự tỉnh việc này bất kể là đối với nhân loại bình thường võ giả hay là đối với yêu tu mà nói đều là vô cùng tà ác sự t ì n h có thể hết lần này tới lần khác thì có như vậy một ít tổ chức chuyên môn làm loại chuyện lặt v ậ t này di chuyển chỉ cần bị bọn hắn theo dõi sẽ không kiêng nghề gì cả ra tay thậm chí có thể không để ý và thân phận của đối phương đã từng có một vị quốc quân con gái bị người bắt đi nhiều năm đi sau hiện nàng đã đã thành trong nhà người khác nô lệ mà nữ nô bị mua về thường thường là sẽ biến thành đồ chơi chẳng những cung cấp người đem ra sử dụng còn muốn bị trở thành lô đỉnh thái bổ cảnh nộ vô cùng chi thế thảm cái này tổ chức đỗ phong sớm có nghe thấy lại mấy ngàn năm trước liền từng khiến cho các quốc gia thậm chí tất cả đại tông môn khủng hoảng như thế tà ác tổ chức hết lần này tới lần khác có một cái vô cùng xinh đẹp danh tự gọi là man châu c á t hoa tương truyền thế tôn tại đi bờ bên kia trên đường đi ngang qua địa phủ bên trong vòng xuyên sông không cẩn thận bị nước sông làm ư ớp quần áo mà chỗ đó đang để đó một cây hoa hồng chờ hắn đi vào bờ bên kia cởi bỏ quần áo bao lấy hoa lại nhìn lúc phát hiện lửa đỏ đóa hoa đã biến làm thuần trắng thế tôn trầm tư một lát to tiếu vân đại hỷ không, không bằng quên thị, thị phi phi sao có thể được chia mất đâu hoa đẹ sư tôn đem hoa này trùng tại bờ bên kia gọi nó bị nạn g hoa thế nhưng là sư tôn không biết hắn ở đây vong xuyên trên sông bị nước sông phai màu được hoa đem tất cả được màu đỏ nhỏ tại trong nước sông cả ngày khóc thét không ngừng làm cho người nghe thấy chi đau thương mượn nhờ trong sông hàng tỷ quỷ hồn chi hoán lực vậy mà khai ra một đoá tiểu d i ễ m bớt tát hoa hồng tên là m ạ n đá cắt hoa chỉ cần hỏi hoa của nó hương thì có thể làm cho linh hồn của con người mất phương hướng hoa này cùng bị nạn g hoa lớn lên giống nhau như lúc chẳng qua là nhan sắc bất đồng một đoá trắng đoán không tì vết một cái khác đó thì là huyết hồng b á t nếu muốn t h ờ bỏ bị m ạ n đà cắt hoa mất phương h chỉ có đến v o n g xuyên sông bờ bên kia hái đến bị ngạn hoa mới được truyền thuyết chưa chắc là thực nhưng bị man châu cắt hoa tổ chức trói bên trên tinh thần công xiềng người đến nay không có người nào thành công cởi bỏ biện pháp duy nhất chính là giết chết nô dịch hắn chính là cái người kia sau đó do thân nhân mình nhận lấy quyền khống chế tuy nhiên như vậy vẫn là không cách nào cởi bỏ công xiềng nhưng ít ra sẽ không bị đem ra sử dụng tra tấn không trò chuyện cái này tháng sau còn sẽ có một hồi đấu g i á hội n g ư y i muốn đường tới nói đến đây chút ít sự tình tư đồ vi vi hiển nhiên cũng rất kiên kỵ bọn hắn tư đồ thế ra chính là cường đại trở lại cũng không dám bỏ qua man châu cắt hoa tồn tại đương nhiên muốn đi nhớ rõ đem bởi vì chúng đệ tử tụ tập cùng một chỗ mọi người muốn bắt đầu phân phát số bài dựa vào cái gì để cho chúng ta sớm một tháng dự thi chính là chính là dung thiên quốc vấn đề giam chúng ta chuyện gì khắc cấp hai quốc gia đệ tử tụ họp cùng một chỗ bảy mồm tám họ chót vào c ũ nhưng g bởi vì t hôm nay cải tình huống đặc thành ế hỗn hợp ọ thi trận đấu bọn t hắn g này hẳn là đế quốc cấp ba đệ tử trúng tuy tuyển ra bốn trăm linh người năm nay năm trăm cái mới đệ tử coi như là chiêu đầy nhưng hôm nay cải thành hỗn hợp trận đấu bọn hắn đế quốc cấp ba có tài nguyên phong phú đội ệ tử m cái i đều là t ca ca, phong, phong ngươi không phải có năng lực ư nhanh ấm lại biện pháp a bốn hạng nhất kiêu ngạo tự mãn vũ văn thanh tiến trải qua phi thuyền bên trên đả kích sau bắt đầu đối với chính mình năng lực sinh ra hoài nghi đúng vở ơ ia thất vương tự ngươi nhanh n g ấm lại biện pháp a mọi người ở đây đều nghị luận thời điểm bài của bọn hắn số đã phân phát số dưới Đỗ Đỗ Phong xếp chính hữu Nhi chính Thanh chính hạng chỉ hắn. dẫn cùng 7 cái số này còn duyên. Ngọc dẫn Văn Tiến dẫn cũng người bọn tới rất tới tới trước Mặt cái lúc có là là là số, số số, số, số Vũ không á c quốc dung thiên quốc đến đệ tử, đại đệ đ tại số, thậm chí số về sau. Không xuất ra đỗ phong sở liệu trịnh tiểu huệ không có phân phối đến số bài bởi vì nàng tình huống đặc thù bị chu tức đường trưởng lão cho dự định không cần tham gia lôi đài luật võ trực tiếp trở thành thanh dương tông đệ tử tránh thức hơn nữa còn là đệ tử thân truyền còn không đợi tâm tình của mọi người bình định xuống t r ê nếu đất c như g liền từ từ liền đào thải. Nếu là hai trụ hình cái lôi đều còn sống vậy nói rõ phải rết kỹ không đủ mạnh cho nên muốn cùng một chỗ đào thải nếu như hai cái đều chết hết như vậy thi thể cùng một chỗ kéo đi dọn ra địa phương đến tiến hành trận tiếp theo trận đấu được cồn vật bằng tờ tờ vờ chenlet chương 49, lôi đài l u ậ t võ loại này thi đấu chế hạ căn bản cũng không sẽ có ngang tay hoặc là một người tấn cấp một người đào thải hoặc là chính là hai cái đều đào thải loại tình huống này hạ khẳng định mỗi người đều lấy mạng liều tỷ lệ tử vong tất nhiên muốn rất cao 177 số đối chiến 5 0 m linh một số vừa mới vòng thứ nhất đỗ phong danh tự đã bị gọi vào tên cửa hiệu mặc dù là tùy cơ hội rút ra có thể dãy số lớn nhỏ vẫn là theo trình độ nhất định bên trên phản ánh người dự thi thực lực các trưởng lao đối với người này ước định tương đối cao cho số mới có thể so sánh gần phía trước năm nay muốn vừa nhập đệ tử số lượng là năm trăm cái nói cách khác nhỏ ít hơn năm trăm số mọi người là các trưởng lão cảm thấy so sánh có hy vọng đệ tử Wow, vừa lên đến chính là chỗ này sao gần phía trước đệ tử đối chiến lần này thật đúng là đủ kích thích ra bốn thanh dương tông đám đệ tử cũ tất cả đều vây quanh tới đây hàng năm nhập môn đệ tử luận võ đều là thời khắc náo nhiệt nhất tại luận võ bên trong sẽ có người trổ hết tài năng cũng sẽ có người hễ b ạ i về nhà hơn nữa là bị đánh tổn thương đánh cho tàn phế do đó chưa gượng dậy nổi ngược lại là những cái kia đã chết rơi vào một thân nhẹ nhõm ai là một trăm bảy mươi bảy tranh thủ thời gian đi lên đánh bại nhĩ lao tử có thể tiến tốt năm trăm trên lôi đài một cái hắc đại h ắ n giật ra phá la cuống họng gào khóc kêu to hắn vừa rồi lên lôi đài phương thức cũng rất đặc biệt giống như một viên hạng nặng đạn pháo phanh phóng ra đi ra ngoài sau đó rơi vào giữa lôi đài chấn động mà đều thẳng run chủ sự lúc nãy coi như nệ tình an bại là một số lôi đài cái lôi đài này diện tích lớn nhất khoảng cách mặt đất cũng xa nhất khe xuống khẳng định dễ chịu không được đến từ đế quốc cấp ba triệu thiên lôi triệu quốc dân gian khai quật đi ra một cái kỳ tài thân cao hơn một trượng cao lớn và vỡ toàn thân khối cơ thịt như l ạ như ngọn núi cao, cao lưu thế cổ bị phát đạc gân kiện khởi động. nhìn qua s o mặt còn muốn rộng long cong sáng trên đầu t r ọ c dùng hồng bút viết một cái triệu chữ đế quốc cấp ba đến người quả nhiên có cá tính bá đỗ phong một cái thả người lên lôi đài rơi xuống đất không có chút nào mà thanh â m màu trắng áo dài theo gió phiêu động tóc đen rủ xuống tại sau lưng không có một tia mất trật tự màu bạc trường kiếm khóa tại bên hông trên chuôi kiếm lam sắc bảo thạch chiếu lấp lánh một tờ trắng non non mặt cùng đối diện đầu t r ọ c hắc đại hán hình thành tươi sáng do nét đối lập ơ đây là đâu đến tiểu sư đệ tốt tuấn tú a bốn một vị mặc váy đỏ sư thị g m lấy hạt dưa nhìn xem trận đấu các loại chứng kiến đỗ phong g ạ t hái thời điểm một k í c h di chuyển đem hạt dưa sắt nuốt đi xuống cả người đứng lên chừng to mắt cẩn thận đầu nhìn tươi đẹp tỉ đừng kích động đi ngồi xuống từ từ xem cái này tiểu sư đệ tên cửa hiệu rất gần phía trước không biết có hay không chân thật lực bên cạnh một vị so sánh g ầ y nữ đệ tử cũng bắt đầu cao thấp dò xét đỗ phong đối với hắn thực lực tiến hành ước định có thể sắp xếp đến một trăm bảy mươi bảy số chỉ sợ là bởi vì chiến thú phẩm giai tương đối cao hoặc là chiến đấu ý thức tương đối mạnh các trưởng lão coi trọng tiềm lực của hắn có thể cấp hai quốc gia tài nguyên thiếu thốn giai đoạn chức tu vị tăng lên tương đối chậm hơn nữa không có tốt công pháp sách. Cùng tam cấp quốc c người gia tam đối hắn i không nhất định có thể chiếm được quang. định trong đầy răng vung à là n chính giữa còn có một lỗ thủng. Cũng không biết là chính mình g giữa khẻ, có biết một lỗ dập đ ầ mất, v ẫ bị n ư ờ i khác đánh mạnh ấ t Hán vung m động thủ trong hắc kim lưu tinh chủ y nặng ngàn cân vật uy vũ sinh gió cảm giác xác thực rất sinh m á n h liệt không bằng chúng ta đánh cuộc ai khóc liền lấy ra mười cái hoàng tinh đến đỗ phong từ nhỏ liền nữa thích cùng người khác đánh cuộc cho tới bây giờ sẽ không có thua quá Tốt, cái này ta triệu thiên lôi muốn phát bởi vì trời sinh thần lực bị phát giác mới đưa đến thành trì trong bồi dưỡng về sau bằng vào bản thân ưu thế đánh bại rất nhiều cái gọi là thiên tài đệ tử lúc này mới có cơ hội thanh dương tông tham gia tuyển chọn bị v ô tới năm trăm l i ê n bên ngoài vốn là rất không thoải mái húng chi đối chiến còn là một tuân tú tiểu sinh ngươi như thế nào không rút kiếm triệu t i ê n lôi vung mạnh di chuyển lưu tình chủ y muốn x ô n g đi lên hắn đâu pháp chính là chỗ này sao trực tiếp dốc hết sức hàng mới sẽ có thể vừa x ô n g hai bước liền dừng lại bởi vì đỗ phong đứng ở nơi đó không cần cũng không rút kiếm ta rút kiếm sợ làm bị thương ngươi đã nói chẳng qua là cho người khóc đỗ phong đông tay dứt khoát thanh kiếm thả lại thu nạp trong túi cái thanh này ngân long kiếm là rất tốt xem dùng để đùa bỡn chơi hiệu quả không sai nhưng là quá mức sắc bén dễ dàng đả thương người tức chết ta đây triệu thiên lôi n g h e xong tức giận lỗ mũi đều khởi động đã đến ngoại trừ khi còn bé bị ta me đánh cái g i ắ m cổ thời điểm đã khóc lão tử còn cho tới bây giờ không có đã khóc cái kia hắn thịt một tiếng ném đi hắc kim lưu tình chủ y dương anh múa vớt liền nào h tới thang này còn rất khờ khí đối phương không cần vũ khí hắn cũng không cần hắn một chiêu này nhìn như không có kết cấu gì kỳ thực chính là đại đạo đến giản rất nhiều thân thể cường đại yêu thú đều là đơn giản như vậy b ổ i nào về phía trước sẽ đem thuần thục chiến kỹ võ giả cho giết chết dốc hết sức hàng mới sẽ cũng không phải là nói dơ thôi đỗ phong đứng ở tại chỗ không chút sức mẹ đợi đến lúc đối phương ních tới gần đem một cái cánh tay nhẹ nhàng n â n g nảy sinh phớt một tiếng hai người đã chạm vào nhau đi ra ngoài cho ta triệu thiên lôi phát hiện mình bắt được đối phương cánh tay mừng rỡ trong lòng hai cái đại hắc móng nuốt chăm chú chế trụ sau đó phát lực mánh liệt t ú g muốn đem đỗ phong theo trên lôi đài cho ném xuống chỉ cần đối thủ ngoại trừ lôi đài pha vi coi như mình thắng đã nói khóc mới cho tiền gấp gáp như vậy đi ra ngoài cái đó đi đỗ phong cánh tay k h i đảo dùng cái tiểu bắt thủ pháp đem triệu thiên lôi cánh tay đảo ngược đau hắn gào khóc thẳng gọi một cái toàn thân buốc lên dầu hát đại hán bị một cái tiểu bạch kiểm thay đổi cánh tay nửa quỳ trên mặt đất đau đến gào khóc gọi cái k i a hình ảnh thoạt nhìn thập phần say lòng người ta không khóc ta không khóc khi còn bé ngoại trừ ta mẹ sáu triệu thiên lôi còn muốn nói khi còn bé bị mẹ hắn đánh cái r á m cổ thời điểm nhưng là bị đỗ phong cắt đứt xoay tròn cánh tay một cái v a n quất vào cái mông của hắn bên trên này thanh em gọi một cái v a dội hãy cùng roi ra quất vào g a súc trên người không sa đỗ phong bàn tay lại ba ba ba quất đi xuống coi như là làm bằng sắt b à mông cũng bị hắn cho rút xương phồng lên ta chính là khâm phục có bản lĩnh để cho ta dùng võ khí h á t đại hán đầu một cây mà sức lực hắn trước kia tay không s ô lô s á c thực thường xuyên bị người khác khéo léo lược hóa giải có thể chỉ cần vung lưu tinh chủ ý đến có thể đạt tới dốc hết sức hàng mười sẽ nhớ hiệu quả đối phương có nhiều hơn nữa mánh khỏe cũng đều bị cái này nặng ngàn cân lưu tinh chủ ý cho nắp ấy vậy hãy để cho ngươi dùng võ khí thua cần phải nhớ rõ bỏ tiền đỗ phong giữ lời nói thật sự bông ra triệu thiên lôi lại để cho hắn cầm lấy vũ khí lưu tinh chủ y mỗi khi bị vũ động đứng lên bán kính ba m đều tại sát thương trong phạm vi đều muốn rất nhanh cận thân thật đúng là thật khó khăn hh ắ c ắ c lần này nên ngươi khóc triệu tiên h lôi nết miệng lộ ra lỗ thủng răng vàng khẽ nhìn xem lôi đải một góc độ phong âm thầm đắc ý cảm giác mình lập tức muốn kiếm được cái k i a mười cái h o à n tinh được cồn vật bằng tờ tờ vờ chân l e t chương năm mươi đánh khóc xem truy triệu tiên h lôi lần nữa tin tưởng mười phần b ọ t lên lưu tinh chủ y bị hắn vung mạnh kín không kẽ hở cùng giai bên trong dám cùng hắn đối chiến người thật đúng là không nhiều lắm cũng không tin đô phong sẽ dùng cánh tay đi đón tr đỗ phong mặt mỉm cười nâng lên cánh tay dùng bàn tay nhẹ nhàng gỗ liền nhìn lôi đình vạn quân lưu tình trú y làm sao tới lại thế nào đường cũ đi trở về công bằng đúng lúc nện chúng ở triệu thiên lôi trên mặt vỡ r a miệng còn chưa kịp nhắm lại vốn là thiếu một cái răng cửa cái này lại gõ mất một viên cái mũi cũng bị đập đập q u ắ t dưới đi cái tia đau xót thoải mái cảm giác làm cho người ta k h ô n g chế không nổi nước mắt chảy xuống t a s á u thua a t triệu thiên lôi bị chính mình lưu tình trú y đập đập có chút mơ hồ và mà nhưng điệu tử này da dày thịt béo đặc biệt trái quả đánh tại trên mặt lau một cái còn muốn tiếp tục chiến đấu đột nhiên phát hiện mình thật sự d i lệ hơn nữa lưu còn không ít mắc cỡ hắn trực tiếp n h ậ n thua nhảy xuống lôi đài tức giận tiêu sái đây là cái gì tình huống cái k i a u năm trăm linh một số còn không có triệu hắn chiến thú a bốn chính là a hắn cũng không có chịu bao nhiêu tổn thương a làm sao lại n h ậ n thua vóc người xấu như thế nào đầu vóc cũng có không c h ọ n vẹn a bốn thính phòng bên trên đều nghị luận đều nhanh đem triệu thiên lôi một ư ơ i tám đối cho ân cần t h a m hỏi lần có thể đỗ phong ngược lại là cảm thấy người này không sai tối thiểu giữ lời nói có can đảm nhặt thua nếu có thể đem mười cái hoàng tinh lưu lại vậy thì càng tốt hơn thiếu niên này không sai a nhìn xem gầy teo yếu ớt khí lực vẫn còn lớn một vị khô khóc gầy teo láo giả vớt vớt cái c ầ m tròm dâu dê quay mặt lại cùng đường cũng xâm nói chuyện hai người bọn họ đồng dạng đều là bên ngoài đám bọn chúng trưởng lão thuộc về tại thanh dương tông dạo chơi một thời gian tương đối dài cái l o ạ i này hắn đã bái ta làm thầy lão hình ngươi cũng đ ừ n g đoạt ta bốn đường trưởng lão cười đắc ý cười hắn cuối cùng là cũng có mặt mày dạng dỡ đệ tử đế quốc cấp hai đệ tử đem đế quốc cấp ba người đánh khóc xác thực cho hắn tăng thể diện đúng là bởi vì chính mình cố hết sức đề cử cho nên đỗ phong mới có thể dẫn tới một trăm bảy mươi bảy c ù người một cái đánh kẻ đần n h lâu như vậy, Vương vì vòng Thập trận trận thấy mấy xem lắm. Tam một ra trình rất trước rất ra đang chọn cấp cao nhanh tốt Tử nhất thấp thể thắng không chọn phong hắn đánh phân Những n cho độ được được đố đấu, đấu, đều giá. g ư cấp cái có Bởi bại. Những người khác t r ê này lôi đ i chiêu công việc. 493 số đối chiến 2232 số, rất nhanh Vũ Văn Thanh Tiến cũng được chia đối、thủ. Người cơ cũng công cũng được bản nhanh Văn Thanh n Vũ là à một rất thủ. số số, đỗ phong cũng không nhận ra nhưng là bên cạnh hắn người cũng rất quen thuộc đến từ chính nghe thường nước tuyển thủ mộ dung m ạ toa cũng chính là đã từng tặng cho chính mình dược chỉ cái vị kia biểu tỷ bởi vì mọi người không tại cùng một cái trận d o a n h bởi vậy cũng chỉ có thể là rất xa phất phất tay đỗ ngọc nhi nhìn ở trong mắt không hiểu có chút ghen tất cả mọi người là thân thích thật không biết nàng có cái gì ăn ngon giấm chua đại điệu chi nộ vạn giam vật chiến thú mở ra cung tóc vàng bạ hùng hợp thể về sau vũ văn thanh tiến thực lực bảo tăng một cái tắt đập đi qua liền đem nghe thường nước người tuyển thủ kia cho đánh được huyết đ ụ c mơ hồ ngã tại dưới lôi đài trực tiếp hôn mê bất tỉnh cũng không biết còn có thể không thể cứu tới đây tiểu từ này cũng không tệ a hình trường lao chứng kiến vũ văn thanh tiến biểu hiện đặc biệt là chiến thú hợp thể sau thực lực cũng cho một cái thật một tốt đỗ á giá. đánh giá. n cùng muốn chiến đến h hợp thú phẩm giả cuối dai Dù sao võ giả cuối cùng tức lực, là muốn kết hợp được kết là đ phong vừa rồi tuy nhiên biểu hiện kinh diễm nhưng cũng không có tiến vào đến chiến thú hợp thể giai đoạn kế tiếp đỗ ngọc nhi cũng đi lên dựng lên một hồi ngọc k h ô n g tức chiến thú hiệu quả phát huy được thoải mái mà đánh bại đối thủ đường trưởng lão tại trưởng lão chấu ngồi vểnh lên nhị lan g chân vui cười đều nhanh muốn không ngầm miệng được dựa theo loại này xu thế phát triển tiếp chính mình mang đến người tối thiểu có ba cái có thể trở thành đệ tử tranh thức hơn nữa bị chu tức trưởng lão chọn lấy trịnh tiểu tuệ chẳng khác nào là bốn người trịnh tiểu tuệ bị chọn lấy cùng thập tam vương tử bị cướp đi hoàn toàn là hai việc khác nhau mà bởi vì trịnh tiểu tuệ tư chất đặc thủ về s o đối với môn phái mà nói có trọng dụng chỗ an bài đến chu tức đường đi tiếp thu huấn luyện đó cũng là trải qua phó tông chủ sau khi gật đầu mới quyết định đường trường lao phát hiện nhân tài có công thế nhưng là đã chiếm được ban thưởng kế tiếp đỗ phong lên mấy lần lôi đài mỗi lần đều không cần triệu hoán chiến thú có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ thậm chí ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra qua một lần những cái kia thật lực của đối thủ còn không bằng triệu thiên lôi hắn cũng xác thực chẳng muốn lại rút kiếm dễ dàng một cái tác hiện lên đi có thể đem đối phương đánh được đầy đất lăn hồ lô người nọ là ai a như thế nào lợi hại như thế đúng vậy hắn thật là cấp hai nước đến người sao khắc cấp hai nước dự thi tuyển thủ chứng kiến đỗ phong biểu hiện bắt đầu đều nghị luận trong đó mấy vị nữ tuyển thủ ánh mắt lập lụe không biết tại đánh cái gì chủ ý hắn là mạn toa tỷ biểu đệ nghe nói là dung thiên quốc vương tử hai người còn cùng nơi tắm rửa qua đâu nghe thường nước trong đội ngũ một vị cung trang cách ăn mặc nữ tử dùng bén nhọn cuống họng nói ra cái này kinh bạo tin tức vốn trên quảng trường nhiều người ở mỹ nàng tuy nhiên thanh n m lớn nhưng là cách khá xa cũng nghe không đến Có thể hết lần này, tới lần khác cái lúc thể hết tới toàn trường lần lần này này đừng ộ t tĩnh trở trong trưởng nhiên yên nàng đã bị mấy ngàn người cho đã nghe được. Trong chuyện này còn có trưởng lao ngồi đường cũng、xâm. Người cho châu lại, lời vậy mấy lao vì của được, có đã đã đ bị xâm. sáu.、Đừng、nhìn mộ dung mạng toa ban đầu ở tiểu hồng trong nhà gỗ đùa dẫn đô phong thời điểm chủ động vô cùng to đình người xem phía dưới được nói như vậy mắc cỡ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hận không thể tìm một cái lộ để c h u i vào thế nhưng là tại xấu hổ đồng thời lại nhịn không được tiếng lòng mừng thầm biểu đệ biểu hiện như thế sinh m á n h liệt về sau tiến vào thanh dương tông sau cuối cùng là có một dựa vào tất cả ca, ca ngươi sáu không thể nào mà mau nhìn một số lôi đài ngọc nhi quận chúa cũng muốn hỏi hỏi đỗ phong vừa rồi người nọ nói lời có phải thật vậy hay không kết quả bị hắn đem phải để cho chuyển hướng ngần đầu nhìn một số trên lôi đài mới biết được vì sao đám người đột nhiên yên t ĩ n h trở lại bởi vì giờ phút này tại trên lôi đài người đúng là thập tam vương tử đỗ hạo toàn thân hắn lôi điện quấn quanh cả người trôi lơ lửng ở giữa không trung tôi thể cảnh võ giả biết bay điều này sao có thể a hiếm thấy vô cùng đi à nha đó là khống lôi thuật chỉ có bạch hổ đường chủ đệ tử thân truyền mới có thể học được nguyên lai là bạch hổ đường đường chủ bất đồng trận đấu kết quả đi ra đã một mình đem tuyệt ký truyền thụ cho đỗ hạo đã có khống lôi thuật về sau thập tam vương tử phần thắng thì càng lớn hơn phát huy tốt rất có thể tại lần này thi đấu võ trong cầm một cái tốt thứ tự mọi người đều nghị luận thế nhưng là không người nào dám chỉ trích bạch hổ đường chủ hành vi nói đùa gì vậy đây chính là nội môn tứ đại đường chủ trong nóng này táo bạo nhất một vị nếu chọc hắn mất hứng một cái lôi cầu đập tới vẫn không thể cho đốt thành gà nướng a bốn ai là đối thủ của ta tranh thủ thời gian đi lên đừng lãng phí thời gian lời này nói thật đúng là đủ kiêu ngạo muốn biết rõ đỗ hạo đối thủ thế nhưng là có được hai trăm linh ba dãy số bảy người chẳng những phía tây r châu trong ơ n n chính là sa mạc khu đại mạc nam nhân đều là loại trang phục này bọn hắn trời sinh biêu hàn hiếu chiến phổ biến sức chiến đấu đều rất cao tây châu đại hắn cầm trong tay một chút long con sáng lona trên người áo đen phần phật sinh gió vừa nhìn cũng biết là chân nguyên hùng hậu võ giả hắn vốn là xem thường dung thiên quốc loại địa phương nhỏ này đến người một cái đô phong cũng đã đủ khoa trường không nghĩ tới lại tới nữa một cái đỗ hạo người này có thể bắt được hai trăm linh ba số bài đủ để nói rõ thực lực không kém hôm nay chứng kiến chân nhân bưu hãn tốt càng làm cho hy vọng của mọi người mà sinh ra hắn huy động trong tay lo nao đ đất bằng vậy mà nổi lên một tầng cắt bụi theo cắt bụi càng lúc càng lớn đem toàn bộ một số lôi đài đều cấp bao vây tình huống như thế nào nhìn không thấy người a bốn xem cuộc chiến đám tuyển thủ có chút không hiệu nổi tình huống liên nhìn đều nhìn không thấy cái này còn thế nào đánh a bốn frank không đợi mọi người kịp phản ứng c h ậ t nghe đến một tiếng vang thật lớn bị đốt thành cháy đen tây châu đại hán theo trên lôi đài ngã xuống liên tâm tạng bẩn đều trưng khô căn bản không cần thi cứu đã sớm đều chết hết không chịu nổi một kích thập tam vương tử toàn thân quấn quanh lấy hồ q u a n điện bay xuống lôi đài hắn quay sang hướng về đỗ phong phương hướng xem ra ý khiêu khích rất rõ ràng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là dung tiên h quốc nội bộ người nào bất hòa mọi người trên đầu sự nghi ngờ g ắ n đầy bắt đầu suy đoán thất vương tử cùng thập tam vương tử quan hệ về phần theo dung tiên quốc đến mấy vị tuyển thủ bọn hắn chẳng những biết do hai người bất hòa lần này cấp hai nước đến người có mấy cái biểu hiện không tầm thường ví dụ như nghe thường nước mộ dung mạng toa giơ tay nhấc chân tầm đó có một loại tiên nữ hạ phàm giống như cảm giác rõ ràng khí lực không lớn tốc độ cũng không tính quá nhanh nhưng đối phương đần đột u mê liền đã thua bởi nàng khi đến đài cũng không biết là vì cái gì xa hoa động tác mà ngay cả đỗ ngọc nhi đều có chút ghen ghét lam khổng tức chiến thú tuy nhiên phẩm giai cùng ngọc khổng tức giống nhau đều là bát phẩm nhưng thì thật bài vị bên trên vẫn cứ yếu một ít cũng không biết cái tiêu mộ dung m ạ n toa luyện cái gì trên kỹ thực lực thật không ngờ mạnh động tác còn xinh đẹp như vậy đem thiệt nhiều sư huynh đệ linh hồn nhỏ bé đều cho câu rời đi có thể ngàn vạn không thể để cho ngọc nhi biết rõ mộ dung m ạ n toa tiểu minh vương quyết công pháp làm ì n h truyền nếu không nữ nhân này cần phải đem g ấ m chua cái trai đổ không thể đỗ phong ruột c ủ một cái có chút có tật giật mình bộ dạng khá tốt chính là mộ dung mạng toa vội vàng trận đấu cùng chiếu cấu nghe thường nước nhân vật mới công việc cũng không đến cùng mình chào hỏi kế tiếp đỗ phong cùng đỗ hạo hai người xem như báo tố lên lên sân khấu đều là một chiêu thủ thắng bất đồng chính là đỗ phong bình thường không bị thương người hắn vừa ra tay khiến cho đối phương thua tâm phục khẩu phục mà đỗ hạo thì là ra tay tàn nhẫn không để cho đối phương mạng sống cơ hội như vậy mấy vòng xuống toàn trường liền chỉ còn lại chín trăm chín mươi chín cái người dự thi vốn đúng lúc là một nghìn cái còn có cá nhân bởi vì tình huống đặc biệt lui thi đấu như vậy sẽ có một người luân không, không bị gặp đối thủ trực tiếp tiến vào top năm top một trăm muốn biết rõ có thể tiến vào top năm top một trăm h thì có trở thành thanh dương tông đệ t ử tư cách dãy số bài bị nguyên một đám rút ra toàn trường mọi người ngừng thở muốn biết ai mới là cái kia người may mắn ba sáu trăm sáu mươi mốt số ân vì thúy, thúy luân không không bị gặp đối thủ danh tự vừa ra toàn trường đều n ổ ngày mai đã từng nói qua cái tên này a bốn bởi vì dãy số sắp xếp quá dựa vào sau thậm chí cũng không có người chú ý nặng là hay không đã tham gia trước mấy vòng trận đấu như thế nào đột nhiên liền tiến vào trước một tên sau đó trải qua l u ô n không, không bị gặp đối thủ đã thành top năm top một trăm đây chẳng phải là không công nhận được một cái thanh dương tông đệ tử danh lệch nữ nhân này nhưng này là hào thủ đoạn người khác có lẽ không có chú ý tới ân thúy thúy có hay không đã tham gia trước mấy vòng trận đấu nhưng có một người có thể xác định nàng không có đã tham gia tiểu thúy không nghĩ tới còn có thể thanh dương tông nhìn thấy ngươi đỗ phong cũng là thầm giận mình bởi vì ba nghìn sáu trăm sáu mươi mốt số ân thúy thúy chính là bách hoa lâu cô nương tiểu thúy nàng lúc trước hao tổn tâm cơn định b ỡ đoạn khánh vũ muốn đi vào tuyết sân phái kết quả bị chính mình đem công việc trò quấy nhiễu không nghĩ tới nàng không biết dùng thủ đoạn gì vậy mà lẫn vào đến thanh dương tông đã đến lúc trước tại trên quảng trường không có gặp bóng người của nàng nhất định là vừa tới trực tiếp trà trộn vào top năm top một trăm đương nhiên tiến vào top năm top một trăm cũng không có nghĩa là nhất định có thể trở thành thanh dương tông đệ tử vạn nhất tại kế tiếp luận võ trong quá trình bị đối thủ thất thủ đánh chết danh n g ạ c h sẽ tự động để chống bất quá đã ân phí thúy nữ nhân kia diễn xuất rất có thể kế tiếp trận đấu trực tiếp bỏ quyền vững vàng mà dừng lại tại thứ năm trăm tên thẳng đến trận đấu chấm dứt làm sao vậy thất vương tử chứng kiến người tình nhân cũ không cao hơn sao ngay tại đỗ phong xứng sở công phu một cái vũ mị thân ảnh lắc mông chi hướng hắn đã đi tới thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mộ dung mạn toa sắp xếp xong xuôi bên kia sự t ì n h sau rốt cuộc là tới đây chào hỏi tình nhân cũ cái gì tình nhân cũ đỗ ngọc nhi như là c h ấ n kinh c h i m con bình thường lập tức để cao cảnh giác có ý tứ gì là ai thất ca c a tình nhân cũ là cái kia trước kia thất ca thường xuyên đi bách hoa lâu tìm tiểu thúy vẫn là trước mắt cái này gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan nữ nhân tiểu đ ệ đó là nhất thời hồ đồ biểu t ỷ cũng đừng có hủy bỏ ngọc nhi đến ta giới thiệu cho ngươi thoáng hợp pháp vị này chính là nhị thúc chất nữ chúng ta biểu tị mộ dung mạn toa đỗ phong đội vàng đem sự tình qua loa tắc trách đi qua hơn nữa biểu lộ song phương thân thích thân phận nếu không dây dưa xuống dưới mà nói hai vị này tầm đó nên phát sinh khổng tức đại chiến cái k i a gọi đỗ phong tranh thủ thời gian đi lên nhận lấy cái chết các người dung thiên quốc người toàn bộ đều đ n g chết mộ dung mạng toa đang muốn nói tiếp cái gì kết quả bị trên lôi đài một tiếng giống to cắt đứt người này thật lớn r ộ n g lên lôi đài chuyên môn điểm danh muốn cho đỗ phong đi lên nhận lấy cái chết nhìn hắn cách gan mặc cũng biết là thương long nước tây châu thành người những thứ này mặt mũi tràn đầy dâu quai nón ra hỏa như thế nào cả đám đều như vậy dã man người này tên là se un cắt đặc sinh cao lớn thô kệch cũng là mang theo đầu bạc khăn vẻ mặt dâu qu bởi vì hắn đệ đệ lúc trước bị thập tam vương tử đỗ hạo cho giết chết cho nên hắn hận thấu dung thiên quốc người vừa rồi rút số thời điểm chứng kiến đối thủ của mình là đỗ phong thế nhưng là đem hắn cao hứng hư mất nếu như đỗ hạo giết đệ đệ của ta ta đây liền giết ca ca hắn báo thủ đỗ phong tỏ vẻ rất văn uổng đệ đệ của ngươi bị giết liên quan gì ta rõ ràng là thập tam vương tử nhắm trúng thiền thoái lại muốn hắn tới thu thập cái này cục diện rồi rắm cái này xe un cấp đặc thật không đơn giản bài của hắn số là chín mươi chín có thể xếp hạng một trăm số lúc trước người thực lực đều mạnh dất Số đi phía trước một trăm số tuyển thủ không biết được hay không được. đỗ phong lúc trước biểu hiện một mực rất kinh diễm bất quá cũng chưa bao giờ đụng với qua bài danh so với chính mình gần phía trước dù sao ngay từ đầu chủ yếu đào thải những thế lực kia yêu đích cao thủ chân chính rất ít gặp nhau theo năm trăm linh mạnh mẽ tranh đoạt thi đấu bắt đầu những cao thủ gặp nhau tỷ lệ hiển nhiên lớn lên mặc kệ lúc trước thắng hơn sao tiêu sái giờ phút này vẫn là rất nhiều người nhìn không tốt hắn t i ê u giống với một người có thể giết mười con dê không có nghĩa là hắn có thể giết một cái sói ta xem cái kia gọi đỗ phong muốn quá sức chúng ta tây châu thành người thế nhưng là không dễ t r ọ n g tại thính phòng một vị thanh dương tông ngoại môn đệ tử đối đô phong cũng không xem trọng hắn tên là giác đồ cũng tới tự tây châu thành đối xích nhị cấp đặc có chỗ h i ệ u do từ lúc hắn còn tây châu thành thời điểm chỉ thấy qua xích nhị cấp đặc ra tay ngay lúc đó xích nhị cấp đặc mới là tôi thể tầm bẫy tu vị cứng rắn đem một cái nửa bức khí võ, cảnh võ giả cho đánh bại. sau đó dùng roi tại trên cổ tha v à i vào m à cứng rắn xếp chết thi thể đặt ở nơi nào bạo chiếu thật nhiều ngày đều không có người dám đi di chuyển bây giờ xích nhị các đặc đã là tôi thể chín tầng tu vi đỉnh cao đoán chừng là vì báo danh tư cách cố ý không có đột phá mặc dù là hiện tại giáp đồ đã bước vào khí võ cảnh cũng không dám nói mình nhất định có thể đánh bại xích nhị các đặc húng chi tại so tài trong quá trình hắn rất có thể sẽ t r ư ở n g thi đột phá nếu như đồng dạng là đang giận võ cảnh dưới tình huống giáp đồ căn bản cũng không có dũng khí đối mặt cái kia giết người như mẹ xích nhị các đặc đừng sớm như vậy có kết luận muốn biết do đỗ phong đến nay còn không có triệu hoàn qua chiến thú một vị đang mặc màu xanh áo dài ngoại môn đệ tử so sánh xem trọng đỗ phong bởi vì hắn chính mình so sánh am hiểu kiếm pháp đồng thời thân pháp cũng rất tốt đỗ phong tại thời điểm đối địch động tác linh hoạt người khác liên ý rắc góc đều dính không đến tây châu thành nam nhân tuy nhiên h u n g ánh thế nhưng không nhất định có thể gây tổn thương cho được rồi hắn tới đây cho ta chứng kiến đỗ phong lên này xích n h ị các đặc căn bản không nói cái gì quy củ bất đồng đối phương đứng vững roi ra liền rút đi ra ngoài roi ra đặc điểm này đây nhu khắc vừa mới dài đánh ngắn tính bền dẻo đặc biệt mạnh mẽ bất kể là đau thương kiếm kích vẫn là b ớ a dịu móc câu xiên m ộ t khi bị quấn lấy sẽ rất khó thoát khỏi dùng sa mạc rắn đuôi trông da chế thành trường tiên phía trên khảm nạm lấy cứng rắn lân thiến chỉ cần là bị rút lên thoáng cái cam đoan da chóc thì bong rắn độc theo làn da miệng vết thương rót vào mạch máu rất nhanh có thể đến trái tim đến lúc đó mặc dù là dùng chân nguyên bảo vệ cũng kiên trì không được bao dài thời gian doi ra biến hoa thất thường giống như bầy rắn c u ồ n g loạn nhảy múa xem mắt người hoa hỗn loạn huy động trong quá trình mang theo sàn sạt vang khâu cuối cùng có thể phát ra nổi rất tốt mệ hoặc tác dụng cái đổ vỡ tờ này cũng không thể lấy tay đi đẩy ra. đỗ phong hiếm thấy rút ra ngân lòng kiếm nhân vật đi mắng đạp tuyết vô ngân chân nguyên quán chú đến s o n g chân phía trên hắn sử dụng ra đạp tuyết tầm mái thân pháp cả người tại bóng roi trung bình đi nhìn qua huyền diệu khó giải thích lập tức sẽ bị roi ra rút t h ă m được có thể cuối cùng chút xíu tầm đó tránh khỏi r o i phạm vi công kích s ắ c thực to hơn nơi chuyển biến thập phần linh hoạt nhưng là thu để tầm đó luôn luôn một chút như vậy chút tiểu khe hở mà đỗ phong chính là theo cái tiêm m n h không thể tra khoảng cách dần dần tới gần xích nhị cắt đặc đại mạc cô h o à yên thuốc thẳng sông dài lạc nhật trọn roi ra nhược điểm lại là cận chiến một khi bị đối phương n i c k tới gần sẽ bó tay bó chân ngay tại mọi người cảm thấy phẫn nộ ngươi cắp đ ặ c muốn thua thời điểm đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên cái gì dĩ nhiên là huyền gia i chiến ký lạc nhật đao pháp điều này sao có thể a bốn đừng nói là dự thi tuyển thủ mà ngay cả ngồi vào bên trên các trưởng lão cũng không dám tin tưởng bởi vì tôi thể cảnh v õ giả cao nhất cũng chỉ có thể đủ luyện tập phạm gia i chiến kỹ nhưng lại rất đúng trụ cột đặc biệt tốt chân nguyên mười phần cái chủng loại kia nhân tài đi thế nhưng là vô luận trụ cột cỡ nào tốt chân nguyên cỡ nào sung túc cũng không có khả năng dùng ra huyền gia chiến ký a bốn trừ phi hắn có được siêu phẩm tư chất hoặc là khí võ cảnh tu vị không sai ngay tại vừa rồi một khắc này xích nhị c á p đặc trực tiếp đột phá đã đến khí võ cảnh vì cho đệ đệ báo thủ hắn đã không có ý định lại che giấu tu vi gần như vậy khoảng cách một đ a o bổ tới đây lại là huyền gia i chiến kỹ lực s á t thương to lớn cho dù một ít khí võ cảnh tông môn đệ tử cũng tiếp không ngừng từng vòng cái g ạ c h chéo đỗ phong cũng là chấn động thân pháp của hắn đã rất cao minh không có tình huống đặc biệt sau một khắc muốn một kiếm chạm tại cổ của đối phương phía trên lạc nhật đao pháp chi lạc nhật chạm thật sự quá mạnh hắn không thể không dùng đồng dạng là huyền gia thăng nguyện trạm đối kháng、Lenken. vừa rồi một chiêu kia là cái gì kiếm pháp chẳng lẽ là huyền gia chiến kỹ có lẽ người khác cũng không có chú ý đến có thể phó tông chủ gió dương nhẹ cái tia độc gác ánh mắt thoáng cái liền phát hiện mánh khỏe đỗ phong cũng không phải chỉ dựa vào lấy cậy mạnh ngày tháng hắn dưới tình thế cấp bách dùng ra hẳn là huyền gia kiếm pháp không có khí vó cảnh tu vị lại sử dụng da huyền giai c h i ế n pháp đây tuyệt đối là có đủ siêu phẩm tư chất một cái có đủ siêu phẩm tư chất người trẻ tuổi lại có tốt như vậy trường thi phản ứng loại người tài giỏi này mình là không phải nên sáu hắn quay đầu nhìn về phía đường trường lão lại phát hiện lao g i a hỏa này đang dốc sức l i ề u mạng nhìn mình lom lom trong ánh mắt tựa hồ có khắc ba chữ không có khả năng gió dương nhẹ ha ha cười cười quay đầu lại đi chính mình vẫn là quá nóng lỏng dù sao trên lôi đài hai người còn không có phân gia thắng bại cái kia chỉ có còn sống thiên tài kêu trời mới đã chết bất quá chính là một cô thi thể mà thôi người này tuy nhiên thể trạng khổng lồ nhưng là tốc độ cực nhanh vung đao đang lúc mang theo một cổ đại mạc nam từ chỉ mỗi hắn có hào hùng thật sự là một cái đối thủ tốt đỗ phong thì là đặc thù tôi thể mười tầng trụ cột vững chắc đồng dạng chân nguyên sung túc đạp tuyết tầm mai lạc nhật truy nguyện thân phận của hai người cũng đều rất cao mình công thủ tầm đó đao kiếm giao thoa cực kỳ náo nhiệt đại mạc cô hỏa yên thuốc thẳng sông dài lạc nhật tròn chiến thú hợp thể chương năm mươi ba một kiếm phun huyết tốc độ thật nhanh quả thực quá là nhanh đừng nói những cái kia bình thường dự thi tuyển thủ mà ngay cả rất nhiều thanh dương tông đệ tự cũ giờ phút này đều thấy không rõ thân hành của hai người xích nghĩ cắp đặt giống như đạo đại mạc trong vòi rồng mà đỗ phong tức thì giống như hành tẩu tại ban đêm u linh hai người một cái hung mánh một cái nhẹ nhàng mỗi lần giao thoa đều có kim loại giao thương thanh âm trong không khí tia lửa văng khắp nơi từng trận sóng khí hướng c h u n g quanh mang tất cả đột nhiên một đạo máu tươi xì ra hai người đồng thời ngừng lại chuyện gì xảy ra vậy ta vừa rồi không hiểu được đúng ở ơ ý a ta cũng không hiểu được rất nhiều dự thi tuyển thủ tụ tập cùng một chỗ ngây nốc g nhìn xem trên đài vẫn không núp ních hai người bọn hắn nhìn không ra ai thua ai thắng thậm chí nhìn không ra cái k i a m ộ t đạo máu tươi là từ ai trên người phun ra đến xem ra cái này bảo bố i đệ tử lão đường là m u ố n đ ị n h rồi g i dương nhẹ cười cười đứng dậy trực tiếp đã đi ra hiện trường đằng sau còn có rất nhiều học viên ưu tú trận đấu có thể hắn vậy mà không có ý định tiếp tục xem tiếp với tư cách phó tông chủ gió dương nhẹ đương nhiên có thể dùng thủ đoạn đem đỗ phong đoạt lấy đảm đương đệ tử của mình nhưng là nếu như đường trưởng lao lấy cái chết bức bách mà nói hắn khẳng định ngoan không hạ cái kia tâm rốt cuộc là vì tông m ô n phục vụ nửa đời người lao nhân ra dù sao cũng phải chửa chút mà mặt mũi phốc thông xích n h ĩ cắp đặc cao lớn thân thể t é xuống mi tâm máu tươi điên cuồng phun không n ứ t đồng thời đỗ phong thu kiếm nhập vào thân hình phiêu khai mở vừa vặn tránh thoát phun ra máu tươi hắn là cái thích sạch sẻ người một thân màu trắng áo dài bằng không thì trải qua đại chiến không nhiễm chút nào bị bặm với tư cách vạn thú xích nhị cấp đặc còn có thể nương tựa theo tu vị ưu thế đối kháng một phen một khi tiến vào chiến thú hợp thể trạng thái hắn liền hoàn toàn không phải đỗ phong đối thủ và là dung thiên quốc chính là cái người kia thắng một trăm bảy mươi bảy số tháng chín mươi chín số a thật sự là không thể tưởng tượng nổi không riêng gì dự thi đám tuyển thủ mà ngay cả thanh dương tông vây xem các đệ tử cũng đều nghị luận đặc biệt là vị kia gọi rắc đồ tây châu đệ tử như thế nào cũng không dám tin tưởng phẫn nộ n g ư ờ i cấp đặc thất bại thiết kế thân ở mà suy nghĩ một chút nếu như là mình ở trên lôi đài mà nói chỉ sợ liền mười cái hô hấp đều sống không qua cũng sẽ bị giết. lần này nhân vật mới quá độc ác như thế nào cả đám đều như vậy sinh m á n h liệt rất nhiều đệ tử cũ n g cảm giác lưng l ạ n h cả người mình ở ngoài môn địa vị tựa hồ nếu không bảo vệ a bốn tôi thể cảnh võ giả vượt c ấ p sát khí võ cảnh võ giả hơn nữa còn là thực lực mạnh phi thường khí võ cảnh võ giả nếu như không phải tận mắt nhìn thấy như thế nào cũng không dám tin tưởng a bốn ngươi biểu đệ thật là lợi hại a không nên mà nói có thể giới thiệu cho ta nghe thường nước cái vị kia áo đỏ nữ học viên đẩy vẫn còn x ứ n g sờ mộ dung mạng toa cố ý dùng lời nói ép buộc nàng mạ toa t h cùng vị này biểu đệ quan hệ không tầm thường a hơn nữa hai người bọ vừa rồi không có quan hệ máu mủ nếu là có thể cùng một chỗ mà nói mình cũng có thể đi theo thâm lây tất h ca ca quá mạnh mẽ ta cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ trịnh tiểu tuệ đi theo chu tức trưởng lao thân đứng ngoài quan sát xem so tài nàng là bởi vì chiến thú đặc thù mà phỏng vấn chiêu nhập tuy nhiên lần này không cần lên lôi đài nhưng nhân sinh lộ còn rất dài sau này cũng nên chính mình đối mặt được nhân trong lúc nhất thời đỗ phong biến thành lôi đài cấm kỵ ai cũng không muốn đụng với tên sát tinh này tuy nhiên thập tam vương tử tại trên lôi đài biểu hiện vẫn như c ũ rất sắc bén c ù ộ c bạo lôi điện đánh chính là đối thủ không hề có lực hoàn thủ có thể mọi người vẫn là đắm chìm ở đỗ phong cùng xích nhị các đặc trận kia chiến đấu không cách nào tự kiềm chế cái này một vòng sau khi kết thúc năm trăm mạnh mẽ liền chính thức ra đời không ngoại sở liệu có thể tiến vào trước năm trăm tên cơ bản đều là số bài vị mấy so sánh gần phía trước t u y ệ t thủ đương nhiên cũng có một ít ngoại lệ chi nhân ví dụ như xếp hạng năm trăm hai mươi số mộ dung m ạ toa còn có năm trăm hai mươi mốt số cái vị kia hồng y nữ tử hai người đồng dạng đến từ chính nghe thường quốc hiệu c ò n ngựa cũng là liên tiếp một trăm bảy mươi bảy số đối chiến năm trăm hai mươi mốt số rút thăm kết quả vừa ra tới hồng y nữ tử cốc diễm, diễm phiền mượn một, một cái giám c ầ ngồi dưới đất thật đúng là đủ x kế tiếp vẫn còn so sánh cái d á m a bốn liền chính mình này ít điểm tận lực đi lên còn chưa đủ đỗ phong một đầu ngón tay đâm ta nhận t h u a bất đồng đỗ phong đọc thủ hồng y nữ tử liền chủ động nhận t h u a thanh âm của nàng nghe có chút quen thai tựa hồ là lúc trước giắt cuống h ọ c nói mình cùng mộ dung mạng toa biểu tị cùng nhau tắm rửa người kia được rồi nếu như đối phương nhận t h u a đỗ phong cũng không nên khó xử thúng chi cũng đều là người quen dù sao coi như là nàng b á n này nhận t h u a cũng không ngại trở thành thanh dương tông đệ tử chỉ có điều sẽ đối với bài danh có chỗ ảnh hưởng thật không có sức lực như thế nào đừng đánh ta còn muốn xem một trăm bảy mươi bảy số như thế nào hành hạ cái kia con quỷ nhỏ cái kia đúng vợ ơ ý a ta cũng muốn xem chút đặc sắc mấy cái h è n mọn bị hội người xem tụ cùng một chỗ chằm chằm vào cốc diễm diễm căng thẳng quần đỏ không rời mắt nàng gái này thân cách ăn mặc cũng xác thực đặc thù một chút rõ ràng là tới tỷ võ lại ăn mặc bó sát người váy vẫn là xa mỏng chất liệu trong lúc đánh nhau nếu là bị đối phương kéo thoáng một phát tránh không được xe xuân quang t r ậ tiết muốn thực như vậy đã có thể náo nhiệt dứt khoát không cần đánh nhau tất cả mọi người đến xem xé quần áo giải thi đấu được ta nói y không phải nói tốt rồi muốn cùng ta biểu đệ thân cận một chút ư mộ dung m ạ n toa đem cốc diễm diễm theo trên lôi đài đón xuống một bên giả bộ quan tâm bộ rằng đến một bên nói móc nàng vốn cốc diễm diễm là ý định lên trước lôi đài đùa dẫn một chút đỗ phong cùng hắn khai mở vài câu vui vừa dù sao mọi người cũng không đúng đánh lệ mề trong chốc lát sau đó xuống phải thế nhưng là thực đến trên lôi đài đỗ phong khí chất liền thay đổi hoàn toàn đi theo phía dưới cười đùa tí từng bất đồng giơ tay nhấc chân tầm đó đều mang theo một loại lăng lệ ác liệt cảm giác cốc diễm diễm là thật sợ đối phương một cái thất thủ đem nàng mạng nhỏ mà cho khai báo. mộ dung m ạ n toa trận nhìn đỗ phong liếc oán trách hắn không cho mình bằng hữu lưu, lưu mặt mũi đỗ phong cũng chỉ tốt lún nhún vai mở ra hai tay làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng hắn là muốn tranh đoạt thứ tự người cũng không thể vì cho biểu tỷ một cái mặt mũi liền thua trận trận đấu này trận tiếp theo số còn không đợi mộ dung m ạ n toa nói thêm cái gì trận nghe đến chính mình số bị phát nổ đi ra mặt của nàng thoang cái túi số dưới bởi vì năm trăm số tuyển thủ đúng là có được ngọc khổng tức chiến thú đấu ngọc nhi theo khóa trước quyết đấu kết quả đến xem đều là đã làm khổng tức chiến thú chủ nhân thất bại chấm dứt、ừ. chứng kiến đỗ phong cùng mộ dung mạng toa trò chuyện được như vậy nó hổi đỗ ngọc nhi hử lạnh một tiếng lên lôi đài ngọc khổng tức đối lam khổng tức mặc dù mọi người đều là bát phẩm chiến thú nhưng là nàng có rất lớn nắm chắc thủ thắng cái kia chán ghét nghe thường nước nữ tử cùng thất ca ca mắt đi mày lại đến lúc đó nhất định hào hào giáo hấn một chút nàng h o à n g bét chứng kiến đỗ ngọc nhi lạnh lùng như băng bộ dạng mộ dung mạng toa đã biết rõ nàng chắc chắn sẽ không tại trên lôi đài lưu tỉnh vốn tất cả mọi người là thân thích có chuyện gì có thể ngồi xuống đến hào hào trò chuyện coi như là muốn phân cái thắng thua cũng không cần liệu mạng như vậy. Được đều là người thành thật biểu đệ ta đây đi lên trước tuy nhiên mộ dung m ạ n toa rất không nguyện ý đối mặt đấu ngọc nhi có thể nàng cũng không muốn cứ như vậy thua trận trận đấu tuy nhiên khóa trước đều là l à m khổng tức chiến thú chủ nhân thua trận trận đấu có thể chính mình học được đ ỗ phong dạy cho tiểu minh vương quyết có lẽ còn có thể có một tia phần thắng đừng đánh chập mắt mau nhìn cái kia hai cái con quỷ nhỏ lớn lên thật là tuấn một ít đã bị đào thải tuyển thủ không nóng n ả y ly khai hiện trường liền ở lại nơi đó quan sát kế tiếp trận đấu một cái trong đó đầu chọc đại hòa thượng bộ dáng người vây khốn cũng bắt đầu ngủ ngáy kết quả bị bên cạnh hắn người gậy một cái tắt v ô vào đầu dưa bên trên cả kinh thoáng cái nhảy dựng lên chỗ nào chỗ nào nơi đó có tuấn đàn bà cái này đại quang đầu coi như là hòa thượng cũng là hòa thượng phá giới hắn nghe xong có xinh đẹp cô nàng lập tức bối rối đều không có chờ hai k h o ả mắt to hạt trâu hướng từng cái trên lôi đài nhìn cuối cùng là tại số bảy lôi đài thấy được mộ dung mạn toa cùng đỗ ngọc nhi hai người một cái đang mặc làm váy cái khác thì là một thân phỉ thúy sắp váy dài t i ể u dáng đều tương đối rộng rãi nhưng vẫn như cũ che giấu không ngừng tiêu nhân dáng người phong ca ngươi cùng hai nàng nhận t h ứ ca bốn một cái cao lớn vạm vỡ thân cao tiếp cận hai em mở ra hỏa đụng lên đến cùng đỗ phong nói chuyện người này còn rất từ trước đến nay quen thuộc hay cùng nhận thức nhiều năm bạn tốt bình thường bả vai cùng cổ bị giảng cơ bắp liền cùng một chỗ nhìn qua như chỉ kéo dài quắp người này đúng là lúc trước bị đỗ phong đánh khóc triệu thiên lôi đến từ triệu quốc dân gian đại lược sĩ hắn từ đầu đến cuối đều không có triệu hoán chiến thú vì vậy người căn bản cũng không có chiến thú đơn giản chỉ cần dựa vào trời sinh thần lực cùng không ngừng khổ luyện lấy được tư cách dự thi bất quá hắn bởi vì thua trận trận đấu quá sớm đã mất đi tiến vào thanh dương tông cơ hội mười cái hoàng tinh lấy ra ta sẽ nói cho người biết đỗ phong đối với người này ấn tượng không sai hơn nữa đặc biệt đồng tình loại này không có chiến thú có thể dựa vào người bởi vì ở kiếp trước thời điểm mình cũng không có chiến thú toàn bộ nhờ khổ luyện cùng đan dược c h ẹ o c h ố n g mới có thể ở trên trời mới tụ tập chiến thần đại lục sáng chế một phen trò triệu thiên lôi xuất thân bần hàn có thể có thành tích như vậy đã rất tốt lần này không có thể đủ tiến vào thanh dương tông đoán chừng sau khi trở về triệu quốc phương diện cũng sẽ không lại vì hắn đưa vào tài nguyên nhìn hắn ngây ngô tới đây chào hỏi còn muốn thông qua đ ỗ phong nhận thức trên lôi đài hai vị mỹ nữ ngọc khổng tức hướng tây phi địa ngục vô cùng vĩnh viễn không về chiến thú mở ra ngọc khổng tức dương cánh phi băng x ư ơ n g tinh ý ánh hướng huy chiến thú hợp thể lam khổng t ự a t r ả i vị mỹ nữ vừa lên đến sẽ cùng lúc lựa chọn chiến thú hợp thể tại bắt đầu sẽ đem trạng thái tốt nhất đem ra đầu đội phỉ thúy phượt q u a n mặc lục giáp chiến bảo trăm năm g ô đ ả o chế thành trên chuôi kiếm khảm nạm lấy một viên hồng b ả o thạch cùng m à u bạc thân kiếm tôn nhau lên thành huy đỗ ngọc nhi hợp thể sau tạo hình vừa có mặt liền khiến cho dưới đ à i một hồi k i n h hô đầu đội băng x ư ơ n g mũ phượng mặc lam sắc quần áo nịt kinh người bên trên vây cảm giác đều muốn đem quần áo cho t r ừ n phá hết lần này tới lần khác vẫn còn hai cái bánh bao trùm mộ dung mạng toa vậy mà không có cầm kiếm mà là cầm một chút k h ô n g tức quạt phát sư huynh người như thế nào chạy móng mũi có phải hay không gần nhất luyện công quá mệt mỏi một vị tiểu sư mội quan tâm nhìn bên cạnh chất phát chất phát sư huynh cũng là bởi vì phát sư huynh nhân phẩm tốt trung thực cho nên mới bị thân cho hắn thế nhưng là trên lôi đài vừa khai chiến phát sư huynh làm sao lại chạy móng mũi nhất định là bởi vì gần nhất luyện công quá cực khổ đêm nay cấp cho hắn bồi bổ mới được không có chuyện không có chuyện thời tiết quá khô giáo người muốn chăm chú xem so tài hảo hảo cùng người ta học một ít phát sư h u n h xấu hổ xoa xoa xoa móng tiểu sư mội nghe xong cảm thấy rất có đạo lý tư chất của mình vốn là rất bình thường hai người cũng đều đến từ chính địa phương nhỏ bé lần này tuy nhiên không có thể tiến vào thanh dương tông nhưng học một ít người ta cao thủ đánh nhau phương thức cũng sẽ đối với chính mình có trợ giúp sư huynh nói đúng ta nhất định cùng các nàng học tập tốt tiểu sư mội đem bộ ngực lấy được bang bang vang hướng sư huynh cam đoan đạo phát sư huynh nhìn nhìn trước ngực nàng vùng đất bằng thẳng bất đắc dĩ thở dài một tiếng trên lôi đài vị tiệ chất thủy tiểu sư mội chỉ sợ cả đời đều học không được mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi tu vị tương đối chiến thu phẩm giai cũng đều là bắt giai cái này vừa đánh nhau quả nhiên là lực lượng ngăn nhau trong thời gian ngắn phân không xuất ra cái thắng bại khác tám cái trên lôi đài cũng có người tại trận đấu thế nhưng là mọi người căn bản là không dành nhìn bất kể là nam võ giả thích xem mỹ nữ luận võ mà ngay cả nữ đám võ giả cũng là chạy theo như vị ta bốn người ta mặc quần áo vì sao liền đẹp như thế ta làm sao lại không được đâu hoa nguyên lai、like、quần áo còn có thể như vậy phối hợp động tác tiết như vậy dùng đến mới đẹp nhất trong nơi này vẫn là cái gì luận võ giải thi đấu quả thực chính là thanh dương tông nhân vật mới tuyển đẹp giải thi đấu mấy vị trưởng lão tại trên đài xem lắc đầu liên tục chỉ có chu tức trưởng lao mím m i cười trộm thẳng thắn rằng hai vị nữ đệ tử nàng đều ưa thích chu tước cùng khổng tức đều là cầm loại rất nhiều chiến kỹ cũng có thể thông dụng nếu là đem hai người thu nhập chính mình đường môn tất nhiên có thể bồi dưỡng được hai cái càng thêm trói mắt khổng tước xem kiếm thật lâu phân không xuất r a thắng bại đỗ ngọc nhi không khỏi có chút tức giận cho tới nay nàng đều là thiên tri tiêu tử ngọc khổng tức chiến thú bị mọi người nói chuyện say x ư a tựa hồ trời sinh có thể đánh bại mộ dung mạng toa thế nhưng là hai người thực đưa trước tay về sau chính mình lại liên tiếp bị đối phương khắc chế cái này mộ dung m ạ n toa là chuyện gì xảy ra không cần băng x ư ơ n g chi lực lại hết lần này tới lần khác ra một ít kỳ quái chiêu số hai người kiếm đến q u ạ t hướng đánh chính là cực kỳ náo nhiệt vốn kiếm liền cứng rắn nhưng lại sắp bén theo đạo lý nói đỗ ngọc nhi chiếm được rất lớn tiện nghi thế nhưng là mộ dung m ạ n toa cây quạt mềm núc n í c h phiêu núc n í c h tổng có thể ở thời khắc mấu chốt đem nàng kiếm cho đ ờ y ra đỗ ngọc nhi càng đánh càng sinh khí ngay từ đầu còn lưu lại vài phần chút tìm n bọn bây giờ là càng ngày càng hung á c ra chiêu cũng càng lúc càng nhanh ba ba b á mậu bạc bóng kiếm đem hai người đều bao phủ ở mọi mọi đường nóng nội a sinh khí đôi làn giá không tốt mộ dung mạng toa s ắ c thực càng đánh càng tận h u tay trong tay cây quạt đồng bền thâm thoát không quá chi phí khí lực có thể đẩy ra đối phương lợi kiếm thân thể tùy cơ hội bày ra các loại tư thế đem giới đài nam đám võ giả t r e o chọc nguyên một đám mặt đỏ tiến thai liền uống rượu say rượu tựa như cái này cái này sáu chứng kiến mộ dung mạng toa gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dạng đỗ ngọc nhi thì càng thêm tức giận người khác đều nói lam k h ổ n g tức chiến thú kẻ có được lạnh lùng như băng chỉ có tính cách lãnh đạo nhân tài có thể đem băng sương chi lực phát huy tốt chương năm mươi lăm chu tước trưởng lão sư huynh không bằng chúng ta đi về trước đi tiếp tục như vậy thân thể của ngươi không chịu được nổi Không có chuyện, có trên a còn có thể kiên thể t ì học lĩnh nhà hôn. phát huynh tinh thần cảm động, hắn của cầu cảm cùng một chỗ tập tốt Tiểu một sẽ sư sư bản bị người động, vịn mới mội đi i k trì xem hết mộ dung mạng toa cùng đấu Ngọc Nhi trận、đấu. Trên xem mộ mạng Nhi dung đấu cùng Ngọc đấu. lôi đài hai nữ nhân hiển nhiên đánh ra chân hỏa đều là đối với chuẩn thân thể chỗ hiểm xem giới đài đô phong rất bất đắc dĩ hai người cùng mình cũng là bằng hữu loại này thời điểm kẹp ở giữa cũng không biết như thế nào cho phải nếu là bình thường xung đột hắn trực tiếp ra tay đem hai người tách ra còn chưa tính có thể trên lôi đài luận võ lúc không để cho người khác n h n g tay nhiều như vậy thanh dương tông cao tầng đều tại nhìn xem chính mình nếu là dám vào lúc này phá hư trận đấu đoán chừng sẽ bị oanh liền cặn bã đều không thừa thời gian từng giây từng phút trôi qua mắt nhìn thấy muốn đến lôi đ à i quy định một canh giờ nếu là kéo dài tới một canh giờ còn chưa kết thúc chiến đấu hai người phải sử dụng ra cuối cùng t u y ệ t chiêu đến lúc đó còn phân không xuất ra thắng bại liền đều tính toán thua mạn thiên hoa vũ đỗ ngọc nhi thủ đoạn chuyển động bội kiếm kéo lê rất nhiều nho nhỏ kiếm hoa theo kiếm hoa tăng nhiều vậy mà xuất hiện thiên nữ tán hoa hiệu quả đây là bởi vì kiếm tốc độ quá nhanh vận động uy luật lưu lại tàn ảnh còn không có biến mất cùng kế tiếp vận động uy tích trùng hợp dẫn phát hiệu quả. một cái kiếm hoa có lẽ uy lực không lớn nhưng là trồng chất kiếm hoa tổ hợp đứng lên uy lực sẽ không ngừng thêm vào đủ để đem đối thủ cắt thành hơi mỏng mép t h ị t nhỏ l i ê n đỗ phong đều không thể không thừa nhận đỗ ngọc nhi tại kiếm đạo phương diện quả thật có thiên phú minh vương bất động khổng tước phiêu linh mộ dung m ạ n toa cũng sử dụng ra tuyệt kỹ đúng là tiểu minh vương quyết bên trong khổng tước linh giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ khổng tước h ư ảnh nó kỹ thuật nhảy là nhẹ như vậy doanh toàn thân phát ra nhu hoa quang phản phất muốn chiếu sáng trong lòng mỗi người rất âm u nơi nhỏ lén cái kia khổng lộ khổng tức đúng là bất động minh v tiên ngoan cố không thay đổi chấp mê không lầm chịu ma t r ư ớ n g che đậy chúng sinh mà biến hóa dùng uống tỉnh chúng sinh cùng dọa lùi ma t r ư ớ n g đỗ ngọc nhi mạnh mẽ kiếm pháp ở đằng tiên một khắc xuất hiện ngưng trệ đợi nàng kịp phản ứng thời điểm từng nhánh lây đánh mạng người ta k h ô n g tức linh đ ồ n g b ì n h tới không tốt đỗ phong chấn động đỗ ngọc nhi nếu đã chết hắn trở về phải như thế nào cùng tứ vương gia nói rõ húng chi vẫn bị mộ dung mạn g toa giết chết đến lúc đó nhị vương gia cùng tứ vương gia t ỉ n h hữu nghị quan hệ tất nhiên muốn tạm vỡ loại này thời điểm hắn cũng không cố bên trên cái gì quy củ toàn thân khí thế đột nhiên bay lên chân nguyên vận chuyển tới xong chân ph chỉ cần nửa cái hô hấp có thể nhảy lên lôi đài ngăn cản thảm kịch phát sinh thế nhưng là có một người so đỗ phong còn nhanh nàng chỉ cần ngồi ở tại chỗ nhẹ nhàng p h á t tay một đạo hồng quang hiện lên lại nhìn số bảy lôi đài đã bị chia làm hai nửa muốn biết do cái này lôi đài thế nhưng là toàn thân đều có thép tinh chế tạo m à thành hơn ba mét độ dày tất cả đều là thành thực mặc kệ đám tuyển thủ ở trên cửa như thế nào dày vỏ đều chưa từng tổn hại nửa phần bị pháp thuật đánh c h ú n g cũng chỉ là lưu lại cái hắc cấn mà sát bay sượt liền trừ đi chân nguyên ngưng tụ thành một cái màu đỏ con tiên sau đó trước hết tử q u t vào thép tinh lôi đài người này là ngưng võ cảnh cao thủ hơn nữa là ngưng võ cảnh trong đ ỉ n h phòng c a o thủ chu tước trưởng l ã o không hổ là tứ đại nội môn trưởng lão một trong đồng thời lại là có được siêu phẩm chiến thú chu tước người mọi người tuy nhiên đều là ngưng võ cảnh t u vị có thể ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng l ã o sức chiến đấu căn bản không tại một tầng nữa bên trên xôn xao sáu việc này vừa ra toàn trường xôn xao ai to gan như vậy dám phá hư thanh dương tông nhập môn thi đấu võ thế nhưng là chờ bọn hắn hiểu rõ là ai ra tay về sau tất cả đều lựa chọn cơm miệng chấp pháp trưởng lão cười cười xấu hổ quyền lợi của hắn còn không bằng chu tước trưởng lao to phó tông chủ lại vừa vặn đã đi ra tông chủ lão nhân ra ông ta cả ngày thần long kiến thủ bất kiến vĩ hiện trường tất cả thanh dương tông cao tầng cũng chỉ có thanh long bạch hổ cùng huyền vũ ba vị trưởng lão thực lực có thể cùng chu tước trưởng l ã o so sánh nhưng là bốn người này là một cái l ô mũi thở để cho bọn họ hỗ trợ cùng một chỗ quay dối còn kém không nhiều lắm khiển trách chu tước trưởng l ã o đó là tuyệt đối không thể hai người này ta nhận ai có ý kiến hiện tại nói ra chu tước trưởng l ã o đứng dậy ư ỡ n ngực ngầm đầu thái độ ngạo mạn đến t ự điểm thẳng thắn đem thân hình của nàng phi thường tốt chẳng qua là làm người quá mức hung ác các nam đệ tử liền nhìn lén dũng khí đều không có ba ấ t trận có một quả rơi người có đ n ngây nôi nhìn nạo nghệ trưởng vẫn không nước miếng. g bay phải lại chu xem lao, tức lưu sát sượt là đỗ phong một cái t á t quạt tại triệu thiên lôi trên đầu trọc tiểu tử ngươi không muốn sống nữa nơi này chính là thanh dương tông địa bàn cho dù đã trở thành đệ tử tranh thức đều có thể bởi vì t r ọ c giận chu tức t r ư ở n g lao bị giết chớ nói chi là triệu thiên lôi loại này không có thể đủ c h ú n g cử nhân vật mới hơn nữa còn là không có bối cảnh cùng khổ xuất thân đệ tử bái kiến sư phó mộ dung mạng toa lập tức vừa nghe đến chu tức trường lão mà nói lập tức hạ bái không nghĩ tới lúc này đây đến dự thi chẳng những thành công tân cấp còn có thể trở thành trực tiếp trở thành nội môn đệ tử bọn hắn những thứ này tiến nhập năm trăm mạnh t u y ệ t thủ đã có trở thành thanh dương tông đệ tử danh lệch lúc này bái nhập vị nào trưởng lão môn hạ chính là cái nào nhà người l i ê n lấy thập tam vương tử mà nói vẫn là bạch hổ đường chủ đệ tử thân truyền thân phận nổi bật Bài Bài kiến Nhi kiến, mới hơi không đến Ngọc hướng Phong nhìn thoang trong ánh hắn tranh tình sư sau phụ. chỗ theo thủ Đỗ Đỗ đó đó của có mắt qua, ý nữ nhân này tuy nhiên khuôn mặt rất tuổi trẻ nhưng vẫn là không đổi được người đàn bà tranh chua nóng nảy vạn nhất gây nàng mất hứng lại trước hết tử rút tới đây chỉ sợ ngay cả mình đều được đi theo triệu thiên lồi không may tất cả đứng lên a đối với đỗ Đố ngọc nhi bởi vì chu tước trưởng lao hơi có chút khó chịu nhưng là cân nhắc đến nàng ngọc khổng tức chiến thú tư chất vẫn là thu hồi khó chịu tâm tình nàng đối nữ đệ tử nhất là xinh đẹp nữ đệ tử rõ ràng nếu so với đối nam nhân có kiên nhẫn nhiều hơn hai người các ngươi về sau cách nay tên tiểu tử s a một chút mà nếu không ta trước hết làm thì hắn chu tước trưởng lao đã chú ý tới mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi cùng đỗ phong quan hệ cũng không bình thường nàng ghét nhất đúng là nữ đệ tử cùng nam đệ tử tầm đó dây dựa không rõ nếu là phát hiện loại tình huống này mặc kệ ai đúng ai sai hết t h t r ư ớ c làm thịt nam đệ tử sau đó phạt nữ đệ tử giam bảy bảy bốn mươi chín ngày giam cầm hắn là ta biểu đệ hắn là ta đường ca mộ dung m ạ n toa cùng đỗ ngọc nhi đều c u ố n quýt giải thích hai nàng sợ chu tước trưởng lao xúc động nhất thời hiện tại sẽ đem đỗ phong cho làm thịt tuy nhiên đỗ phong thực lực siêu quần có thể tôi thể cảnh cùng khí võ cảnh tranh lệch lấy hai cái to cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đ mặc kệ ngươi cái gì biểu đệ đường ca đem lời của ta cho nhớ lao chu tước trưởng lão nhìn nhìn đã đứng dậy đường trưởng lão cho mộ dung mạng toa cùng đỗ ngọc nhi một cái cảnh cáo khiến cho hai nàng lui xuống được c ô n vật bằng tờ tờ vào chan